Muốn biết, trước đó bản thạch ma vương, chiến qua ma vương đều là vẫn lạc tại người này trong tay. Nghe nói cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lược mạnh, tuyệt đối không kém gì chúng ta bắt tà ma vương. Bắt tà ma quật bên trong, nghị luận ở Mỹ. Có vực ngoại thiên ma tự tin, từ cũng có cái khác thiên ma cẩn thận, tất cả đều đem coi là một nguy cơ lớn. Trên thực tế, tiêu liền bắt tà ma vương bản thân, trong lòng kỳ thật cũng mười phần thấp hỏng. Làm thần lộc dây núi bên trong. Triệu tước ma chủ 28 ma vương bên trong đệ nhất cường giả, hắn có thể nói là một ma phía dưới, vạn vạn ma phía trên, nắm giữ giải tin tức tử cũng vượt xa những người khác. Phi thường rõ ràng cái này tinh giới cường giả, đừng nhìn cảnh giới không cao, so với hắn cũng còn không bằng, nhưng chiến lược mạnh, cũng tuyệt đối ở trên hắn. Muốn biết, hắn thế nhưng là cùng bản thạch ma vương có quá nhiều lần giao thủ cường giả, lần trước giao chiến, còn tại nửa năm trước đó, mặc dù có thể chiến thắng, nhưng muốn đem chi triệt để chém giết. Nhưng cũng cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì bàn thạch ma vương phòng ngự quá mạnh, hắn thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể làm bị thương đối phương. Nhưng cho dù là phòng ngự vô song bàn thạch ma vương, lại đều vẫn lạc tại đối phương trong tay, hiển nhiên đối phương công phạt chi thuật, tuyệt đối trên mình. Tăng thêm đối phương liên tiếp hủy diệt mấy cái ma quật, chém giết cường giả vô số. Hắn tự nhiên rõ ràng, mình cùng đối phương chênh lệch Có lẽ chỉ có triệu tức ma chủ tự mình xuất thủ, mới có đem người này triệt để chém giết khả năng A. Chỉ hy vọng Triệu Tước Ma chủ có thể mau chóng đuổi tới cứu viện, không phải cho dù có tòa này lục phẩm sơ dai đại trận phòng ngự, ta cũng không có nắm chắc có thể chống nổi bao lâu thời gian a. Bắt ta ma vương âm thầm lo lắng, ẩn ẩn sinh ra một cô mảnh liệt cảm giác sợ hãi. Đương nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Cơ hồ ngay lập tức liền đã nhận ra tại đại trận bên ngoài, đột nhiên hiện ra một đạo nhìn như có chút thân ảnh nhỏ gầy. Kia tinh giới nhân tộc cường giả tới. Suy nghĩ ngay lập tức hiện lên, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng. Nhanh, đại trận trống lên, ngăn trở hắn Nhất thời, ma quật bên trong, ma quang tung hành, giữa thiên địa càng là trống lên một tòa to lớn, tựa như mai rùa bình thường phòng ngự hộ chiếu, đem toàn bộ ma quật, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bắt ta ma vương tự thân, trong tay lại âm thầm chụp lấy một tấm bùa sắc mặt âm trầm quyết tâm. Ta đã ngay lập tức đem cái này nhân tộc cường giả đến tin tức truyền cho triệu tức ma chủ. Lấy triệu tức ma chủ tốc độ, tòng ma chủ điện xuất phát tốc độ cao nhất đổi tới nơi này Chí ít cần 10 hơi thời gian. Ma ta đoan chừng, tòa này lục phẩm đại trận, nhiều lắm là có thể ngăn trở cái này nhân tộc cường giả 6 hơi thở thời gian, cho nên ta chí ít cần tại người này trong tay chống nổi 4 hơi thở thời gian. Bắt ta ma vương suy nghĩ thật nhanh lưu chuyển lên, trong lòng kỳ thật từng đợt bất lực. Hắn sớm đã nhận định, bạch tử nhạc chí ít cũng là ma chủ cấp độ chiến lực mà lại tại ma chủ cấp độ, đều được cho cường giả. Hắn coi như thực lực không yếu, công phạt thủ đoạn đã đụng chạm đến ma chủ cấp độ Nhưng dù sao không phải chân chính ma chủ, tự nhiên ngăn không được loại kêu cấp độ cường giả công kích. Đừng nói là bốn hơi thở, liền xem như ba hơi, hai hơi, với hắn mà nói đều là chuyện vô cùng khó khăn. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có mượn nhờ trương này hư không na gì phủ. Một khi cảm giác ngăn cản không nổi, lập tức liền mượn nhờ cái này hư không na gì phủ đào tẩu, về phần những này thủ hạ sinh tử. Chính ta mệnh đều muốn không có, còn quản được cái khác. Bắt tà ma vương ánh mắt quét mắt chung quanh rất nhiều thủ hạ. Cho dù bọn hắn ánh mắt vô cùng sùng kính của nhiệt, xem hắn làm người sinh mục tiêu, càng có ít người đối với hắn tràn ngập yêu quý, nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn là băng lánh vô cùng. Chân võ đại thủ ấn, rơi. Bạch tử nhạc một tay kinh thiên, hung hăng che đậy mà xuống. Vành long long. Đại trận bước lên, hào phóng Quang hoa. Phía dưới đại trận, cơ hội tại trong chốc lát ảm đạm xuống đến, lực phòng ngự liền giảm trí ít ba thành trở lên. Nhưng là, bạch tử nhạc một cách này, cuối cùng không có đem đại trận này đánh nát Chà, quả nhiên, người này thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta bắt tà ma quật hồ sơn đại trận thế nhưng là lục phẩm sơ dai đại trận, đủ ngăn trở ma chủ cấp bậc cường giả công kích. Chỉ băng hắn một người, cũng không đủ nhìn. Từng tiếng tiếng hoan hô, nháy mắt liền từ bắt tà ma quật bên trong chuyển ra. hiển nhiên, bạch tử nhạc không công mà lui, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Vội vàng lần nữa toàn lực xuất thủ, duy trì lấy đại trận vận chuyển. Cái này trận pháp, ngược lại là có mấy phần tinh diệu, đúng là ít có lục phẩm đại trận Bạch tử nhạc ngoài ý muôn như mày, trên mặt nhưng vẫn là như lúc ban đầu bình tĩnh. Lúc trước hắn mặc dù phát giác được cái này trận pháp tinh, diệu, nhưng kỳ thật cũng không có ngay lập tức phát giác được. Đại trận này chính là lục phẩm kinh thế đại trận, là lấy ban đầu thời điểm, thời điểm tiện tay đánh ra một trường thăm dò. Cho dù lấy hắn thực lực thủ đoạn, cái này tùy ý một trường nguy lực, kỳ thật đã mạnh mẽ vô song, không kém gì phân thần cảnh sơ kỳ tiên đạo đại năng cấp bậc cường giả một kích toàn lực nhưng cuối cùng khó mà ngay lập tức phá vỡ cái này lục phẩm sơ dai đại trận. Đã như vậy, vậy liền nghiêm túc mấy phần là được. Bạch Tử Nhạc đạm mà quét mắt đại trận bên trong hưng phấn rất nhiều vực ngoại thiên ma, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm lập tức lóe lên xông ra. Suy! Đại đạo quy nhất pháp lưu truyền, ba lực hợp nhất phía dưới, một cô đặc biệt kim hoàng sắc lực lượng dống nhiên rót vào phi kiếm bên trong. Tâm kiếm chi thuật. Phốc. Hư không mở rộng, Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm lại đã tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, phi kiếm lại đã đi tới đại trận kia bên ngoài, hung hăng đâm vào. Vành long long. Đại trận vận chuyển tới cực hạn, nhưng lại trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Sau đó chỉ nghe sóng một tiếng, đại trận phá. Phúc! Phúc! Phúc! Tại đại trận vỡ vụn nháy mắt, vô số ở vào đại trận bên trong vực ngoại thiên ma, lập tức bị đại trận phản phệ. Càng la loại này đỉnh cấp đại trận, một khi phản phệ, như vậy lực sát thương cũng liền càng mạnh khắp nơi đại trận điểm Tương vị Ma tướng Ma binh, bị tiêu kinh khủng phản vệ tác động đến phía dưới, nháy mắt linh hồn tịch diệt, huyết nhục hóa thành bột mịn. Địa khí lăn lột, ma năng chấn động. Bắt tà ma của phía trên, đại địa băng liệt sụp đổ, như tận thế chi tựa. Hữu liên chúng quanh, vô số phòng ốc kiến trúc ở vào đại trận tiết điểm bên ngoài rất nhiều vực ngoại thiên ma, cũng nhao nhau chịu ảnh hưởng, hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp vỡ lạc, cơ hồ không có một vị hoàn hảo chi ma. Cái gì? Làm sao có thể? Chỉ là một kiếm Một kiếm liền đem hồ sơn đại trận đánh nát. Bắt tà ma quật bên trong, vô số vực ngoại thiên ma bị dại ra, vô cùng hoảng sợ, càng vô cùng tuyệt vọng. Lúc đầu cho là hắn đánh vỡ phía ngoài lục phẩm đại trận, chí ít cần 6 hơi thở thời gian, kết quả trước sau mới bất quá 3 hơi. Mà lại rõ ràng đó có thể thấy được, hắn lần thứ nhất xuất thủ chỉ là thăm dò, chân chính phát huy tác dụng, chính là kích thứ hai Nhưng cái này kích thứ hai lại trực tiếp đem đại trận đánh nát. Trốn! Trốn! Trốn! nhất định phải chạy trốn. Không phải lấy cái này tinh giới cường giả trước đó phong cách hành sự, ta ha có thể có mệnh tại. Bắt ta ma vương đồng dạng dọa sợ, trong lòng kinh dị, ngay lập tức liền nghĩ thoát đi. Căn bản không có do dự chút nào, tay hắn lật một cái, liền muốn kích phát kia hư không na gì phủ. Muốn chết? Dừng tay. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm xét bình thường chấn giống thanh âm chuyển ra. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy nơi xa, một thân ảnh tựa như hồng quang bình thường, cấp tốc vào tới Triệu Tức Ma Chủ, là Triệu Tức Ma Chủ đến rồi. Bát Tà Ma Vương thấy hình, nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng càng là thở phào một hơi. Nếu là Triệu Tức Ma Chủ lại đến chậm một bước, hắn sẽ phải nhịn không được kích phát kia hư không na di phù đảm mệnh. Chương 879: Kỹ chiến. Muốn biết, cái này hư không na di phù thế nhưng là có thể nhảy một cái ba vạn rằm vô thượng linh phù, chân quý đến cực điểm, so với một chút phổ thông ma bảo đều càng hơn một bậc. Hắn lúc trước thu hoạch được cái này hư không na di phù nhưng cũng là hao phí vô số tinh lực, bỏ ra to lớn đại giới. Bây giờ theo triệu tước ma chủ đến, hắn nguy cơ giải trừ, tự nhiên có thể đem cái này hư không na gì phù còn lại, với hắn mà nói, thế nhưng là đại hỷ sự tình. Triệu tước ma chủ tới. Chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi. kia tinh giới nhân tộc cường giả chết chắc. Vô số vực ngoại thiên ma thấy hình, cũng là vui mừng quá đổi, mười phần hưng phấn. Trước đó bạch tử nhạc một kích đánh nát lục phẩm đại trận, làm cho đại trận phản phệ. Vẫn lạc rất nhiều vực ngoại thiên ma cảnh tượng, quá dọn người, cũng quá kinh khủng, để cơ hồ tất cả vực ngoại thiên ma đều tuyệt vọng, thậm chí căn bản không sinh ra lòng kháng cự. Mà bây giờ, Triệu Tước Ma chủ đến, thanh âm kia mặc dù bén nhọn trói thai, làm cho vô số ma buộc ma binh mảng nhị chấn động, kém chút kém chút hôn mê, nhưng ở lúc này lọt vào trong thai của bọn hắn, liền tựa như như nghe thiên âm bình thường, đều phân chấn. Triệu Tước Ma chủ sao? Rốt cuộc đã đến. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng ngay lập tức đã nhận ra nơi xa đang có một đạo khí thế kinh khủng thân ảnh, tựa như một đạo tiệm điện bình thường, hướng về mình bay thẳng mà tới. Nhưng hắn trên mặt, nhưng không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn, bình tĩnh thông dong, tựa như không thèm để ý chút nào. Bất quá, và ngươi nhưng không ngăn cản được ta. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm. Tâm niệm vừa động, đại đạo quy nhất pháp thi triển phía dưới, kinh khủng nguyên năng chi lực nháy mắt rót vào phi kiếm bên trong. Xuy. Nháy mắt, phi kiếm xuyên không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giống như căn bản không tồn tại cùng phương thiên địa này bên trong bình thường, trực tiếp tiến vào sâu trong hư không, chứ nơi xa, tới lúc gấp rút nhanh chạy tới Triệu Tức Ma chủ, nương tựa theo phân thần cảnh cấp độ cảnh giới ưu thế, có thể phát giác được một kia quý tích bên ngoài, người bên ngoài liền xem như kia thực lực đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực kỳ thật tương đương với tinh giới bên trong những. Cái kia phá vỡ đại đạo áp chế cực cảnh cường giả Bất Tà Ma Vương, cũng căn bản phát giác không được. Cho nên, khi kiếm biến mất ngay mắt, tất cả vượt ngoại thiên ma trên mặt đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bát tà, cẩn thận. Triệu Tước Ma chủ thấy hình dáng lại giống to, cái kia vốn là tốc độ cực nhanh lần nữa tiêu thăng một cái cấp độ. Hắn tự nhiên phát ra được, Bạch Tử Nhạc mục tiêu chính là Bát tà ma quật bên trong, duy nhất ma vương cấp bậc cường giả, Bát tà ma vương. Bạch Tử Nhạc tự nhiên đã sớm nhận ra Bát tà ma vương thân phận, rõ ràng đối phương thực lực mặc dù còn không có chân chính đặt chân phân thần cảnh cấp độ, nhưng chiến lực đã không kém. Tại có triệu tức ma chủ dáng lâm thời khắc, nhiều hơn như thế một vị cơ hồ có được ma chủ chiến lực cường giả, đối hắn uy hiếp tự nhiên cực lớn. Là lấy ngay lập tức liền muốn đem hắn gặt bỏ. Không được. Bắt tà ma vương tại bạch tử nhạc tế ra phi kiếm thời điểm, trong lòng kỳ thật đã cảnh giác tới cực điểm. Triệu tước truyền âm đến một khắc này, hắn trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức kích phát đến cực hạn điên cuồng lui lại đồng thời, càng lại một lần nữa đem đã thu hồi hư không na gì phủ lấy ra, liền muốn liều lĩnh đem kích phát. Bạch Tử Nhạc trước đó một kiếm, coi là thật đem hắn dọa sợ, phi thường rõ ràng một kiếm kia uy lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn, không phải mình đủ khả năng ngăn cản. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc phi kiếm tốc độ quá nhanh. Một phần ngàn sát na ở giữa, liền đã vọt tới bắt Tà Ma Vương phụ cận. Cho nên, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Bắt Tà Ma Vương mới đưa hư không na gì phủ thế ra, căn bản chưa kịp kích phát, Bạch Tử Nhạc phi kiếm đã suy một tiếng, đem hắn phòng ngự vòng bảo hộ, phòng ngự pháp bảo mở rộng. Sau đó không có chút nào ngưng trệ bình thường mà đâm vào trong cơ thể của hắn. Xuy. nháy mắt tuôn ra vô tận vô hình kiếm khí, ngay lập tức đem hắn nguyên thần xé nát, sinh cơ cắt diệt. Sau đó, bắt tà ma vương toàn bộ thân hình, nháy mắt hóa thành một miệng, tiêu tán trống không. Chết. Thiên địa, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu người cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Như vậy thực lực cường đại, gần như có thể lực chiến ma chủ bắt tà ma vương, liền như vậy chết. Bị đối phương một kiện tuân sát. Dù là sở hữu người, đều từ bạch tử nhạc trước đó xuất thủ, đoán được hắn thực lực cường đại, nhưng vẫn là cảm thấy rung động, lập tức cảm thấy kinh hoàng. Tại bực này tồn tại trước mặt, nhóm người mình, thật có thể giữ được tính mạng. Ừm, đó là cái gì? Bạch tử nhạc nhìn xem kia đã vẫn lạc bát tà ma vương chỗ phương hướng, sắc thực nói, là trừ chữ, chữ vật pháp bảo bên ngoài một tấm bùa chú. Hắn phi thường rõ ràng mình một kiếm kia bi lực, bình thường pháp bảo đều có thể tùy tiện xé nát hóa thành bột phấn, coi như hắn tận lực không chế, chỉ là thương tới bắt tà ma vương bản thân, cũng không có chạm đến hắn trên người rất nhiều bảo vật, nhưng kia cố kiếm khí rào sát, cũng đủ để bất luận cái gì kim đan chi bảo cấp độ trở xuống bảo vật, vỡ nát chống không. Thế nhưng là chương này hơi mỏng một mảnh phụ lục, lại tựa như cứng cỏi vô cùng, tại phụ lục mặt ngoài, càng là có một tầng đặc thù năng lượng bao vây lấy, làm cho hoàn toàn không nhận trùng quanh sóng năng lượng cùng ảnh hưởng. Trong lòng kinh ngạc Bạch Tử Nhạc động tác lại bất mãn, thân hình loại lên, liền đã đi tới bắt Tà Ma Vương vẫn lạc chi địa, vây tay, liền đem đũa này cầm tại trong tay. Đây là Hư Không Na Di Phủ. Một khi kích phát, nhưng trong nháy mắt vượt qua bà và giảm. Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ giật mình, trên mặt vội vàng lộ ra một tia kinh hỉ. Loại bảo vật này, hắn cũng chỉ tại một ít trong truyền thuyết đạo điển bên trong gặp qua ghi chép, biết huyền diệu uy lực, lại căn bản chưa từng thấy biết qua, càng đừng nói có được. Lại không nghĩ rằng Tại cái này bắt tà ma vương trong tay, nhưng lại có một viên. Nghe nói, cái này hư không na di phủ, chính là một loại có vô thượng uy lực phù lục, coi như ở vào hư không cấm phong bên trong, cũng có thể mượn nhờ bùa này đào thoát, vượt qua ba vạn giảm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này hư không na di phủ bên trong, ẩn chứa một đầu rõ ràng không gian đại đạo quy tắc, đối với tu sĩ lĩnh ngộ không gian một đạo, có cực dai tắc dụng. Cho nên nói, cùng nó đem xem như chạy chối chết trọng bảo không bằng nói nó chính là một kiện phụ trợ tu luyện vô thượng đã bảo. Tại tiên pháp thế giới bên trong, giá trị cực cao, không kém gì một chút hạ phẩm linh bảo. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, vội vàng trịnh trọng đem thu hồi. Ngược lại là bắt tà ma vương trữ vật pháp bảo, Bạch Tử Nhạc chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền thu nhập côn ngô kim tháp tàng bảo các bên trong. Hắn giết chết bát tà ma vương. Giết hắn, mau giết hắn. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, dường như làm cho chung quanh vực ngoại thiên ma đều điên cuồng. Có người sợ hãi Có người lại nhịn không được ngang nhiên xuất thủ. Lúc đầu, Bạch Tử Nhạc bị vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí hạ xuống thần phạt, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, phương này thế giới sinh linh liền sẽ đối với hắn sinh ra căm thủ. Ma tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới bản thân đối lập quan hệ, càng là liên hồi điểm này. Càng đừng nói, vực ngoại thiên ma xử sự, sự, thường thường càng thêm rất ngắn điên cuồng, cực ít như kia nhân tộc tu sĩ hoặc là kia bắt tà ma vương như vậy, sẽ cân nhắc lợi hại tồn tại. Bạch Tử Nhạc tới gần phía dưới, Những cái kia vực ngoại thiên ma hoảng sợ dưới sự phẫn nộ, tự nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ. Muốn chết. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng còn không nghĩ lấy ngay lập tức đem cái này bắt tà ma quật vực ngoại thiên ma giải quyết, không nghĩ tới bọn hắn lại mình độ vào. Trong lòng giận dữ, nhịn không được đưa tay tìm tỏi. Không bố cự trưởng, nháy mắt trống lên, cơ hồ đem toàn bộ bắt tà ma quật hoàn toàn bao trùm. Sau đó vô tận tinh hà đảo ngược, cấp tốc che đậy mà xuống. Oanh long long. Vô tận công kích rơi vào bạch tử nhạc trên bàn tay, lại căn bản dùng chuyển không được mảy may. Ngược lại là hắn trưởng ấn rơi xuống, không câu nệ thế là cái gì công kích, cái gì phát bảo, đều tại ngay lập tức bị nghiền nát tan cảnh. Sau đó rơi vào từng cái vực ngoại thiên ma trên thân. Bọn hắn hoặc là chống lên phòng ngự chi pháp, hoặc là liều mạng bỏ chạy, hoặc là trực tiếp chui xuống dưới đất, hoặc là đem người khác ngăn tại trước người, hoặc là quên đi dãy rủa chỉ là phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm. Thần thái khác nhau Lại đều tại bạch tử nhạc trưởng ấn rơi xuống ngáy mắt. Suy suy suy. Tất cả đều hóa thành thịt nát, đều vẫn lạc. Người dám. Triệu tước ma chủ vành mắt mục muôn nước, trong miệng phát ra quát lớn thanh âm. Dường như căn bản không nghĩ tới, bạch tử nhạc lại sẽ như thế cắn rỡ. Tại mình đã đuổi theo mà đến, đến đây cứu viện thời điểm, vậy mà còn dám điên cuồng xuất thủ. Không chỉ có đem hắn thủ hạ thứ nhất đại tướng bắt tà ma vương chém giết, càng đem bắt tà ma vương thủ hạ bắt tà ma quật bên trong mấy vạn ma binh ma tướng đều đổ diện Bực này điên cùng tiến hành, coi là thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chết chết chết chết. Ta muốn ngươi chết. Triệu tước ma chủ gầm thét, thân hình nổ bắn ra, rất nhanh tới gần đến bạch tử nhạc trăm dặm bên trong. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một đạo kim mang liền nhanh trong hướng về bạch tử nhạc kích xạ mà tới. Tại hắn công kích dáng lâm ngay mắt, thiên điệu bên trong tựa như cũng có được vô tận đạo tắc chi lực hiển lộ Tựa như một đạo kinh thiên lưới lớn bình thường, che đậy mà xuống, muốn đem bạch tử nhạc cho báo phủ. Đây chính là phân thần cảnh cường giả xuất thủ sao, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa thiên điệu đại đạo, xuất thủ thời điểm, càng có đại đạo gia trì, uy lực khí thế, đều hơn xa qua nguyên thần cảnh tu sĩ vô số. Bạch tử nhạc đôi mắt bình thản, từ khi đột phá đến nguyên thần cảnh hậu kỳ về sau, hắn rõ ràng cảm thấy mình cường đại, càng làm cho hắn sinh ra, muốn thông khóe một trận chiến ý nghĩ. Không câu nệ tại bàn thạch ma vương vẫn là cái này bắt tà ma vương, tại nguyên thần cảnh cấp độ, Cố Nhiên được xương tụng cường đại, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật căn bản không tính là cái gì, tiện tay đều có thể nghiền chết. Cho nên, cho dù cái này kỳ thật chính là hắn lần thứ nhất chân chính cùng phân thần cảnh tiên đạo đại năng cấp bậc cường giả giao thủ, nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, càng hiện ra vô tận chiến ý. Hắn bước ra một bước, vung tay lên một cái. Xuy! Một vệt thần quang, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, cấp tốc xông ra. Ccc. Si, si, si. Thiên địa rung động, kia nguyên bản bao phủ hư không vô tận đại đạo quy tắc trí lực, cấp tốc liền bị tách ra. Mà kia thần quang dư lực không giảm, vọt thẳng đến phía Triệu Tức Ma chủ đánh ra kim mang phía trên. Kia kim mang, nhưng thật ra là Triệu Tức Ma chủ thiện làm chiến binh, trung phẩm ma bảo là Liệt Hồn Kim khoan. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy năng khủng bố, một khi rơi vào địch nhân trên thân, lập tức liền sẽ kích phát ma bảo bên trong liệt hồn hiệu quả, sinh sinh cắt đứt địch nhân nguyên thần linh hồn, uy năng mười phần khủng bố. Lúc này Bạch Tử Nhạc Nguyên tử đại thần quang cố nhiên uy lực cực mạnh, nhưng đối đầu với Triệu Tức Ma chủ sử xuất chúng phẩm ma bảo công kích, tự nhiên xa xa không bằng, rất nhanh liền bị tùy tiện xé rách. Sau đó kia liệt hồn kim khoan dư lực không giảm, tốc độ càng không có mấy chậm lại, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Đang kia liệt hồn kim khoan trực tiếp đâm vào Bạch Tử Nhạc trước người côn lô kim tháp phía trên, phát ra một đạo to lớn vang vọng. Lại căn bản không có dung chuyển côn lô kim tháp mấy mai, mười thành uy lực cũng chỉ có hai thành, xuyên thấu qua côn ngô kim tháp vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, sau đó liền Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật đều ngăn lại. Bất quá, Triệu Tước Ma chủ một kích này bên trong, lại khắc ngậm huyền diệu. Kinh khủng liệt hồn chi lực, tựa như một đạo tiểu đao phách chả mà ra, không trở ngại chút nào bình thường xông phá côn ngô kim tháp, sông phá chân long huyền giáp thuật, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc nguyên thần chém tới. Có chút ý tứ, Bạch Tử Nhạc lại căn bản không sợ. Tuy ý liệt hồn chi đao chém xuống, đôi mắt khép mở. Lông tóc không thường trên mặt càng là lộ ra mỉm cười. Nguyên thần cảnh trung kỳ phía dưới, ta nguyên thần, linh hồn, huyết nhục ba ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng có thể tương hội chuyển hóa, hòa làm một thể. Nguyên thần cùng linh hồn, tự nhiên mà vậy có thể phân hóa, tiến vào huyết nhục hạt chỗ sâu. Huyết nhục khí huyết chi lực, cũng có thể hoàn toàn dung nhập nguyên thần linh hồn bên trong, lớn mạnh bản nguyên. Tự nhiên mà vậy, đối với nguyên thần công kích phòng ngự, đạt đến mức cực c� Cái này Triệu Tức Ma chủ công kích linh hồn tuy mạnh, một kích phía dưới, để ta sinh mệnh khí tức đều giảm bất một thành, nhưng chỉ cần không thể trong nháy mắt đem ta nguyên thần huyết thịt linh hồn nhất cử chẳng diệt, để ta sinh cơ đoạn tuyệt, liền căn bản khó mà đối ta sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển ở giữa, kia yếu bất một thành sinh mệnh khí tức, liền nhanh chóng khôi phục. Đây vẫn chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, nếu là ta đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, ba lực triệt để hợp nhất, Loan Trường liền xem như phân thần cảnh hậu kỳ trở lên chân tiên cấp cường giả sử xuất nguyên thần công kích, đều khó mà đối ta tạo thành uy hiếp. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, nhưng cũng sẽ không tùy ý đối phương tiếp tục xuất thủ. Vung tay lên một cái, ống tay háo bên trong, nháy mắt mở rộng, tạo thành một cái to lớn vô cùng, nhưng cũng thuần túy vô cùng màu đen không gian. Đồng thời ngay lập tức liền đem triệu tức ma chủ lôi kéo đi vào. Sau đó, Bạch Tử Nhạc trực tiếp thi triển ra đại cấm linh thuật, Ngũ Đế Phong Kiếm, ưu liền tự thân lĩnh vực chí lực Đều che đậy mà xuống, muốn đem triệu tức ma chủ cấm phong. Bất quá triệu tức ma chủ không hổ là phân thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả đỉnh cao, lực lượng khủng bố vô cùng. Một tay kinh thiên, nháy mắt liền đem bạch tử nhạc rất nhiều cấm phong chi lực mở ra, sau đó cánh chim mở ra, nháy mắt vọt tới bạch tử nhạc phụ cận, thuận thế một đạo hát mang chém đúng ra. Bạch tử nhạc biến sắc, trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý, cấp tốc thối lui. Nhưng đối phương như bóng với hình. Tốc độ lại so với hắn thi triển ra thuấn tức thiên lý thời điểm còn nhanh hơn một chút, lập tức liền có từng đạo hát mang, không ngừng chém nhúng ra, cơ hồ đem bạch tử nhạc toàn bộ bao vào. Người trốn không thoát. Triệu tước ma chủ gầm nhẹ, nhọn khỏe miệng càng là một mổ, thư không đều đống nhiên vỡ ra. Xoét xét. Đột nột, một đạo sấm xét đánh rớt, lại trực tiếp đập vào bạch tử nhạc trên thân, để hắn thân hình cũng không khỏi trí trệ. Giờ khắc này, đúng là kia vận rủi quấn thân phát động, vô hình bên trong thiên địa hạ xuống sấm sét Đập vào bạch tử nhạc trên thân. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không sợ, cái này kinh lôi uy lực, đối với hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Nhưng ở giá trị trận chiến này đấu thời khắc mấu chốt, lại rốt cục đem hắn đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Thời gian quay lại. Bạch tử nhạc biến sắc, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Lập tức liền đem thời gian quay lại đến một giây trước đó. chương 880, chém giết ma chủ. Theo hắn thực lực cảnh giới tăng lên, đối mặt địch nhân thực lực tăng cường Bạch tử nhạc thi triển thời gian quay lại tiêu hao cũng đi theo lớn rất nhiều. Bất quá, chiến đấu bên trong, hắn căn bản không lo được điểm ấy. Thời gian quay lại đến một giây trước đó nháy mắt, hắn thi triển thuấn tức thiên lý bay ngược thời khắc, đột ngột một cái dừng lại, sau đó cấp tốc hướng một bên đo mở. Xoẹt xẹt. Cũng vừa đúng lúc này, hư không sinh lôi, đột ngột ráng lâm, trực tiếp đánh tới hướng bạch tử nhạc. Chỉ là bởi vì bạch tử nhạc sớm đoán trước, kịp thời tránh đi, cái này lôi điện cuối cùng đánh hụt Sau đó Bạch Tử nhạc suy nghĩ không muốn, ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Thời gian ra gia tốc. Hắn trực tiếp sử dụng thời gian ra gia tốc chi lực. Nhất thời liền có một cỗ đặc thù vĩ lực, trong chốc lát ngưng tụ, trực tiếp tác dụng tại Bạch Tử nhạc quanh thân, sau đó để tốc độ thân pháp của hắn, tư duy lưu chuyển tốc độ, thể nội nguyên lực vận chuyển tốc độ đều tùy theo nhanh một mảng lớn. Mà hắn cũng trong thoáng chốc cảm giác được, hết thể xung quanh trở nên chậm chạp rất nhiều. Kia lôi điện lóe lên quy tích, Triệu tước ma chủ công kích nguyên liền diệu, vận hành phương hướng, còn có hắn kia bởi vì phân nộ, mà trở nên hung ác dữ tợn sắc mặt, đều giống như chậm chạp vô số lần bình thường, một bước một bước tại trước mắt hắn chiếu phim. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc trong lòng nhất định, ba lực hợp nhất phía dưới nguyên lực nháy mắt sôi trào. Bàn tay ruôi ra, một cây trường côn liền bị hắn lấy ra, sau đó không chút nghĩ ngợi, trong chốc lát vung ra. Kinh thiên côn pháp, tương đạo côn ảnh, tầng tầng lớp lớp bình thường tản mắt ra Trực tiếp đem phương thiên điệu này che đậy. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đem kinh thiên côn pháp toàn bộ thi triển mà ra. Trực tiếp liền cùng triệu tức ma chủ công kích đụng vào nhau. Đương, đương, đương. Vô tận côn ảnh đánh vào kia từng đạo Hắc mang phía trên, phát ra từng đạo giòn vang. Số đổ. Sau đó bạch tử nhạc liền cảm giác được trên tay chậm nhẹ, kia từng đạo hắc mang. Trực tiếp liền bị hắn đập nát. Mà hắn quỷ ảnh, cũng theo đó hung hăng đập vào triệu tức ma chủ kia tựa như diều hâu bình thường mỏ nhọn phía trên. Xúc đổ. Xúc đổ. Xúc đổ. Dù là triệu tức ma chủ mỏ nhọn cứng rắn vô cùng, càng là hắn chính là lấy thành danh vũ khí một trong, luận uy lực luận trình độ cứng cáp, đều có thể so với trung phẩm ma bảo. Nhưng ở bạch tử nhạc kinh thiên côn pháp không ngừng rơi đập phía dưới, nó mỏ nhọn cũng không khỏi vốn lượng, băng liệt, sau đó toàn bộ vỡ vụn ra. Lập tức liền có vô tận ma huyết thuận nó khỏe miệng biểu ra. Cái gì? Làm sao có thể? Triệu Tước Ma chủ quá sợ hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bạch Tử Nhạc công kích vậy mà khủng bố như vậy. Có lẽ tại đạo tắc huyền diệu phương diện còn có chút không bằng, nhưng ở lực lượng tuyệt đối cấp độ phương diện, lại còn thắng qua hắn một bậc. Kinh Thiên Côn Pháp cố nhiên huyền diệu, ba lực hợp nhất phía dưới, huy lực cũng cực mạnh. Nhưng dù sao không đủ hoàn chỉnh, thiếu thốn nhất tinh diệu kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn. Luân uy lực cuối cùng vẫn là không bằng tâm kiếm chi thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, thoáng có chút thất vọng. Cái này Kinh Thiên quân Pháp, lấy hắn thực lực thi triển mà ra, kỳ thật đã có thể so với phân thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, thậm chí tại phân thần cảnh trung kỳ cấp độ đều được cho cường đại. Nhưng so sánh tâm kiếm chi thuật, Bạch Tử Nhạc đoán chừng, mình thi triển tâm kiếm chi thuật coi như không đạt được phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối là phân thần cảnh trung kỳ cao cấp nhất cấp độ, tuyệt đối có thể đem Triệu Tức Ma chủ nhất cử trọng thương. Bất quá, mượn nhờ lần này cùng phân thần cảnh trung kỳ cấp độ triệu tức ma chủ giao thủ, ta rốt cuộc hiểu rõ mình thực lực, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Tiếp xuống, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Bạch tử nhạc đã sớm nhiều lần siêu hồn vực ngoại thiên ma, rõ ràng triệu tức ma chủ cảnh giới ở vào phân thần cảnh trung kỳ cấp độ, đại khái ở vào phân thần cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều được cho cứng, giả, nhất nhưng xếp tại trước 10 liệt kê. Lúc đầu hắn còn có mấy phần thấp thỏng làm xong đào tẩu chuẩn bị. Nhưng chân chính giao thủ, minh bạch đối phương mình cấp độ thực lực, tâm tư nhất định, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia sắc giở, vội vàng khống chế phi kiếm lần nữa lóe lên. Vì nhất cử có hiệu quả, bạch tử nhạc càng là tại trên phi kiếm, ra chỉ thời gian gia tốc chi lực. Một cách này, hắn đã toàn lực đánh ra, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, hắn cũng xác thực không có quá nhiều thời gian dây dưa. Không được. Triệu Tước ma chủ sắc mặt đại biến. Rõ ràng cảm nhận được bạch tử nhạc một kích này khác biệt. Đặc biệt là bạch tử nhạc tại thi triển ra thời gian gia tốc, gia trì tại trên phi kiếm thời điểm, loại kia huyền diệu, hắn căn bản chạm không tới, loại kia tốc độ, hắn càng không tránh thoát. Hắn chỉ có thể nghịch kháng. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm thần rung động, trên thân lập tức lóe lên một đạo đen nhánh u quang, cái này u quang, bản thể kỳ thật chính là một giọt nước, nhưng lại tại hắn lực lượng thôi động hạ, cấp tốc liền hóa thành từng tầng từng tầng lân giáp đem hắn toàn bộ thân hình tất cả đều bao trùm trôi qua. Ma bảo chiến giáp. Cứ việc chỉ là hạ phẩm ma bảo cấp độ, nhưng bởi vì có thể như giọt nước mưa bình thường tự do biến hóa ngoại hình, là lấy được xương u thủy chiến giáp, giá trị cực cao, lực phòng ngự từ cũng cực mạnh. Bất quá, cái này ma bảo chiến giáp hộ thân, cũng không có để hắn buông lòng cảnh giác. Hắn thân hình lui nhanh ở giữa, càng đánh ra từng đạo hắc mang. Cái này hắc mang chính là hắn một loại công kích thủ đoạn, uy lực bất phàm, nhưng lúc này bị hắn đánh ra lại thuận thế dung hợp, tạo thành một cái kết cấu chặt chẽ hộ thuẫn, vừa lúc ngăn tại hắn trước người. Chết. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc Phi kiếm hiện lên, tại thời gian ra tốc phía dưới, coi là thật ngoạn lệ như ánh sáng, hung hăng đánh vào cái kia màu đen hộ thuẫn phía trên. Huy lực khủng bố bạo phát xuống, tôi khô lạp hủ bình thường, nháy mắt liền đem cái kia màu đen hộ thuẫn đánh nát, sau đó dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào kia mặc bảo chiến giáp phía trên. Xuy. Trong chốc lát liền đem chiến giáp của hắn đánh nát, Sau đó đâm vào trong cơ thể của hắn, đem hắn huyết nhục rào sát, chôn vùi. Chết sao? Bạch Tử Nhạc thở nhẹ một hơi, nhìn phía xa hư vô không gian, sau đó theo bản năng nhìn phía bảng thuộc tính của mình, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hồn năng sắc thực tăng lên một mảng lớn, bây giờ lại một lần đạt đến 1.5 tỷ nhiều. Nhưng kia chính là hắn chém giết Bát Tà Ma Vương, hủy diệt Bát Tà Ma quật chỗ ra tăng hồn năng, trừ cái đó ra, cũng không có mới hồn năng gia tăng. Nói cách khác, cái này triệu tức ma chủ cũng chưa chết. Sau đó, sau đó một khắc, Bạch Tử Nhạc liền thấy một đạo như mộng như ảo, nhưng lại cơ hồ ngưng thực thân ảnh, tại hư không chỗ sâu, cực tốc bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. "Là, cái này Triệu Tước Ma chủ chính là phân thần cảnh cường giả, nhưng nguyên thần phân hồn, một lần nữa ngưng luyện ra một cái thân ngoại hóa thân. Ta trước đó một kích mặc dù chém giết hắn một bộ bản thể, nhưng hắn lại còn có một đầu phân hồn, nhưng trực tiếp đảm mệnh." Bạch Tử Nhạc rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Phân thần cảnh Cùng nguyên thần cảnh tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất, chính là đối phương nhưng ngưng luyện thân bên ngoài hóa thần, trong lúc vô hình liền tương đương với có được hai đầu tính mệnh. Coi như một bộ phân thân vẫn lạc, chỉ cần không phải một ít đặc thù vận mệnh loại, truy hồn loại, hoặc là đặc thù quy tắc loại thủ đoạn, đều khó mà đồng thời diện sát đối phương một cái khác cỗ phân thân. Cũng may, cái này triệu tức ma chủ không biết là quên đi, vẫn là quá tự tin, căn bản không nghĩ tới mình sẽ tao ngộ tự thân đều muốn vẫn lạc nguy hiểm, càng đem mình phân thân cũng cùng nhau mang theo tới Cũng lập tức đem mình, lâm vào vô tận hung hiểm bên trong. Người trốn không thoát. Bạch tử nhạc thấy hình, sát tâm hừng hực, khẽ quát một tiếng, vội vàng thi triển ra thuân tức thiên lý. Đồng thời vì để tránh cho đối phương thật đào thoát, hắn căn bản không keo kiệt hồn năng tiêu hao lần nữa sử xuất thời gian ra tốc. Nhất thời, bạch tử nhạc tốc độ tăng nhiều không chỉ gấp 10 lần, trong chấp mắt liền vọt tới kia triệu tức ma chủ phân hồn trước người, sau đó thuận thế một đạo cựu lôi diệt thần ấn đánh ra. nhanh Nhanh! nhanh triệu tước ma chủ hồn thể phía trên đều hiện lộ ra một tia tái nhận càng vô cùng lo lắng hắn căn bản không có nghĩ đến lần này từ tinh giới bên trong tiến đến tu sĩ thực lực đúng là như thế cường đại một kiếm chỉ là một kiếm liền đem mình rất nhiều thủ đoạn đều phá vỡ càng đem mình bản thể chẳng diệt muốn biết hắn thực lực tại vực ngoại thiên ma giới bên trong đều đủ xếp tại trước 10ệt kê tự tin liền xem như thực lực mạnh hơn hắn bên trên một bậc tồn tại chỉ cần không phải phân thần cảnh h kỳ Phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ đỉnh tiêm ma chủ, cũng căn bản khó mà tạo thành ý hiếp đối với hắn. Kết quả? Mau trốn, nhất định phải mau chóng thoát đi nơi đây. Hắn trong lòng điên cuồng lầm bẩm, trong đầu càng lẽ lên chung quanh cái khác ma chủ cấp bậc cứng, giả muốn ngay lập tức đổi tới, tìm kiếm che chở Càng phát ra thông tin, bắt đầu điên cuồng cầu cứu. Chỉ là, coi như tốc độ của hắn song lớn, hồn thể tác dụng dưới, tốc độ so với hắn bản thể càng hơn 3 thành trở lên. Nhưng ở bạch tử nhạc mượn nhờ thời gian ra tốc lực lượng tác dụng dưới, coi là thật nhanh như kinh hồng, càng hơn xa hơn qua hắn vô số. Chỉ là trong chốc lát, liền đã nhất đuổi kịp hắn, sau đó một đạo lôi ấn đánh ra. Vành long long, cấp tốc khắc ở hắn trên thân. a một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, triệu tước ma chủ thậm chí cũng không kịp kịp phản ứng, phân hồn nháy mắt dừng lại. Sau đó từ trong ra ngoài, trong chốc lát vỡ tàn, tựa như từng tia từng tia tiêm hoa, tiêu tàng hắn ra. Triệu tước ma chủ, Vẫn lạc, phân hồn cũng theo đó tiêu tán, triệt để hóa thành hư vô. Giữa thiên địa, chỉ lưu một hạt giọt nước cùng một viên thạch tấn, còn sót lại tại trong hư không. Kia giọt nước, chính là hạ phẩm phòng ngự ma bảo, ưu thủy chiến giáp. Ma kia thạch tấn, thì là độc thuộc về hắn động thiên cấp pháp bảo, triệu tước chi ấn. Bên trong thì cất giữ lấy hắn cả đời bên trong, đoạt lấy vô số chân bảo cùng tài phú. Kết quả, theo hắn vẫn lạc, triệt để không có duyên với hắn, hóa thành bạch tử nhạc chiến lợi phẩm Bạch Tử Nhạc lơ đến, lần lượt đem thu hồi, sau đó ngay lập tức nhìn phía giao diện thuộc tính. Hồn năng số lượng đạt đến hơn 2 tỷ. Bạch Tử Nhạc mừng rỡ. Một cái triệu tức ma chủ, trọn vẹn để hắn hồn năng số lượng tăng lên 500 triệu nhiều, quả thật làm cho hắn hưng phấn. Lời kế tiếp, tiếp tục. 2 tỷ điểm hồn năng mặc dù không ít, nhưng cũng không thể để cho ta thỏa mãn. Cương đại thực lực, cho Bạch Tử Nhạc vô tận lực lượng, tăng thêm hắn sắc thực cảm giác được, mình cũng chỉ có tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong mới có thể trắng trận như vậy thu hoạch hồn năng, tự nhiên hy vọng tận khả năng thu hoạch hồn năng, tăng cường thực lực. Bất quá, 2 tỷ điểm hồn năng đã có thể làm cho ta đem Kinh Thiên Côn Pháp bên trong Kinh Thiên Ba Côn cho tu bổ hoàn thành. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến Kinh Thiên Côn Pháp uy lực. Cố nhiên, Kinh Thiên Chín Côn uy lực, kỳ thật còn không bằng đạo thuật Vô Thượng Pháp Tâm Kiếm chi thuật, nhưng kỳ thật trên lệnh đã không xa, thuộc về ngang nhau cấp độ bí thuật. Chỉ bất quá, bởi vì kiếm thuật chủ công pháp, mà côn pháp lại lực sát thương vương diện tương đối không đủ, tự nhiên uy lực không đủ tâm kiếm chi thuật. Nhưng là cái này kinh thiên ba côn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Kia chính là so với kinh thiên chính côn, càng thêm cường đại, cũng càng thêm tinh diệu côn pháp. Nếu là có phía trước mấy bộ côn pháp gia trì, uy lực mạnh, tuyệt đối có thể đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đủ để siêu việt tâm kiếm chi thuật. Tự nhiên mà vậy, cũng có thể để Bạch Tử Nhạc thực lực lần nữa tiêu thăng. Lại tăng thêm, trong khoảng thời gian ngắn Bạch Tử Nhạc thu hoạch được hồn năng nhiều lắm tương đối cũng mười phần nhẹ nhõm. Là lấy hắn cũng không có quá nhiều do dự, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Phải trang tiêu hao 280 triệu điểm hồn năng, đem Kinh Thiên Côn Pháp thức thứ 5, Kinh Thiên 3 Côn tu bổ hoàn thành. Tiêu Hao. Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn Tiêu Hao. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm thần bừng lỏng, lập tức liền cảm giác được trong đầu của mình bên trong nổi lên một bộ phức tạp mà huyền diệu, tràn ngập đại đạo vận vị côn pháp. Bộ này côn pháp nhìn như thiên biến vạn hóa. Nhưng cuối cùng, thì là ba côn. Một côn phá thiên, một côn phái địa, một côn chặt đứt cắn khôn. Chan đầy chiến thiên chiến địa, chiến thiên hạ bà khí. Kinh thiên ba côn. Đây chính là chân chính kinh thiên ba côn huyền diệu sao. So sánh cùng nhau, tâm kiếm chi thuật, cửu lôi diệt thần ấn, thậm chí là ta tự sáng tạo đại đạo quy nhất pháp, đều căn bản tính không được cái gì. Cái này chính là một môn chân chính siêu việt đạo thuật cấp độ, thuộc về phân thần cảnh cường giả thậm chí là đỉnh tiêm phân thần cảnh cường giả mới có thể sáng lập ra kinh thiên bí thuật. Bạch Tử Nhạc rung động trong lòng, đám chìm trong đó. Trong thoáng chốc đúng là cảm giác được, mình đối với thiên địa đại đạo lý giải, đối với thiên địa huyền diệu, đối với vũ trụ vô tận quy tắc linh ngộ, lại đều tùy theo không ngừng tiêu thăng. Trong nháy mắt, ngoại hình của hắn tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tâm thần giống như cùng thiên địa phù hợp, quan sát đến một tia thiên địa vận chuyển thần diệu. Chớp mắt và năm, không gì hơn cái này Hồn năng còn có 700 triệu nhiều. Trước tìm một chỗ địa phương, tướng hồn có thể góp nhặt lại nói. Nhất cử đem môn này kinh thiên ba côn, triệt để nắm giữ. Bạch tử nhạc một hồi lâu, mới khôi phục thanh minh, thân hình loại lên. Trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý. Rất nhanh liền lại đạt tới một cái ma quật bên trong. Không có quá nhiều nói nhảm, một kiếm sung ra, đánh vỡ ma quật đại trận, một trưởng ẩn ra, chém giết vô tận vực ngoại thiên ma. Hồn năng, tùy theo tăng vọt. 13 ức Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, lập tức không kịp chờ đợi tướng hồn có thể vùi đầu vào Kinh Thiên Ba Côn bên trong. Tiêu hao 280 triệu điểm hồn năng, có thể đem Kinh Thiên Ba Côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, vô số có quan hệ Kinh Thiên Ba Côn huyền diệu, thi triển chi pháp, các loại vận dụng thủ đoạn, tất cả đều trong nháy mắt tràn vào Bạch Tử Nhạc não hải bên trong, mà hắn cũng giống như trải qua vô số năm tháng chăm chỉ không ngừng khổ tu bình thường. Trực tiếp đem môn này côn pháp tăng lên tới cực hạn viên mãn chi cảnh. Kinh thiên ba côn viên mãn. Ta thực lực chắc hẳn cung so với mạnh, mạnh mẽ một mảng lớn. Nếu là trước đó, bằng vào tâm kiếm chi thuật, ta có thể bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ lực lượng. Như vậy lúc này, dựa vào môn này kinh thiên ba côn, ta thực lực tất nhiên cao hơn một bậc, chân chính bước vào phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc Yên lặng so sánh, trong lòng rất nhanh sinh ra một tia minh ngộ. Chương 881 75 ức điểm hồn năng, phân thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng là chân tiên cấp cấp độ, cùng lúc trước dáng lâm tinh giới kêu bảy vị cường giả, ở vào cùng một cấp độ. Nói cách khác, hắn hôm nay, nếu là lần nữa trở về tinh giới, lần nữa đối mặt vị kia thương hại tiên nhân, cũng không phải không có lực đánh một trận Đương nhiên, đối phương chính là uy tín lâu năm chân tiên cấp cứng giả, coi như thực lực không có hoàn toàn khôi phục đoán chừng thủ đoạn cũng tất nhiên 10 phần bất phạm, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. chỉ là Tại cái này thế gian đều là địch vực ngoại thiên ma giới bên trong, cuối cùng để hắn lực lượng tăng nhiều vô số lần. Phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, đoán chừng đều ít càng thêm ít đi. Nếu là lấy thực lực tính toán, ta hẳn là cũng có thể tại phương này thế giới bên trong xếp tại trước 10 liệt kê đi. Bạch Tử Nhạc đối với vực ngoại thiên ma giới các đại thiên ma cường giả thực lực cảnh giới, tự nhiên cũng từng có một phen giải. Trừ hai vị phân thần cảnh phong, ba vị phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, Hắn tự hỏi bây giờ còn có chút không bằng bên ngoài, mặt khác những cái kia phân thần cảnh cứng giả, hắn tin tưởng nếu chỉ là đơn độc đối đầu, mình tuyệt đối không sợ. Muốn biết, cái này Triệu Tức Ma chủ, đồng dạng cũng là phân thần cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng cũng tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong xếp tại trước 10 lực kê. Bất quá, nói đến Triệu Tức Ma chủ, bây giờ Triệu Tức Ma chủ vẫn lạc, tương đối nơi ở của hắn tất nhiên trống giống, bên trong vô tận bảo vật, ta không đi thu hoạch, chẳng phải là tiện nghi người khác. Mà lại Triệu tước ma chủ làm thần lộc dãy núi hoàn toàn xứng đáng vương giả, hắn hang ổ bên trong vực ngoại thiên ma, nhưng cũng là phụ cận nhiều nhất. Một khi đem toàn bộ chu sát, tất nhiên liền sẽ có một nhóm lớn hồn năng nhập trướng. Có lẽ, kinh thiên một côn, có thể hay không chữa trị, ta tiên pháp cảnh giới có thể hay không tiến thêm một bước, liền muốn rơi vào những này vực ngoại thiên ma trên thân. Bạch tử nhạc cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, quyết định phương hướng, thân hình nhất chuyển, rất nhanh liền hướng về triệu tước ma chủ hang ổ bày đi Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc thân hình chính là dừng lại, trong mắt lóe lên mỉm cười. Quy mô lớn như vậy vực ngoại thiên ma xuất động, cầm đầu ma vương cấp độ vực ngoại thiên ma, lại có 7-8 cái nhiều, càng có 300 ma xoái, 5.000 ma tướng, 10 vạn ma binh. chân thế thật to, thật mạnh một cố lực lượng. Nếu là ta không có đoán sai, đây chính là nguyên bản đi theo triệu tức ma chủ mà đến đám kia thủ hạ đi. Chỉ là bọn hắn lại không biết, bọn hắn vương giả triệu tức ma chủ, lại đã sớm bọn hắn một bước vấn lạc. Bạch tử nhạc xa xa nhìn qua nơi xa, vô số vực ngoại thiên ma, hoặc là ngự không phi hành, hoặc là tổ hợp thành trợ, ngồi chiến thuyền vực ngoại thiên ma nhóm, nhưng trong lòng lộ ra có chút cao hứng. Nếu là trước đó, bởi vì số lượng thừa tố, hắn đánh giết nhóm này vực ngoại thiên ma, còn cần phí một chút tay chân. Dù sao số lượng nhiều lắm. Coi như hắn thủ đoạn kinh người, mỗi một lần phạm vi công kích đều cực lớn, nhưng cũng khó mà đem tất cả vực ngoại thiên ma bao phủ ở bên trong nhưng lúc này Hắn đem kinh thiên ba côn chữa trị chỉ hoàn chỉnh, đồng thời đem tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Tự nhiên hết thảy, liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Là kia tinh giới ác ma, nhanh kết trận xuất thủ. Mà tại Bạch Tử Nhạc phát hiện bọn này vượt ngoại thiên ma đồng thời, bọn hắn đồng dạng phát hiện Bạch Tử Nhạc, nghĩ đến Bạch Tử Nhạc chiến tích, bọn hắn đầu tiên là một trận kinh hoàng, sau đó ngay tại cầm đầu một vị ma vương kính cường giả tối đỉnh tổ chức hạ, cấp tốc phân hóa kết trận, phối hợp lẫn nhau. Nhất thời, một cỗ khí thế kinh khủng bay lên. Cứ việc bởi vì mượn trận pháp chi thế, lộ ra có chút phù phiếm, nhưng cố khí thế này mạnh, lại đã không thể so kêu có phân thần cảnh trùng kỳ thực lực triệu tức ma chủ yếu hơn bao nhiêu. Tinh rời ác ma. Không nghĩ tới ta tại bọn hắn trong mắt, đúng là khủng bố như vậy. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một kia nhiều hứng thú chi ý. Bất quá ngẫm lại mình tại cái này vượt ngoại thiên ma giới sở tác sở vi, ngược lại là có mấy phần lý giải. Một đường đi tới, hắn sát phạt sắc thực quá độc ác cơ hồ huyết tẩy rất nhiều ma quật. Chết tại hắn trong tay vượt ngoại thiên ma, càng là khó mà tính toán, sẽ để cho người sợ hãi, xưng hô hắn là ác ma, cũng là mười phần bình thường sự tình. Cho dù những này vượt ngoại thiên ma, bản thân liền là ma. Nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại làm cho bạch tử nhạc xưng hô, càng xâm nhập thêm ma tâm. Chỉ là, cho dù bạch tử nhạc cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ nương tay, xoay tay một cái một thành trường côn bị hắn lấy ra cái này côn Tự nhiên không còn là trước đó trôi này trung phẩm nguyên thần chi bảo, mà là lúc trước hắn chém giết triệu tức ma chủ thời điểm, từ Hắn động thiên bên trong lấy ra một thanh huyết luyện ma côn. Cái này huyết luyện ma côn, mặc dù phẩm cấp cũng không có đạt tới ma bảo cấp độ, nhưng bởi vì chất liệu đặc thủ, độ cứng kinh người dư cớ, nhưng lại muốn so bình thường nguyên thần chi bảo mạnh lên một bậc, có thể được xưng là nửa bước ma bảo. Bạch Tử Nhạc dựa vào cường đại khí huyết tri lực, tăng thêm linh hồn hắn viên mãn đạt tính, tùy tiện đem trong đó ma tính quất phục túc đẩy lên đến từ cũng 10 phần thuận tay. Huyết luyện ma côn nơi tay, bạch tử nhạc thuận thế hất lên. Suy suy suy, hư không chấn động, thiên địa áp bách. Trong trước mắt, chính là ba đạo côn ảnh, chậm chậm văng ra. Cái này ba côn, chính là kinh thiên ba côn. Ba đạo côn ảnh, một côn phá thiên, một côn toá địa, một côn định cả hồn, tựa như huy hoàng thiên huy, ngay lập tức liền đem tất cả vực ngoại thiên ma đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, hung hăng rơi đập mà xuống. Oanh long long. Thiên địa doanh minh, đại địa băng liệt. Phương viên gần trăm giảm phạm vi bên trong, vô số vực ngoại thiên ma vị trí khu vực, một mảng lớn không gian, tại thời khắc này đều rất giống bị đánh nát bình thường, nháy mắt sụp đổ, hiếm nát, hóa thành một mảnh hư vô. Kinh khủng lực xoắn, từ cũng ngay lập tức rơi vào vô số vực ngoại thiên ma trên thân, đem bọn hắn thân hình, đều băng liệt, đánh nát, hóa thành huyết nục hạt, hư vô giới tử. Một kích qua đi, thiên địa một mảnh đen nhánh, sụp đổ không gian Dường như gặp khó có thể tưởng tượng thương tích, cho dù đang nhanh chóng chữa trị, nhưng kia đen như mực trống giống, giống như là có được vô biên hắc ám bình thường, để bất luận cái gì đến gần sinh linh, đều sinh lòng đại khủng sợ, không dám tới gần. Mà đám kia nguyên bản ở vào phương này không gian vượt ngoại thiên ma nhóm, không câu nệ thế là có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương, vẫn là kim đan cảnh cấp độ ma sói, thần minh cảnh cấp độ ma tướng. Tất cả đều hoàn toàn chết đi, tiêu tán vô tung. Đây chính là kinh thiên bá côn chi vị. Ba côn mới ra, càng Khôn Phương Định, cơ hồ có thể giết thế. Quá mạnh quá kinh khủng. So sánh cùng nhau, ta tâm kiếm chi thuật, mặc kệ là phạm vi công kích vẫn là uy lực cường độ, đều kém quá nhiều quá nhiều. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã sớm đoán được, cái này kinh thiên ba côn uy lực cường đại, vượt ra khỏi lúc trước hắn thực lực cực hạn một mảng lớn. Nhưng trong lúc lúc chân chính mượn nhờ bí thuật này rất địch, kiến thức đến cái này kinh thiên ba côn công bố, hắn mới chính thức minh bạch chân chính uy năng. Đây vẫn chỉ là kinh thiên ba côn Nếu là kêu kinh thiên côn pháp một thức sau cùng côn pháp, kinh thiên một côn đâu uy lực sẽ đạt tới trình độ nào? Có thể hay không để ta lấy nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, buộc phát ra có thể so với phân thần cảnh định phong chi uy? Bạch tử nhạc trong lòng suy đoán, cũng âm thầm có chút chờ mong. Lại phi thường minh bạch, kêu kinh thiên một côn uy lực, có lẽ coi là thật có thể như kỳ danh bình thường, uy năng kinh trời. Nghiệm chứng một kích này uy lực về sau, bạch tử nhạc cơ hồ không kịp chờ đợi. Liền đem mình ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Đem so sánh rõ ràng mình cấp độ thực lực, hắn càng trong khi hư nợi, kỳ thật vẫn là một trận chiến này. Hoặc là nói, một kích này qua đi, chém giết cái này mười mấy vạn vực ngoại thiên ma, có thể vì chính mình gia tăng bao nhiêu hồn năng. Muốn biết, lúc trước hắn chém giết vực ngoại thiên ma tuy nhiều, nhưng luận chỉnh thể thực lực, cùng cương giả số lượng, đều xa xa không bằng cái này một nhóm. 3 tỷ 750 triệu điểm. Bạch tử nhạc ánh mắt rất nhanh giật mình. Trong lòng coi là thật vô cùng kích động, nếu như ta nhớ kỹ không sai, lúc trước đem kinh thiên ba côn tăng lên tới viên mãn về sau, ta hồn năng số lượng nhiều lắm là mới hơn một tức điểm. Bây giờ, lại tăng mạnh đến 3 tỷ 750 triệu điểm, tương đương với trực tiếp tăng lên 36 ức. Nếu là lại đến một đợt, ta hồn năng số lượng, chẳng phải là rất nhanh liền có thể tiêu thăng đến 8 tỷ điểm. 8 tỷ điểm hồn năng, thế nhưng là có thể làm cho hắn tiên pháp cảnh giới, lần nữa tiêu thăng một đoạn, từ nguyên thần cảnh hậu kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh viên mãn. Nếu là tại tinh giới, muốn để hắn hồn năng số lượng tăng lên tới 8 tỷ, không biết cần bao nhiêu năm tháng thay đổi, bao nhiêu thời gian khổ tu mới có thể làm được. Thế nhưng là tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, thế gian đều là địch, căn bản không cần cố kỵ, lại làm cho hắn hồn năng số lượng trên phạm vi lớn tiêu thăng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền để hắn thực lực tiêu thăng, tăng lên không chỉ gấp đôi, đồng thời có thể đoán được, rất nhanh hắn thực lực đem lần nữa tăng lên một mảng lớn tiếp tục Vị hồn năng gia tăng đến 8 tỷ mà công kích. Bạch Tử Nhạc hào hứng cao. Đối với người bên ngoài đến nói, giống như ma quật địa ngục vực ngoại thiên ma giới, tại thời khắc này với hắn mà nói, thật giống như động thiên phúc địa, vô thượng tiên địa bình thường, ẩn chứa đại bảo tàng vận may lớn. Bạch Tử Nhạc trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý, lần nữa hướng về khắp nơi ma quật bên trong xuất phát. Cao lĩnh ma quật, đại vương ma quật, thiên hòa ma quật, vạn duy ma quật. Bạch Tử Nhạc hát vang tiến mạnh, không ngừng tốc đẩy. Rất nhanh, Lại lần nữa có mấy cái ma quật tại hắn trong tay hủy diệt. Những này ma quật, mỗi một cái đều có thể cho hắn gia tăng 5 đến 10 ức điểm hồn năng, ngẫu nhiên một hai cái, càng là có thể đạt tới 1 tỷ trở lên. Là lấy rất nhanh, bạch tử nhạc hồn năng số lượng, liền đạt đến 75 ức điểm trình độ, khoảng cách 8 tỷ đại quan, chỉ kém 500 triệu. Tiếp xuống, chính là kia triệu tức ma chủ chô ma quật. Mặc dù kia triệu tức ma chủ đã vấn lạc, mà lại dưới tay hắn đông đảo cường giả, cũng sớm bị ta chém giết. Nhưng triệu tước ma chủ chỗ ma quật, dù sao chính là toàn bộ thần lộc dãy núi vị trí trung tâm, không chỉ có ma lực là toàn bộ thần lộc dãy núi nhất là dư thừa, sinh tồn ở nơi đây vực ngoại thiên ma cũng là nhiều nhất. Chắc hẳn, làm ta đem chỗ này ma quật hủy diệt về sau, ta hồn năng số lượng cũng tất nhiên sẽ nhảy lên tới 8 tỷ điểm trở lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, nhưng dương mắt nhìn trời thời điểm, lông mày lại nhịn không được nhân lại. Theo hắn chém giết vực ngoại thiên ma tăng nhiều, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được Kêu nguồn gốc từ tại trong hư không đại đạo ý chi ác ý, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tới đối đầu, tác dụng tại hắn trên người thần phạt chi lực, cũng càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là kia vận rủi quấn thân. Nhiều lần, bạch tử nhạc tại không hiểu thấu bên trong, liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hoặc là đột nhiên hạ xuống thiên lôi, hoặc là không hiểu xuất hiện vết nước không gian, càng có rất thì, tại hắn tiến lên thời điểm, đột ngột xuất hiện một mảnh hư không loạt lưu, hoặc là không gian trùng điệp. Trong đó kia hư không loạn lưu khi thật chính là đem hắn đưa đến vực ngoại thiên ma giới bên ngoài vô tận tinh không bên trong. Một khi hắn bước vào đi vào, chờ đợi hắn, không chỉ có vô số nguy hiểm, càng đem rốt cuộc khó mà tiến vào vực ngoại thiên ma giới hoặc là tinh giới bên trong, muốn tại vô tận tinh không, cô tịch phiêu lưu. Mà kia không gian trung điệp, thì có thể cho rằng một loại cực xa khoảng cách truyền tống trận. Chỉ là bình thường truyền tống trận, chính là trận đạo cứng, giả, mượn nhờ đại trận chi thế, lấy thiên địa quy tắc, không gian tiêu chí vị dẫn bố trí mà thành Mà cái này không gian trung điệp thì là thiên nhiên hình thành, hai cái không gian tọa độ vô cùng tới gần phía dưới, hình thành truyền tống dị tượng. Nhìn thấy cái này không gian trung điệp, bạch tử nhạc không chút nghi ngờ, một khi hắn bước vào trong đó, như vậy tại một bên khác chờ đợi hắn, liền tuyệt không phải chuyện tốt gì. Hoặc là sẽ có cái gì vô thượng tuyệt sát chi trận, khoáng thế kỳ trận, hoặc là thì là một bên khác có phương này thế giới cường giả đỉnh cao vừa lúc ở vào phụ cận. Một khi hắn từ không gian trung điệp bên trong bước ra, liên tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Tóm lại, bực này thiên điệu dị tượng, lúc đầu tại phương này thế giới đều là cực nhỏ sát suất mới có thể xuất hiện, kết quả bởi vì Bạch Tử Nhạc vận rủi quân thân đặc tính, lại đều vô hạn phóng đại, lại vừa lúc liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, hoặc là hắn khu vực cần phải đi qua. Thậm chí giữa bất tri bất giác, liền làm cho Bạch Tử Nhạc bước vào trong đó. Cũng chính là Bạch Tử Nhạc có giao diện thuộc tính, có thể thi triển ra thời gian quay lại chi lực, coi như coi là thật bước vào trong đó. Chỉ cần không có ngay lập tức uy hiếp được hắn sinh mệnh, hắn đều có thể kịp thời lui quay lại tới. Không phải, coi như hắn thực lực kinh thiên, chiến lực tại vực ngoại thiên ma giới bên trong đủ sưng hùng, ở vào đỉnh tiêm cấp độ, cũng phải bị tính toán chết. Xem ra, ta tại phương này thế giới, không thể dừng lại quá lâu. Cái này vận rủi quấn thân phía dưới, như vậy tấp ngập các loại dị tượng xuất hiện, nếu là một cái không tốt, kia không gian trùng điệp đột nhiên xuất hiện tại cái nào đó phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cấp cực, giả Hoặc là kia hai cái phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ vô thượng cường giả trước mặt, mà bọn hắn lại vừa lúc yếu kỷ, vượt giới mà đến, vậy ta coi như nguy hiểm. Bạch tử nhạc trong lòng cảnh giác không thôi. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là tại bình thường, cái này tự nhiên là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng ở hắn vận rủi quấn thân tình hôn giới, vô số không có khả năng đều đem hóa thành khả năng, bực này gần như không có khả năng phát sinh sự tình, phát sinh xác suất nhưng cũng sẽ bởi vậy tăng lên vô số lần. Hắn đoán chừng Không được bao lâu, liền đem biến thành tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Cũng may, ta hồn năng đã đạt đến 75 ức điểm rồi. Rất nhanh liền đem đạt tới 8 tỷ điểm. Đến lúc đó, ta tiên pháp cảnh giới lại có thể đạt được tăng lên, thực lực cũng theo đó trên phạm vi lớn tiêu thăng. Cho dù có cái gì nguy hiểm, lực lượng cũng tương đối lớn bên trên rất nhiều. Bạch tử nhạc tâm thần an tâm một chút, tự nhiên cũng lên mau chóng trở về ý nghĩ. Nhưng hồn năng không đến 8 tỷ, hắn trong lòng tổng có chút không cam lòng. Là lấy cứ việc rõ ràng, mình dạo chơi một thời gian càng lâu, lại càng tăng nguy hiểm, nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm trở thêm nhất đẳng. Về phần tu bổ kinh thiên một côn, đem tăng lên tới viên mãn. Cố nhiên, hắn hồn năng số lượng đã đủ làm được điểm ấy. Nhưng ở hắn xem ra, tiên pháp cảnh giới mới là căn bản, cảnh giới tăng lên, hắn các hạng thủ đoạn đều đem đạt được tiêu thăng, tăng lên thực lực, tự nhiên sẽ so kinh thiên một côn tăng lên càng lớn rất nhiều. Có khả năng, hắn tự nhiên sẽ đem cảnh giới tăng lên, đặt ở vị thứ nhất Trường 882, Nguyên thần cảnh đỉnh phong. Triệu tước ma quật, đến. Nơi này không hổ là triệu tước ma quật chỗ ha hổ, cho dù cách thật xa, nhưng ẩn chứa trong đó ma khí mức độ đậm đặc, cũng so cái khác nhiều chỗ mấy lần không chỉ. Nếu là chân chính tiến vào ma quật bên trong, chắc hẳn ma khí mức độ đậm đặc, cũng tất nhiên có thể so với một chút tiên gia phúc địa chờ một chút. Này địa phương, ngàn mạch hội tụ, càng có vạn đạo ma khí hiện ra, chẳng lẽ thần lộc dây núi lòng mạch chỗ? Là, là... Triệu Tước Ma chủ làm thần lộc dãy núi đệ nhất cường giả, chỗ ma quật mức độ đậm đặc tự nhiên là thần lộc dãy núi bên trong nhất là nồng đậm. Mà thần lộc dãy núi chung ma khí nhất là nồng đậm chi địa, há không chính là cái này lòng mạch chỗ. Bạch Tử Nhạc làm đỉnh cấp trận đạo tông sư, đối với địa thế địa mạch xu thế, tự nhiên mười phần hiểu rõ. Trước đó chỉ là không có chú ý, lúc này một chút nhìn ra, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt bỗng nhiên lấp loé. Hắn đột nhiên nhớ tới quê hương của mình hoang cổ vực. Bởi vì bảy đại chân tiên cấp cường giả giáng lâm, sinh sinh đem hoang cổ vực đánh cho chìm trong, long mạch đều bị đánh gãy, sinh cơ đoạn tuyệt hơn phân nửa, chỉ có một chút chi mạch còn xuất lại, kéo dài hơi tàn Cũng bởi vậy, làm cho hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí, trở nên mỏng manh vô cùng, xa xa không bằng cái khác địa vực. Trước đó, hắn liền từng bởi vì cái này long mạch chi địa, làm qua hỏi thăm. Chỉ cần muốn đem hoang cổ vực long mạch khôi phục, trừ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Một bước một cái dấu chân đạp biến toàn bộ hoang cổ vực, trải vớt trong đó địa mạch lực lượng, từng chút từng chút đem chữa trị bên ngoài, cũng chỉ có đem cái khác đê dai long mạch lấy ra vùi sâu vào hoang cổ vực bên trong, mới có thể làm cho hoang cổ vực long mạch một lần nữa khôi phục, để hoang cổ vực các nơi thiên địa linh khí, khôi phục lại vạn cổ trước đó cường thịnh thời điểm. Lúc đầu, hắn còn chưa làm nó nghĩ, bởi vì thực lực cùng thời gian không đủ, tăng thêm hoang cổ vực cái khác long mạch mặc dù phân thuộc từng cái địa vực Nhưng dù sao cùng thuộc về tình giới, tự nhiên không tốt động thủ lấy ra, là nên mới dự định chi tạm thời áp về sau, tương lai lại đến xử lý. Nhưng giá trị này thời điểm, nhìn qua thần lộc dãy núi triệu tức ma quật tòa này long mạch, bệnh tử nhạc rốt cục tâm động Toàn bộ thần lộc dây núi, nhưng so sánh hoang cổ vực còn lớn hơn một đoạn, nếu là đem tòa này long mạch toàn bộ lấy ra, trồng vào hoang cổ vực bên trong, không chỉ có thể để hoang cổ vực long mạch một lần nữa khôi phục thậm chí có thể khiến cho khí tượng càng hơn một bậc Thiên điệu linh khí cũng tất nhiên có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong thậm chí so vạn cổ trước đó, càng hơn một bậc. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, lập tức ánh mắt rơi vào triệu tức ma quật phía trên, cũng bất quá nhiều chần trở, một côn nơi tay, hung hăng rơi đập mà xuống. Kinh thiên ba côn. Nhất thời, thiên điệu bên trong, liền có ba đạo côn ảnh trực tiếp rủ xuống. Một côn phá thiên, một côn tói địa, một côn đập phá bầu trời. Vânh! Vânh! Vânh! Liên miên không gian sụp đổ phía dưới, kêu bao phủ toàn bộ triệu tức ma quật trận pháp, cũng theo đó cấp tốc khôi phục, sau đó cũng theo tiếp nhận chi lực đạt tới cực hạn, cấp tốc sụp đổ, vỡ vụn ra. Hoành Long Long. Kinh khủng đại trận phản vệ chi lực, cấp tốc cuốn sạch lấy, làm cho toàn bộ triệu tức ma quật, đều tùy theo đất sụp đổ ra. Không. Làm sao có thể? Chúng ta triệu tức ma quật pháp trận phòng ngự, thế nhưng là trận đạo tri thần kinh nguyệt ma chủ bố trí, có thể ngăn cản phân thần cảnh hậu kỳ ma chủ cường giảm một kích toàn lực Người này coi như mạnh hơn, cũng không đủ nguyên thần cảnh ma vương cấp bậc, làm sao có thể đánh vỡ đại trận này phòng ngự. Từng tiếng kêu thảm bên trong sen lẫn không dám tin thanh âm, cấp tốc từ ma quật bên trong chuyến ra Bọn hắn căn bản không dám tin tưởng, kia trong mắt bọn hắn vững chắc vô cùng, có thể để bọn hắn ma quật vững như thành đồng trận pháp, tại người khác trong tay, đúng là không chịu được như thế một kích. Một kích, chỉ là một kích liền đánh nát rồi. Cái này trận pháp quy lực, ngược lại thật sự là không tệ. Cùng toàn bộ long mạch phù hợp hỗ trợ lẫn nhau, càng có 1 vạn lẻ 800 đạo trận cơ, có thể khiến 1 vạn lẻ 800 vị vượt ngoại thiên ma mỗi người quản lý chức vụ của mình, trợ đại trận này chí lực cao hơn một tầng. Một khi toàn bộ đại trận uy lực hoàn chỉnh phát huy ra, đừng nói là phân thần cảnh hậu kỳ, liền xem như phân thần cảnh cường giả tối đỉnh muốn phá vỡ, cũng phải tốn nhiều sức lực. Bạch Tử Nhạc lung lay nhìn xem kia ẩm vang vỡ vụ đại trận, trong mắt lại lóe lên một tia ý tán thưởng. Sau đó, hắn lại rất nhanh lắc đầu, nói nhỏ, đáng tiếc Triệu tước ma chủ cùng dưới tay hắn mấy vạn cường giả, sớm tại trước đó liền đã dốc toàn bộ lực lượng sau đó bị ta chẳng diệt, không phải một khi bọn hắn cố thủ nơi đây, ta muốn đem đánh nát, còn thật sự có chút cần một đoạn thời gian không ngắn Có cường giả chấn thủ cùng không cường giả trấn thủ, kêu trận pháp uy lực tự nhiên khác biệt cực lớn. Mà bây giờ, cái này triệu tước ma quật nội bộ chống giống, cường đại vực ngoại thiên ma 10 đi 9 0, tự nhiên khó mà đem cái này trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn Đây mới là bạch tử nhạc một kích phía dưới, liền có thể đem cái này lục phẩm trung giai đại trận, trực tiếp nổ nát nguyên nhân. Bất quá, coi như kia triệu tức ma chủ cùng hắn đám kia thủ hạ không có xuất động, ta nhiều lắm là cũng chỉ là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Kết quả, nhưng cũng không có thay đổi chút nào. Đối với điểm này, bạch tử nhạc có thể nói vô cùng có tự tin. Coi như triệu tức ma chủ bọn người không có xuất hiện, hắn hồn năng gia tăng tốc độ bởi vậy chậm lại một bậc, nhưng toàn bộ thần lộc dây núi bên trong. Ma quật số lượng kỳ thật còn có không ít, đợi cho hắn đem chung quanh ma quật đều chẳng diệt, lại đến cái này triệu tức ma quật bên trong, hắn thực lực cũng đồng dạng sẽ xưa đâu bằng nay. Muốn đem cái này hộ ma đại trận đánh nát, cũng không phải quá mức gian nan sự tỉnh. Sau đó, hắn thuận thế một trưởng liền hướng về ma quật phía dưới, hung hăng đập xuống xuống dưới. Vănh long long, toàn bộ thiên địa không gian, nháy mắt sụp đổ, vô tận vực ngoại thiên ma, đều tại cố này kinh khủng linh năng ba động cùng kia sụp đổ không gian bên trong bị ép thành thế nát, hóa thành một miệng. Mây tức qua đi, Bạch Tử Nhạc lần nữa lơ lửng hư không, khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc. Ma liên tại Bạch Tử Nhạc một trường rơi xuống, muốn đem toàn bộ Triệu Tức Ma quật hủy diệt thời điểm, tại mấy chục vạn dặm xa, một cái ngọn núi phía trên, lúc đầu ngay tại tiệm tu một vị thân hình khôi ngô to lớn, chỉ có trên đỉnh đầu sinh ra một cây thật dài sừng nhọn tồn tại đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, một cái to lớn mê vụ không gian. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rõ ràng, đây là một cái không gian trùng điệp. Nói cách khác, một khi tiến vào cái này không gian trùng điệp, hắn liền tương đương với ngồi một đạo truyền tống trận bình thường, nhưng từ nguyên địa trực tiếp tiến vào mặt khác một chỗ địa phương. Không nghĩ tới, cái này vạn năm cũng khó khăn được gặp một lần không gian trùng điệp, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia nhiều hứng thú nhìn xem, cũng không khỏi sinh ra một cỗ hiếu kỷ. Mà lại, không biết vì sao, hắn bản năng bên trong liền cảm giác được, tại kia không gian trùng điệp một bên khác tất nhiên sẽ có có thể làm hắn đều vô cùng khát vọng chân bảo xuất hiện. Mặc dù lòng có lo lắng, nhưng hắn thực lực cường đại, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong đều đủ có tên tuổi, từ cũng sẽ không quá mức e ngại. Ta ngược lại muốn xem xem, chỗ này không gian trùng điệp một bên khác, đến cùng có cái gì. Hắn nói nhỏ một câu, thanh âm lại tựa như sấm rền nổ lên, sau đó nó không chút do dự bước ra một bước, bước vào kia không gian trùng điệp bên trong. Mà tại hắn bước vào không gian trùng điệp đồng thời, tại vực ngoại thiên ma giới các nơi cũng tương tự xuất hiện mấy cái không gian trùng điệp, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là khát vọng, hoặc là khinh thường tại chú ý, những cái kia cùng hắn ở vào cùng một cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả, tất cả đều vượt qua đi vào. Hồn năng số lượng đạt tới 89 tức. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tâm thái ngược lại bình hòa, chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn. 89 tức hồn năng, khoảng cách chục tỷ, cũng chỉ còn lại có 11 tức điểm. Cố này hồn năng số lượng, nếu là tại tinh giới, tự nhiên thu hoạch gian nan cần thời gian giải tích lũy. Thế nhưng là tại cái này khắp nơi có thể thấy được đều là vực ngoại thiên ma, thế gian đều là địch vực ngoại thiên ma giới bên trong, lại cực kỳ nhẹ nhõm. Nhiều lắm là hủy diệt một cái ma quật liền có thể bổ đủ. Nếu là một cái không đủ, liền hai cái. Bất quá, với ta mà nói, khẩn yếu nhất vẫn là đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh định phong. Cái này trục tỷ hồn năng cố nhiên mê người, nhưng nếu là xúc động giao diện thuộc tính thăng cấp công hiệu, coi như có chút được không bù mất cũng sẽ đem ta về phần nguy hiểm bên trong. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không lựa chọn tại cái này thời điểm xung kích trục tỷ hồn năng, thăng cấp giao diện thuộc tính, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào hắn tự sáng tạo nguyên thần cảnh công pháp đại nguyên thần chân điện phía trên. Tốn hao 8 tỷ điểm hồn năng, có thể đem đại nguyên thần chân điện từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Đại nguyên thần chân điện đại thành đến viên mãn, vừa vặn đối ứng ta tiên pháp cảnh giới từ nguyên thần cảnh hậu kỳ đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm lần nữa ngắm nhìn giao diện tính, Nhìn xem kia 89 ức điểm hồn năng, kia như là biển số lượng, coi là thật để hắn hiện lộ ra một kia si mê. Cái này thế nhưng là hắn giao diện thuộc tính phía trên biểu hiện hồn năng nhiều nhất một lần, nếu là có khả năng, hắn coi là thật muốn lần nữa góp nhặt một đợt, mau chóng xung kích chục tỷ số lượng. Bất quá hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình, càng rõ ràng với hắn mà nói, thực lực mới là chính hắn tại tiên pháp thế giới bên trong chịu lấy sinh tồn căn bản. Là lấy rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên kiên định. Sau đó không chút do dự lựa chọn tăng lên. Tăng lên. Ông Bạch Tử Nhạc trơ mắt nhìn giao diện thuộc tính phía trên, 89 ức điểm hồn trước đó, thật giống như bị cái nào đó khủng bố cự thú thôn phệ bình thường, nháy mắt liền chỉ còn lại có 900 triệu điểm. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần của mình run lên, Đại Nguyên Thần Chân Điển đang điên cuồng vận chuyển, tới đối đầu, mình nguyên thần, nhục thân, linh hồn cũng theo công pháp điên cuồng vận chuyển, kịch liệt tăng vọt. Một hơi, hai hơi, ba hơi đợi cho nguyên thần cùng nhục thân đại đạo cái nào đó cực hạn về sau. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình nguyên thần cùng huyết nục phát sinh một cỗ đặc thù biến hóa. Giữa hai bên không chỉ có càng thêm phù hợp, mà lại tương hô ở giữa, dường như là có thể dung hợp là một. Nguyên thần cảnh đỉnh phong, ta tiên pháp cảnh giới, nhảy lên ở giữa, liền từ nguyên thần cảnh hậu kỳ, tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, đặt đến thăng không thể thăng tự hạn. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, mừng rỡ không thôi. Lần này Tuyệt đối được cho hắn thực lực tăng lên nhanh nhất một lần. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, tiên pháp cảnh giới liền từ nguyên thần cảnh trung kỳ, tấn thăng đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, mà bây giờ, lại tùy theo tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Trước sau mới bất quá thời gian một nén nhang. Muốn biết, tiên pháp cảnh giới đạt đến nguyên thần chi cảnh, muốn tăng lên, khó khăn cỡ nào? Coi như kinh tài tuyệt diễm, tư chất siêu phàm hạ người, cũng cần thời gian dài khổ tu cùng đối với thiên địa cực hạn cảm ngộ. Thương thương cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian mới có thể có một cái tiểu cảnh giới tăng lên, thậm chí có chút cứng, giả cả đời đều vô vọng đột phá, chỉ có thể dừng lại tại nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Bất quá đến lúc này, ta tiên pháp cảnh giới cũng theo đó đến đỉnh, thăng không thể thăng. chí ít trong khoảng thời gian ngắn khó mà tấn thăng, sẽ lâm vào dừng lại bên trong. Bởi vì nguyên thần cảnh định phong chi cảnh về sau, chính là phân thần cảnh. Mà bây giờ ta mặc dù thực lực không yếu, Chiến lực càng là không kém gì phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng chân chính tiên pháp cảnh giới đạt tới phân thần cảnh. Nhưng vẫn là có chút khó khăn. Chí ít, ta lúc này cũng không có chút nào đầu mối. Bạch Tử Nhạc tâm thần trầm tĩnh, tự nhiên cũng muốn lần nữa tăng lên, tấn thăng đến phân thần chi cảnh. Phân thần phân thần, thế nhưng là cùng nguyên thần cảnh kiên quyết khác biệt một cái tiên pháp cảnh giới. Không chỉ có thể để hắn tuổi thọ tăng nhiều, thực lực có một cái phi phàm vượt qua, càng có thể giúp hắn siêu thoát, triệt để thoát khỏi tinh giới hạn chế du vô tận tinh không chỉ là bây giờ hắn mặc dù đã có xung kích phân thần cảnh cấp độ thực lực mượn nhờ hồn năng tăng lên tiên pháp cảnh giới cũng vững chắc vô cùng không có bất kỳ phù phiếm lộ ra 10 phần nền vững chắc nhưng bản năng bên trong cũng hiểu được mình khoảng cách phân thần cảnh còn thiếu khuyết một cơ hội hắn cũng không rõ ràng kia cái gọi là thời cơ đến cùng là cái gì lại phi thường minh bạch tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong là không thể nào tìm được cái này một tia thời cơ nơi này cũng tuyệt không phải một chỗ từ nguyên thần cảnh tấn thăng đến phân thần cảnh tốt địa phương. Bất quá, cố nhiên ta thực lực khó mà trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến phân thần cảnh. Nhưng ta thực lực lại theo cảnh giới tăng lên, lại lần nữa có một cái tiêu thăng. Nếu như nói, ta trước đó bằng vào tâm kiếm tri thuật, có thể bộc phát ra phân thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ uy lực, ta thi triển ra kinh thiên ba côn, có thể bộc phát ra phân thần cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ uy lực. Như vậy lúc này, dựa vào ta nguyên thần cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, Đục thân cùng linh hồn triệt để hợp lại là một, không phân khác biệt, chỗ hình thành đặc thú nguyên lực, thi triển tâm kiếm chi thuật, liền đủ để ta buộc phát ra có thể so với phân thần cảnh. Hậu kỳ cấp độ uy lực. Còn nếu là thi triển ra kinh thiên ba côn, coi như không bằng chân chính phân thần cảnh cường giả tối đỉnh, một côn này pháp huy lực, nhưng cũng tuyệt đối đụng chạm đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Bạch tử nhạc cảnh giới tiêu thăng về sau, trừ đến tiếp sau tu hành bên ngoài, để ý nhất chính là thực lực tăng lên. Một phen so sánh Tự nhiên có phán đoán của mình, chạm đến, thậm chí đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Cái này tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều được cho một cái cao cấp nhất cấp độ. Muốn biết, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, cũng chỉ có hai vị. Một cái, chính là vạn năm trước đó, đặt chân tinh giới, đối tinh giới tạo thành to lớn phá hư trí tôn thiên ma. Ma đổi thành một cái, thì là gần nhất vạn năm trước mới đột nhiên xuất hiện. Một xuất hiện liền thể hiện ra không kém gì trí tôn thiên ma khủng bố thực lực vạn thủ thiên ma. Nói cách khác, lấy bạch tử nhạc bây giờ thực lực, kêu cơ hồ có thể so đo phân thần cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực, tại cái này lớn như vậy vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều có thể xếp tại trước ba. Chí ít cũng là danh sách 5 vị trí đầu. Mặc kệ là trước ba vẫn là trước năm, chí ít tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, ta đã có đầy đủ sức tự vệ. Chứ hai vị kia xuất thủ, không phải ta đều không sợ hãi chút nào. Bạch tử nhạc nói nhỏ, lúc này mới nhìn phía dưới mặt đất, tòa nào to lớn long mạch. chương 883, chạm long mạch, 5 vị ma chủ ráng lâm. Cương đại thực lực, cho hắn vô tận lực lượng. Đối với rời đi thời điểm, cũng không có vừa mới bắt đầu chặt như vậy bức bách. Tự nhiên mà vậy, muốn tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, như đoạt càng nhiều bảo vật. Cái này lòng đất long mạch, đúng là hắn bức thiết muốn đoạt được bảo vật một trong. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc thân hình nhoáng một cái, tựa như mũi tên bình thường nháy mắt vọt tới dưới nền đất. Suy suy. Đại địa vỡ ra, bạch tử nhạc trực tiếp xâm nhập xuống đất bên trong. Rất nhanh, từng đầu tráng kiện đến không thể tưởng tượng nổi, càng tàn mát ra hùng hậu bàng bạc long đỉnh tổ khí long mạch, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này long mạch phía trên, dường như có vô thượng vĩ lực gia trì, chỉ là tới gần, cũng làm người ta sinh ra một loại nhỏ bé chi ý, nhịn không được sinh ra lòng tính sợ, liền xem như bạch tử nhạc, cũng cảm thấy có chút sợ hai hãi tháng phủ. Loại này vạn đạo linh mạch hội tụ chi địa, long mạch chỗ, quả thật có vô tận tạo hóa. Một khi phá hủy, chặt Đức cũng tất nhiên lại nhận long mạch bản nguyên phản vệ, mười phần hung hiểm. Lấy tòa này long mạch lớn nhỏ cùng cường độ, một khi Trật Đức về sau, phản phệ chi lực tất nhiên cực mạnh. Chí ít sẽ không thua một vị phân thần cảnh sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, vạn vật có linh, như cái này long mạch, tất nhiên sẽ có đại đạo vĩ lực gia trị, một khi công kích, liền tất nhiên sẽ gặp phải linh năng phản phệ. Một cái không tốt chính là trọng thương vẫn lạc hạ tràng. Là lấy, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai dám tại tùy tiện đối một vực chi địa long mạch hạ thủ. Bất quá, coi như bởi vậy có khả năng tao ngộ phản phệ, bạch tử nhạc nhưng cũng muốn thử một lần. Dù sao đây là hắn biết đến, có thể nhất nhanh làm cho hoang cổ vực long mạch khôi phục biện pháp. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tranh thủ côn ngô kim tháp tế ra, càng đem chân long huyền giáp thuật thi triển đến cực hạ, đem tự thân toàn bộ bao trùm tại phòng ngự pháp thuật bên trong Sau đó tâm niệm vừa động, bác minh phi kiếm doanh doanh xông ra, hung hăng một chém. Xùi. Một đạo trong suốt kiếm quang, cấp tốc xông ra, chấp mắt rơi vào một chỗ long mạch phía trên. Phúc. Một tiếng vang giòn chuyển ra. Bạch tử nhạc phi kiếm sắc bén vô cùng, trên phi kiếm mang theo lực lượng thì càng khủng bố hơn. Cho dù cái này long mạch phía trên có một cỗ đặc thủ vĩ lực ra chỉ bảo vật, nhưng cũng khó mà ngăn trở phi kiếm một kích, bị cắt thành hai nửa. Bất quá. Công tại cái này long mạch bị chém thành hai nửa nháy mắt. Oanh long long. Đại địa chấn động, toàn bộ thần lộc dây núi đều rất giống phát ra một tiếng kêu rên, vô số ngọn nguồn sắc điên cuồng vận động, càng có địa chấn bạo phát, núi lửa phun trào. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cỗ khủng bố mà cường đại sóng sung kích động, giống như là dọc theo đặc thù nào đó vận mệnh quý tích bình thường, hướng hắn hung hăng rơi đập xuống tới. Cỗ ba động này, rõ ràng là hắn chặt đứt long mạch về sau, long mạch một loại phản vệ chi lực. Cái này phản vệ chi lực, uy lực khủng bố, không chỉ có trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân, càng có một cố công kích, không nhìn hắn bên ngoài phòng ngự, hung mạnh hướng về hắn nguyên thần bay thẳng mà đi. Bành! kia cố phản vệ chi lực rơi vào côn ngô kim tháp phía trên, 10 thành uy lực, liền tiêu tán theo 8 thành, còn lại hai thành uy năng, cho dù nguyên bản có có thể so với phân thần cảnh sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực uy lực, nhưng cũng khó mà phá vỡ bạch tử nhạc chân long huyền giáp thuật, như châu chấu đá xe bình thường, cấp tốc tiêu tán Về phần kia cố tác dụng tại hắn nguyên thần phía trên sóng sung kích động. Muốn biết, bây giờ bạch tử nhạc, nguyên thần cùng nhục thân có thể tùy ý chuyển hóa, triệt để dung hợp một thể. Nguyên thần nhưng phân hóa trở thành từng đạo nhỏ bé vô cùng nguyên thần hạt, tiến vào huyết nhục chỗ sâu, nhục thân cũng có thể phân hóa thành từng đạo huyết nhục hạt, dung nhập nguyên thần bên trong, giữa hai bên có thể tự do chuyển hóa. Trừ phi công kích kia có thể nhất cử đem hắn huyết nhục hạt cùng nguyên thần hạt triệt để diệt tuyệt, không phải căn bản khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Tự nhiên mà vậy, Tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt bình thường, Bạch Tử Nhạc căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào. Liền đem cái này trái ngựa phệ chi lực cho mạnh mẽ chống đỡ lại. Toàn bộ long mạch, trường chín đầu chi mạch, muốn đem toàn bộ chặt đứt lấy ra, ta còn cần muốn chạm hạ chín kiếm. Bạch Tử Nhạc đỡ được một đạo phản vệ chi lực về sau, cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện ở một cái khác phương hướng, xa xa một kiếm lần nữa chém xuống. Một kiếm qua đi, lại là một kiếm. Trọn vẹn chín kiếm rơi xuống. Hoành long long. Toàn bộ triệu tức ma quật, điên quầng chấn động, kinh khủng đại địa sắc động thanh âm, tựa như trời sập bình thường, vô số cao vút trong mây núi lớn, đều tùy theo căng đức. Càng có nước sông ngăn nước, núi lửa phun trào, ngọn nguồn sắc đổ xuống ác liệt hoàn cảnh chuyển ra. Một tòa long mạch, chính là một vực chi địa căn bản một trong, một đầu chi mạch bị chém đức, liền đủ nhưng tạo thành khó mà vãn hồi hạ tràng, sẽ có vô cùng ác liệt thiên thai ráng lâm. Càng đừng nói bạch tử nhạc lúc này. Tròn vẹn chặt đứt toàn bộ thần Lộc dãy núi chín đầu chi mạch, sinh ra ảnh hưởng, cơ hồ không kém gì vạn năm trước đó, bị lớn chìm trong tinh giới hoang cổ vực, tạo thành thiên thai cảnh tượng, coi là thật để thần Lộc dãy núi rất nhiều sinh linh cảm giác được tuyệt vọng, trong thoáng chốc cảm giác được tiến vào tận thế. Rõ ràng cảm giác được, mình quanh thân ma nguyên chi khí đang nhanh chóng tan biến. Kia nguyên bản còn tại quần quận không ngừng sinh ra ma nguyên chi khí ma mạch ma sơn, cũng lập tức giống như là hoa tươi khô héo, linh truyền mất nguyên bình thường, dần dần cô quạng xuống tới Bất quá, tới đối đầu, bạch tử nhạc nhưng cũng tại thời khắc này, sinh sinh tiếp nhận 9 đạo phản phệ chi lực. Mỗi một đạo, chí ít đều có thể so với phân thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, đặc biệt là cuối cùng một đạo, cơ hồ có thể so với phân thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Chỉ là, lại đều bị bạch tử nhạc ngăn cản xuống đến, không có thương tổn đến hắn mảy may. Lên, 9 đầu chi mạch, một đầu chủ mạch bị hắn cắt đứt, lập tức bạch tử nhạc đưa tay trộm một cái, tựa như chân long trực tiếp liền đem toàn bộ long mạch từ dưới mặt đất nắm lên, trực tiếp xông lên hư không. Oanh long long. Bốn đất lật lộn, đại địa nghịch phản, Vô tận sơn hà tùy theo vỡ tan. Bạch Tử Nhạc đem toàn bộ long mạch trực tiếp bắt lấy ra, tựa như lực bản sơn hà khí cái thế bình thường, tràn đầy cuồng bá chi khí. Ông, ông, ông. Bất quá, cũng đúng lúc này, hư không chấn động. Một cái khủng bố mà to lớn hư ảnh đột nhiên tại trong hư không hiện hiện. Ngay sau đó, Một cố đặc thù mà kinh khủng linh quang, trong chốc lát giáng lâm, vọt thẳng vào thể nội. Thần phạt giáng lâm. Lần thứ ba thần phạt, rốt cục giáng lâm. Mà lại lần này, chính là đại đạo ý chí đủ khả năng cho ra nặng nhất, cũng là kinh khủng nhất thần phạt. Thế gian đều là địch. Nhưng phàm là vượt ngoại thiên ma giới sinh linh, một khi phát hiện bạch tử nhạc, mặc kệ không để ý, đều sẽ xem hắn vì sinh tử đại địch, sẽ liều mạng ra tay với hắn, không quan hệ đúng sai, không quan hệ ân oán, chỉ có chém giết cho đến một kia mới thôi. Rõ ràng, Bạch Tử Nhạc chặt đứt thần lộc dãy núi long mạch, đem trực tiếp rút ra cử động, cuối cùng làm cho đại đạo ý chí triệt để phân nộ, lúc này mới hạ xuống kinh khủng như vậy thần phạt thủ đoạn. Thế gian đều là địch sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn đối với bình thường vực ngoại thiên ma cường giả địch ý, cũng không thèm để ý, nhưng nếu là toàn bộ vực ngoại thiên ma giới ma chủ cấp bậc cường giả, đặc biệt là hai vị kia phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, Tình cảnh của hắn coi như có chút không ổn. Dù sao lấy đại đạo ý chí thủ đoạn, đủ để loại kia cường giả, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà đứng đắn hắn trong lòng nói thầm, muốn có suy tính thời điểm, hư không khẽ chấn động, sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được, tại mình quanh thân, đột ngột xuất hiện từng cái không gian trùng điệp. Ngay sau đó sau một khắc, liền có từng đạo khí thế rộng rãi, thực lực kinh khủng tồn tại, từ kia khắp nơi không gian trùng điệp bên trong bức ra. Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, biến sắc. Trong lòng cảm giác nặng nghề Nam vị trọn vẹn 5 vị vực ngoại thiên ma cường giả Trong đó một vị phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ Mà đổi thành bên ngoài 4 cái Đều là phân thần cảnh trung kỳ cấp độ Đao giải ma chủ Thập hạo ma chủ Chấm xích ma chủ Phân biệt chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong Xếp hạng tại thứ 5, thứ 7, thứ 9, thứ 11, thứ 13 ma chủ cấp bậc cường giả Không nghĩ tới Tại thế gian đều là địch thần phạt giáng lâm đồng thời Cũng mượn nhờ không gian trung điệp vọt thẳng đi qua. Bạch Tử Nhạc coi là thật cảm thấy một cô áp lực. Cỗ này áp lực không hề chỉ là đến từ bọn này ma chủ cấp bậc cường giả, càng đến từ kia không biết, khả năng sắp đến cái khác ma chủ cấp bậc cường giả. Đã vượt ngoại thiên ma có thể đem bọn hắn đưa tới, như vậy cũng tất nhiên có thể đem trí Tôn Thiên Ma cùng Vạn Thủ Thiên Ma truyền tống mà tới. Nhưng trên thực tế, Bạch Tử Nhạc chỗ không biết chính là, cái này năm vị ma chủ cấp bậc cường giả, kỳ thật cũng không phải là bởi vì thế gian đều là địch thần phạt. Từ đó dáng lâm mà đến, mà là hắn trên thân đạo thứ hai thần phạt, vận rủi quấn thân phía dưới, đại đạo ý chí tại tự nhiên vận chuyển quy luật hạ, mượn nhờ không gian trùng điệp truyền tống mà đến Cường Giả. Một vị phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, bốn vị phân thần cảnh trung kỳ cấp độ, thực lực vừa lúc mạnh hơn chưa từng đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong thời điểm Bạch Tử Nhạc một bậc, đủ đem hắn chém giết. Đáng tiếc, liền xem như đại đạo ý chí cũng căn bản nghĩ không ra, Bạch Tử Nhạc thực lực lại sẽ trong thời gian ngắn, lần nữa tiêu thăng một đoạn tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Cường giả dị giới, giết, chết. Vừa mới bắt đầu, đao giải ma chủ, thập hạo ma chủ chờ tồn tại, còn có chút ngoài ý mớn Nhưng ở nhìn thấy Bạch Tử Nhạc nháy mắt, bản năng bên trong một cỗ địch ý mãnh liệt, liền sông lên đầu, mà lại vừa đúng lúc này, đại đạo ý chí truyền đến tin nhắn, thông chi bọn hắn, một khi đem Bạch Tử Nhạc chém giết, sẽ có đại cơ duyên giáng lâm, càng biết có vô tận khí vận tường thủy gia chỉ. Nhất thời, tất cả vực ngoại thiên ma hưng phấn. Các hạng công kích, trong chốc lát liền hướng về bạch tử nhạc cuốn tới. Nếu là tại ta không có đột phá trước đó, các ngươi cũng thực là có thể đối ta hình thành uy hiếp, nhưng bây giờ, cho dù còn có mấy phần lo lắng, nhưng bạch tử nhạc nhưng cũng không có lớn bao nhiêu ý sợ hãi, tâm niệm vừa động ở giữa, trong tay kia to lớn long mạch liền đã bị hắn thu nhập côn ngô kim tháp nội bộ không gian bên trong. Lập tức, một thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng về một vị phân thần cảnh trung kỳ cấp độ ma chủ cường giả phóng đi. cùng lúc đó Vô thanh vô tức ở giữa, một đạo kinh khủng thần quang, mênh ngông quần quận ở giữa, hướng về một vị khắc phân thần cảnh trung kỳ ma chủ, cọ rửa mà tới. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc Thi triển ra Tâm kiếm chi thuật cùng Nguyên tử đại thần quang. Hai đạo công kích tuần tự xông ra. Với lúc cùng kia hai cái vực ngoại thiên ma cường giả công kích chạm vào nhau. Oanh long long. Tựa như tối khô lạp hủ bình thường, Tâm kiếm chi thuật cùng Nguyên tử đại thần quang liền đều nhau nhau đem bọn hắn công kích chôn vùi, sau đó nhào nhào hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp nghiền ép lên hai vị này phân thần cảnh trung kỳ ma chủ. Không. Hai vị ma chủ kinh sợ và phần, lại căn bản là không có cách di chuyển, thậm chí không kịp phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích rơi vào mình trên thân. Bành. Nháy mắt, thân thể của bọn hắn huyết nục, nguyên thần phân hồn đều hóa thành cho bụi. Chết. Cho dù hai vị phân thần cảnh trung kỳ ma chủ thực lực khủng bố, toàn lực xuất thủ phía dưới, uy năng kinh thiên, có thể đem bầu trời đánh nát. Nhưng Bạch Tử Nhạc công kích lại càng thêm cường đại. Đặc biệt là bây giờ hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên, đặt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đại đạo quy nhất pháp phía dưới, thể nội nguyên thần chi lực, linh hồn chi lực, nhục thân chi lực ba lực hợp nhất, hóa thành một cỗ thuần túy nguyên lực màu vàng lóng, cho dù chỉ là một tia, đều ẩn chứa khủng bố mà vàng bạc lực lượng. Lấy dạng này nguyên lực màu vàng lóng thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, quy lực tử cũng theo đó tiêu thăng một đoạn. Làm cho Bạch Tử Nhạc cái này hai đạo công kích đều đạt đến phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ có thể so với phân thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Như thế, mới có thể có như vậy có thể so với nghiền ép hiệu quả. Đáng tiếc, hai vị này ma chủ bên trong, có một vị phân thân bên ngoài, cũng không có cùng nhau đến là lấy cho dù bạch tử nhạc đem đối phương thân thể nghiền thành cạn bã, hóa thành cho bụi, cũng không có đem hắn chân chính chém giết. Hồn năng tự nhiên cũng không thể gia tăng bao nhiêu, chỉ có trong đó một vị, bởi vì phân thân bản thể đồng thời mang theo, lúc này sau khi nga xuống, chính là hoàn toàn chết đi. Ngược lại là vì Bạch Tử Nhạc mang đến trọn vẹn 450 triệu điểm hồn năng. Liên tiếp xuất thủ đem hai vị ma chủ cấp bậc cường giả chém giết, Bạch Tử Nhạc sắc mặt nhưng không thấy nhẹ nhõm. Bởi vì cùng lúc đó, mặt khác ba vị ma chủ cấp bậc cường giả công kích cũng vừa lúc rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, mặc dù có côn lô kim tháp ngăn cản, nhưng vẫn là có 2 đến 3 thành ý lực tác dụng tại hắn trên thân, để hắn thân hình cũng không khỏi lui lại mấy phần. Nhưng, cũng không có thụ thương. Côn lô kim tháp nơi tay Phong ngự của hắn chi lực so với hắn công kích thủ đoạn, cũng đều phải thắng qua mấy phần. Tiểu liên nguyên bản uy hiếp lớn nhất nguyên thần công kích thủ đoạn, cũng đều không còn là nhược điểm. Đến mà không trả lễ thì không hay, đón lấy đến giờ đến phiên ta đi. Bạch tử nhạc tiếp nhận ba đạo công kích, trên mặt lại là cười một tiếng, bàn tay mở ra, một thành trưởng côn nơi tay. Sau đó, oanh long long, hắn trực tiếp thi triển ra nhục thân bí thuật, kinh thiên ba côn. Một côn phá thiên, một côn thoái địa, một côn nghiền ép hết thảy. Ba đạo côn ảnh, phân biệt xông về ba vị ma chủ. Trong đó còn bao gồm ở đây bên trong thực lực mạnh nhất, đặt đến phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ Đao Giải Ma Chủ. Cái này Đao Giải Ma Chủ chính là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, bản thể chính là một loại tên là Đao Giải bỏ Ngựa sinh vật, hai cánh tay cánh tay giống như trường đao bình thường, càng quét mà ra phía dưới, nhưng phân giải vẫn vận. Nó thực lực cực mạnh, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, cũng đủ xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Nhưng ở nhìn về phía Bạch Tử Nhạc côn ảnh thời điểm, Nó ánh mắt đều tùy theo ngốc trệ, giống như là phát hiện vô tận mỹ lệ, sau đó mới có một câu nguồn gốc từ sâu trong tâm linh kinh hãi, nổi lên trong lòng, bản năng bên trong liền muốn làm ra phản ứng. Chỉ là đây hết thảy đã muộn. Nó chỉ tới kịp dơ lên mình kiếm như liêm đao bình thường hai tay. Sau đó toàn bộ thân ảnh liền bị côn ảnh giật đập. Phụp. Bị sinh sinh ép thành thì nát, bị triệt để chôn vùi. Phụp. Phụp. Cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, hai vị khắc nguyên thần cảnh trung kỳ ma chủ cũng bước bọn hắn theo gót, bị sinh sinh trốn vùi. chương 884, Giết Ma Đây chính là Kinh Thiên Ba Côn Chi Huy. Lấy bạch tử nhạc nguyên thần cảnh đỉnh phong thực lực, thi triển ra cái này viên mãn cấp độ Kinh Thiên Ba Côn, Huy lực mạnh, đã đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Dạng này Huy năng lực lượng, quá kinh khủng, vượt ra khỏi đao giải ma chủ đám người cực hạn chịu đựng, tự nhiên có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết. Mà lại, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đao giải ma chủ cùng thập hạo ma chủ đều là chân thân cùng phân thân đồng thời đi tới nơi đây, lúc này vẫn lạc, phân thân tự nhiên cũng theo đó tịch diệt, hoàn toàn chết đi. Hồn năng số lượng, lại một lần đạt đến 1.5 tỷ. Loại này hồn năng góp nhặt tốc độ, coi là thật kinh người, đoán chừng không được bao lâu, ta hồn năng liền đem tăng lên tới 2-30 ước, đến lúc đó, còn có thể thuận thế đem kêu kinh thiên côn pháp bên trong cuối cùng một côn, kinh thiên một côn tu bổ mà ra. Bạch tử nhạc quét mắt hồn năng số lượng, trong lòng chờ mong Lập tức lại lộ ra vẻ tiếp đối, đáng tiếc, vẫn là có hai vị ma chủ, có phân thân bên ngoài, trốn qua một kiếp. Không phải cái này một đợt, ta hồn năng tất nhiên có thể lần nữa tăng mạnh một mảng lớn, đạt tới 2 tỷ trở lên. Cái này thời điểm, hắn chỉ hận mình không có loại kia có thể thấu qua vận mệnh, nhân quả chờ thủ đoạn, nhưng xa khoảng cách chú sắt những cái kia ma chủ phân thân. Không phải, hắn hồn năng số lượng sẽ càng nhiều một mảng lớn. Cũng may, bọn hắn sau khi ngã xuống, chiến lợi phẩm nhưng cũng không ít cũng là không tính thua lỗ. Lập tức, hắn nhìn phía mình liên tiếp chém giết 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả về sau thu hoạch. Tổng cộng lại có 7 kiện ma bảo, trong đó 3 kiện trung phẩm ma bảo, 4 kiện hạ phẩm ma bảo. Lấy hạ phẩm ma bảo cùng hạ phẩm linh bảo đồng giá, trung phẩm ma bảo cùng trung phẩm linh bảo đồng giá để tính. Lần này thu hoạch, thế nhưng tại 2000 vạn cực phẩm linh thạch trở lên. Mà trên thực tế, như linh bảo ma bảo loại bảo vật này, thường thường đều là có tiền mà không mua được. Co như thật có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch cũng không đổi được cùng đồng giá vị linh bảo hoặc là ma bảo. Tinh dối siêu cấp thế lực, cường đại như thiên linh tông vạn tượng tông, có linh bảo số lượng, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thượng cổ đỉnh phong đại tộc, long tộc có linh bảo số lượng tuy nhiều, nhưng nhiều nhất cũng không cao hơn 10 cái. Thế nhưng là lúc này bạch tử nhạc trong tay, tính đến lần thu hoạch này 7 kiện, trước đó chém giết triệu tức ma chủ thu hoạch hai kiện, sau đó tăng thêm chính hắn trên người thượng phẩm linh bảo côn ngô kim thác, cộng lại thế nhưng là trọn vẹn 10 cái Mười cái linh bảo. Bạch tử nhạc trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, ngờ ngác. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, mình vậy mà nắm giữ như vậy cự tài. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra một bộ vẻ ung dùng, thu hoạch nhiều như vậy ma bảo cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không luyện hóa được, không phát huy ra tác dụng, tự nhiên chỉ có thể tạm thời thu hồi. Lời kế tiếp. Ngay sau đó, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia chủ trừ chi sắc, Bây giờ ta đã bị toàn bộ vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí nhằm vào, lần thứ ba thần phạt giáng lâm, ở vào thế gian đều là địch bên trong. Nếu là tại phương này thế giới tiếp tục tiếp tục chờ đợi, mức độ nguy hiểm đem vô hạn cất cao. Lần này, đại đạo ý chí đều có thể trực tiếp liên thông 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả, ra tay với ta. Lần tiếp theo, tất nhiên sẽ có càng nhiều mạnh hơn ma chủ giáng lâm. Chỉ là, bây giờ ta hồn năng số lượng đã đạt đến 1.5 tỷ điểm, chỉ cần lại gia tăng 1 tỷ nhiều một chút liền có thể đem kinh thiên một côn tu bổ mà ra Nếu là lại có 2 tỷ 560 triệu điểm thì có thể đem môn này côn pháp tăng lên tới viên mãn viên mãn cấp độ kinh thiên một côn tất nhiên có thể để cho ta thực lực lần nữa trên phạm vi lớn tiêu thăng dù hoặc không thể bảo là không lớn tại phát hiện kinh thiên ba côn khủng bố huy năng về sau hắn tự nhiên đối với môn này bí thuật đến tiếp sau cũng là mạnh nhất một thức kinh thiên một côn phương pháp tu luyện vô cùng hiếu kỳ cùng hướng tới mặc kệ nếu là tại tinh giới bên trong, 1 tỷ hồn năng, ta năm nào tháng nào mới có thể thu hoạch. Nhưng tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, cũng liền chỉ là một hai cái ma quật sự tình. Coi như có chút phong hiểm, nhưng so sánh thực lực tăng trưởng, cũng không thể coi là cái gì. Càng đừng nói, ta cũng không phải không nắm chắc bài. Coi như kia phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ chí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma giáng lâm, ta cũng không phải không có chạy trốn thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc sắc mặt hung ác, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù có chút mạo hiểm nhưng hắn nhưng vẫn là muốn thử một lần. Sau đó, hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, thân hình loại lên, trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý, trực tiếp từ sâu trong hư không, hướng về kế tiếp ma quật tiến đến. Hắn phi thường rõ ràng, bây giờ lưu cho hắn thời gian, tuyệt đối không nhiều. Hắn nhất định phải nhanh đuổi tới kế tiếp ma quật, mau chóng thu hoạch được càng nhiều hồn năng. Là lấy không chút nào keo kiệt nguyên lực tiêu hao nhanh như kinh hồng, đi như thiểm điện, càng có chút không kiêng nghệ gì cả, thân hình lướt qua Từ xa chân trời liền có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng bạch ngẩn. Ma liên tại bạch tử nhạc lần lượt chém giết đao giải ma chủ nhóm cường giả, dự định tiếp tục mưu thu hoạch càng nhiều hồn năng thời điểm. Vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí cũng đang hành động. Cái này vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí bao phủ toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, bình thường mà nói, là căn bản khó mà hình thành bản thân ý thức, hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Nhưng ở giờ khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tác dụng dưới, lập tức làm cho sinh ra một loại ứng kích biện pháp. Lập tức, một đạo rõ ràng vô cùng, ngưng trọng vô cùng đại đạo thanh âm, đồng thời truyền đến vực ngoại thiên ma giới bên trong tất cả ma vương trở lên cường giả trong hai Ngoại ma đột kích, thực lực khủng bố tuyệt luân, có diệt thế chi huy. Tất cả ma giới cường giả cấp tốc quý vị, tập một giới chi lực, giết ma. Đạo âm hạo đáng, ẩn chứa vô thượng uy áp chi lực, cũng làm cho vực ngoại thiên ma giới các nơi, vô số cường giả trong lòng nghiêm nghị chấn kinh. Đại đạo ý chí khôi phục rồi. Nếu ta nhớ không lầm ca vượt ngoại thiên ma giới mấy trăm vạn năm năm tháng xuống tới, đại đạo ý chí cũng chỉ bất quá khôi phục 7 lần. Đây là lần thứ 8. Ngoại ma đột kích. Là dạng gì ngoại ma? Mạnh cỡ nào thực lực? Tổng cộng có bao nhiêu cường giả? Giết ma. Dạng gì ma, cần tập hợp chúng ta một giới chi lực đi chém giết. Cũng đúng lúc này, vượt ngoại thiên ma giới các nơi, vô số ma vương ma chủ cấp độ cường giả cũng đem ý thức nô ra, mượn nhờ cực xa khoảng cách truyền âm pháp bảo trao đổi, trong lòng đều là chấn kinh. Cái này ngoại ma, nhưng thật ra là tinh giới cường giả vượt giới mà tới. Vừa đúng lúc này, cực xa khoảng cách truyền tống pháp bảo bên trong, chuyến ra một đạo mỏi mệt mà thanh âm khẳng khàn. Dường như vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, càng bị trọng thương, để người có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm đối phương bên trong suy yếu. Không sai, cái này ngoại ma chỉ có một người. Nhưng thực lực, lại cực mạnh cực mạnh, vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại. Ngay sau đó, rất nhanh liền có một đạo khác thanh âm. Từ cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo bên trong truyền ra, thanh âm đồng dạng mỏi mệt mà khàn khàn, lộ ra có chút suy yếu. Cái này hai âm thanh, rõ ràng là trước đó một trận chiến bên trong, bị bạch tử nhạc chém giết chân thân, chỉ có phân thân bên ngoài mới may mắn trốn qua một đoạn hai vị phân thần cảnh trung kỳ ma chủ. Lúc này, bọn hắn đồng dạng tiếp đến đại đạo ý chí đưa tin, lúc này mới mượn nhờ cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo, đối cái khác vô số cường giả, phát ra cảnh cáo cùng nhắc nhở. Tinh rơi cường giả vượt giới mà đến, thực lực vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại. Cái này sao có thể? Kêu tinh giới, lớn nhỏ không bằng chúng ta vượt ngoại thiên ma giới một thành, cường giả số lượng cùng thực lực, càng là xa không bằng chúng ta ma giới. Thậm chí, tinh giới bên trong, phải chăng có ma chủ cấp bậc cường giả tồn tại, cũng còn không biết. Làm sao có thể đột nhiên toát ra một vị cường giả, còn có thể làm cho đại đạo ý chí phát ra dạng này diệt thế cảnh cáo? Có ma chủ cấp bậc cường giả chất vấn hỏi? Theo ta được biết, Kêu tinh giới thế giới đẳng cấp xa không bằng chúng ta ma giới, đại đạo hạn chế hạng, một khi có người đột phá đến ma chủ cấp bậc, nó không được bao dài thời gian, liền sẽ bị đại đạo khu chủ, trực tiếp tiến vào vô tận tinh không bên trong. Chẳng lẽ vị cường giả này, lúc trước ma chủ cấp bậc cường giả trở về mà đến? Bất quá loại kia cường giả muốn tiến vào chúng ta ma giới, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, không nói ma giới thiên ngoại đại đạo hẳn rào, chỉ là loại kia cường giả tiến vào ma giới, chúng ta cũng tất nhiên sẽ có cảm ứng mới đúng. Vì sao trước đó lại không có chút nào nghe thấy? Đồng dạng có cường giả làm ra suy đoán, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn thực lực, mới bất quá là ma vương cấp độ. Đỉnh phong ma vương cấp độ. Trước đó cái kia đạo hư nhược thanh âm, mở miệng lần nữa nói. Cái gì? Mới bất quá ma vương cấp độ. Cái này đại đạo ý chí là phủ nhận cho chúng ta quá nhà rồi. Một cái vẹn vẹn chỉ có đỉnh phong ma vương cấp độ tinh giới tu sĩ, vậy mà liền dẫn phát dạng này lớn động tính. Một đám vực ngoại thiên ma cường giả nháy mắt kinh sợ, dường như nhận lấy mạo phạm. Tự nhiên không thể nào là phổ thông đỉnh phong ma vương cường giả. Các ngươi nhưng biết, thanh âm của chúng ta vì cái gì như thế suy yếu khẳng khẳng. Chính là bởi vì, chúng ta trước đó đều tao ngộ cái này tinh giới cường giả. Sau đó, chân thân đều bị hắn chém giết. Cái gì? Các ngươi vừa vặn cùng vị kia ngoại ma tao ngộ, còn bị bọn hắn chém giết. Nếu là ta nhớ không lầm, các ngươi đều là trung vị ma chủ cường giả A Kia ngoại ma chẳng lẽ là loại kia vạn người không được một, nhưng nghịch cảnh phát tiên, ma vương chảm ma chủ tồn tại. Một đám cường giả nhao nhao chấn kinh. Ma vương kính đỉnh phòng nghịch cảnh chém giết ma chủ. Đừng nói tại tinh giới bên trong, liền xem như tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Vạn năm, vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm bên trong, mới có thể xuất hiện một cái. Càng bị nói, cái này một cái ngoại ma còn nghịch cảnh chém giết. Vẫn là trung vị ma chủ cấp độ cường giả. Vẫn là hai cái. Đâu chỉ là chúng ta. Đao giải ma chủ, thập hạo ma chủ thế nhưng cùng chúng ta cùng nhau tham dự đối cái này tinh giới ngoại ma vây giết. Tổng cộng 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả, yếu nhất chính là chúng ta hai người, kết quả, lại đều rất nhanh bị kia ngoại ma chém giết. Chúng ta bởi vì có phân thân lưu tại ma quật, coi như may mắn, trốn qua một kiếp. Thế nhưng là đao giải ma chủ cùng thập hạo ma chủ, đoán chừng phân thân cùng chân thân đều cùng nhau tham dự vây giết. Liền đều hoàn toàn chết đi Rất nhanh, trong đó một vị chân thân vẫn lạc ma chủ Sâu kín nói Cái này ngoại ma chân thực chiến lực Tuyệt đối đạt đến ma chủ cảnh đỉnh phong cấp độ Có thể sánh vai trí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma Một vị khác chân thân vẫn lạc ma chủ Cũng lập tức mở miệng nói ra Lập tức, cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo bên trong Thanh âm hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người bị dọa Giờ mới hiểu được tới Vì sao đại đạo ý chí Sẽ phát ra diệt thế cảnh cáo Ma chủ cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, kinh khủng bực nào. Bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới trí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma, liền hiểu được. Đây tuyệt đối là cấm kỵ cấp bậc tồn tại. Điểm này, vẹn vẹn từ bọn hắn chỉ được xưng là ma chủ, mà hai vị kia là thiên ma, liền có thể thấy đốn. Tốt, sở hữu người chuẩn bị, giết ma đi. Ta ma giới, có thể dung không hạ ngoại mà sinh tồn phá hư. Vừa đúng lúc này, một đạo ung dung không vội thanh âm, không nhanh không chậm lên trong chốc lát Tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, bận hiệu cung kính đáp, vâng. Thiên ma đại nhân, tôn mệnh, chúng ta đã đã tại triệu tập nhân thủ. Ấn, giết ma đi. Bình thản thanh âm vang lên lần nữa, lập tức cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo bên trong thanh âm, mới hoàn toàn yên lặng xuống tới. Rõ ràng, đạo thanh âm này, chính là nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma giới hai đại cấm kỵ cấp bậc cường giả một trong, phân thần cảnh định phong cấp độ vạn thủ thiên ma miệng. Cái này ma quật, cuối cùng hơi nhỏ. Vậy mà chỉ cấp ta tăng lên 500 triệu điểm hồn năng. Bây giờ hồn năng số lượng mới đạt tới 2 tỷ, khoảng cách đem kinh thiên một côn chữa trị cần thiết 2 tỷ 560 triệu điểm, còn kém không ít. Bạch tử nhạc rất nhanh liền vừa tìm được một cái ma quật, tùy tiện đem hủy diệt về sau, trong miệng phát ra cảm khái. Sau đó, bạch tử nhạc đang định tiếp tục hành động, đột nhiên liền cảm giác được không gian xung quanh một cơn chấn động. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ thấy từng đạo thân ảnh, cấp tốc từ trong hư không chuyển tống mà tới. Ông Ông, ông, từ đạo thứ nhất không gian ba động sau khi truyền ra, giống như là mở ra sinh ra phản ứng dây truyền bình thường, phương thiên điệu này liên tiếp dị động, lập tức chung quanh lại lần nữa truyền đến từng đạo không gian ba động, đồng thời lập tức liền có từng vị cường giả đặt chân mà tới. Những cường giả này, chừng hơn trăm vị nhiều. Trong đó yếu nhất đều là có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cường giả, càng có ba vị thực lực đạt đến ma chủ cấp độ cường giả. Mặc dù chỉ là ma chủ cảnh sơ kỳ, Tương đương với phân thần cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng tăng thêm hơn trăm vị ma vương cường giả cùng một chỗ phối hợp, nhưng đồng dạng có thể buộc phát ra khủng bố tuyệt luân uy lực. Bất quá, bọn hắn tại xuất hiện sự tỉnh lại đều không có ngay lập tức động thủ, mà là nhao nhau mở ra tự thân động thiên loại bảo vật. Ông! Ông! Ông! Hư không chấn động, lập tức liền có từng vị ma xoái ma tướng, xuất hiện ở chung quanh bọn hắn. Nhất thời, phương thiên điệu này, liền lít nha lít nhít, xuất hiện mấy vạn vị cường giả. Bọn chúng tại xuất hiện ngay lập tức, liền tổ hợp thành trận, cùng tự thân chỗ đi theo ma vương hoặc là ma chủ phối hợp, hình thành chiến trận. Giống như là phối hợp diễn luyện trăm ngàn vạn lần bình thường, trong trước mắt, bọn chúng chiến trận thành hình, thực lực khí thế đều tùy theo cấp tốc tiêu thăng. Màu ra tay, giết ngoại ma. Giết ma. Giết ma. Giết ma. Từng tiếng tựa như có thể đem bầu trời hô phá tiếng hò hét chuyển ra, sau đó vô số vực ngoại thiên ma đồng thời xuất thủ, hướng về công tới. Giết ma. Bạch tử nhạc ngoài ý muôn những mày, không nghĩ tới mình tại những này vượt ngoại thiên ma trong mắt, ngược lại thành ma. Bất quá ban đầu sau khi kinh ngạc, hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra phân chấn sợ hãi lẫn vui mừng. Những này vượt ngoại thiên ma cương giả, tới có thể nói là chính là thời điểm. Hắn bản còn dự định tiếp tục tìm kiếm ma quật, mau sớm gia tăng mình hồn năng số lượng, không nghĩ tới bọn hắn lại đã tự động đánh tới. Đặc biệt là, hắn phát hiện những này vượt ngoại thiên ma số lượng mặc dù không ít, nhưng thực lực, lại phổ biến cũng không tính mạnh. Ba vị ma chủ cảnh sơ kỳ, nhưng làm sao hắn không được? Chương 885, bú đắp kinh thiên một côn. Về phần còn lại những cái kia ma vương cấp độ vực ngoại thiên ma, cho dù tại vô số ma tướng ma xoáy tổ hợp thành trận phụ trợ phía dưới, thực lực đều thu được trình độ nhất định tăng lên. Nhưng tuyệt đối thực lực sai biệt, cũng không phải số lượng liền có thể bù đắp. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, nhưng cũng tại ngay lập tức xuất thủ. Một kiếm xuyên không, như một đạo lưu quang bình thường xông ra. Một vị ma chủ cảnh sơ kỳ cường giả, vừa mới từ không gian trùng điệp bên trong xung ra, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã bị kiếm quang rảo qua, chết để chôn vùi. Chỉ là đáng tiếc, vị này ma vương cảnh sơ kỳ cường giả bởi vì sớm đạt được tin tức, phân thân cũng không có cùng nhau giáng lâm, là lấy cho dù chân thân vẫn lạc, lại còn có một bộ phân thân sống sót, cũng không có hoàn toàn chết đi. Tự nhiên mà vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không có thu hoạch được hồn năng lực lợi. Bất quá, hắn lại cũng không để ý, tại một kiếm đem một vị ma chủ chém giết về sau, đưa tay một trường Huyết luyện ma côn liền xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó hắn bỗng nhiên hất lên, trực tiếp vận chuyển ra kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên ba côn. Vành long long. Ba đạo côn ảnh, lập tức phân hóa, một côn lên không, một côn rơi xuống đất, một côn định ở giữa, khuấy động phong vân. Xui xui xui. Hư không chấn động, trong chốc lát liền bị sụp đổ vỡ vụn, hóa thành từng đạo nhỏ bé vô cùng vết nứt không gian. Xì xì xì. Không. Vô số vực ngoại thiên ma gầm thét, phát ra phẫn nộ gào thét càng dùng sức thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Đặc biệt là những cái kia nguyên thần cảnh cường giả, tại vô số ma tướng ma sói tổ hợp thành trận phụ trợ phía dưới, thực lực đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng, nếu là có mấy cái có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cấp bậc cường giả cùng nhau liên thủ thành trận, thậm chí có thể so với vai ma chủ. Cho dù chỉ là yếu nhất ma chủ cảnh sơ kỳ cấp độ, lại đã tính được là là một con không nhỏ chiến lực. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn dễ dỗ như thế nào, thủ đoạn ra hết, thậm chí kích phát tiềm lực Sử xuất vô thượng mật bảo. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc công kích rơi xuống, vỡ vụn không gian lan đến gần bọn hắn sát na, đều hóa thành mảnh vỡ, như châu chấu đá xe bình thường, không có chút ý nghĩa nào. Liền xem như tương đương với phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả, đều khó mà ngăn trở Bạch Tử Nhạc một côn chi huy, càng không nói đến bọn chúng. Kinh thiên ba côn qua đi, đại địa băng liệt, sơn hà vỡ vụn, vô tận núi lửa phun trào, thiên địa đều hóa thành một mảnh hư vô. Vừa vặn còn trải rộng toàn bộ hư không được ngoại thiên ma, trừ khu vực bên ngoài một phần nhỏ đào thoát một kiếp bên ngoài, liền đều vẫn lạc. Trong đó, thậm chí còn bao gồm kia ba vị chân chính ma chủ cấp bậc cường giả. Cho dù bọn hắn đều có phân thân lưu tại Hà Ổ, nhưng chân thân vẫn lạc, đối bọn chúng đồng dạng là một trận khó mà ma diệt trọng thương. Càng đừng nói, bọn hắn mang theo người bảo vật, lúc này cũng tận số lưu tại phương thiên địa này, rơi vào bạch tử nhạc trong tay. Cái này ngoại ma thực lực, thật là đáng sợ a. Tâm đại ma chủ, tăng thêm trên trăm vị ma vương cùng nhau xuất thủ, kết quả không chỉ có không thể làm sao đối phương mảy may, ngược lại chúng ta bị công kích của đối phương, tùy tiện rào sát, gần như diệt sạch. Tục chuyên cái này ngoại ma thực lực sóng lớn, cơ hộ có đỉnh phong ma chủ, trí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma loại kia cấp độ thực lực. Lúc đầu còn có chút không tin, bây giờ xem ra, cái này ngoại ma thực lực coi như không bằng hai đại thiên ma, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch chi không xa. Tồn tại khủng bố như vậy. Thật là chúng ta có thể đối phó sao? Một đám vực ngoại thiên ma kinh tâm lệnh mình, thậm chí quên ngay lập tức chạy trốn. Có lẽ bọn chúng cũng không phải là quên chạy trốn, mà là bọn chúng minh bạch, tại Bạch Tử Nhạc bực này kinh khủng tồn tại trước mặt, nếu thật muốn đối bọn chúng xuất thủ, bọn chúng liền xem như thủ đoạn ra hết, cũng căn bản chạy không thoát. Mặc dù không có thể đem bọn hắn triệt để chém giết có chút đáng tiếc, nhưng lại là ba kiện hạ phẩm ma bảo tới tay, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bạch Tử Nhạc cũng không hề để ý lưu lại đám kia vực ngoại thiên ma. Nhàn nhạt quét mắt ba vị ma chủ cấp bậc cường giả còn sót lại chiến binh, vung tay lên, lập tức liền đem chi thu hồi. Đáng tiếc, ta trong tay cuối cùng không có Nhưng trạm nhân đoạn quả, dọc theo trong còi u minh quy tích từ xa khoảng cách chặn giết cường giả thủ đoạn, không phải ba vị này ma chủ cấp bậc cường giả, chí ít cũng có thể vì ta gia tăng một tỷ điểm hồn năng. Bạch Tử nhạc thở dài một tiếng, nhưng cũng không thất vọng. Bởi vì, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng cũng không ít. 39 ức điểm ta hồn năng số lượng, đã đạt đến 39 ước điểm rồi. Nếu là ta nhớ kỹ không sai, ta trước đó hồn năng số lượng, mới vừa vận đạt đến 2 tỷ điểm. Mà lần này, lại trực tiếp để ta hồn năng số lượng tăng lên gần như một lần. Bạch tử nhạc trong lòng quả thực có chút kinh hỉ Cứ việc thiếu đi 3 vị ma chủ cấp bậc cường giả hồn năng lích lợi, nhưng cái này một đợt trô ra tăng hồn năng số lượng, lại đã đủ để cho hắn hài lòng. 39 ước điểm hồn năng, thế nhưng là không ít. chí ít đã đầy đủ ta đem kinh thiên côn pháp bên trong chỗ không trọn vẹn cuối cùng một côn cho tôi diễn ra. Sớm tại trước đó, Bạch Tử Nhạc liền phi thường rõ ràng, cái này kinh thiên côn pháp chỗ bất phàm. Chỉ là kinh thiên chính côn, uy lực mạnh, liền có thể so với đạo thuật vô thượng pháp, kinh thiên ba côn, càng là có thể so với phân thần cảnh cường giả sáng tạo đỉnh cấp tuyệt học. Như vậy cái này kinh thiên côn pháp bên trong một thức sau cùng, kinh thiên một côn đâu? Có phải là hay không kia siêu việt phân thần cảnh cấp độ hợp đạo cấp đứng? Nghĩ đến nơi này, Hắn âm thầm kích động, liền tranh thủ tâm niệm chìm vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 560 triệu điểm hồn năng, có thể đem Kinh Thiên Côn Pháp một thức sau cùng, Kinh Thiên một côn tu bổ hoàn thiện. Tu bổ. Bạch Tử Nhạc rất nhanh lựa chọn đem tu bổ. Trong chốc lát, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đại giảm, cùng lúc đó, hắn trong đầu cũng ngay lập tức hiện ra có quan hệ Kinh Thiên một côn phương pháp tu luyện. Toàn bộ Kinh Thiên một côn vận chuyển chi pháp, nhìn như đơn giản, giống như là đại đạo đơn giản nhất bình thường. Chỉ là một côn, cũng chỉ có một côn. Một côn đánh ra, tựa như liền ẩn chứa vô tận càn khôn, thiên địa huyền liền diệu, đánh ra về sau, khả tạo tân sinh, cũng có thể bài trừ hết thảy. Nhưng càng là suy nghĩ, càng là bắt đầu tu luyện, thì càng có thể phát hiện cái này kinh thiên một côn bên trong, ẩn chứa vô tận huyền liền diệu, các loại có quan hệ thiên địa đại đạo quy tắc hiền hóa, cùng vô số tu hành huyền bí vận chuyển nguyên lý. Như thế, ngược lại lại cho thấy cái này đại đạo đến phồn thiên địa chí lý. Đây chính là kinh thiên một con sao. Quá kinh người, cũng quá tinh diệu. Tựa như ẩn chứa vô thượng đại đạo, hết thể vũ trụ huyền diệu, thiên điệu chí lý. Nếu là không có giao diện thuộc tính, chỉ là ta tự thân đi suy nghĩ, đi tu luyện, đoán chừng coi như tốn hao ngàn năm, vạn năm, đều khó mà nhìn trộm đến trong đó chân diệu, đem tu luyện tới đại thành viên mãn chi cảnh. Bạch tử nhạc sợ hãi thán phục nhưng cũng càng thêm may mắn. May mắn mình có giao diện thuộc tính, có thể tiết kiệm hắn vô tận tu hành năm tháng Nếu là không có giao diện thuộc tính, hắn đoán chừng mình lúc này, cũng còn khốn đốn tại hoang cổ vực bên trong, sau đó tại cái này vực ngoại thiên ma giới xâm lấn diệt thế đại kiếp bên trong, khổ sở dãy rua, có lẽ chẳng biết lúc nào, liền sẽ vẫn lạc tại một chỗ không biết núi hoang bên trong, hóa thành một năm cắt vàng. chương 886, Vạn Thủ Thiên Ma Ma liền tại bạch tử nhạc cảm khái kinh thiên một côn tinh diệu thần kỳ, cảm khái bảng thuộc tính của mình cường đại thời điểm, tại chung quanh hắn trong hư không, lại lần nữa xuất hiện vô số không gian trùng điệp. Lít nha lít nhít, mấy bước trải rộng toàn bộ thiên địa. Sau đó theo từng vị vực ngoại thiên ma từ đó bước ra. Những này vực ngoại thiên ma, số lượng rất nhiều, hình thái khác nhau, khí thế càng là vô cùng kinh người. Bọn chúng vừa mới xuất hiện, đều ngay lập tức đem tự thân không gian bảo vật lấy ra, sau đó có chút hất lên. Vô số ma binh ma tướng ma xoái, liền chỉnh tề sắp xếp tại chung quanh của bọn nó, cung cấp tốc tổ hợp thành trận. Một cái ma vương, 10 cái ma xoái, trăm cái ma tướng, vạn cái ma binh trực tiếp liền có thể tạo thành vực ngoại thiên ma giới kinh điển chiến trận, vạn ma đại trận. Mượn nhờ cái này vạn ma đại trận, cơ hồ lập tức liền có thể đem tất cả vực ngoại thiên ma lực lượng hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt, lại trải qua từ ma vương cấp bậc cường giả cường công, chí ít có thể phát huy ra toàn bộ đại trận lực lượng tán thành. Chí ít có thể khiến kia từng cái ma vương cấp bậc cường giả thực lực gia tăng một lượng đoạn. Ma vương cảnh sơ kỳ cấp độ, liền có thể bộc phát ra ma vương cảnh trung kỳ, thậm chí là ma vương cảnh hậu kỳ cấp độ lực lượng. Ma vương cảnh hậu kỳ cường giả, thì nhưng buộc phát ra ma vương cảnh đỉnh phong, ma vương cảnh cực cảnh cấp độ lực lượng. Nếu là bản thân liền là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, thậm chí nhưng buộc phát ra có thể so với yếu vị ma chủ thực lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này vạn ma đại trận tăng phúc hiệu quả, coi như đối ma chủ cấp bậc cường giả, đều còn hữu hiệu. Nhưng một lần nữa tổ hợp, hai hai thành trận, vài tòa đại trận tương liên. Về phần có thể mượn nhờ dạng này đại trận, bộ phát ra mạnh cỡ nào thực lực? tất cả kia thống lĩnh đại trận cường giả đối với lực lượng vận dụng trưởng không trình độ. Càng là thực lực càng mạnh, lực khống chế càng cao, tự nhiên nhưng sức mạnh bùng lên lại càng tăng khủng bố. Giờ này khắc này, tại mượn nhờ không gian trùng điệp từ vực ngoại thiên ma giới các nơi vượt cảnh mà đến các cường giả, dường như đã sớm dự liệu được mình phải đối mặt là tồn tại gì, tất cả đều ngay lập tức bắt đầu tổ hợp sắp xếp, tạo thành từng cái vạn ma đại trận. Lấy vạn mà đến ma vương cấp bậc cường giả, chính là đến hàng vạn ma tính vạn ma đại trận. Lại tăng thêm còn có rất nhiều ma chủ cấp bậc cứng, giả, đồng dạng tạo thành vạn ma đại trận dạng này uy thế, biến hóa như thế, có thể xưng kinh thế. Toàn bộ thiên địa, dường như đều không thể tiếp nhận kinh người như vậy lực lượng áp bách, trở nên đậm đặc ngưng kết, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ vỡ vụn. Thế gian đều là địch, đây chính là thế gian đều là địch sao. Vốn cho rằng ta chỉ là tại một vực chi địa khói động mưa gió, lại là như thế nào làm cản cũng cũng không về phần gây nên biến hóa quá lớn. Không nghĩ tới vậy mà tùy theo dẫn nổ toàn bộ vực ngoại thiên ma giới cơ hồ tất cả cường, giả, để bọn chúng nhau nhau xuất động. Bạch tử nhạc sợ ngây người. Càng có chút doa sợ. Nếu là mấy chục trên trăm vị ma vương cấp bậc cường giả, hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức để ý. Bởi vì hắn thực lực, đã đủ đứng phó. Nhưng lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là hơn vạn vị ma vương cấp bậc cường giả. Càng đừng nói, trong đó còn có mười mấy vị ma chủ cấp bậc cường giả. Mình có tài đứa gì? lại có thể dẫn động nhiều cường giả như vậy đồng thời giáng lâm. Rõ ràng, nếu như nói trước đó kia một đợt công kích, chỉ là vượt ngoại thiên ma giới vô số cường giả đối với hắn một lần rõ xét, như vậy lúc này, chính là tổng tiến công. Mà lúc này, bạch tử nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ, cũng theo đó mãnh liệt đến cực hạ. Phi thường rõ ràng, cái này chính là mình nhất là thời khắc nguy hiểm. Tuy thời, đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Xuất thủ, dết ma, dết ma, dết ma. Sau đó, Theo một đạo vắng lặng thanh âm truyền ra, một vị thân hình khổng lồ vô cùng, trên thân lại sinh trưởng vô số xúc tu kinh khủng tồn tại, Ngẫu Nhiên xung ra, ngay lập tức hướng Bạch Tử Nhạc đánh ra một kích. Vô số xúc tu, tại thời khắc này dường như đồng thời huy động, riêng phần mình đánh ra từng đạo quyết pháp, Ngẫu Nhiên liền có một đạo hồng quang, như kinh hồng bình thường, cấp tốc nghi đến Bạch Tử Nhạc vào tới. Không được, cái này chẳng lẽ chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong, hai vị thực lực mạnh nhất đỉnh phong ma chủ cảnh cỡ giả, vạn thú thiên ma Bạch tử nhạc biến sắc, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma giới bên trong, thực lực mạnh nhất hai đại ma chủ cấp cường giả tối đỉnh, vậy mà nhanh như vậy liền xuất động. Tại hắn nghi đến, như vậy đương thời cao cấp nhất tồn tại, không đều là cuối cùng mới xuất hiện sao. Vì sao tại đợt thứ nhất thăm dò qua đi, liền trực tiếp tự mình ráng lâm, trực tiếp ra tay với hắn. Mà lại vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Lực lượng kinh khủng ép độc lên, để người không chút nghi ngờ uy năng trình độ kinh khủng. Phân thần cảnh đỉnh phong cấp bậc một cái này tuyệt đối ở vào phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, mà lại tại phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong đều được cho cường đại. Kinh Thiên Ba Côn, Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh dị, vội vàng không chút nghĩ ngợi, liền đem Kinh Thiên Ba Côn thi triển mà ra. Oanh long long, Bạch Tử Nhạc Kinh Thiên Ba Côn, đồng dạng khủng bố tuyệt luân, đặt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Lúc này vung ra, cấp tốc liền cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Thứ nhất côn rơi xuống, kia hồng quang có chút thu vào, dường như bị trở ngại nhưng vẫn là thế như trẻ che bình thường, đem kia côn ảnh phá hủy. Sau đó thứ hai lăn xuống, hồng quang dập dần, đã có chút tứ tán ra, nhưng kia hồng quang bên trong, ẩn chứa lực lượng quá mạnh, tựa như nhưng phá hủy hết thảy, vẫn là cấp tốc đem đạo thứ hai côn ảnh đánh nát. Thẳng đến thứ ba côn xuống ra, lấy khuấy động thiên địa chi thế, mới đưa đạo này công kích, cho triệt để đánh tan, đã mất đi tác dụng Bất quá đến cái này thời điểm, cái khác ma chủ cấp bậc cứng giả. Còn có đông đảo tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cứng, giả, nhao nhao xuất động, hướng hắn phát khởi công kích. Vô số đạo công kích, tựa như có thể đem bầu trời đánh nát, vũ trụ thiết lập lại bình thường, chỉ là công kích lướ qua, tầng tầng không gian liền tùy theo vỡ vụn. Đáng chết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt một bên, coi là thật cảm thấy áp lực. Thân hình chấp liên tục, lấy thuần tức thiên lý tốc độ, tại trong hư không cấp tốc lưu chuyển, thể nội phi kiếm liên tiếp sử xuất, hóa thành từng đạo kinh hồng, đem từng đạo công kích đánh nát. Chỉ là Lần này Bạch Tử Nhạc tao ngộ địch nhân nhiều lắm, công kích đồng thời giáng lâm phía dưới. Vật chất công kích, nguyên thần công kích, phát bảo công kích, phù lục công kích, thậm chí còn có các loại thần bí chú sát chi thuật. Tất cả đều phát động, hướng hắn nhanh tới. Cho dù Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, cấp tốc xê dịch ở giữa, tựa như ghé qua vào hư không chỗ sâu, nhưng lại vẫn là có từng đạo công kích, rơi vào rơi vào Khôn Vô tận Tháp, Chân Long Huyền Giáp thuật phía trên, truyền lại tại Bạch Tử Nhạc trên thân, để hắn thân hình đều một trận bất ổn cũng không khỏi gặp càng nhiều công kích. Tiếp tục như vậy không được, một khi bị cuốn lấy, coi như ta thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản như vậy nhiều cường giả vây công. Bạch Tử Nhạc lệnh cả tim, vội vàng nhìn phía giao diện thuộc tính. Thời gian quay lại, 1 giây. Thời gian gia tốc, 10 giây. Trực tiếp mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, trở lại 1 giây trước đó, tránh thoát một chút uy lực tương đối cường đại kinh khủng công kích. Sau đó thì mượn nhờ thời gian gia tốc chi lực, buộc phát ra tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng, tránh thoát hoặc là phản kích địch nhân. chương 887, Kinh Thiên một côn uy lực. Dầm dầm dầm. Nhất thời, rơi vào bạch tử nhạc trên người công kích số lượng cùng ý năng, đều tùy theo đại giảm. Cho dù bởi vì công kích quá mức dày đặc nguyên nhân, không thể tránh khỏi vẫn sẽ có lấy rất nhiều công kích rơi vào hắn trên thân, lại đã so với hắn thi triển thời gian quay lại trước đó, nhỏ rất nhiều. Chỉ ít, rơi vào hắn trên người công kích, tại trải qua côn ngô kim thắp cùng chân long huyền giáp thuật ngăn cản cùng phòng ngự về sau đã đối với hắn hình thành không được quy hiếp. Ngay sau đó, hắn ngay tại thời gian ra tốc tác dụng dưới, lấy mấy lần tại trước đó tốc độ, tại trong hư không ghé qua, càng tập nhập thi triển ra các hạng công kích chi pháp. Tu lý Càn Khôn, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, Đại Cấm Linh Thuật, Nguyên Tử Đại Thần Quang, Nguyên Tử Đại Thiết Các, Tâm Kiếm Chi Thuật. Các hạng thủ đoạn bị hắn trong thời gian cực ngắn thi triển mà ra, rơi vào bốn phía, hoặc là ngăn cản, hoặc là phòng ngự, hoặc là lấy công đối công, hứng đối lấy rất nhiều công kích, thỉnh thoảng còn có thể tiến hành phản kích, kiếm quang lướt qua, đem một hai cái tổ hợp vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cường giả chết để đánh nổ. Chỉ là, lần này Bạch Tử Nhạc đối mặt cường giả nhiều lắm. Còn có phân thần cảnh định phong cấp độ vạn thủ thiên ma xuất thủ. Vạn thủ thiên ma thủ đoạn kinh thiên, tốc độ phi hành, tốc độ phản ứng, công phạt tốc độ, còn có công phạt cường độ, đối với thiên điệu đại đạo vận dụng. Từng cái phương diện đều siêu việt Bạch Tử Nhạc rất nhiều. Cho dù Bạch Tử Nhạc mượn nhờ thời gian gia tốc chi lực, cũng chỉ có thể tại một chút tốc độ vận dụng phương diện so với hắn hơn một chút, nhưng ở cường độ công kích cùng Thiên địa Đại Đạo vận dụng phương diện, đối phương lại đối với hắn tạo thành nghiền ép. Mỗi một lần công kích đều để Bạch Tử Nhạc mười phần khó chịu, lại tăng thêm chúng quanh cái khác ma chủ cấp bậc cường giả cùng đông đảo tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cường giả công kích quá nhiều, Bạch Tử Nhạc thường thường cần mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, mới có thể tại thời khắc mấu chốt tránh ra đến, không về phần gặp khó mà vãn hồi trọng thương. Cũng bởi vậy, Cho dù Bạch Tử Nhạc lúc công kích thỉnh thoảng lại cũng có thể chém giết một chút vực ngoại thiên ma, nhưng ở thời gian sử dụng quay lại, thời gian ra tốc, còn có khôi phục nguyên lực, duy trì cường độ cao công kích cùng phòng ngự thủ đoạn hạn, hắn hồn năng chi thuật ngược lại đang trong thả giảm bớt. Tiếp tục như vậy không được. Ai biết toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả? Chí ít, kia vạn năm trước tại tinh giới bên trong xuất hiện trí tôn thiên ma còn không có xuất hiện. Nếu là có hắn đồng loạt ra tay, coi như ta thủ đoạn ra hết, Đoán chừng cung thai kiếp khó thoát. Bạch Tử Nhạc một bên điên cuồng xuất thủ, trong đầu cũng đang điên cuồng chấp động lên. Hắn phi thường rõ ràng mình thực lực thủ đoạn, nhiều lắm thì phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, chỉ là bởi vì nắm giữ Kinh Thiên Ba Côn, mượn nhờ môn này phân thần cảnh cấp độ vô thượng bí thuật, mới có thể miễn cưỡng buộc phát ra có thể so với phân thần cảnh định phong chiến lược. Sau đó lại mượn nhờ giao diện thuộc tính phía trên thời gian gia tốc, thời gian quay lại chi lực, lúc này mới có thể tại cái này như vô biên sóng lớn công kích phía dưới, Miễn cương trẻo trống ngăn cản được rất nhiều vực ngoại thiên ma quẩn quẩn không ngừng công kích nhưng cái này cũng không hề lâu dài tựa như kia kéo căng dây cùng một khi vượt qua cái nào đó điểm tới hạn liền tất nhiên căng nước mà lúc này hắn liền ở vào kia điểm tới hạn phía trên nếu là lại có 3 cái phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả xuất thủ vây công hoặc là kia chí tôn thiên ma giáng lâm cường độ công kích vượt qua hắn chống cự cực hạ vậy hắn liền thật nguy hiểm càng đừng nói hắn hồn năng còn tại cấp tốc giảm bớt Về phân trốn, từ phía bát phương đều là địch nhân tình hùng giới, hắn căn bản lui không thể lui, không ngừng vỡ tan hư không, cũng trở ngại lấy hắn bước chân. Nhất định phải làm một chút gì. Bạch tử nhạc lại một lần nữa sử xuất thời gian quay lại chi lực, tránh thoát một đợt trọng kích về sau, ánh mắt lần nữa quét về giao diện thủ tính. Lập tức liền kết thúc tại kia đã bị hắn chữa trị, biểu hiện đã nhập môn chữ kinh thiên một côn phía trên. Bây giờ, hắn tiên pháp cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, thăng không thể thăng Các hạng thủ đoạn bên trong, cũng chỉ có môn này kinh thiên một côn, bởi vì mới vừa vẫn bị hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính tu bổ hoàn thiện, còn có thể tiến hành tăng lên. Kinh thiên ba côn viên mãn, liền có thể để ta buộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực Môn này kinh thiên một côn, tất nhiên càng mạnh. Bây giờ ta hồn năng mặc dù không đủ để đem tăng lên tới viên mãn, nhưng cũng là ta trước mắt đủ khả năng nghĩ tới, duy nhất phá cục phương pháp. Bạch tử nhạc ánh mắt lóe ra. Tại rất nhiều vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích phía dưới, cung căn bản không kịp do dự. Tiêu hao 640 triệu điểm hồn năng, có thể đem Kinh Thiên một côn từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Trước đó, ta lúc đầu còn có 4 tỷ điểm hồn năng, chữa trị hoàn thiện Kinh Thiên một côn hao tốn 2 tỷ 560 triệu điểm, vốn nên là vẫn còn giữ lại 1.4 tỷ 5000 vạn điểm, kết quả bởi vì trận này lại chiến, không ngừng tiêu hao phía dưới, bây giờ hồn năng số lượng liền chỉ còn lại có 1 tỷ 7000 vạn điểm. Kể từ đó, ta hồn năng số lượng, vậy mà chỉ đủ đem môn này kinh thiên một côn từ nhập môn đến tiểu thành, liền không đủ. Bạch tử nhạc đã sớm rõ ràng, tăng lên kinh thiên một côn cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng không ít, nhưng cũng không nghi tới, chỉ là từ nhập môn đến tiểu thành, cần tốn hao hồn năng liền muốn 600 triệu số lượng. Bất quá, đến lúc này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Tăng lên. Nhất thời, bạch tử nhạc liền cảm giác được vô số có quan hệ kinh thiên một côn phương pháp tu luyện. Tu hành tâm đắc, các loại đối với côn pháp huyền diệu vận dụng, thậm chí là thiên địa đại đạo, thiên địa chí lý lý giải, ngay tại trong đầu của hắn bên trong hiện lên. Mà tới đối đầu, hắn cũng giống như trong thời gian thật ngắn kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm không rán đoạn tu luyện khổ tu cái này kinh thiên một côn bình thường, trực tiếp đem tăng lên tới tiểu thành chi cảnh. Kinh thiên côn pháp tiểu thành. Bạch tử nhạc nháy mắt liền tiêu hao cái này một đợt tăng lên, bà năng bên trong liền đem cái môn này côn pháp thi triển mà ra. Trường côn ra dọc theo trong cõi ưu minh cái nào đó đặc thù quy tích. Ông. Thiên địa chấn động. Phong vân biến sắc ở giữa, toàn bộ thiên địa, đều rất giống tại thời khắc này đọc lại. Đại đạo hư áp. Một côn này, bạch tử nhạc lại đánh ra đại đạo hư áp, làm cho bất luận cái gì công kích, đều tại một côn này bên trong túi đầu, bất luận cái gì cứng, giả, tại nhìn về phía một côn này thời điểm, đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng kinh sợ, cảm thấy mình nhỏ bé. Đây là dạng gì kinh khủng tồn tại cảnh giới không cao sức công phạt lại như vậy khủng bố, mà bây giờ không ngờ thể hiện ra dạng này kinh thiên một côn. Lưu liền đối diện, trên mặt vẫn luôn lộ ra có chút ung dung vạn thủ thiên ma, trên mặt đều hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đại Đạo uy áp chính là cao đẳng giai cường giả, tại đối với thiên địa đạo tắc lý giải, đối với vũ trụ quy tắc vận chuyển huyền diệu vận dụng phương diện, đặt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, có thể hình thành đối đối thủ tại cảnh giới phương diện tiến hành nghiên ép thời điểm, mới có thể có hiện ra. Nói cách khác, Tại đại đạo lý giải phương diện, Bạch Tử Nhạc siêu việt vạn thủ thiên ma. Muốn biết, vạn thủ thiên ma thế nhưng là phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ kinh khủng tồn tại, cảnh giới cực cao, đối với thiên địa đại đạo lý giải cũng vô cùng tinh thông. Tại hắn xem ra, cũng chỉ có kia đã đạt đến phân thần cảnh cực hạn, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, một mực tọa trấn tại vạn ma quật chí tôn thiên ma, mới có thể đối với hắn hình thành đại đạo áp chế, những người khác làm sao có thể? Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới So với hắn thấp mấy cái cấp độ không chỉ. Vạn thủ thiên ma rung động trong lòng, có chút hoài nghi nhân sinh. Đối mặt chuyện này với hắn đều tạo thành đại đạo áp chế một côn, trong lòng cũng kiêng kỵ tới cực điểm, cũng sinh ra một cố ý sợ hãi. bản năng bên trong đánh ra huyền quang, tự thân vẫn không khỏi điên cuồng lui lại. Cái này ngoại ma thực lực, quá mạnh đi. Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, lại còn không có thể đem làm gì được hắn. Yêu Liên vạn thủ thiên ma xuất thủ, cũng không thể đem hắn triệt để áp chế. Chúng ta thật là hắn đối thủ sao? Đặc biệt là lúc này, hắn lại thi triển ra dạng này tại cảnh giới phương diện đủ đem chúng ta nghiền thành cặn bã một kích. Giờ này khắc này, vạn thủ thiên ma phi tốc lui lại đồng thời, cái khắc vực ngoại thiên ma trên mặt, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Loại này cảnh giới uy áp, bọn hắn chỉ có đối mặt loại kia tại cảnh giới phương diện vượt xa bọn hắn cường giả trên thân, mới cảm nhận được qua. Nhưng liền xem như loại kia nguyên bản tại bọn hắn xem ra, cảnh giới vô cùng cao thâm tồn tại đánh ra một kích. Tại cố này huy hoàng đại đạo huy áp trước mặt, đều rất giống nhỏ bé gần như có thể xem nhẹ bình thường, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn lập tức rõ ràng, một cách này cường đại, đã siêu việt bọn hắn ngăn cản tiền tuyến. Khi nhìn đến tiểu liền vạn thủ thiên ma cũng không khỏi lui tránh về sau, trong lòng cây kia dây cùng cơ hồ trong chốc lát hỏng mất. Một côn này, quả nhiên huyền diệu. Bạch tử nhạc một côn vung ra, con mắt cũng không khỏi sáng lên. Sau đó, hắn lại không chút nghĩ ngợi, đồng dạng bay ngược. Cấp tốc sông về nguyên lực vạn thủ thiên ma phương hướng. Tâm kiếm chi thuật, nguyên tử đại thần quang, cựu lôi diệt thần ấn, kinh thiên ba côn. Các hạng công phạt thủ đoạn, tại thời gian ra tốc phía dưới, cấp tốc thi triển mà ra. Cũng đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc kinh thiên một côn, cấp tốc liền cùng vạn thủ thiên ma đánh ra huyền quang đụng vào nhau. Xuy. Một đạo rất nhỏ giòn vang qua đi, kia huyền quang tựa như tối khô lạp hủ bình thường, trực tiếp liền đem Bạch Tử Nhạc côn ảnh đánh nát. Sau đó, kia nguyên bản bao phủ địa để vô số vực ngoại thiên ma tâm thần câu chiến đại đạo huy áp tiêu tán theo. Nhất thời, tất cả vực ngoại thiên ma trên mặt, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Một kích này huy lực, yếu như vậy sao? Tiêu đại đạo huy áp hoảng sợ đại thế, chẳng lẽ là giả sao? Cho dù bọn hắn tâm thần nhẹ nhõm nhưng bản năng bên trong, lại đều cảm giác được có chút không đúng. Không được. Vạn thủ thiên ma biến sắc, nguyên bản rút lui thân hình cấp tốc sông ra. Có nhảy bén hàng người, khi nhìn đến bạch tử nhạc một côn đánh ra về sau Cấp tốc phóng tới một cái khác phương hướng, đối đám kia vực ngoại thiên ma điên cuồng xuất thủ về sau, cũng rất nhanh, có phát giác, đều vừa kinh vừa sợ, bị chơi sỏ. Bạch tử nhạc một kích này, có lẽ cảnh giới cấp độ cực cao, nhưng thực tế bi lực công kích, lại so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu vô số lần. Một cách này, chỉ là chỉ có bề ngoài, phô trương thanh thế mà thôi. Kinh thiên một côn, tuyệt đối chính là một môn siêu việt phân thần cảnh cấp độ, đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ công phạt thủ đoạn. chỉ là ta đối với môn này côn pháp nắm giữ, dù sao còn 10 phần dễ hiểu, chỉ là mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tăng lên tới tiểu thành cấp độ. Tăng thêm ta tiên pháp cảnh giới hơi thấp, nguyên lực duy trì có chút phí sức, tự nhiên khó mà phát huy ra huy lực chân chính chi vào nhất. Cho nên, một cách này, đừng nhìn thanh thế kinh người, đạo huy kinh thế, nhưng thực tế uy lực lại còn còn xa không bằng viên người kia đẩy cấp độ kinh thiên ba côn, chỉ cùng ta thi triển tâm kiếm chi thuật tương đương, cũng chính là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tự nhiên sẽ bị vạn thú thiên ma công kích tùy tiện nghiến nát. Bạch Tử Nhạc đối với đây hết thảy, kỳ thật sớm có đoán trước. Mười phần rõ ràng, kinh thiên một côn cố nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng tự thân lực lượng không đủ cùng hắn đối với môn này thủ đoạn tiến độ tu luyện chỉ có tiểu thành, hiển nhiên khó mà phát huy ra vậy, nhưng nghiến ép hết thể uy lực. La lấy, hắn căn bản không có chờ mong, một côn này có thể có cái gì chiến quả, chỉ là mượn nhờ một côn này thanh thế, mượn nhờ vạn thủ thiên ma đối với một côn này kiêng kỵ, nhanh chóng tránh thoát đối phương dây dưa. Đối một cái phương hướng điên cuồng công kích tới, hắn căn bản mục đích, kỳ thật vẫn là hữu năng. Chỉ có tận khả năng nhiều thu hoạch được hồn năng, hắn mới có thể đem kinh thiên một côn cảnh giới tăng lên đi lên. Như thế, hắn thực lực mới có thể đạt được tăng lên, cấp tốc phá củ, tránh thoát hẳn phải chết xác củ. Chết. Chết. Chết. Bạch Tử Nhạc từng đạo công kích điên cuồng tuôn ra. Kinh khủng uy lực công kích, như cửu thiên ngân hà cuốn ngược, như vô tận sao trời giáng lâm, trực tiếp tuôn hướng một chỗ vực ngoại thiên ma chỗ phương hướng. Những này vực ngoại thiên ma, ma chủ cảnh cấp bậc cường giả tương đối thưa thớt, chỉ có một cái, nhưng tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc tồn tại, lại có không ít. Đối mặt Bạch Tử Nhạc nghiêng thế công kích, căn bản khó mà ngăn cản. Phục, phục, phục. Chỉ là trong chốc lát, kia từng cái vạn ma đại trận liền nhanh chóng vỡ tan, liên miên vực ngoại thiên ma, thân hình vỡ nát, bị kia từng đạo công kích cấp tốc xoắn thành bột thịt. Càng có một đám vực ngoại thiên ma, bị cửu lôi diệt thần ấn đảo qua. Bọn hắn tương đối may mắn, Lục thân đều bảo trì mười phần hoàn hảo. Nhưng vô thanh vô tức ở giữa, bọn hắn nguyên thần, linh hồn liền trực tiếp tịch diệt, triệt để tiêu vong vẫn lạc. Từng cái liền nhanh chóng từ trong hư không hướng về trên mặt đất rơi thẳng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc điên cuồng xuất thủ, chém giết mảng lớn vực ngoại thiên ma. Cơ hội. Mắt thấy trước người mình đột nhiên rống hơn phân nửa, Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi sáng lên, cấp tốc xông về phía trước, muốn nhờ vào đó tránh thoát vây giết. Bất quá, phiến thiên địa này bên trong vực ngoại thiên ma nhiều lắm cho dù trung quanh đột nhiên giống một mảng lớn, nhưng rất nhanh liền có từng đám vực ngoại thiên ma công kích đánh tới, đem Bạch Tử Nhạc trước người hư không đánh nát, trở ngại hắn thi triển ra bỏ chạy thân pháp, nhanh chóng hơn dâng lên, chặt đứt Bạch Tử Nhạc đào thoát cơ hội. Mà vạn thủ thiên ma cũng tại cái này thời điểm kịp phản ứng, từng đạo ấn vung ra, đem Bạch Tử Nhạc tứ phía bắt phương toàn bộ cấm phòng, để hắn căn bản khó mà đào thoát. Quả nhiên, cái này vực ngoại thiên ma nhiều lắm, nếu không đem bọn hắn đánh đau nhức, ta rất khó đào thoát. Bạch tử nhạc thầm than một tiếng, lại cũng không thất vọng. Con mắt ngược lại sáng tỏ vô cùng. Bởi vì, cái này một đợt công kích, đã để hắn hồn năng số lượng, tăng lên rất nhiều. Trực tiếp liền có nguyên bản 400 triệu điểm, tăng lên tới 18 ước điểm. 18 ước điểm hồn năng, cố nhiên không thể đem kinh thiên một côn tăng lên tới viên mãn, lại đã có thể đem môn này côn pháp, tăng lên tới lại thành. Bạch tử nhạc trong lòng sớm có tính toán, chờ mong, cũng không có bất cứ chút do dự nào. Ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên một côn từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tăng lên. chương 888, chiến. Giết. suy suy suy trọn vẹn 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng biến mất, sau đó liền hóa thành vô số có quan hệ kinh thiên một côn tu hành kinh nghiệm cùng lý giải, để bạch tử nhạc trong thời gian thật ngắn, liền đối với kinh thiên một côn lý giải cùng tu luyện, đạt đến một cái vô cùng cao thâm trình độ. Đặc biệt là kinh thiên một côn bên trong, kia phức tạp vô cùng, lại vô cùng phù hợp đại đạo, giống như có vô tận vũ trụ áo nghĩa ra chỉ đại đạo huyền liền diệu, trong mắt hắn cũng không tiếp tục là bí mật. Cùng lúc đó, hắn cũng giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm trăm chỉ không ngừng tu luyện bình thường, đem kinh thiên một côn hoàn toàn dung nhập hắn nhục thân ký ức bên trong, mà loại kia hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện ra chỉ, làm cho hắn nhục thân lực lượng đều tùy theo tăng mạnh một đoạn, được tăng lên. Kinh thiên một côn, đại thành Vạn Tử Nhạc cảm nhận được tự thân biến hóa, nháy mắt hiểu rõ tới. Bản năng bên trong cũng cảm thấy mình thực lực được tăng lên. Loại này tăng lên cũng không phải là cảnh giới phương diện tăng lên, mà là một loại nhục thân lực lượng, đại đạo lý giải, uy lực công kích phương diện tăng lên. Mặc dù còn không có chân chính đem môn này côn pháp thi triển mà ra, nhưng hắn tin tưởng, một côn này nếu là đánh ra, tuyệt đối long trời lở đất, nhưng nát phá bầu trời. Mà lại, bởi vì đối với thiên địa quy tắc, vũ trụ huyền bí lý giải làm sâu sắc Bạch tử nhạc đồng dạng có thể cảm giác được, mình trước kêu công kích huyền diệu một chút tí vết. Loại này tí vết, kỳ thật tại nguyên thần cảnh cấp độ, thậm chí là phân thần cảnh cấp độ, đều là hoàn mỹ vô khuyết, chí ít bạch tử nhạc tao ngộ trong địch nhân, cũng không có người nào có thể khám phá tí vết, nhờ vào đó tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng lúc này, theo hắn đem kinh thiên một côn tăng lên tới đại thành, hợp đạo cảnh cấp độ huyền diệu, lập tức liền đem nhãn lực của hắn cất cao đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Công kích giống nhau Đồng dạng đạo thuật, tự nhiên là xuất hiện lỗ hổng. Tin tưởng, một khi ta đem những này lỗ hổng tu bổ hoàn thiện, ta thực lực liền còn có thể tùy theo tăng lên một mạng lớn. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng tự tin vô cùng. Ầm ầm ầm ầm. Cũng đúng lúc này, vô số vực ngoại thiên ma cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo công kích hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc đập tới. Bạch Tử Nhạc trước đó một phen xuất thủ, cố nhiên chém giết một sóng lớn vực ngoại thiên ma cùng giả, nhưng toàn bộ trong hư không, vực ngoại thiên ma nhiều lắm. Từng cái tạo thành vạn ma đại trận không chỉ có khí thế kinh người, càng ẩn ẩn có liên hợp chi thế, hình thành một cỗ kinh thiên lưới lớn, tựa như nhưng che trời đồng dạng, đem bạch tử nhạc bao phủ trong đó. Chết! Ma cái này thời điểm, vạn thủ thiên ma đồng dạng vào tới. Trước đó bạch tử nhạc một côn đánh ra, đại đạo huy áp kinh người, để hắn đều sinh ra ý sợ hãi. Nhưng khi công kích của hắn đem một côn đó tùy tiện ép thành phấn vụn về sau, hắn lập tức hiểu được, bạch tử nhạc một côn đó chỉ là chỉ có bề ngoài Phô trương thanh thế, hắn đường đường phân thần cảnh cường giả tối đỉnh, thiên ma cường giả, lại bị đuồng địch. Vô tận tức giận điên cuồng dùng tới trong lòng, hắn kia tràn đầy ú cục trên mặt, cũng không khỏi văn mẹo, trở nên dữ tợn. Vô số bàn tay lập tức chống đỡ ra, đánh ra từng đạo ma ấn. Cái này từng đạo ma ấn, tại sông ra thời điểm, càng là nháy mắt tổ hợp, tạo thành một cái tựa như khô lâu bình thường to lớn thân ảnh. Quỷ khóc sói gào bình thường, trực tiếp hướng về bạch tử nhạc nh Cái này tiếng quỷ khóc sói chu, ẩn chứa một cỗ tinh diệu tới cực điểm nguyên thần công kích chi pháp, coi như phân thần cảnh cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả tao ngộ, nguyên thần cũng phải kịch liệt đau nhức, hiện ra băng liệt chi thế, ma vương cấp độ cường giả, một khi bị tác động đến, nguyên thần càng biết nháy mắt sụp đổ vẫn lạc, không, có chút nào ngoài ý muốn khả năng. Chỉ là, khi cái này từng đạo tiếng quỷ khóc rốt vào bạch tử nhạc thể nội thời điểm, lại tựa như gió nhẹ quét bình thường, nháy mắt xuyên thấu mà qua, căn bản không có đối nàng tạo thành mảy may ảnh hưởng. Phân thân cảnh cường giả tối đỉnh đánh ra nguyên thần công kích chi thuật, sắp thực tinh diệu tuyệt luân, uy lực cũng vô cùng cường đại. Đáng tiếc, ta bởi vì công pháp đặc thù, nguyên thần hạt cùng nhục thân hạt tương hợp, mặc kệ là đơn thuần vật chất công kích vẫn là đơn thuần nguyên thần công kích, đều khó mà đối ta tạo thành tổn thương. Trừ phi cái này hai hạng công kích, đều đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể đem ta nhục thân hạt cùng nguyên thần hạt hết thể chôn vùi. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái. Cái này tiếng quỷ khóc sói tru, Quả thật làm cho hắn có chút bị thương, nguyên thần hạt cùng nục thân hạt cũng hơi tổn hại phá diệt, nhưng trình độ này tổn thương, còn chưa đủ hắn toàn bộ nguyên thần hạt cùng nục thân hạt một phần hắn chỉ là đem nguyên lực của mình có chút lưu chuyển, mấy hơi thở ở giữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, coi như cái này nguyên thần công kích đối ta huy hiếp cực nhỏ, nhưng một vị phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không thể coi thường. Bạch Tử Nhạc cũng không có bởi vì kia khô lâu ma ảnh truyền lại ra quỷ khóc thanh âm không thể đối với mình tạo thành ý hiếp mà buông lòng xuống tới. Càng rõ ràng, phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giảm một kích toán lực, nếu là dựa vào tự thân phòng ngự nghịch kháng, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi, coi như côn ngô kim tháp cùng chân long huyền giáp thuật phòng ngự vô song, cũng vô cùng có khả năng bị nhất cử đánh nát, đối tự thân tạo thành khó mà ma diệt trọng thương. La Lấy, mắt thấy kia khô lâu ma ảnh cấp tốc vọt tới, Bạch Tử Nhạc không chút nghi ngờ Một côn vung ra. Một côn này, chính là kinh thiên một côn. Một côn này ra, dọc theo trong cõi u minh đặc thù nào đó quy tích, côn ảnh dài nhỏ, lại tựa như mang theo trời chi huy, để thiên địa biến sát. Theo côn ảnh vung ra, giờ khắc này, giống như có vô tận vũ trụ bên trong chi cao quy tắc giáng lầm, đem phương thiên địa này đại đạo đều triệt để nghiên ép, tạo thành một cố mãnh liệt đại đạo huy áp chi lực. Suy suy suy. Đại đạo huy áp phía dưới, tất cả phóng tới bạch tử nhạc công kích Đều rất giống bị áp chế xuống dưới bình thường, cách ra thần quang, trở nên lay động mà tái nhận, quy lực đều tùy theo đại giảm. Đây là đại đạo thần phục, bản năng bên trong đối kia chí cao quy tắc kính sợ hạ, làm ra phản ứng. Hử, phô trương thanh thế mà thôi. Vạn thủ thiên ma hử lạnh một tiếng, tự tin vô cùng. Cũng không có khả năng tại cùng một cái địa phương ngã xuống hai lần. hắn vạn tay chống đỡ ra, huyền quang hội tụ, lại là một đạo công kích vùng ra, cùng lúc đó. Kia phóng tới Bạch Tử Nhạc Khô Lâu Ma ảnh cũng lấy tốc độ nhanh hơn vào tới. Bạch Tử Nhạc không đáp, một côn nhẹ nhàng rơi xuống. Ông trực tiếp đập vào kia Khô Lâu Ma ảnh phía trên. Xuy suy suy. Sau đó liền tựa như tồi Khô Lạp hủ bình thường, kia khủng bố vô cùng, đủ diện sắt bất luận cái gì phân thần cảnh hậu kỳ cường giả lỗ thùng ma ảnh, nháy mắt vỡ vụn chôn bụi, hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc côn ảnh, ảnh dư lực không giảm, cấp tốc nghiền ép ma xuống. Vọt tới Vạn Thủ Thiên Ma trước mặt, đánh vào hắn vừa vặn sử xuất huyền quang phía trên. Kia huyền quang, tên là Ma Nguyên Chi Quang, đồng dạng chính là phân thần cảnh cấp độ đỉnh tiêm bí thuật, uy lực tuyệt luân, nhưng khi Bạch Tử Nhạc Côn Ảnh rơi xuống phía dưới, cái này Ma Nguyên Chi Quang liền tựa như mộng ảo bọn biển bình thường, hóa thành lưu quang, cấp tốc tiêu tán. Làm sao có thể? Một côn này, một côn này uy lực, vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ trước đó, hắn còn ẩn tàng thực lực sao? Vạn Thủ Thiên Ma sợ ngây người khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Trước đó, đồng dạng là kinh thiên một côn, đồng dạng ẩn chứa cường đại mà kinh khủng đại đạo huy áp chi lực, nhưng lại bị hắn tiện tay một kích, cho tùy tiện nghiền nát, mười phần không chịu nổi một kích. Hắn vốn cho rằng, một con này, cũng là như trước đó bình thường, chỉ là Bạch Tử Nhạc Phô trương thanh thế một chiều, sẽ bị hắn tùy tiện đánh nổ, đồng thời công kích của mình dư lực, cũng có thể cấp tốc đem Bạch Tử Nhạc trọng thương chết. Kết quả, lại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đối phương một côn này vi lực, lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có tùy tiện đem công kích của nó trôn vùi, càng trực tiếp rơi đập tại hắn trước mặt. Loại kia hoảng sợ đại thế, loại kia đại đạo uy áp đem hắn tâm linh đều hoàn toàn trấn nhiếp, thậm chí không sinh ra lòng kháng cự. Vành long long. Sau đó, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn côn ảnh rơi vào mình trên thân. Bành. Hắn hơn phân nửa thân thể, liền bị cấp tốc nghiền nát, hóa thành một đoàn bọt máu. Trọng thương. Một cách này trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Không chỉ có nhục thân vỡ vụn hơn phân nửa, đồng thời nguyên thần cũng bị khó mà ma diệt tổn thương, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây chính là kinh thiên một côn, coi như chỉ là đại thành, uy lực mạnh, nhưng cũng siêu việt ta trước đó thi triển kinh thiên ba côn thời điểm, tuyệt đối đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong đỉnh cấp cấp độ. Mặc dù không thể trực tiếp đem cái này vạn thủ thiên ma chém giết, nhưng cũng làm cho đối phương bị trọng thương. Đáng tiếc, lần này đến đây vực ngoại thiên ma số lượng nhiều lắm. Ta cũng đã mất đi tiếp tục đối vạn thủ thiên ma xuất thủ, đem hắn triệt để chém giết khả năng. Bạch tử nhạc nhìn qua hóa thành một đạo huyết vụ, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi vạn thủ thiên ma, trong lòng tiếp nuối trên mặt lại có vẻ mười phần bình thẳng. Bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, song phương tình thế nghịch chuyện, cũng làm cho hắn nguy cơ triệt để giải trừ. Tiếp xuống, đánh hay lui, nhưng liền đem từ chính hắn quyết định. Mà quyết định của hắn, tự nhiên không thể nghi ngờ. Chiến. Giết. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, tiêu bản có thể đối hắn tạo thành ý hiếp vạn thủ thiên ma lại bị thương nặng, hắn tự nhiên hy vọng mượn nhờ dạng này ưu thế, tận khả năng chém giết vực ngoại thiên ma giới cường giả, tận khả năng thu hoạch hồn năng. Vẫn chỉ là đại thành cấp độ kinh thiên một côn, liền có như vậy uy lực cường đại, viên tiêu đẩy cấp độ kinh thiên một côn, lại đều sẽ cỡ nào thần diệu khủng bố đâu. Bạch Tử Nhạc vô cùng chờ mong, thân hình lóe lên, cấp tốc xông về phía trước một đám vực ngoại thiên ma bên trong. Côn ảnh vụ ra, các hạng thủ đoạn cũng trong thời gian thật ngắn đều thi triển mà ra. Cái này ngoại ma đến cùng là quái vật gì a? Vì cái gì ta cảm giác được hắn thực lực so ngay từ đầu cường đại nhiều như vậy? Hữu Liên vạn thủ thiên ma đều không phải đối thủ. Chẳng lẽ chỉ có trí Tôn thiên ma xuất thủ mới có thể đem cái này ngoại ma triệt để chém giết sao? Trung quanh vô số vực ngoại thiên ma, trong lòng đều sợ hãi lên, tính sợ nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Trong lòng coi là thật sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Căn bản không nghĩ tới, nguyên bản trong mắt bọn hắn 10 phần nhỏ yếu. Mạnh nhất mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ tinh giới Vậy mà lại có như bạch tử nhạc như vậy cường đại quái vật tồn tại Bây giờ tiểu liền vạn thủ thiên ma Đều bị đối phương trọng thường Chiến lược đại giảm Bọn hắn nhiều cường giả như vậy lấy đồng xuất tay Cũng khó có thể đối đối phương tạo thành uy hiếp Kêu tiếp xuống Còn có ai có thể đối đối phó được hắn Ngay sau đó Tất cả vực ngoại thiên ma trong đầu Liền nghĩ tới vạn năm trước đó Ma giới bá chủ cường giả Khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước Vạn 5 năm tháng xuống tới đều không có xuất hiện qua trí tôn thiên ma. Cái này trí tôn thiên ma, tuyệt đối là so vạn thủ thiên ma hải yêu cường đại, còn kinh khủng hơn tồn tại. Giờ khắc này, trong tuyệt vọng, bọn hắn cũng không khỏi đem hy vọng, đặt ở trí tôn thiên ma trên thân. chương 889, trí tôn thiên ma muốn hợp đạo. Liền sợ, liền xem như trí tôn thiên ma dáng lâm, cũng không phải cái này ngoại ma đối thủ. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền ra. Lại là thực lực sớm đã đạt đến ma chủ cảnh hậu kỳ cấp độ, xếp tại ma giới thứ ba kiêu sơn ma chủ mở miệng. Kiêu sơn ma chủ, chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong cổ xưa nhất một vị cứng, giả, sống gần 10 vạn năm lâu, tận mắt chứng kiến lấy trí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma quật hởi, càng thấy qua trí tôn thiên ma xuất thủ. hắn cái này một lời ra, để vô số lúc đầu lòng mang hy vọng vực ngoại thiên ma nhóm, lập tức sinh ra một mảnh vẻ lo lắng. Chứ phi, trí tôn thiên ma thực lực tiến thêm một bước. ngay sau đó Hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí hiếm thấy có chút của nhiệt. Tất cả vực ngoại thiên ma nhãn tình sáng lên. Vạn năm trước đó, Chí Tôn Thiên Ma liền có phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ có cách xa một bước, nếu là lại tiến một bước, chẳng phải là hợp đạo. Như Chí Tôn Thiên Ma thực lực đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ, căn bản không thể nghi ngờ, trước mắt cái này tình giới ngoại ma, sẽ không còn là uy hiếp, tùy tiện liền có thể bị nghiền sát. Chỉ là rất nhanh, tất cả vực ngoại thiên ma trên mặt liền đều lộ ra vẻ mất mát. Rõ ràng, trí tôn thiên ma cũng không có đạt tới hợp đạo cảnh. Không phải thiên đạo chấn minh, bọn hắn cũng chắc chắn có thể phát giác. Nếu là ngày trước, trí tôn thiên ma tự nhiên khó mà hợp đạo. Đại đạo ý chí, cũng căn bản sẽ không cho phép có bực này cùng bọn nó cùng, thậm chí siêu việt nó, có thể uy hiếp được nó tồn tại sinh ra. Nhưng bây giờ, giá trị ngoài ra mà thai họa ráng lâm, tự liền bạn thủ thiên ma đều khó mà chế tải đại đạo ý chí chưa chắc sẽ không để thư thả chế thậm chí trợ trí tôn thiên ma một chút sức lực. Cưu sơn ma chủ ngữ khí không hiểu nói. Không thể a Đại đạo ý chí, không suy nghĩ gì, vô tình vô dục há lại sẽ. Có người chân chờ, nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một cố chờ mong cùng sợ hãi. Lập tức đợi hợp đạo cảnh cường giả sinh ra, lại sợ hãi tại bực này tồn tại xuất hiện, đối với toàn bộ vực ngoại thiên ma giới cùng tự thân mang đến biến hóa. Lần này trí tôn thiên ma không có xuất hiện, có lẽ chính là bởi vì... Có dạng này tính toán cũng nói không chừng. Cửu Sơn Ma chủ sống được quá lâu, bản thân càng là ma chủ cảnh hậu kỳ cường giả, nếu bàn về đối trí Tôn Thiên Ma hiểu rõ, phóng nhãn toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, hắn nhận thứ nhất, không người dám nhận thứ hai. "Là lấy." Hắn trong lời nói mặc dù mang theo một tia lo nghĩ, nhưng trong thần sắc lại tràn đầy vẻ tự tin. Đây là lựa chọn duy nhất. "Nếu không giúp ta, toàn bộ ma giới đều đem tao nổ một trận hạo kiếp." Thiên hạ chìm trong long mạch đoạn tuyệt, Thế giới đẳng cấp đều đem giảm nhiều. Tự nhiên mà vậy, ngươi đủ khả năng nắm giữ lực lượng, cũng theo đó đại giảm. Một chỗ yên tĩnh sơn quốc bên trong, một vị thân hình vĩ ngạn thân hình nhìn về phía hư không, sâu kín mở miệng. Ông! Ông! Ông! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ thiên địa cũng không khỏi chấn động, dường như ở vào tức giận bên trong. Ngươi không cần phẫn nộ, ta cũng không phải huy hiếp. Ngươi ta vốn là có hiệp nghị, ta giúp ngươi thôn phệ tình giới, ngươi giúp ta đột phá hợp đạo chi cảnh Vạn năm nhu đồ, lúc đầu sắp thành công, cái này tinh giới ngoại ma, có lẽ chính là kia tinh giới đại đạo ý chí một lần phản kích. Vượt qua, vạn sự đều yên, ngươi tự nhiên có thể nhẹ nhom thôn vệ tinh giới. Không độ được, liền đem là ngươi ta ở giữa hạo kiếp. Nói đến, ngươi chẳng qua là đem trước cam kết với ta ban thưởng sớm mà thôi. Ngươi mà nói, không có bất luận cái gì tổn thất. Đúng, ta được nhắc nhở ngươi là, kia ngoại ma thực lực không biết sao, một mực ở vào nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Vừa vặn bước vào ma giới thời điểm, mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Bây giờ hắn không chỉ có cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tiểu liền thực lực, cũng có vô tận tạo hóa càng khôn, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Hiện tại tiểu liền vạn thủ thiên ma xuất thủ, cũng khó khăn lấy làm sao được đối phương. Nói đến, cái này vạn thủ thiên ma vẫn là người âm thầm nâng đỡ, dùng để chế hành ta ám thủ, bây giờ nhìn thực lực, mặc dù tính không được mạnh cỡ nào, nhưng cũng xác thực coi là một đại cường giả không hổ là đại đạo con trai, khí vận chi vương. Chỉ là, lấy hắn thực lực, muốn đối phó cái này ngoại ma, vẫn là có chút miếng cưỡng. Vĩ nạn thanh em mở miệng lần nữa, lại giống như là tại cùng toàn bộ thiên địa đối thoại bình thường, lộ ra mười phần quỷ dị. Hắn lắp đầu, lộ ra mỉm cười. Cái này vĩ nạn thân ảnh, tự nhiên là ma giới đệ nhất cường giả, cũng là vạn năm trước đó, bước vào qua tinh giới chân tiên cấp cường giả một trong vô thượng đại năng tồn tại, trí tôn thiên ma. Cùng Hắn quả thật có mình nữ đồ. Hợp đạo cảnh. Đúng là hắn truy cầu. Cái này một cái tha thiết ước mơ cảnh giới, khôn chủ quá dài thời gian quá dài. Vì có thể đột phá, hắn không ngừng nữ đồ, tính toán, bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng thành công. Bạch tử nhạc xuất hiện, ở những người khác xem ra, chính là một cái nguy cơ to lớn, nhưng ở hắn xem ra, xác thực một cái cơ hội. Một cái bức bách đại đạo ý chí, sớm trợ hắn đem hắn cảnh giới tăng lên tới hợp đạo cảnh cấp độ cơ hội. Hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Sau đó rất nhanh, hắn ánh mắt giống như là xuyên thấu vô tận hư không, thấy được tại chỗ rất xa chiến trường bình thường, trên mặt đống nhiên biến sát. Giật mình nói, kia ngoại ma thực lực, lại mạnh lên rồi. Một kích này, một kích này lực lượng, đã không kém chút nào ta. Bực này ngoại ma, quá mạnh. Tốc độ phát triển quá dò người. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, hắn thực lực liền đem lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Người vẫn là nhanh lên làm quyết định đi, không phải đến thời điểm tiểu liền ta ra tay, đều khó mà chế hành đối phương. Nếu là thật đợi đến khi đó, bằng vào ta thực lực thủ đoạn, đại khái có thể đi xa vượt ngoại vô tận sao trời, phóng đáng tinh không, nhưng là lời của ngươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ma giới sơn hà vỡ vụn, linh mạch đoạn tuyệt. Thậm chí, ngược lại sẽ bị xa so với ngươi thế giới đẳng cấp thấp hơn rất nhiều tình giới, đảo ngược tồn tệ. Chí Tôn một mặt thận trọng, mười phần nói nghiêm túc. Oanh long long, thiên điểu chấn minh, đại đạo ý chí dường như cũng dao động. Sau đó, ít nghiêng về sau, liền có ngũ thải tường quang, từ thiên địa bên trong cấp tốc vẩy xuống, trực tiếp hướng về trí tôn thiên ma điên cùng dũng mãnh lao tới. Đà tạ thành toàn. Trí tôn thiên ma đại hỷ, vội vàng ngồi xếp bằng, đem vô số năm qua tích lũy vô số tài nguyên vẩy xuống bốn phía, càng toàn lực vận chuyển ma công, đem vô tận ngũ thải tường quang, toàn bộ nuốt vào thể nội. Ông! Ông! Ông! Thiên địa hợp lực, đại đạo cộng hưởng, nháy mắt cùng trí tôn thiên ma tương hợp Toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, tại thời khắc này đúng là bỗng nhiên lũ ám xuống tới, vô tận năng lượng điên cuồng quét, xông về trí tôn thiên ma. Xuy suy xuy. Trí tôn thiên ma khí thế, cũng theo vô số tài nguyên tiêu hao cùng ngũ thải tưởng quang giáng lâm, nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhất cổ tác khí, lần nữa góp nhạt hồn năng, đem kinh thiên một côn triệt để tăng lên tới viên mãn trí cảnh. Không phải lần tiếp theo, cũng không thấy sẽ có cơ hội tốt như vậy. Bạch tử nhạc thầm nghĩ. Ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh. Sau đó cũng không đuổi theo vạn thủ thiên ma, thân hình nhất chuyển, vô số côn ảnh liền hướng về một cái khác phương hướng, hung hăng đánh xuống mà xuống. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, kinh thiên 3 côn, kinh thiên 1 côn. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc đem kinh thiên côn pháp đều thi triển mà ra. Trong chốc lát, tại trước người hắn một mảng lớn khu vực, liền bị vô số côn ảnh triệt để bao phủ, cơ hồ không có bỏ sót bất kỳ một cái góc. Với long long, hư không sụp đổ, đại địa chìm ngỉm. Không câu lệ thế là người nào, không câu lệ tại có được bao nhiêu cường giả số lượng, thực lực như thế nào, phàm là côn ảnh qua ra, từng cái cường giả, từng cái vạn ma đại trợ, liền đều vỡ tan, bột mịn, tiêu tán trống không. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc giao diện thuộc tính phía trên, hồn năng cũng theo đó cấp tốc kéo lên. 1 tỷ, 11 ức, 12 ức, 13 ức. Loại kia hồn năng điên cuồng tiêu thăng vui vẻ. Coi là thật để hắn vô cùng say mê. Sau đó, hắn lại một lần hóa thành lưu quang, hướng về một cái khác phương hướng bay thẳng mà đi, cấp tốc xuất thủ. Nhanh, ngăn lại hắn. Cứu mạng. Vô số vực ngoại thiên ma trong miệng phát ra tuyệt vọng la lên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khi bạch tử nhạc công kích rơi xuống, không câu nệ thế là cỡ nào tồn tại, đều hóa thành từng đoàn từng đoàn vết máu, hài cốt không còn. Thậm chí toàn bộ hư không, lại đều dường như bởi vì vô số vực ngoại thiên ma vẫn l Hóa thành huyết hồng sắc, lộ ra 10 phần quỷ dị thê lương. Ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn đem tất cả ma vương đều chém giết. Có ma chủ cấp bậc cường giả rất nhanh tỉnh lộ lại, hô to đồng thời, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc phong đi, muốn tiến hành ngăn cản. Dù sao, bọn hắn phân thần cảnh cấp độ ma chủ, có phân thân bên ngoài, coi như cái này một thân thể vẫn lạc, cũng không về phần thường cân độ cốt, chỉ cần thời gian nhất định tu luyện, liền có thể mượn nhờ huyết đục hạt, tích huyết trọng sinh. Long, long. Mấy mấy vị ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, thậm chí còn bao quát bị thương về sau, huyết nục một lần nữa diễn sinh mà ra vạn thủ thiên ma, giờ khác này cũng đánh ra một đạo huyền quang. Hừ, đứng đắn ta không làm gì được ngươi nhóm hay sao? Bạch Tử Nhạc càng thích đuổi giết đám kia từ nguyên thần cảnh cấp độ tổ hợp thành vạn ma đại trận vực ngoại thiên ma nhóm. Cái này không chỉ có là bởi vì bọn họ thực lực càng yếu, hơn càng bởi vì số lượng ưu thế hạ, mỗi một tòa vạn ma đại trận mang cho Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng đều 10 phần không ít. Không kém gì chém giết một vị ma chủ cảnh cường giả. Nhưng dù vậy, đối mặt ma chủ cấp bậc cường giả khiêu khích, hắn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ. Đối mặt rất nhiều ma chủ vọt tới, bạch tử nhạc chỉ là một côn. Cũng chỉ có một côn. Kinh thiên cự côn rơi xuống, tựa như hoảng sợ đại thế giáng lâm, càng nương theo lấy một cố mãnh liệt tới cực điểm đại đạo huy áp chi lực. Vành long long, mười mấy vị ma chủ cấp bậc cường giả, đồng thời sợ hãi. Cho đến lúc này, mới rõ ràng cảm thấy. Khi đại đạo huy áp phía dưới, nhóm người mình nhỏ bé, mới hiểu được tới, mình cùng bạch tử nhạc ở giữa trên lệch chi lớn. Có vài vị ma chủ cường giả, mắt thấy một côn này cường đại, thậm chí trực tiếp từ bỏ xuất thủ, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, đây hết thể đều quá chế. Bạch tử nhạc trường côn vung ra, quá nhanh quá mau lẹ. Kinh thiên côn pháp, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, bây giờ bạch tử nhạc càng thi triển thời gian quay lại chi lực, càng đem tốc độ của nó, trồng cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ Suy suy suy, côn ảnh rơi xuống, cơ hồ trong chốc lát, liền có 3 vị ma chủ cấp bậc cứng, giả, trực tiếp nhục thân vỡ tan, hóa thành một đoàn huyết vụ. Càng có 5-6 vị cường giả không thể kịp thời tránh đi, nhau nhau bị khó có thể tưởng tượng thương tích. Mà lại, càng làm cho bọn hắn biến sắc chính là, chương 890, tăng lên. Tại cái này côn ảnh rơi xuống ngay mắt, bọn hắn đều cảm giác được có một cỗ đặc thù lực lượng, lại dọc theo cái nào đó trong còi u minh không thể suy nghĩ quy tích trực tiếp ráng lâm tại bọn hắn kia cách xa mấy vạn dặm trên phân thân. Phúc! Phúc! Phúc! Trực tiếp để bọn hắn phân thân đều bị trọng thương. Đặc biệt là kia ba vị bị hoanh thành bọn máu cứng, giả, ngoài vạn rằm phân thân, cũng tại cùng trong lúc nhất thời bị cố lực lượng này đánh trúng, trực tiếp hóa thành trôn phấn, hoàn toàn chết đi. Làm sao có thể? Hán đạo này công kích, có thể trực tiếp xuyên thấu thời không, đem công kích rơi vào chúng ta trên phân thân. Vừa vận đạt được tin tức. Truy hà ma chủ. Kim bối ma chủ bọn hắn, vẫn lạc. Đặc biệt là kia truy hà ma chủ, đương thời ngay tại phân phó sự vật, kết quả lại tại công kích kia rơi xuống ngáy mắt, hóa thành một mịn, biến mất. Trọn vẹn hơn 10 vị thủ hạ tận mắt có thể thấy được. Một đám ma chủ cấp bậc cường giả sợ hãi, lộ ra vô cùng e rẻ cùng vẻ hoàng sợ. Nếu chỉ là bình thường công kích, cho dù bạch tử nhạc công phạt thủ đoạn kinh người, một kích lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không e ngại. bởi vì một B Nhiều lắm là chỉ có thể đem bọn hắn cái này một bộ phân thân chẳng giết mà bọn hắn bản thể, kỳ thật đều lưu tại mấy vạn giảm, thậm chí là mười mấy vạn dặm bên ngoài hang ổ bên trong. Phân thân vẫn lạc, bọn hắn nhiều lắm là tổn thất mấy món tiện tay ma bảo, một bộ phận tài vụ, đối với bọn hắn sinh mệnh, lại căn bản không tạo được mảy may huy hiếp. Thế nhưng là, lúc này bọn hắn lại rõ ràng từ bạch tử nhạc trong công kích, cảm thấy khác biệt. Công kích của đối phương, không chỉ có thể trực tiếp rơi vào bọn hắn trên thân càng có thể dọc theo cái nào đó trong coi u minh không biết quý tích, dáng lâm bọn hắn bản thể phía trên, đối bọn hắn chân thân tạo thành uy hiếp. Tất cả ma chủ sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng đều một trận sợ hãi. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Yêu liền thực lực đạt đến ma chủ cấp độ bọn hắn, cũng căn bản không thể tránh thoát loại này khủng bố. Kinh thiên một côn, cùng kinh thiên cuốn pháp bên trong cái khác bất luận cái gì cuốn pháp, đều hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có cảnh giới cấp độ cực cao, chính là hợp đạo cảnh cấp độ tuyệt học cang ẩn chứa vô cùng tinh diệu đại đạo huyền diệu. Loại kia xuyên thấu qua phần thân, cực xa khoảng cách chú sát, lừa giết tu sĩ bản thể thủ đoạn, kỳ thật cuối cùng chỉ là một loại khác loại quy tắc vận dụng mà thôi. Mà vừa lúc, kinh thiên một côn bên trong, liền ẩn chứa loại này quy tắc vận dụng. Bạch Tử Nhạc sớm tại đem kinh thiên một côn tu bổ sau khi hoàn thành, liền phi thường rõ ràng kinh thiên một côn thần diệu. Trước đó chỉ là đem tăng lên tới tiểu thành, uy lực có hạn, loại này cực xa khoảng cách, xuyên thấu qua nhân quả vận mệnh quy tắc. Lừa giết ma chủ cấp bậc cường giả bản thể thủ đoạn, căn bản đối đối phương không tạo được bao lớn uy hiếp. Là lấy, hắn cũng không có chân chính đem vận dụng thi triển mà ra. Thế nhưng là lúc này, khi hắn đem kinh thiên một côn tăng lên tới đại thành về sau, môn này côn pháp uy lực, đã đạt đến một cái hết sức kinh người trình độ. Lấy kinh thiên một côn chi huy, lại thi triển ra cái này nhân quả chú sát thủ đoạn, lập tức phát huy ra hiệu quả. Dơ lên, liền đem trọn vẹn ba vị ma chủ cấp bậc cường giả, ngay cả phân thân cùng bản thể Đồng thời thờiché giết ba vị ma chủ tổng cộng vì ta mang đến 900 triệu điểm hồn năng tăng thêm trước đó 1.4 tỷ điểm bây giờ ta hồn năng số lượng liền lại một lần tiêu thăng đến 2.3 tỷ điểm rồi Bạch tử nhạc không khỏi quét mắt giao diện thuộc tính mắt thấy hồn năng số lượng lại một lần tiêu thăng đến 2.3 tỷ điểm trong lòng liền một trận hưng phấn muốn đem kinh thiên một côn từ đại thành tăng lên tới viên mãn cần 2 tỷ 560 triệu điểm bây giờ ta hồn năng số lượng đạt đến 2.3 tỷ nói cách khác ta chỉ có hơn hai ước điểm lỗ hổng. Đây đối với nơi này lúc ta đến nói, nhưng căn bản không khó. Tả hữu một vị ma chủ, hoặc là hai đến ba cái vạn ma đại trận mà thôi. Bạch tử nhạc trong lòng nghĩ như vậy, không chút do dự, lại là một côn vung ra. Vành long long. Kinh thiên một côn phía dưới, vạn sự văn vật, cả phiến thiên địa đại đạo huyền diệu, đều tùy theo trở nên nhỏ bé bình thường, côn ảnh trộ hương mấy vị ma chủ trên mặt, đều là một trận sợ hãi. Muốn trốn tránh lại phát hiện tự thân tốc độ tại cái này côn ảnh trước mặt, tựa như rùa bỏ bình thường chậm chạp. Muốn ngăn cản, lại chỉ tới kịp đem phòng ngự chi pháp thi triển mà ra, trong lòng lại phi thường minh bạch, lấy tự thân thực lực thủ đoạn, căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị nháy mắt luyện thành thê nát, chết để chôn vùi. Thật sự là, Bạch Tử Nhạc uy lực công kích quá mạnh. Không chỉ có đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, lại tại phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong, đều được cho đỉnh cao nhất, tiểu liên đồng dạng có phân thần cảnh đỉnh phong thực lực vạn thủ thiên ma đều khó mà ngăn cản, liền càng không nói đến bọn hắn. Bọn hắn lúc này chỉ hy vọng, đối phương một cách này, cũng không thể đối bọn hắn kia cách xa bên ngoài mấy vạn giảm bản thể, tạo thành tổn thương, thậm chí như kim bối ma chủ bọn người bình thường, trực tiếp tính cả bản thể cùng một chỗ chém giết. Xuy suy suy Một côn qua đi, tồi khô lạp hủ bình thường, 6 vị ma chủ, lập tức liền có 5 vị, trực tiếp hóa thành bọn máu, tiêu tán chống không. Chỉ có một vị phân thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả. Mượn nhờ một kiện thượng phẩm phòng ngự ma bảo liều mạng ngăn cản mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. chỉ là coi như hắn mượn nhờ thượng phẩm phòng ngự ma bảo ngăn cản lực lượng kinh khủng kia nhưng vẫn là đụng vào trong cơ thể của hắn trực tiếp đem hắn trọng thương ma đổi thành bên ngoài 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả liền không có vận tốt như vậy không chỉ có phân thân bị giết một cố đặc thù mà quỷ dị huy lực công kích càng là dọc theo nhân quả vận mệnh quy tắc lực lượng trực tiếp dáng lâm tại hắn bản thể phía trên trong chốc lát liền có bốn vị ma chủ hoàn toàn chết đi. Chỉ có một người thủ đoạn ra hết phía dưới, mặc dù không có trực tiếp vẫn lạc, nhưng cũng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, linh hồn ý chí đều cơ hồ bị đánh tan, cơ hồ lập tức liền lâm vào ngủ say bên trong, nếu là không có gì bảo phụ trợ, chí ít cần mấy ngàn trên vạn nằm tính tâm tĩnh dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Một côn qua đi, Bạch Tử Nhạc cũng không dừng lại, thân hình một chiếc lóe lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Loang long long. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc chỗ khu vực liền lập tức bị vô tận công kích bao phủ Hiển nhiên, tại bạch tử nhạc xuất thủ đồng thời kia rất nhiều vực ngoại thiên ma cũng không có nhàng rối tất cả đều đem hết thủ đoạn đối với hắn phát động công kích liền xem như bạch tử nhạc cũng chỉ có thể mượn nhờ thời gian quay lại thời gian ra tốc, cùng kia rất nhiều phòng ngự chi pháp vận dụng mới lấy may mắn thoát khỏi chỉ là không thể tránh khỏi hắn hoặc nhiều hoặc ít đồng dạng thụ một chút tổn thương giết, hắn thực lực tuy mạnh nhưng cảnh giới dù sao còn thấp Không tin tưởng hắn có thể vĩnh viễn phát huy ra như thế chiến lược mạnh mẽ. Không bố như vậy công kích, liền xem như lấy ma chủ cấp bậc hùng hậu nguyên lực, cũng căn bản không sử dụng ra được mấy lần, cái này ngoại ma đã kịch chiến rất lâu, chắc hẳn rất nhanh liền không kiên trì nổi, giết a." Tương vị vực ngoại thiên ma giống giận, căn bản không tin tưởng Bạch Tử Nhạc có thể vĩnh viễn xuất thủ. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc kia bị đại đạo ý chí hạ xuống thế gian đều là địch đã tính, bất luận cái gì vực ngoại thiên ma gặp, đều sẽ sinh lòng phẫn hận. Tựa như cùng hắn có cừu hận bất cộng đái thiên, tự nhiên đều sẽ liều mạng. Tường đạo công kích, cấp tốc hướng về hắn vào tới. Chỉ là, bọn hắn nhất định thất vọng. Giao diện thuộc tính ra chỉ phía dưới, Bạch Tử Nhạc chỉ cần hồn năng sung túc, như vậy hắn nguyên lực liền đem quần quật không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Mà bây giờ, Bạch Tử Nhạc trên người hồn năng số lượng cỡ nào nhiều, tăng thêm vẫn luôn đang xuất thủ, từng đạo công kích oanh ra, chớp mắt liền oanh sát một mảnh, tự nhiên làm cho hắn hồn năng số lượng chẳng những kéo lên. Ông Ông! Ông! Vừa đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động. Sau đó cũng chỉ thấy tại tại chỗ rất xa chân trời, thiên địa đột nhiên bị xé mở, một cố khí thế kinh khủng, tùy theo bay lên. Đây là... Bạch tử nhạc đang muốn xuất thủ, đột nhiên cảm thấy xa xa thiên biến khí tượng, trong lòng đống nhiên máy động, cảm thấy một trận tâm thần có chút không tập trung. Nịch phá bầu trời, đại đạo cùng gieo vang. Hợp đạo cảnh, đây là có người đột phá đến phân thần cảnh phía trên hợp đạo cảnh cấp độ sao. Một vị vực ngoại thiên ma đột nhiên kinh hô khắp khuôn mặt là khó có thể tin nói, là trí tôn thiên ma. Chỉ có trí tôn thiên ma mới có thể dẫn phát như thế to lớn động tính. Cũng chỉ có hắn mới có thể lại làm đột phá, tấn thăng đến hợp đạo cảnh cấp độ. Cái khác vực ngoại thiên ma cũng đồng dạng có suy đoán, sau đó ánh mắt bên trong liền đều tràn đầy cuồng nhiệt vẻ hưng phấn. Trí tôn thiên ma chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong tuyệt đối vương giả, vạn năm trước đó liền đã ở vào phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách kế tiếp cảnh giới hợp đạo cảnh, chỉ có cách xa một bước. So sánh cùng nhau, vạn thủ thiên ma mặc dù đồng dạng là phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng luận thủ đoạn luận thực lực, cơ hồ tất cả vực ngoại thiên ma đều rõ ràng, đối phương là xa không bằng trí tôn thiên ma. Hợp đạo cảnh. Kia trong truyền thuyết trí tôn thiên ma muốn xuất hiện, mà lại một xuất hiện, liền có được hợp đạo cảnh thực lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, đồng dạng có chút lo lắng. Hợp đạo cảnh, chính là phân thần cảnh phía trên một cái cảnh giới cấp độ. Cùng Bạch Tử Nhạc càng là có chọn vẹn hai cái đại cảnh giới chính lệnh. Cho dù hắn đối với mình thực lực lại có tự tin, cũng rõ ràng mình cùng hợp đạo cảnh trước đó to lớn khé ránh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà lại, bây giờ ta hồn năng đã đạt đến hơn 3 tỷ điểm, đã đầy đủ đem kinh thiên một côn, tăng lên tới viên mãn. Cái này viên mãn cấp độ kinh thiên một côn, coi như khó mà đối vậy sẽ muốn đột phá đến hợp đạo cảnh chí tôn ma chủ tạo thành nguy hiếp, chắc hẳn cũng có thể để ta bảo mệnh chi lực tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi. Lại một lần thi triển ra thời gian quay lại chi lực, tránh đi đại bộ phận uy lực cường đại công kích về sau, ánh mắt cũng ngay lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 2 tỷ 560 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên một côn, từ đại thành nhắc nhở đến viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Nhất thời, hải lượng có quan hệ kinh thiên một côn tu luyện tâm đắc, huyền diệu lý giải, còn có đại đạo lĩnh ngộ, liền toàn bộ ấn khắc tại hắn trong đầu. Mà hắn cũng rất giống trải qua mấy ngàn trên vạn năm khổ tu bình thường, trực tiếp đem kinh thiên một côn, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Viên mãn cấp độ kinh thiên một côn. Bạch tử nhạc thi thầm, trong lòng một trận trầm mê. Hắn yên lặng cảm thụ được lần này tăng lên mang đến thu hoạch. Lần này, hắn thu hoạch không chỉ là một môn bí thuật nắm giữ, càng là hắn từ trong ra ngoài một lần thuê biến. Đặc biệt là đối với thiên địa đại đạo linh ngộ, cho dù hắn lúc này chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nhưng đoán chừng tiểu liền phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ vạn thủ thiên ma, cũng không bằng hắn xa rồi. Chương 891, Chí Tôn Thiên Ma đến. Kinh thiên một côn viên mãn, ta thực lực cũng theo đó tiêu thăng. Không chỉ có là lực công kích phương diện, bởi vì đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, các loại thần thông diệu pháp, đạo thuật huyền bí, đều như lòng bàn tay, đồng dạng đạo thuật thủ đoạn, ta lúc này thi triển, uy lực cũng sẽ so trước đó tiêu thăng một mạng lớn. Cho nên, ta cấp độ thực lực Kỳ thật so trước đó, lại có trình độ nhất định tăng lên. Thậm chí, bằng vào ta bây giờ thực lực nội tình, cũng chưa hẳn không tiếp tục làm đột phá, tấn thăng đến phân thần cảnh khả năng. Bạch Tử Nhạc Yên lặng tiêu hóa lấy lần này tăng lên về sau, tự thân thực lực biến hóa. Nếu là trước đó, hắn nương tựa theo kinh thiên ba côn, nhưng bộ phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực, như vậy lúc này, hắn coi như thi triển ra tâm kiếm chi thuật, kiểu lôi diệt thần ấn, cũng đủ bộ phát ra phân thần cảnh phong cấp độ uy lực. Mà nếu là hắn thi triển ra kinh thiên một côn, cho dù còn không có chân chính sử xuất, nhưng hắn tin tưởng, một côn đó huy lực, tuyệt đối cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, siêu việt phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đặt tới hợp đạo cảnh cấp độ, cũng không phải chuyện không thể nào. Giờ khắc này, các loại tâm tình rất phức tạp sông lên đầu, bạch tử nhạc rõ ràng cảm thấy mình cường đại. Loại này cường đại, tựa như nhưng cùng trời đủ, có thể phá thương minh, để hắn vô cùng say mê. Cũng làm cho hắn không tự chủ được. Trong lòng bên trong dâng lên ngộ ra. Minh Bạch kia nguyên bản bày ở trước mặt hắn, kia vượt ngang qua nguyên thần cảnh cùng phân thần cảnh ở giữa ranh buộc bây giờ kỳ thật đã mỏng như giấy tuyên, tiện tay có thể phá. Trên thực tế, sớm tại hắn nắm giữ sát tâm, sáng chế ra độc thuộc về mình phá thiên cấp đạo thuật, đại đạo quy nhất pháp thời điểm, hắn lực lượng cấp độ, cảnh giới cấp độ, kỳ thật liền đã ở vào nguyên thần cảnh bên trong tối đỉnh phong. Trên lệch, chỉ là lực lượng đổ vào, nguyên lực tích lũy mà thôi. Kia thời điểm, Hắn kỳ thật liền đã có đột phá đến phân thần cảnh cấp độ khả năng. Chỉ là bởi vì đại đạo ý chí trở ngại, tăng thêm hắn đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ không đủ tinh thâm, không đủ để làm được lấy lực phá pháp, lúc này mới không có niềm tin quá lớn. Mà bây giờ, hán tích lũy đã đầy đủ, cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đối với vũ trụ đại đạo linh ngộ, bởi vì kinh thiên ba côn, kinh thiên một côn nguyên nhân, sớm đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tự nhiên mà vậy, đã có đột phá khả năng cùng nội tình. Mà lại, giờ này khắc này, hắn đã có nắm chắc nhất định. Tự tin mình có thể phá vỡ ràng buộc, làm cho mình thực lực cảnh giới, nâng cao một bước. Bất quá, tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, bởi vì phương thiên điệu này đại đạo ý chí trở ngại, còn có rất nhiều ma đạo cường giả quay nhiêu, ta đột phá khả năng, vô hạn giảm xuống. Nơi này, cũng không phải là một cái thích hợp đột phá chỗ. Tinh giới. Chỉ có tại tinh giới bên trong, ta thực lực cảnh giới, mới có thể thuận lợi tấn thăng. Coi như đại đạo ý chi đối ta tiến hành quá nhiễu ta cũng có nắm chắc nhất lực phá và pháp sinhh sinhh tấn thăng Bạch tử nhạc Lạng Yên suy nghĩ trong lòng tràn ngập lòng tin tinh giới thế giới đẳng cấp dù sao so với vực ngoại thiên ma giới nhỏ rất nhiều trở ngại hắn đột phá lực lượng với nhiễu tự nhiên tương đối yếu kém hắn đủ nhất lực phá và pháp sinhh sinhh đánh vỡ ràng buộc cá chế tấn thăng đến phân thần cảnh cấp độ nửa bước hợp đạo cảnh có ta vô số năm tháng tích lũy vài vạn năm thời gian nội tình Tăng thêm đại đạo ý chí gia trì Lại cũng chỉ làm cho ta cảnh giới biên độ nhỏ đột phá Đạt tới nửa bước hợp đạo cảnh Vô danh sơn cốc bên trong Chí tôn thiên ma sắc mặt có chút có chút khó coi Hắn có thể cảm giác được mình lúc này thực lực So với mình trước đó Nhưng cường đại quá nhiều Nhưng loại này cường đại Cùng hắn trước đó trong tưởng tượng Nhưng lại có chút khác biệt Cũng không có loại kia siêu thoát hết thảy Tựa như nhưng áp đảo thiên địa bình thường Nhưng phải đại tự tại đại tiêu giao cảm giác Nói cách khác Hắn mặc dù cảnh giới thực lực đều chiếm được tiêu thăng, trình độ nào đó đến nói cũng đúng là hợp đạo cảnh cấp độ, nhưng cũng không có siêu việt ma giới phiến thiên địa này, vẫn là ở vào phương này thế giới đại đạo ý chí trưởng không phía dưới. Quả nhiên, phương này đại đạo ý chí đã đã thức tỉnh ý thức, có từ thơm. Mặc dù giúp ta đột phá cảnh giới, nhưng vẫn là lưu lại một tay, không có để ta trực tiếp siêu thoát thế ngoại, triệt để hợp đạo với thiên. Chí tôn thiên ma rất nhanh liền hiểu được, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Cái này kỳ thật cũng hắn cùng tự thân nội tình không đủ, không có thể đem một loại trí cao đạo tắc triệt để nắm giữ, chân chính làm được thân cùng thi hợp, thịt cùng thân hợp, thần cùng đạo hợp ba đạo hợp nhất chi cảnh nguyên nhân. Nhưng hắn tin tưởng, nếu là đại đạo ý chí chân chính tưởng muốn giúp hắn, lấy một phương thế giới nội tình cùng ẩn chứa đại trí cao đại đạo số lượng, hoàn toàn rộng mở từ hắn lĩnh hội, là có thể làm hắn trong thời gian tương ngắn, đem triệt để nắm giữ, đồng thời đạo tắc hợp nhất, chính thức tấn thăng làm hợp đạo cảnh. Mà không phải giống bây giờ bình thường chỉ là chân nguyên lực lượng đạt đến hợp đạo cảnh, trên thực tế cảnh giới phương diện còn kém một chút, nhiều lắm là chỉ có thể được cho nửa bước hợp đạo. Bất quá, liền xem như nửa bước hợp đạo cảnh, cũng cho ta thực lực đạt được to lớn tăng lên, sinh mệnh cấp độ cũng phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tiếp xuống, ta chỉ cần đem một đầu trí cao đạo tắc hoàn toàn lĩnh ngộ dung hợp, tự nhiên mà vậy, liền có thể làm ta triệt để bước vào hợp đạo chi cảnh, từ đây tiêu giao tự tại, không giống trước. Chí tôn thiên ma mặc dù có chút không vui, Nhưng rất nhanh liền trở nên dễ dàng xuống tới. Chỉ ít, hắn đã vượt qua gian nan nhất cái kia cánh cửa, trên lệch, chỉ là ngộ đạo thì để mà hợp đạo mà thôi. Chuyện này với hắn đến nói, đã là lớn lao vui mừng. Về phần tiếp xuống, ta cũng nên thực hiện hứa hẹn, đối kia tinh giới ngoại mà xuất thủ. Mặc kệ người đến là ai, lần này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí tôn thiên ma ánh mắt lập tức nhất chuyện xa xa nhìn phía xa xa chiến trường. Ông! Vô thanh vô tức ở giữa, hắn toàn bộ thân hình Liên cung phiến thiên địa này dung hợp lại cùng nhau, sau đó có chút nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện ở ở ngoài mấy ngàn giảm. Thuần di. Đây là hợp đạo cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ thân pháp thủ đoạn, thuần di. Có thể trực tiếp dung hợp thiên địa, tại phương thiên địa này bên trong lưỡng địa ở giữa tiến hành di chuyển. Lấy hắn cảnh giới thực lực, một lần Thuấn di, chính là chọn vẹn 5000 dặm khoảng cách, không chỉ có tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại thân hình phương hướng, hoàn toàn không thể suy nghĩ, coi là thật tinh diệu tới cực điểm. Xoát. Xoát. Xoát. Một lần thuấn di qua đi, trí tôn thiên ma không chút nào dừng lại, liên tiếp thi triển ra thuấn di thủ đoạn. Chỉ là ngắn ngủi 4-5 cái thuấn di, hắn liền đã vượt qua hơn 2 vạn giảm khoảng cách, sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở trong chiến trường khu vực bên ngoài. Thấy được chung quanh vô số ma vương tổ hợp thành vạn ma đại trận, cũng nhìn thấy hơn 10 vị ma chủ cấp bậc cường giả, đối diện kia tinh giới ngoại ma cường giả tiến hành vây công. Chỉ là kết quả, dường như có chút không ổn cho dù bọn hắn xuất thủ dày đặc, huy năng khủng bố tuyệt luân. Nhưng ở vào trung tâm chiến trường vị trí tinh giới ngoại ma, thân hình lại tại trong đó lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng tiến hành đột ngột biến hướng, mặc dù nhìn như hung hiểm vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh trúng, thủ trọng thương, lại luôn có thể đủ ở giữa không dung phát ở giữa, né qua uy hiếp lớn nhất công kích thủ đoạn, sau đó trong vòng đón lấy đó cũng không tính quá mạnh công kích dư ba. Sau đó, đối phương luôn có thể tại thích hợp thời điểm xuất thủ phản kích. Thường thường liền sẽ tạo thành không ít chiến quả. Chỉ là hắn dáng lâm chiến trường trong khoảng thời gian ngắn, liền có hai cái từ ma vương cấp bậc cường giả tổ hợp mà thành vạn ma đại trận, liền bị hắn trực tiếp đánh nổ. Vô số vực ngoại thiên ma cường giả, cũng tại ngay lập tức vẫn lạc, chỉ có một chút may mắn, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, miễn cưỡng sống sót xuống tới. Cái này tinh giới ngoại ma thực lực, quả nhiên cực không đơn giản. mà lại trên thân, tựa hồ còn nắm giữ hai đại trí cao đại đạo một trong thời gian một mạch thủ đoạn Quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, rõ ràng so cái khác địa phương nhanh hơn rất nhiều. Chí tôn thiên ma cảm thấy cảm khái, lại cũng không ngoài ý muốn. Cái này tinh giới ngoại ma thực lực nếu là không mạnh, kia đại đạo ý chí làm sao về phần như vậy bối rối liều mạng triệu tập nhân thủ tiến hành vây công, mà hắn lại làm sao có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá, đạt tới nửa bước hợp đạo cảnh. Sau đó, tại bạch tử nhạc lại một lần đem phi kiếm vung ra nháy mắt, hắn rốt cục xuất thủ. Thân hình loay lên ngấy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hả? Bạch Tử Nhạc kịch chiến bắt hoang, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn lao uy lực, chiến đấu ở giữa rõ ràng so trước đó dễ dàng rất nhiều. Cho dù kia vạn thủ thiên ma thông thả lại sức xuất thủ lần nữa, cũng không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bất quá, cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới tại chiến trường bên ngoài, đang có một vị cường giả, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc hướng về hắn bay thẳng mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Đối phương khí tức khí thế, có lẽ là vừa vận đột phá duyên cớ, mười rõ ràng hiện, hoàn toàn không giống với bình thường ma chủ cấp bậc cứng, giả. So với càng mạnh, càng mơ mịt, khí tức cũng càng vì đặc biệt. Trí tôn thiên ma, đây là trí tôn thiên ma. Hắn thật đột phá đến hợp đạo cảnh rồi. Bạch tử nhạc trong lòng máy động, bản năng bên trong cảm thấy một cổ mãnh liệt huy hiếp. Hợp đạo cảnh cấp độ cường giả, tại tinh giới bên ngoài, vô tận tinh hà bên trong, đều được cho cứng, giả. Lúc này cái này trí tôn thiên ma mặc dù chỉ là vừa vận đột phá, nhưng thực lực mạnh, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bạch tử nhạc bùn loãng bên trong kiêng kỵ phía dưới, tự nhiên cẩn thận vô cùng. Điên quầng lui lại đồng thời, cũng ngay lập tức đem trong cơ thể mình nguyên lực khôi phục như lúc ban đầu. Trong tay trưởng côn xếp chặt, có chút dùng sức. Một cỗ đặc thù, ẩn chứa vô tận huyền diệu khí tức, tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ từ hắn trên thân tán phát ra. Là trí tôn thiên Quả nhiên, Trí Tôn Thiên Ma đột phá. Đột phá đến hợp đạo cảnh cấp độ. Hợp đạo cảnh A, cái này đoán chừng là chúng ta phương này thế giới, cái thứ nhất hợp đạo cảnh cường giả A. Lúc đầu còn có chút lo lắng, lấy cái này ngoại ma thực lực, tự liền Trí Tôn Thiên Ma xuất thủ đều không thể làm gì được đối phương. Bây giờ tốt, Trí Tôn Thiên Ma thực lực lại làm đột phá, đạt đến hợp đạo cảnh, như vậy cái này ngoại ma coi như thực lực mạnh hơn, thủ đoạn siêu trời, giờ khác này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khác này Những người khác cũng ngay lập tức phát hiện trí tôn thiên ma thân ảnh, trên mặt tất cả đều lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trí tôn thiên ma, vốn là bọn hắn phương này thế giới đệ nhất cường giả, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Càng ký thác bọn hắn hy vọng. Bây giờ, đối phương thực lực lại làm đột phá, đặt đến hợp đạo cảnh, bọn hắn tự nhiên vô cùng hương phấn, càng tự tin, đối phương tất nhiên có thể đem bạch tử nhạc tùy tiện bắt giết, triệt để giải trừ phương này thế giới nguy cơ. chương 892, Chí tôn thiên Ma tuyệt vọng phải thầy, đều nên kết thúc." Chí Tôn Thiên Ma Đạm Mạc nói một câu, lập tức một tay chống ra, một con to lớn bàn tay màu đen liền đánh ra. "Vây Long." Bàn tay vừa mới xuất hiện, liền che đậy chung quanh hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có cái kiếm màu đen trên bàn tay kia vô số như ẩn như hiện phù văn ẩn hiện. Trung quanh thiên địa bắt đầu ngưng kết, để bạch tử nhạc tốc độ đều tùy theo đại giảm, dường như không đường có thể trốn, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được một trường này khủng bố. Thật mạnh một kích, Tuyệt đối siêu việt phân thần cảnh định phong cấp độ. Hợp đạo cảnh, cái này Chí Tôn Thiên Ma quả nhiên đột phá đến hợp đạo cảnh sao? Bạch Tử Nhạc một cái giật mình, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Loại này đối với thiên địa lực khống chế, còn có kiêng ngưng kết hư không, triển hiện ra đạo tắc lực lượng, để hắn hiểu được, đối phương đối với thiên địa cảm ngộ chi sâu, đã đạt đến cực hạn, coi là thật công tham tạo hóa, vô cùng cứng hãn. Lực lượng như vậy, quá mạnh quá mạnh, tuyệt đối là ta tu hành đến nay, tao ngộ mạnh nhất tồn tại. Nếu là tại ta đem Kinh Thiên một côn tăng lên tới Viên Mãn trước đó, đối mặt cấp độ này cường giả, ta đừng nói tới đối địch giao thủ, đoán chừng thủ đoạn ra hết, cũng chạy không thoát. Thời gian quay lại. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, thời gian quay lại, cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Thời gian ra tốc. Cũng chỉ là để công kích của ta tốc độ, chống rống gia tăng mấy lần mà thôi, lại thế nào bị kịp được hợp đạo cảnh cường giả đối với thiên địa đại đạo càng ngộ, đối với phương này thế giới phong tỏa áp chế. Bạch Tử Nhạc tâm thần thanh minh. Một trận may mắn, còn tốt. May mà ta đem kinh thiên một hồn tăng lên tới viên mãn. Luận đối với Thiên địa Đạo tắc vận dụng, không kém chút nào đối phương, thậm chí ở một mức độ nào đó có chút siêu việt. Về phân uy lực, Bạch Tử Nhạc nắm chặt trường côn, tại đối phương trưởng ấn rơi xuống đồng thời, một côn cũng vang ra ngoài. Song phương công kích còn không có dáng lâm, một cỗ kinh người đại đạo Huy áp chi lực liền hướng về bốn phía truyền lại, va chậm ra. Ông ong ong. Kinh khủng đại Đa Huy áp chi lực Làm cho cơ hồ tất cả ma chủ cảnh trở lên cường giả trong lòng sợ hãi, không tự chủ được sinh ra một cỗ thần phục chi ý, tự liền những cái kia ma chủ cấp bậc cứng giả, thấy hình dáng trên mặt cũng là trắng bệnh, điên quầng lưu lại, dường như không dám quá nhiều tiếp nhận. Sau đó, bạch tử nhạc côn ảnh liền triệt để cùng cái kia màu đen bàn tay đụng vào nhau. Hoanh long long. Chết. Chí tôn thiên ma trong mắt có trờ mong. Hắn đối với mình bây giờ thực lực, vô cùng có tự tin. Cũng muốn gặp biết một chút. Bây giờ đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh mình, huy lực công kích, đến cùng tăng lên tới trình độ nào. Ma bạch tử nhạc, làm làm cho ma giới đại đạo ý chí đều kiến kỵ, toàn bộ ma giới vô số cường giả đồng loạt xuất thủ đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn bắt giết tồn tại, đã đáng giá hắn toàn lực ứng phó, cũng có thể thí nghiệm ra công kích của hắn huy lực. Tới thật đúng lúc, bạch tử nhạc trong mắt, cũng tương tự có trờ mong. Tại trí tôn thiên ma giáng lâm trước đó, hắn cũng mới vừa vặn đem cái này kinh thiên một k từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Cho dù trong lòng rõ ràng, phen này tăng lên, tất nhiên có thể làm cho phải tự mình tự lực, có biến hóa nghiêng trời lệ đất, vừa xa trước đó, nhưng không có chân chính kiến thức một côn này bí lực, hắn trong lòng cũng vẫn là không chắc. Mà một vị hợp đạo cảnh cường giả xuất thủ, để hắn trong lòng cảm giác nguy cơ đạt đến cực hạn, nhưng cũng chân chính bắt đầu sinh ra, tới va vào ý nghĩ. Dù sao đến lúc đó, hắn coi như không địch lại, cũng không phải không có sức phản kháng. Cùng lắm thì Hắn tại công kích của đối phương tiến đến trước đó, liền kịp thời thi triển ra thời gian quay lại chính là, đến lúc đó, hắn có thể tự lấy tận khả năng quay lại thời gian dài một điểm, dùng hết hết thể trở về tinh giới. Một côn vung ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập ở giữa, Bạch Tử Nhạc thể nội nguyên lực lập tức liền hóa thành một cái vô hình vòng xoáy, trực tiếp bị Trường Côn thôn phệ. Xì Cho dù lấy Bạch Tử Nhạc thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ, cũng trong nháy mắt liền bị hút khô. Cái này tiêu hao, quá kinh khủng a. Bạch tử nhạc biến sắc. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, càng là uy lực kinh khủng công kích, tiêu hao nguyên lực liền càng mạnh, nhưng một kích này tiêu hao chí lớn, vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Vội vàng mượn nhờ hồn năng thủ đoạn, cấp tốc khôi phục nguyên lực của mình, trọn vẹn 3 lần, mới chính thức đem một côn này vung ra. Côn ảnh cấp tốc đập vào cái kia màu đen trên bàn tay. Bà ảnh! Làm sao có thể? Trí tôn tiên ma đột nhiên biến sắc. Sau đó liền thấy bạch tử nhạc vung ra trường côn nện ở mình bàn tay màu đen phía trên, chỉ là có chút dừng một chút, mình bàn tay màu đen, lại trực tiếp không chịu nổi, bị sinh sinh đánh tan. Tuyệt đối vi lực công kích, mình thủ đoạn, lại vẫn không địch lại đối phương một côn. Chẳng lẽ, hắn thực lực lại tăng lên? Trí tôn thiên ma trong lòng sợ hãi. Sớm tại bạch tử nhạc chém giết vị thứ nhất ma chủ cấp bậc cường giả, triệu tước ma chủ thời điểm, hắn kỳ thật liền đã chú ý tới bạch tử nhạc đến cho dù bởi vì vị trí vị trí, khó mà thời gian ngắn đổi tới, nhưng thông qua đối phương biểu hiện, cũng một đường chứng kiến lấy đối phương thực lực trưởng thành. Nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong. Chiến lực cũng theo cảnh giới tăng lên, công phạt thủ đoạn tinh thâm, cũng một đường tăng gọn. Thậm chí 10 hơi trước đó, hắn còn chú ý tới, Bạch Tử Nhạc thực lực đã có một phen tăng lên, có thể địch nổi phân thần cảnh cường giả tối đỉnh, không kém gì vạn thủ ma chủ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chỉ là 10 hơi qua đi, Tại hắn thực lực cảnh giới tăng lên, đặt đến nửa bước hợp đạo cảnh thời điểm, đối phương thực lực vậy mà lần nữa có một cái to lớn tăng lên, tuyệt đối bi lực, còn siêu việt hắn. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Cái này thế giới, làm sao lại xuất hiện loại này tồn tại? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đối phương tốc độ phát triển, coi là thật vượt ra khỏi hắn lý giải cực hạn, trong lòng sinh ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Bất quá hắn tốc độ phản ứng, cũng cũng không chậm. Tại bạch tử nhạc côn ảnh đánh nát hắn bàn tay màu đen nháy mắt Hắn quanh thân liền lập tức hiện ra vô số cái cuốn giáp, từng cái quốc giáp càng ngay lập tức tổ hợp, ngăn tại hắn trước người. Cùng lúc đó, Chí Tôn thiên Ma kịp thời đem tự thân lĩnh vực chống ra, nửa bước hợp đạo cảnh cảnh giới, để lĩnh vực của hắn bây giờ đã phát triển đến cực kỳ cao minh tình trạng, không chỉ có thể đối địch, hộ thân thủ đoạn cũng càng vì cao minh. Đoán chừng liền xem như thực lực đã đạt đến Ma chủ cảnh đỉnh phong cấp độ vạn thủ thiên ma, tại lĩnh vực của hắn bên trong cũng không chống được bao lâu thời gian. Suy. Bạch tử nhạc kinh thiên một côn, triệt để đem cái kêu màu đen bàn tay đánh nát, sau đó dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào trí tôn thiên ma phụ cận, nháy mắt liền oanh mở đối phương lĩnh vực phòng ngự. Vâng! Côn ảnh tiếp tục rủ xuống, lại oanh phá đối phương cốt giáp phòng ngự. Trên thực tế, cái này cốt giáp phòng ngự, kỳ thật chính là thượng phẩm ma bảo ma cốt giáp, hộ thân thủ đoạn cực dai, lực phòng ngự mạnh, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều gọi được số 1 số 2, nhưng vẫn là không kịp bạch tử nhạc một k Vậy, côn ảnh tiếp tục như rơi vào trí tôn thiên ma trên thân. Kinh khủng lực xung kích, trải qua trùng điệp trở ngại, uy lực kỳ thật đã suy yếu vô số lần, tăng thêm trí tôn thiên ma thực lực kinh người, lục thân phòng ngự đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Một kích này đánh thẳng vào chí tôn thiên ma toàn thân, rốt cục bị hắn kia tinh diệu lực lượng chưởng khống thủ đoạn, đem đại bộ phận dư lực tiết ra, còn lại uy lực cuối cùng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Quả nhiên, muốn một kích đem hợp đạo cảnh cường giả chém giết, là chuyện không thể nào. Lực công kích của ta tuy mạnh, nhưng cũng rất khó đối đối phương tạo thành ý hiếp. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, lại cũng không thất vọng. Hắn đã sớm rõ ràng, đối phương thực lực thủ đoạn quá kinh người. Có thể tại tuyệt đối công kích phương diện thắng qua đối phương, đã để hắn mười phần vui mừng. Duy nhất để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ là, cái này kinh thiên một côn thi triển đi ra cần có tiêu hao quá kinh người, lấy hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, cũng cần trọn vẹn 3 lần viên mãn mới có thể thi triển mà ra. Cũng may Hắn có giao diện thuộc tính, hồn năng số lượng cũng 10 phần sung túc, không phải tại thế gian đều là địch, đối mặt như vậy đông đảo ma giới cường giả vây công phía dưới, hắn đã sớm kiệt lực bị giết. Một côn đánh lui trí tôn thiên ma, để bạch tử nhạc đối với mình thực lực thủ đoạn, có rõ ràng hiểu rõ, càng 10 phần tự tin. Không chút do dự, xuất thủ lần nữa. Xuy suy suy lại là một lần ba lần tiêu hao hải lượng nguyên lực như sóng lớn bình thường tràn vào côn bên trong, sau đó dọc theo một loại nào đó trong coi u minh quy tích Lần nữa hướng về trí tôn thiên ma đánh tới. Không được. Trí tôn thiên ma trong lòng máy động. Cứ việc có chút khó mà tiếp nhận, mình tại lực lượng tuyệt đối phương diện cũng không bằng đối phương sự thật, lại càng rõ ràng mình lúc này tình cảnh nguy hiểm. Sẽ chết. Thật sẽ chết. Công kích của đối phương thủ đoạn, đã đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Một đạo bàn tay vội vàng lần nữa phái ra, càng đem một thanh phương ấn vung ra, trước mắt hóa thành một tòa nguy nga cự sơn, hung hăng hướng về bạch tử nhà quanh tới Bành bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, côn ảnh vung ra, trường ấn vỡ vụn, phương kia khắc ở côn ảnh kinh khủng lực xung kích hạ, cũng nháy mắt bắn bay, sau đó dư lực không giảm, tiếp tục hướng về trí Tôn Tiên Ma hoành tới. Trí Tôn thiên Ma không chút nghĩ ngợi, vội vàng thi triển xuất thân dung thiên thủ đoạn, như lưu quang bình thường bay ngược, nhưng vẫn là bị côn ảnh tác động đến, mảng lớn huyết nục trực tiếp tan rã. Đáng chết. Chí Tôn thiên Ma trong lòng máy động, trong lòng vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Giết. Bạch tử nhạc thấy hình, lòng tin tăng nhiều. Thứ ba côn lập tức thi triển mà ra. Hoành long long. Liên miên hư không sụp đổ, chầm chậm hướng về trí tôn thiên ma nghiền ép mà đi. Loại kia đại đạo hư áp đem trí tôn thiên ma một mực chỗ vùng hư không này bên trong, căn bản chạy không thoát. Một côn hành kích ba ngàn Coi như tốc độ của hắn kinh người, có thể trong nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm cũng không kịp bạch tử nhạc côn hành đi tới. Xong. Trí tôn thiên ma tuyệt vọng. Căn bản không có nghĩ đến, chính mình mới vừa vặn đột phá, còn chưa kịp người trước hiện thánh, chưa kịp chân chính thể hiện ra mình nửa bước hợp đạo cảnh thực lực, liền muốn vỡn lạc. Vài vạn và năm vô tận tu hành, vạn năm nhu đổ, cũng phải một khi thành không. Xong. Giờ khắc này, cái khắc vô số vực ngoại thiên ma lúc đầu dâng lên kỳ vọng, cũng trong chốc lát chìm xuống dưới, lâm vào tuyệt vọng bên trong. Yêu liền thực lực mạnh nhất. Lại rõ ràng đã lại làm đột phá đạt đến hợp đạo cảnh trí tôn thiên ma bây giờ đều không phải cái này tinh giới ngoại ma đối thủ, bọn hắn tự nhiên càng thêm không bằng. Tiếp xuống, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, chẳng phải là muốn xa vào đến bị cái này tinh giới ngoại ma chi phối sợ hãi bên trong. Ma bọn hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. chương 893, nhận được chiếu cố. Chết. Bạch tử nhạc trong lòng cũng chờ mong. Chờ mong mình một con này, phải chăng coi là thật có thể đem cái này trí tôn thiên ma, chết để chém giết. Nhưng đúng tại đây là, hư không chấn động, đống nhiên vỡ ra. Sau đó tại trí tôn thiên ma bên người, nháy mắt liền xuất hiện một đạo không gian trùng điệp. Cơ hội là phúc như tâm đến bình thường, trí tôn thiên ma thuận thế xông vào không gian trùng điệp bên trong, đồng thời ngay lập tức thi triển ra hợp đạo cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần diệu chi pháp, thuần di, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Ừm. Bạch tử nhạc biến sắc. Lập tức hiểu được. Đại đạo ý chí. Là đại đạo ý chí xuất thủ. giờ khắc này cũng chỉ có phương thiên điệu này đại đạo ý chí mới có thể phá vỡ bạch tử nhạc côn ảnh khóa chặt, mượn nhờ không gian trùng điệp không gian truyền tống chí lực, đem trí Tôn Thiên Ma đưa tiễn. Dường như đang nghiệm chứng lấy bạch tử nhạc suy đoán. Trong chớp mắt, phương thiên địa này bên trong liền xuất hiện vô số hư không khe hở, nổi lên vô số không gian trùng điệp. Phúc Như Tâm đến bình thường, xung quanh vô số vực ngoại thiên ma, cũng lập tức hiểu được, đây là bọn hắn chạy trốn tốt nhất cơ hội, căn bản không có bất cứ chút do dự nào cấp tốc hướng về kia không gian trùng điệp phóng đi. Muốn chạy, còn được hỏi qua ta mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng giận dữ, lập tức xuất thủ. Chí Tôn thiên Ma, dù sao chính là đã đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh cấp độ cường giả, trừ công phạt phương diện, Bạch Tử Nhạc có thể thắng qua một bậc, mặc kệ là tốc độ phòng ngự vẫn là nguyên thần cường độ, Bạch Tử Nhạc trên thực tế đều xa không bằng đối phương. Cho nên, đối phương có thể đào thoát, Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn chừng Đối phương coi như không mượn nhờ đại đạo ý chí, cũng có thể xông mở công kích của hắn phong tỏa, đào thoát mà đi. Nhưng là cái khác ma vật. Không câu nệ thế là mượn nhờ vạn ma, tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cứng giả, vẫn là đám kia ma chủ cấp bậc cứng giả, hắn đều là có năm chắc tất thắng, tự tin có thể đem chi toàn bộ chém giết. Tự nhiên mà vậy, không thể tha thứ bọn hắn từ mình mắt đấy dốc hạ thong rong rời đi. Cho nên, hắn vô cùng phẫn nộ. Trong tay trường côn càng quét, cấp tốc xông ra Trực tiếp thi triển ra kinh thiên một côn. Ông! Ông! Ông! Côn ảnh can quét, nháy mắt vượt ngang một mảnh, đem một mảng lớn khu vực bao phủ. Cùng lúc đó, hắn trong tay phi kiếm như điện quang hiện lên, cấp tốc xông về một cái khác phương hướng. Sau đó, một đạo tối tăm mở mịt lưu quang hiện lên, một vệ thần quang can quét, một khối to lớn miếng vải đen che khuất bầu trời. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thủ đoạn tề xuất, đem tâm kiếm chi thuật, đại cấm linh thuật, nguyên tử đại thần quang, tu lý càn khôn Cửu Lôi Diệt Thần Uyển. Các hạng thủ đoạn đều thi triển mà ra, tận khả năng chém giết rất nhiều vực ngoại thiên ma. Cho dù có chút vực ngoại thiên ma tốc độ phản ứng kinh người, ngay lập tức xông vào không gian trùng điệp bên trong. Nhưng Bạch Tử Nhạc tại thời gian ra tốc tác dụng dưới, tốc độ lại càng nhanh, xuất thủ cũng càng vì mau lẹ. Rất nhiều vực ngoại thiên ma, căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ là trong lòng theo bản năng may mắn lấy trí tôn thiên ma đào tẩu, trong lòng thăng ra bọn hắn còn có hy vọng ý nghĩ, sau đó liền gặp côn ảnh càn quét hoặc là kiếm quang đầy trời, hoặc là thần quang lấp lánh. Sau đó mắt tối sầm lại, liền triệt để lâm vào vô biên hắc cám bên trong, triệt để tiêu vong. Chỉ có một chút bản thân thực lực kinh người tăng thêm vừa lúc ở vào tương đối khu vực bên ngoài, trời sinh nhảy bén vực ngoại thiên ma nhóm, mới có thể tránh thoát một kiếp. Vâng! Vâng! Vâng! suy suy suy Điên cuồng xuất thủ phía dưới, trong chấp mắt liền có một nhóm lớn vực ngoại thiên ma, chết tại hắn trong tay. Trong đó, thậm chí không thiếu ma chủ cấp bậc cường giả. Thực sự là, bạch tử nhạc kinh thiên một côn uy lực quá mạnh. Chỉ là thi triển mà ra, liền cần hắn trọn vẹn 3 lần nguyên lực tiêu hao Đối mặt trí tôn thiên ma thời điểm, có lẽ có chút phí sức, nhưng đối với bọn này nhiều lắm là mới ma chủ cấp độ vượt ngoại thiên ma nhóm. Hắn tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Mấy chục giây qua đi, cả phiến thiên địa, một mảnh hoang vu. Đại điệu tàn tạ, hư không yên tĩnh một mảnh. Chỉ có bạch tử nhạc đứng thẳng hư không tựa như hoành hàng tại trong hư không ma thần bình thường, tràn đầy vô tận huyết sát chi khí. Một trận chiến này, hắn chém giết vực ngoại thiên ma số lượng nhiều lắm. Có thể xưng tuyệt thế hung ma, sát thần lâm thế. Tự nhiên mà vậy, sẽ có vô số huyết sát chi khí, dây dưa ở xung quanh hắn, cho đến thời gian dài làm hao mòn mới có thể triệt để tiêu tán. Cuối cùng, vẫn là để được hơn phân nửa vực ngoại thiên ma đào thoát một đoạn. Chân chính bị ta chém giết vực ngoại thiên ma số lượng, Cũng mới bất quá tất cả vực ngoại thiên ma số lượng 3 thành mà thôi. Bạch tử nhạc thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Hết thảy, đều quá mức đột nhiên. Hắn dù sao chỉ là một người, coi như phạm vi công kích cực lớn, tận khả năng đem rất nhiều vực ngoại thiên ma lưu lại, nhưng vẫn là làm cho 6 thành trở lên vực ngoại thiên ma, có thể thoát khốn chạy ra. Bất quá coi như chỉ là chém giết trong đó 3 thành vực ngoại thiên ma, nhưng đem đến cho ta hồn năng số lượng, thế nhưng tuyệt đối không ít. Lập tức. Bạch tử nhạc liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị sắc. 79 ước điểm. Không nghĩ tới, sau cùng điên cuồng xuất thủ, càng đem ta hồn năng số lượng, tăng lên nhiều như vậy. 79 ước điểm hồn năng, nhưng tuyệt đối không ít, chỉ cần lại có 21 ước, ta liền có thể tướng hồn có thể số lượng, tăng lên tới chục tỷ. Chục tỷ điểm hồn năng, tất nhiên có thể để cho ta giao diện thuộc tính lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó, chắc hẳn cũng sẽ có lấy một cái khác tầng biến hóa có thể khiến ta thực lực lần nữa tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật cũng có chút hài lòng. Tại bước vào vực ngoại thiên ma giới trước đó, hắn muốn là ôm quyết tâm quyết tử mà đến, chưa từng nghĩ tới, hết thể lại sẽ như vậy thuận lợi. Nhờ nhờ giao diện thuộc tính, hắn thực lực không ngừng tiêu thăng, cũng bất chi bất giác ở giữa, vô địch tại vực ngoại thiên ma giới, giết đến vô số vực ngoại thiên ma, ma đầu quần quật, tất cả đều sinh lòng sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là đại đạo ý chí xuất thủ, mới trợ bọn hắn rời đi. Bất quá Cái này đại đạo ý chí thời cơ xuất thủ quá mức tinh chuẩn. Với lúc trí tôn thiên ma sắp lạc bại, vô số vực ngoại thiên ma sinh lòng tuyệt vọng thời điểm. Nếu không phải là như thế, ta có khả năng chém giết vực ngoại thiên ma số lượng, liền tuyệt đối tại một nửa trở lên. Đoán chừng đến lúc đó, hồ năng đã sớm sông lên trục tỷ số lượng. Bạch tử nhạc trong lòng ám lộ ra, lại nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Từ cái này đại đạo ý chí đủ loại biểu hiện đến xem, cái này nhưng tuyệt không phải không suy nghĩ gì, vô chí không Tuệ đại đạo ý chí đủ khả năng làm được. Mặc dù đối phương thủ đoạn vẫn thuộc về thiên địa quy tắc một trong, nhưng lại quá mức tấp nhập cùng xảo diệu. Mà lại, nhằm vào hắn thủ đoạn cũng quá mức rõ ràng. Cho dù đối với vực ngoại thiên ma giới đến nói, Bạch Tử Nhạc chỉ là ngoại ma, trời sinh cùng phương này thế giới không hợp nhau, nhưng cũng không về phần, gặp như thế nhằm vào. Liền xem như hiện tại, không gian trung điệp hư không khẽ hở, chín vu thần lôi. Cái này đại đạo ý chí, vì đối phó ta, có thể nói là trăm phương ngàn kế. Bạch tử nhạc nhìn lấy mình quanh thân lít nha lít nhít vô số nguyên bản hàng trăm hàng ngàn năm, cũng khó khăn được gặp một lần dị tượng, đột ngột ở giữa liền dạy đặc xuất hiện tại xung quanh mình. Rõ ràng chính mình nếu là lấy tiếp tục ở tại nơi đây, chờ đợi mình, đoán chừng cũng sẽ không là kết quả gì tốt. Một phương thế giới đại đạo ý chí, đặc biệt là cái này đại đạo ý chí rõ ràng khác biệt bình thường. Đối hắn uy hiếp thực sự là quá lớn. Một khi cái này đại đạo ý chí triệt để thức tỉnh, toàn lực ra tay với ta. Đoán chừng coi như ta thủ đoạn ra hết, cũng khó thoát một kiếp. Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mây đen ngập đầu phía dưới, kình liệt lôi đình nổi lên, cũng cho hắn vô tận ý uy hiếp. Mặc dù hắn còn muốn lấy mang theo đại thắng chi tư, tiếp tục xuất thủ, giải quyết triệt để tinh giới nguy cơ, cũng theo đó trên phạm vi lớn kéo lên lấy mình hồn năng số lượng, làm cho triệt để đạt tới chục tỷ số lượng. Nhưng nghĩ tới mình vị trí hoàn cảnh, một khi hồn năng số lượng đạt tới chục tỷ, Như vậy giao diện thuộc tính tất nhiên sẽ ở vào thăng cấp bên trong. Giờ này khác này, giao diện thuộc tính thăng cấp, như vậy thời gian của hắn ra tốc thời gian quay lại, còn có hồn năng khôi phục nguyên lực thủ đoạn cũng tất nhiên sẽ tùy theo cấm phong. Tình huống như vậy hạ, tại cái này thế gian đều là địch vực ngoại thiên ma giới bên trong, tình cảnh của hắn coi như đáng lo. Dù sao, hắn sở dĩ có thể tại vượt ngoại thiên ma giới bên trong tung hoành không địch thủ, bằng vào nhưng phần lớn đều là giao diện thuộc tính chi lực. Tiếp tục dừng lại cũng đã không có quá nhiều ý nghĩa. Ta thực lực hoàn toàn không đủ để tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong quét ngang. Một khi hồn năng số lượng một không cẩn thận đạt đến chục tỷ số lượng, giao diện thuộc tính thăng cấp không thể vận dụng, như vậy ta thực lực liền tất nhiên đại giảm. Bạch Tử Nhạc yên lặng tổng cộng, sau đó không khỏi thở dài một tiếng, nói, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Lập tức cẩn thận tránh đi kia mới ra ra không gian trùng điệp cùng vết nước không gian, đỉnh lấy côn lô kim tháp cùng chân long huyền giáp thuật. Bạch Tử Nhạc chậm chậm hướng về không gian xuất nhập cảng mà đi. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được một cố nhìn trộm chi ý. Hiển nhiên không hề thiếu cương giả, mượn nhờ một loại nào đó cực xa khoảng cách pháp bảo đối với hắn tiến hành giám thị, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đường xá bên trong, hắn thậm chí còn gặp hai cái cỡ nhỏ ma quật. Ma vương cấp độ vực ngoại thiên ma, tự nhiên ngay lập tức liền chạy đi. Nhưng còn lại ma vật con dân, lại tất cả đều bị hắn chém giết, vì hắn hồn năng số lượng tăng thêm lại Như thế, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng cũng theo đó tiêu thăng đến 91 tức điểm. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở kia không gian thông đạo chỗ. Từ Bạch Tử Nhạc tiến vào vực ngoại thiên ma giới đến lúc này hắn sắp rời đi, kế hoạch trước sau kỳ thật mới chừng nửa canh giờ. Là lấy nơi đây còn bảo lưu lấy hắn sơ lâm nơi đây thời điểm, đối mặt vây giết sau chiến đấu vết tích. Bạch Tử Nhạc yên lặng tại nguyên trô đứng nhìn chằm chằm, xa xa nhìn phía hư không. Lần này, nhận được chiếu cố Nếu ta một điểm biểu thị đều không có, chẳng phải là cô phụ ngươi một phen tâm ý. Bạch Tử Nhạc xa xa nói không giải thích được, sau đó thể nội nguyên lực điên cuồng tuôn ra, bàn tay ruội ra, một cây ma côn đã nơi tay. Oanh long long, Kinh thiên côn pháp. Lệnh. Bạch Tử Nhạc giống to. Đầy trời côn ảnh, cấp tốc càn quét mà ra. Kinh thiên 72 côn, Kinh thiên 36 côn, Kinh thiên 18 côn, Kinh thiên 9 côn, Kinh thiên 3 côn, Kinh thiên 1 côn. Bạch Tử Nhạc tại thời khắc này Đúng là đem kinh thiên côn pháp hoàn chỉnh thi triển biến đổi, sau đó theo cuối cùng một côn vung ra. Oanh long long. Hung hăng đập vào vô tận hư không, đập vào phương vũ trụ này bầu trời, đập vào kia đại đạo ý chí phía trên. chương 894, trở về tinh giới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tại bước vào vực ngoại thiên ma giới ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, hắn nhận đại đạo ý chí chiếu cô không ít, muốn nói trong lòng không có hoàn khí, cũng là chuyện không thể nào. La lấy. Hắn mới có thể tại trước khi rời đi, toàn lực xuất thủ, vung bên trên một kích. Veng long long. Trường côn càng quét, hoành kích 3000 dặm, đem quanh mình hết thảy đều sinh sinh xoắn nát. Càng dọc theo một loại nào đó trong còi u minh quy tích, khóa chặt tại kia vô tận trong hư không, khi đó thời khắc khắc giòm ngó hắn, đối với hắn hạ xuống thần phạt nguyền rủa tồn tại trên thân. Xuy. Hanh cáp. Như có khói xanh tỏa ra, càng có một cỗ như như sấm rền hành âm thanh truyền ra. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được trên thân chợt nhẹ, kia cô thế cục tuyệt địa, vận rủi cuốn thân, thậm chí là phong thiên tuyệt địa chờ thần phạt thủ đoạn, tại thời khắc này đều rời hắn mà đi. Chẳng lẽ ta một cách này, coi là thật đối cái này vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí, sinh ra tổn thương? Bạch Tử Nhạc trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ quái suy nghĩ. Hưu Tâm muốn lần nữa nếm thử một phen, đột nhiên ngắm nhìn bảng thuộc tính của mình, nhịn không được ngần ngơ. Hôn năng số lượng, lại đã được đến 97 ức số lượng mà lại chính theo thời gian trôi qua, cấp tốc tăng vọt. Là ta một cách này, cố nhiên không có chém giết bất luận cái gì nguyên thần cảnh, phân thần cảnh trở lên cường giả. Nhưng cái này thần lộc dãy núi bên trong long mạch bị ta trừ bỏ, tạo thành ảnh hưởng thế, nhưng là thật sự. Vô số sinh linh, bởi vì long mạch đoạn tuyệt, mà lâm vào tuyệt cảnh. Núi đá căng đức, đường sâu ngược dòng, trời sập băng. Bởi vậy chết đi sinh linh nhiều lắm, tăng thêm ta một cách này, vượt ngang 3000 rậm, liên hồi biến hóa này cho dù một cái sinh linh chết đi, đem đến cho ta hồn năng số lượng rất ít, nhưng lít nha lít nhít vô số sinh linh đồng thời chết đi về sau, tích lũy hồn năng số lượng, liền hết sức kinh người. Bạch Tử Nhạc trong lòng rất nhanh sinh ra một tia minh ngộ. Vực Ngoại Thiên Ma, cũng không phải là phương này thế giới duy nhất sinh linh. Tại hoang dã bên trong, cũng tương tự giống như yêu thú bình thường dị thú tồn tại, có lẽ linh trí không hiện, nhưng số lượng gấp 10 gấp trăm lần tại Vực Ngoại Thiên Ma. Lần này Bạch Tử Nhạc nổ đoạn long mạch, nghịch thiên cải nguyên, Đối với những sinh linh này ảnh hưởng càng thêm to lớn, trong thời gian ngắn chết đi rất nhiều, tự nhiên là làm cho bạch tử nhạc hồn năng số lượng, cấp tốc tăng vọng. 97 ức, 98 ức, 99 ức. Bạch tử nhạc chỉ là một chút dừng lại, hồn năng số lượng liền đạt đến 99 ức số lượng. Bây giờ hắn rất nhiều thủ đoạn viên mãn, căn bản không có cái gì nhưng trên phạm vi lớn tiêu hao hồn năng thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn năng cấp tốc gia tăng. Được tranh thủ thời gian rời đi, một khi hồn năng đạt tới trục tỷ Giao diện thuộc tính ở vào thang cấp bên trong, vậy ta rất nhiều như thời gian quay lại, thời gian ra tốc, còn có mượn nhờ hồn năng khôi phục nguyên lực thủ đoạn, đều không thể vận dụng. Đến lúc đó, ta nhưng khó mà phát huy ra nguyên bản vậy, nhưng lịch chiến Bắc Hoang, chiến thiên chiến địa thực lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị. Hắn phi thường rõ ràng, mình đối với giao diện thuộc tính ỷ vào rất nhiều. Thực lực bên trong, có hơn phân nửa đều cần mượn nhờ giao diện thuộc tính mới có thể phát huy ra. Nếu là thật sự lấy chân thực thực lực đến tính toán, Không mượn nhờ giao diện thuộc tính, bạch tử nhạc nhiều lắm là có thể phát huy ra có thể so với phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực Nhưng nếu là mượn giao diện thuộc tính, thời gian quay lại, thời gian ra tốt, còn có nguyên lực khôi phục chờ thủ đoạn đủ cố. Vậy hắn không chỉ có bảo mệnh năng lực, chiến đấu thực lực, công phạt tốc độ tăng nhiều, càng có thể hoàn mỹ phát huy ra kinh thiên một côn vi lực. Mà kinh thiên một côn, thì là hoàn toàn, ở vào hợp đạo cảnh cấp độ thủ đoạn. Nói cách khác, không có giao diện thuộc tính ta chỉ tương đương với phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, nhiều lắm là công phạt thủ đoạn kinh người, nhưng buộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ uy lực. Còn nếu là tăng thêm giao diện thuộc tính, như vậy ta thực lực liền hoàn toàn bước vào phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, thậm chí tại phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ đều thuộc về cường giả. Công kích phương diện, càng có thể buộc phát ra hợp đạo cảnh cấp độ lực lượng. Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Biết giao diện thuộc tính thăng cấp về sau, mình thực lực giảm lớn phía dưới. Tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, tình cảnh đáng lo. Ông vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cảm giác được thân thể chấn động. Ánh mắt vội vàng rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên thấy được phía trên kia biểu hiện hệ thống thăng cấp bên trong chữ. Hồn năng đột phá trục tỷ số lượng, giao diện thuộc tính quả nhiên lại một lần thăng cấp. Bạch Tử Nhạc có chút vui vẻ, cũng có chút tiên ngôi. Nếu không phải giao diện thuộc tính hạn chế, hắn coi là thật lại đem toàn bộ vực ngoại thiên ma giới giết xuyên ý nghĩ. Bây giờ chỉ có thể tạm thời rời đi. Nghĩ đến nơi này, không khỏi tự nhiên đong ngang, hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, thân hình nhất chuyển, vọt thẳng vào không gian thông đạo bên trong. Rất nhanh, mượn nhờ không gian thước, cấp tốc thông qua lượng giới bình thường, trở về đến tinh giới bên trong. Vừa mới bước vào tinh giới, khí tức quen thuộc của tới, làm cho Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cảm giác như đang nằm mơ. Cho dù tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, hắn đại sát đặc sát, như tuyệt thế sát thần, càng vô cùng thoải mái. Nhưng loại kia thoáng như tận thế cảnh tượng, còn có đại đạo ý chí thời khắc nhằm vào khóa chặt, kia cỗ từ đầu đến cuối bao phủ nồng đậm ác ý, lại làm cho hắn mười phần khó chịu. Bây giờ trở về tinh giới, loại kia tự do thân thiết, nguyên khí bao phủ xuống, như mâu thân ôn hòa khí tước, để hắn cũng không khỏi sinh ra một cỗ hài đồng nét mặt tươi cười, lộ ra vẻ mừng, rỡ Trở về rồi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đạo tựa như toàn bộ thân ảnh đều giấu ở sâu trong hư không chỉ có mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại phương này thế giới dẫn phát lão giả, xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Ông lao tóc bạc này chính là Thương Hải tiên nhân. Hiển nhiên hắn một mực tại cách đó không xa chờ lấy, đã nhận ra bên này động tĩnh, lập tức chạy tới. Trở về. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Nếu là trước đó, bởi vì cảnh giới chênh lệch, hắn muốn phát giác được thân ảnh của đối phương, còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn đối với thiên địa đạo tắc cảm nộ, vũ trụ đại đạo lý giải, không kém chút nào đối phương, thậm chí có càng cao hơn, tự nhiên có thể xuyên thấu qua không gian bình thường, ngay lập tức phát giác được thân ảnh của đối phương. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Không có tìm được tinh giới bản nguyên chi khí, nhưng thật ra là mười phần bình thường sự tình, ngươi có thể thuận lợi từ bên kia đào thoát trở về, đã là đầy trời may mắn. Lần này tại vực ngoại thiên ma giới bên trong kinh lịch, chắc hẳn đối ngươi tu hành rất có trợ rút, vững chắc hấp thu về sau, chưa chắc không thể để ngươi thực lực lần nữa có một cái Hả? Làm sao có thể? Người thực lực cảnh giới, đạt tới nguyên thần cảnh định phong rồi. Thương hải tiên nhân thấy bạch tử nhạc một mặt gian nan vất vả, hiển nhiên kinh lịch luân phiên đại chiến, tăng thêm hắn tiến vào vực ngoại thiên ma giới thời gian rất ngắn, coi là đối phương không có thu hoạch gì, không khỏi chấn an một câu. Nhưng lập tức, hắn liền đã nhận ra bạch tử nhạc trên thân khí tức khác biệt. Nguyên thần cảnh định phong. Bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới, đã đạt đến nguyên thần cảnh định phong rồi như hắn nhớ không lầm Nửa canh giờ trước đó, đối phương rõ ràng mới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ A. Có chút thu hoạch đi. Bạch Tử Nhạc tùy ý gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói ra, về phần tinh giới bản nguyên chi khí, ta lấy được nha. Nói, xoay tay một cái, một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, một sợi mờ mịt hỗn củn, tựa như ẩn chứa vô thượng đạo tắc, lại hình như hư ảo vô tung khí tức, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là tinh giới đại đạo bản nguyên chi khí. Không có quá nhiều do dự, Bạch tử nhạc con ngón búng ra, trực tiếp liền đem cái này một sợi đại đạo bản nguyên chi khí, bắn vào kia không gian thông đạo bên trong. Xì xì xì. Một trận tiếng vang kịch liệt qua đi, kia không gian thông đạo bên trong không gian khoảng cách, giống như là bọt biển bình thường, cấp tốc vỡ tan. Sau đó tinh giới đại đạo bản nguyên khí tức cấp tốc chăn vào, trực tiếp cái này nguyên bản yếu kém vô cùng, trải qua vực ngoại thiên ma giới thôn phệ tạo thành không gian thông đạo không gian, cho triệt để tù bổ hoàn thiện ra. Không gian thông đạo triệt đề kín Nhất thời, kia nguyên bản bao phủ tại toàn bộ hoang cổ vực tu sĩ trên đỉnh đầu vô thượng nguy cơ, cũng tạm thời triệt để giải trừ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Hơn nữa còn có thể từ ma giới cường giả trong tay, đoạt đến cái này tinh giới đại đạo bản nguyên chi khí. Theo ta được biết, bên kia nắm giữ đại đạo bản nguyên chi khí cường giả, thế nhưng là một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ ma vương cường giả, càng có rất nhiều thủ hạ trợ trận đừng nói là ngươi. Liền xem như các ngươi phương này thế giới cái gọi là cực cảnh cứng, giả, cũng khó có thể từ đối phương trong tay, đoạt lấy cái này đại đạo bản nguyên tri khi A. Thương Hải tiên nhân một mặt khiếp sợ hỏi. Đại nguy cơ bên trong, thường thường ẩn chứa đại cơ duyên. Ta tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên, chính ta cũng mời phần ngoài ý muốn Về phần cực cảnh cấp độ, chẳng lẽ ta không có nói qua cho ngươi, tại ta tiến vào ma giới trước đó, ta liền đã có được cực cảnh cấp độ chiến lược sao? Bây giờ... Bình thường phân thần cảnh tu sĩ, thế nhưng chưa chắc là ta đối thủ." Bạch Tử Nhạc cười cười, tránh nặng tìm nhẹ giải thích một lần, cũng không để ý tới Thương Hải tiên nhân kinh ngạc đến trừng to mắt, dường như không dám tin tưởng bình thường thần sắc, ngược lại hỏi, ngược lại là có kiện sự tình, ta muốn trưng cầu ý kiến một chút tiền bối. "Chuyện gì?" Thương Hải tiên nhân hít sâu một hơi, cuối cùng tiếp nhận Bạch Tử Nhạc thực lực vốn là cực mạnh sự thật, về phần đối phương trong miệng nói thẳng có thể thắng qua phân thần cảnh tu sĩ sự tình, hắn lại cũng không để ý phân thần cảnh cương giả, thế nhưng là cùng nguyên thần cảnh hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, có thể vượt cảnh ma chiến tồn tại, ngàn vạn người bên trong cũng khó khăn có một cái. Hắn cũng không cho rằng tại tinh giới dạng này trung hạ chờ thế giới bên trong, có thể có loại tồn tại này sinh ra. Mọi người đều biết, mỗi một cái thế giới bên trong đều có đại đạo ý chí. Bình thường đại đạo ý chí, không suy nghĩ gì, vô tình không cảm giác, hoàn toàn lấy chí cao quy tắc làm việc. Nhưng lần này ta liền tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, Lại có thể rõ ràng cảm giác được kia cùng vực ngoại thiên ma giới cảm xúc. Căng nhằm vào ta, làm ra rất nhiều làm trái trí cao quy tắc sự tình. Bạch tử nhạc hơi chần chờ vội vàng liền đem mình tại vực ngoại thiên ma giới bên trong tao nộ giảng thuật một lần. Lấy hắn bây giờ thực lực, thật cũng không sợ cái này thương hải tiên nhân biết hắn thực lực về sau, sẽ có cái gì ý nghĩ? Không hắn. Đây chính là thực lực cường đại về sau, mang cho hắn lực lượng. Ngươi gặp được trí tôn thiên ma. Hắn thực lực còn đột phá. Đặt tới hợp đạo cảnh rồi. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn cùng hắn giao thủ. Sau đó còn sống. Không chỉ có còn sống, ngươi còn đem hắn đánh bại. trêu đến đại đạo ý chí tự mình xuất thủ. Thương hải tiên nhân kinh sợ, quả thực hoài nghi nhân sinh. chương 895, Chữa trị Long Mạch. Thực sự là bạch tử nhạc, quá mức kinh thế hai tục, để hắn không dám tin tưởng. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, bạch tử nhạc thực lực lại đã đạt đến kinh người như vậy trình độ. Làm cung trí tôn thiên ma từng có giao thủ, và năm trước thậm chí cảm nhận được qua bị trí tôn thiên ma chi phối sợ hai hắn, mười phần rõ ràng đối phương cường đại. Tại hắn xem ra, kia là có thể xưng vô địch bình thường tồn tại. Kết quả, dạng này vô địch tồn tại, tại thực lực lại làm đột phá, đạt đến hợp đạo cảnh về sau, lại vẫn là không địch lại trước mắt mình vị này tuổi trẻ tu sĩ. Hắn không muốn tin tưởng, bản năng chung càng là chất vấn. Nhưng bạch tử nhạc trên mặt thần sắc không giống định giá, hắn cũng tự tin không có bất luận kẻ nào có thể ở trước mặt mình nói dối mà không bị phát giác. Ta nói, tự nhiên là sự thật. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của đối phương. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, mình tại ma giới đi sự tình, sắp thực có chút kinh thế hai tụ làm người nghe kinh sợ. Nhưng đây chính là sự thật, hắn cũng khinh thường tại nói dối, càng không cần hướng người bên ngoài chứng minh cái gì. Khả năng, kia trí tôn thiên ma tại thượng cổ nhất chiến qua đi, cũng thực lực bước lui đi. Thương hải tiên nhân vẫn là không muốn tin tưởng, có chút lửa mình dối người nói một câu, mới tiếp tục nói ra, về phần kia đại đạo ý chí. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là đã đã thức tỉnh bản thân linh trí Bực này đại đạo ý chí, 10 phần khó chơi, đối với một phương thế giới đến nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì, đã thức tỉnh bản thân linh trí thường thường đại biểu cho bọn hắn có mình đầm chiêu suy nghĩ, cũng có tham nghiệm. Một khi sinh ra tham nghiệm, trước hết nhất nghĩ tới chính là lớn mạnh chính mình. Bản năng bên trong liền sẽ nghĩ chung quanh khuất trường. Các ngươi tinh giới sở dĩ sẽ tao ngộ lần này kiếp nạn, trong đó nhưng chưa chắc không có bởi vì đối phương đã thức tỉnh bản thân linh trí, muốn thôn phệ các ngươi tinh giới lớn mạnh tự thân bản nguyên nguyên nhân. Đã thức tỉnh bản thân linh trí. Vậy nên như thế nào mới có thể ngăn cản nó hướng ra phía ngoài khuất trường, đối tinh giới bản nguyên tiến hành thôn phệ? Bạch Tử Nhạc sững sở, ngay sau đó lập tức truy vấn. Hai loại phương pháp, hoặc là lớn mạnh các ngươi tinh giới bản nguyên Khi tinh giới bản nguyên lực lượng xa so với ma giới bản nguyên cường đại thời điểm, đối phương tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sẽ có bị phản phệ, đảo ngược thôn phệ nguy hiểm. Ma đổi thành bên ngoài một loại, ngược lại là đơn giản, nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần thực lực đầy đủ, ngươi tử có thể đem kia đại đạo bản nguyên sinh sinh đánh tan, đem nó bản ngã linh trí xóa đi. Tự nhiên mà vậy, hắn liền sẽ không sinh ra cái này hướng ra phía ngoài xâm lấn ý nghĩ. Bất quá ta nghĩ đối các ngươi tinh giới đến nói Mặc kệ là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai phương pháp, đều cũng không dễ dàng. Tinh giới bản nguyên muốn lớn mạnh, đặt tới ma giới, thậm chí siêu việt ma giới cấp độ, cần có bảo vật tài nguyên, thậm chí có thể lần nữa tạo nên một cái tinh giới. Hơn nữa còn cần tại xa xôi tinh vực bên trong, mới có thể hối đoái đạt được. Lấy một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tốc độ, chỉ là đi tới đi lui thời gian, ngay tại trăm năm trở lên, đoán chừng các loại bảo vật tài nguyên hối đoái trở về, các người tinh giới cũng sớm đã bị thôn phệ thành cát bã Về phân loại thứ hai phương pháp, ma giới thế giới đẳng cấp cấp độ cũng không thấp, đã có thể sinh ra như trí tôn thiên ma dạng này phân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Như vậy ta đoán chừng, chí ít cần hợp đạo cảnh cấp độ lực lượng, mới có thể đối kia ma giới đại đạo ý chí, tạo thành tổn thương, đem xóa bỏ. Hợp đạo cảnh, kia thế nhưng là cùng trời hợp, cùng địa hợp, cùng đạo hợp tồn tại, lại bất luận cái gì tinh vực bên trong, đều gọi được cường giả. Ta đoán chừng chung quanh mấy chục cái giới vực bên trong Đều chưa chắc có một vị hợp đạo cảnh cấp độ cường giả tồn tại. Bất quá bây giờ, hẳn là muốn tăng thêm kia chí tôn thiên ma. Thương hải tiên nhân giải thích một câu, hơi xúc độc nói. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, ám sân trách không được lúc trước mình đem kinh thiên một côn đánh về phía đối phương thời điểm, mình trên người rất nhiều thần phạt chi lực, lập tức biến mất. Xem ra mình lúc trước một cách kia, kỳ thật đã đối ma giới đại đạo ý chí tạo thành tổn thương. Thậm chí đoán chừng lại nhiều mấy cái nữa. Liền có thể đem kia đại đạo ý chí bản ngã ý thức cho triệt để đánh tan. Đáng tiếc. Bạch tử nhạc có chút có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá thất vọng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Hắn tin tưởng, đợi cho lần sau tiến vào ma giới bên trong, mình tất nhiên có thể đem đối phương bản ngã ý thức đánh tan, giải quyết triệt để tinh giới nguy hiểm. Tốt, việc này đã xong, ta cũng nên cáo từ bế quan. Hy vọng lần tiếp theo xuất quan sự tỉnh, có thể xem lại các ngươi tinh giới triệt để giải trừ nguy cơ thoát khỏi ma giới dây dưa. Sau đó rất nhanh, Thương Hải Tiên Nhân liền hơi cảm thắn nói một câu, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa rời đi. "Sẽ." Bạch Tử Nhạc chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, bước chân khẽ động, toàn bộ huyết nhục nháy mắt hóa thành vô tận hạt, tại một cố lực lượng vô hình lôi cuốn phía dưới, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc liền đã ở vào bên ngoài 2000 dặm. Sau đó chỉ là mấy cái lớp lóe. Hắn thân hình liền xuất hiện ở thái cổ chiến trường bên trong. Lần này tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, Bạch Tử Nhạc thu hoạch rất lớn. Trừ rất nhiều chiến lợi phẩm cùng chém giết vô tận vực ngoại thiên ma đạt được hồn năng bên ngoài, Bạch Tử Nhạc thu hoạch lớn nhất chính là kia thần lộc dãy núi long mạch. Trước đó, Chư Tiên dáng lâm phía dưới, đem hoang cổ vực long mạch đánh gãy, làm cho hoang cổ vực chìm trong linh khí 1890, trở nên mỏng manh vô cùng, càng khiến cho hoang cổ vực hóa thành một tòa tiên pháp hoang mạc chi địa. Vì thế Bạch Tử Nhạc tự nhiên không ít hào tâm tuấn trí. Lần này từ vực ngoại thiên ma giới bên trong lấy được long mạch, đúng là hắn suy nghĩ giải quyết chi pháp. Tin tưởng khi hắn đem kia long mạch triệt để trồng vào hoang cổ vực bên trong, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, để hoang cổ vực linh khí tăng nhiều, khôi phục vạn cổ năm tháng trước đó thịnh thế. Thậm chí, bởi vì thần lộc dãy núi bên trong long mạch xa so với vạn năm trước hoang cổ vực cường thịnh, tăng thêm hoang cổ vực bên trong long mạch cũng không có triệt để đoạn tuyệt, hai bên kết hợp phía dưới sẽ khiến cho hoang cổ vực long mạch cường thịnh hơn, linh khí càng thêm tăng vọt, hóa thành tinh giới thứ nhất, sinh sinh tạo nên một cái tiên pháp thánh cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc chờ mong, rất nhanh liền đi tới thái cổ chiến trường trung tâm, tiên vẫn chi địa. Nhìn qua dưới mặt đất, kia căng đứt long mạch chỉ có nhỏ xíu chi mạch liên lụy các nơi, kia tiêu tán ra long đỉnh tổ khí, càng làm mỏng manh tới cực điểm, chỉ đủ miễn cưỡng làm dịu chung quanh đại địa, chậm rãi chữa trị trùng quanh chi mạch chỗ cảnh tượng, Bạch Tử thở dài một tiếng. Sau đó, không có bất cứ chút do dự nào, vây tay, oanh long long. Đại địa sụp ra, núi đá lui tán, toàn bộ long mạch cảnh tượng liền triệt để hiện lên ở hắn trước mặt. Long mạch khôi phục, nhưng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, côn lô kim tháp tự động bay ra, lập tức liền có một cái không gian thật lớn mở rộng. Không gian bên trong, rõ ràng là Bạch Tử Nhạc từ vực ngoại thiên ma giới, thần lộc dãy núi bên trong sinh sinh rút ra long mạch. Oanh long long. Kia long mạch to lớn vô cùng, vừa mới xuất hiện Càng là lập tức đã dẫn phát toàn bộ thiên địa chấn động. Vô số nguyên khí từ kia long mạch bên trong tảng ra, lập tức liền làm cho chúng quanh thiên địa phát sinh biến hóa. Sơn hà rút lên, đại địa khôi phục, vô số hoa cỏ cây cối, như măng mọc sau mưa bình thường cấp tốc sinh trưởng mà ra. Hoặc là hóa thành linh mục, hoặc là trưởng thành là linh tài, địa bảo. Chúng quanh thiên địa linh khí, càng là trong chốc lát đậm đặc vô cùng, long đỉnh tổ khí hóa thành tường thụy chi quang, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đi Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái. "Ông, ông, ông." Cái này một tòa hoàn chỉnh long mạch, cấp tốc rủ xuống, sau đó trực tiếp chìm vào hoàng cổ vực kia nguyên bản cô quạng, âm u đầy tử khí, tựa như tùy thời đều muốn đoạn tuyệt long mạch phía trên. Xì xì xì. Giữa hai bên, cơ hồ trong chốc lát tương dung, sau đó cấp tốc chìm vào toàn bộ đại địa bên trong, hóa thành một cô hóng ánh linh quang, không ngừng làm dịu toàn bộ hoàng cổ vực các nơi. Long đỉnh tụ khí, càng làm ánh liệt tựa như trưởng dương đại hạ. Thoan, thoan mà chạy, cấp tốc tuân hướng toàn bộ hoang cổ vực các nơi toàn bộ hoang cổ vực linh Sơn linh mạch theo những ngày Long đỉnh tổ khí thoải mái cấp tốc khôi phục thành mọc ra các nơi đều có sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành từng cái ngọn núi núiống trời khổng lồ khắp nơi lúc đầu chỉ là có được một chút linh khí chỗ linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm vô cùng sinh trưởng tại hoang cổ vực các nơi sinh linh không câu nghệ thế là bình thường ra thú da cầm heo chó vẫn là vạn vật chi linhnh nhân loại hoa cỏ cây cối đều tại kia một cô mãnh liệt linh khí thoải mái phía dưới, đạt được lợi ích to lớn. Kém nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thậm chí, trực tiếp một khi được ngộ, linh lực sinh sôi, có thể tu tiên. Giờ khắc này, toàn bộ hoang cổ vực đều ở vào thuế biến bên trong. Giữa thiên địa, đại đạo ý chí thậm chí đều bởi vậy sinh ra cảm ứng, hạ xuống vô tận tường thủy, phổ chiếu đại địa, cũng giống là phụ trợ toàn bộ long mạch triệt để dung hợp, cổ vũ lấy sinh trưởng của nó. Mà trên thực tế, Càng nhiều tường thủy chi khí, lại là rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Bạch Tử Nhạc đem vực ngoại thiên ma giới bên trong long mạch trồng vào tinh giới bên trong, trong lúc vô hình làm cho tinh giới bản nguyên chi lực tăng nhiều, thế giới đẳng cấp đều tùy theo manh thang một đoạn. Tự nhiên thiên địa xúc động, hạ xuống tường thụy, đối với hắn tiến hành ngợi khen. Hoang cổ vực lần này biến hóa, động tĩnh quá lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ tinh giới gần như tất cả nguyên thần cảnh trở lên cường giả, cũng không khỏi sinh ra cảm ứng, cấp tốc đến gần. Mà ngay lập tức đổi tới phụ cận, chính là thương hải tiên nhân. hắn vốn là muốn bê quan, lại không nghĩ rằng, hoang cổ vực đột nhiên sinh ra như thế biến hóa cực lớn, sau đó khiếp sợ phát hiện, đúng là bạch tử nhạc không biết từ chỗ nào đoạn tới Long Mạch, sinh sinh trồng vào hoang cổ vực Long Mạch bên trong. Nghĩ đến đối phương vừa mới từ vực ngoại thiên ma giới bên trong trở về, hán chỗ nào không biết, đối phương gieo xuống Long Mạch, đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Nghĩ đến Long Mạch phản vệ uy lực, còn có kêu Long Mạch chi địa Tất có ma giới vô số cường giả trấn thủ, càng rất có thể sẽ có phân thần cảnh cấp độ ma chủ thủ hộ. Hắn rốt cục có chút tin tưởng, Bạch Tử Nhạc trước đó lời nói, đối phương quả thật có phân thần cảnh cấp độ chiến lực, thậm chí tại phân thần cảnh bên trong đều được cho cường giả. Duy nhất để hắn có chút tiếp nhận không thể, có lẽ chính là đối phương nói tới, đại bại chí tôn tiên ma sự tình, hơn nữa còn là đã đột phá đến phân thần cảnh cấp độ trí tôn tiên ma. Đây quả thực là thần thoại, đoán chừng bất luận kẻ nào nghe, cũng sẽ không tin tưởng. Linh mạch khôi phục Tái tạo càng khôn. Thật can đảm, buồn cười. Có ta độc ách thiên ma ở đây, lại há có thể cho phép chuyện thế này phát sinh. Vừa đúng lúc này, một đạo kiệt cười thanh âm chuyển đến, ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo cao lớn như thần ma, toàn thân bao phủ tại vô tận mây đen bên trong thân ảnh, cấp tốc vọt tới. chương 896, lại muốn đột phá. Là độc ách thiên ma, hắn quả nhiên còn sống. Thương hải tiên nhân biến sắc. Độc ách thiên ma, chính là cùng hắn bình thường cùng thuộc về phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cường giả. Chỉ là hắn am hiểu trận pháp, mà Độc Ách Thiên Ma càng am hiểu độc sát một đạo, tại thời đại thượng cổ thực lực liền so với hắn thắng qua một bậc. Mà bây giờ, mắt thấy Độc Ách Thiên Ma hiển lộ ra khí tức khí thế, loại kia tựa như huy hoàng thiên uy giáng lâm, vô tận độc chết chi khí cản quét thiên thai cảnh tượng, lập tức để hắn hiểu được tới, đối phương vạn năm qua, không chỉ có đem lúc trước khỏi hẳn thương thế, thực lực đúng là tiến thêm một bước, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Phân thần cảnh đỉnh phong Thế nhưng là Chí Tôn Thiên Ma lúc trước cảnh giới cấp độ, coi như Độc Ách Thiên Ma tuyệt đối chiến lực không bằng trí Tôn Thiên Ma, nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt đại cường giả, trí ít tại tinh giới bên trong, có thể quét ngang hết thảy. Vực Ngoại Thiên Ma là phân thần cảnh cấp độ Vực Ngoại Thiên Ma. Nơi xa, đồng dạng có cường giả bởi vì cảm giác được bên này thiên điệu biến hóa cấp tốc vào tới, trong đó không thiếu đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí tiểu liền cực cảnh cường giả đều có một hai vị. Chỉ là, bọn hắn tại nhìn thấy Độc Ách Thiên Ma nháy mắt Sắc mặt đều là tái đi, lộ ra chấn kinh kinh dị chi sắc. Ừm. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhất, cũng ngay lập tức đã nhận ra độc hách thiên ma. Đối phương trước đó, dường như liền giấu ở cái này tiên vẫn chi địa nào đó một chỗ ẩn tàng không gian bên trong, một mực bế quan tiềm thu. Là lấy tiểu liền Bạch Tử Nhạc trước đó xâm nhập tiên vẫn chi địa, phá hủy hắn bố trí, chém giết hắn khổ tâm kinh doanh tiên thi, cũng không có đem hắn kinh động. Nhưng lúc này, long mạch khôi phục, thiên địa đột biến, dạng này động tĩnh quá lớn cũng ảnh hưởng đến ẩn tàng không gian bên trong tiềm tu Độc Ách Thiên Ma, lập tức đem hắn bừng tỉnh, từ đó vỡ ra. Chết. Độc Ách Thiên Ma cơ hồ liếc mắt liền thấy được Bạch Tử Nhạc, minh bạch chính là đối phương quấy rầy mình tiềm tu, đồng thời còn si tâm vọng tưởng, dự định đem bản này đã rách nát long mạch khôi phục như lúc ban đầu, muốn đem Hoang Cổ vực trở lại vạn cổ trước đỉnh phong. Làm Chí Tôn Thiên Ma xếp vào tại tinh giới bên trong yên lặng không sợ cường giả một trong, hắn tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, đang đến gần qua đi. Lập tức một đạo màu đen lưu quang liền hướng về Bạch Tử Nhạc Hung hang vào tới. Cái này màu đen lưu quang ẩn chứa kinh khủng độc tố lực lượng, chỉ là có chút tiêu tán, chung quanh lúc đầu cấp tốc sinh trưởng, màu xanh biết xun rêu kỳ hoa dị thảo, liền nhanh chóng khô héo tăng dã, hóa thành bùn nhão, chúng quanh mấy chục giảm phạm vi bên trong hết thể sinh linh sinh cơ, cũng theo đó lập tức đoạn tuyệt, khiến chung quanh đều tạo thành một mảnh tuyệt địa. Đất căn nghìn dặm, đây là độc ác thiên ma tuyệt kỹ thành danh, đất căn nghìn dặm. Thương Hải tiên nhân kinh hãi. Trên mặt lại một bộ vẻ tiếc hận. Hắn nhưng thật ra là 10 phần thưởng thức Bạch Tử Nhạc, đối phương xuất thân bé nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn liền không ngừng trưởng thành, đạt đến bây giờ phản nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tu hành tốc độ nhanh chóng, có thể nói có 102 cùng thế hệ siêu việt vô số tinh vực thiên tài. Nhưng đối mặt độc ác thiên ma một kích, hắn phi thường rõ ràng, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đừng nói là Bạch Tử Nhạc, liền xem như hắn, tại bây giờ thương thế chưa lành tình huống dưới, cũng ngăn cản không nổi. Càng đừng nói Bây giờ, tăng thêm độc ách Thiên Ma bây giờ thực lực lại làm đột phá, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, huy lực công kích mạnh, đã siêu việt hắn tưởng tượng. Cho nên, cho dù hắn tưởng muốn giúp Bạch Tử Nhạc một chút sức lực, cũng căn bản bất lực. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại có gặp một vị vực ngoại Thiên Ma. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, ngón tay hắn tìm tòi, như ngọc ngón tay nháy mắt bóp ra một đạo đặc thù ân Sau đó cấp tốc nô ra, suy suy, vô thanh vô tức ở giữa, liền có một đạo kinh khủng lôi ấn bay thẳng mà ra. Cuối cùng, bạch tử nhạc dường như còn cảm giác có chút không an toàn, xoay tay một cái, côn ảnh hất lên. Vânh, vânh, vânh. Chọn vẹn ba đạo côn ảnh, cấp tốc càn quét mà ra. Tâm kiếm chi thuật, cửu lôi diện thần ấn, kinh thiên một côn. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch tử nhạc liên tiếp xuất thủ, trực tiếp sử xuất ba đạo tuyệt học. Đao kiếm chi thuật hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu vọt tới độc kia xương ngủ trước mặt, chỉ nghe xùy một tiếng, liền xuyên thấu mà qua, cấp tốc bay đến độc Ách Thiên Ma trước mặt. Văng một tiếng văn vọng, lập tức liền khiến cho vốn muốn vội xông mà đến độc Ách Thiên Ma thân hình dừng lại, trên người phòng ngự áo giáp, nháy mắt vỡ tan, mà kia phi kiếm càng là dư lực không giảm, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng. Bất quá, độc Ách Thiên Ma dù sao chính là đã đột phá đến phân Thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả khủng bố, Bạch Tử Nhạc một kiếm này uy lực tuy mạnh, Kiếm khí bên trong lẫn chứa diệt sát chi lực cũng vô cùng cường đại, cũng chỉ để hắn thụ trọng thương, sinh mệnh hạt bị ma diệt ba thành. Nhưng ngay sau đó, Cửu Lôi Diệt Thần ấn nhanh đến, như lôi đỉnh quát nhật, cấp tốc xông vào hắn nguyên thần bên trong, để hắn nguyên thần cũng hơi tán loạn. Sinh mệnh lực lần nữa giảm bớt ba thành. Cuối cùng, vô biên côn ảnh hóa thành một đạo kình thiên trụ lớn đổ xuống. Oanh long long. Không chỉ có trực tiếp đem kia độc tố toàn bộ đánh tan, càng rơi vào độc ách thiên ma trên thân, đem hắn thân thể Chết để đạt thành hư vô cái này kinh thiên một côn bên trong đặc thù huyền Diệu lực lượng càng là dáng lâm tại độc ách thiên ma trên phân thân đem hắn phân thân cùng theo đó cho vùi. chết độc ách thiên ma vẫn lạc bị bạch tử nhạc liên tiếp ba đòn cấp tốc ánh sát tất cả quan sát đến điểm này người đều nộu căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình nếu không phải chung quanh còn có kia nhiều loạn nguyên khí ba động trên mặt đất cũng còn vẩy xuống lấy thuộc về độc ách thiên ma ma bảo sở hữu người thậm chí đều sẽ coi là Trước đó đều là ảo giác. Thực sự là như vậy cảnh tượng, quá mức kinh thế hai tủ. Nguyên thần cảnh tu sĩ chém ngược phân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là rõ ràng thực lực cường hãn vô song, không chỉ là phân thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ phân thần cảnh cường giả. Như thế xem ra, lúc trước hắn nói tới chiến thắng chi tôn tiên ma cũng là thật. Thương Hải tiên nhân trận mắt hốt hoồm. Rốt cục triệt để tin tưởng Bạch Tử Nhạc trước đó nói tới sự tình. Dù sao, hắn phi thường rõ ràng độc ác thiên ma thực lực, bây giờ càng tận mắt hơn thấy. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm đem đối phương chém giết. Loại kia cường thế, loại kia cử trọng được khinh, cấp tốc nghiền ép thủ đoạn, coi là thật để hắn không thể cãi lại. Quả nhiên, ta thủ đoạn bên trong, vẫn là kinh thiên một côn uy lực mạnh nhất hoành. Cho dù ta lần này thi triển chỉ là đại thành cấp độ kinh thiên một côn, nhưng uy lực mạnh, đã siêu việt tâm kiếm chi thuật cùng cựu lôi diệt thần ấn một mảng lớn. Cũng chính là mượn cái này một tay đoạn, ta mới có thể nhẹ nhõm đem độc ách thiên ma chém giết. Bạch Tử Nhạc đạm mạc quét mắt chiến trường, vây tay liền đem chiến lợi phẩm thu hồi, lộ ra một tia chấm âm. Hắn bây giờ đối với mình thực lực, tự nhiên có rõ ràng hiểu rõ. Toàn lực xuất thủ, nếu là thi triển tâm kiếm chi thuật cùng cựu lôi diệt thần ấn, hắn đoán chừng công kích của mình uy lực đã chính thức đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, được xương tụng cường đại. Nhưng nếu là thi triển ra kinh thiên một côn, coi như chỉ là đại thành cấp độ kinh thiên một côn, uy lực cường độ cũng so tâm kiếm chi thuật trở thủ đoạn mạnh lên một mảng lớn, tuyệt đối thuộc về phân thần cảnh đỉnh phong bên trong cao cấp nhất cấp độ. Đáng tiếc, nguyên lực không đủ, không thể đem viên mãn cấp độ kinh thiên một côn thi triển mà ra. Không phải, gì về phần phiền toái như vậy, chỉ là một côn vung ra, liền có thể đem cái này độc ách thiên ma cho chém giết. Bạch tử nhạc nói nhỏ một câu, lập tức liền cảm giác được hải lượng tường thụy chi khí, rót vào thể nội. Cái này độc ách thiên ma, tại phương này thế giới tạo thành tổn thương cực lớn, nhiều lần hơn đánh cắp tinh giới bản nguyên, sớm đã bị đại đạo ý chí chú ý, bị hạ xuống phong thiên tuyệt địa vận rồi quấn thân chờ thần phạt thủ đoạn, chỉ kém một chút, liền sẽ như Bạch Tử Nhạc tại ma giới bình thường, bị hạ xuống thế gian đều là địch thần phạt. Mà bây giờ, Bạch Tử Nhạc đem hắn chém giết, tự nhiên tùy theo thu được ban thưởng, đạt được hải lượng tưởng thủy chi khí. Tương thủy làm sâu sắc, để ta tư duy vận chuyển tốc độ, linh cảm, tu hành tốc độ đều tùy theo tăng nhiều. Mà lại chính vào lúc này, long mạch khôi phục, vạn vật tân sinh, vô tận thiên địa linh khí hiện lên, càng có long đỉnh tổ khí hóa thành tiên khí, ba phủ thiên địa có thể nói chính thích hợp ta đến đột phá, ngược lại không bằng mượn cơ hội này, chính là đột phá, bước vào phân thần cảnh cấp độ. Tại tường thủy chi khí rót vào thể nội nháy mắt, bạch tử nhạc phúc như tâm đến, nhịn không được sinh ra đột phá ý nghĩ. Sớm tại ma giới thời điểm, điên cuồng kích chiến, đại đạo cảm nộ làm sâu sắc phía dưới, hắn liền cảm thấy nguyên bản bao phủ tại mình trên người cảnh giới ràng buộc đã bông lòng, mình tùy thời đều có thể đột phá, chính thức bước vào phân thần cảnh cấp độ. Chỉ là bởi vì ma giới vị trí hoàn cảnh quá mức các liệt, Tăng thêm vô cùng có rất nhiều vực ngoại thiên ma quá nhiều, càng có kia đã thức tỉnh bản ngã ý thức đại đạo ý chí uy hiếp, tính nguy hiểm cực cao, cũng không phải là một cái tốt đột phá chỗ. Là lấy, hắn mới kiềm chế lại, cũng không có trực tiếp đột phá. Mà lúc này trở về tinh giới, tường thụy làm sâu sắc, linh khí dư thừa tình hun dưới, hắn lập tức tâm động. Cũng căn bản không có bất luận cái gì trần chờ, khít sâu một hơi, bạch tử nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nhanh chóng vận chuyển đại nguyên thần chân điện, mãnh liệt nguyên lực, cấp tốc hội tụ. Sau đó hóa thành từng đạo vóng ánh nguyên lực màu vàng nóng, cấp tốc thôi động, hướng về kế tiếp cảnh giới thôi động. Mà tại Bạch Tử Nhạc bắt đầu đột phá thời điểm, trung quanh nguyên khí lập tức sôi trào lên. Giữa thiên địa, càng là có từng đạo rõ ràng vô cùng, cơ hội hoàn toàn hiện hiện ra đạo tắc lực lượng giáng lâm. Khí tức kinh khủng tỏa khắp, lực lượng cường đại có chút khuất tán, để bất luận kẻ nào gặp, cũng không khỏi sinh ra một cô e ngại cảm giác. Thậm chí tiểu liền thực lực cường đại, có phân thần cảnh hậu kỳ chi cảnh thương hải tiên nhân. Giờ khác này cũng sợ ngây người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại đạo huy áp, hắn trên thân như thế khả năng có được khủng bố như vậy đại đạo huy áp chi lực. Loại này đại đạo huy áp cường độ, hắn nhưng chỉ ở hợp đạo cảnh cấp độ cường giả trên thân, mới được chứng kiến. Mà bây giờ, hắn lại tại bạch tử nhạc trên thân gặp được. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả nhích tới gần, cũng liếc nhìn ở vào đột phá bên trong bạch tử nhạc. Thiên linh tông tông chủ chu cổ thông, cựu tinh đạo cung cung chủ tôn bất thông Đại đạo thương minh triệu càng khôn, vô cực ma tông minh ràng vạn lý, thậm chí tiểu liền ở xa chân pháp vực thiên tinh tông tông chủ trúc huyền chân cũng đến. Cùng bọn hắn cùng đi, càng có rất nhiều các tông cường giả. Dù sao long mạch khôi phục, khí tượng ngàn vạn phía dưới, tự nhiên sẽ sinh ra vô tận biến hóa. Đại đạo có cảm giác phía dưới, cũng sẽ có rõ ràng đạo tác hiện hóa tại thế, làm cho vô số tu sĩ, có thể nhẹ nhóm nhòm ngó đại đạo chân cảnh, mặc kệ là tu hành vẫn là đột phá, đều sẽ trở nên cấp tốc rất nhiều đủ tránh khỏi mấy chục trên trăm năm khổ công. La Lấy, giờ này khắc này, kỳ thật đang có rất nhiều cường giả đang điên cuồng chạy đến. Thậm chí Tiểu liền Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, cũng bị hộ Tống Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông cùng nhau mà đến Lạc Hoa Tiên Tử cùng nhau mang đến. Lúc này, các nàng cũng một mặt chấn kinh ngạc nhiên nhìn qua nơi xa ngồi xếp bằng thân ảnh, mắt lộ ra dị sắc chi sắc. Kia là Bắc Minh tông chủ Bạch Tử Nhạc. Nói như vậy, cái này hoang cổ vực lang mạch, đúng là hắn khôi phục Trước đó vị kia tự xưng độc ách thiên ma vực ngoại thiên ma, giống như cũng là hắn chém giết. Kia vực ngoại thiên ma thực lực, thế nhưng là phân thần cảnh, cũng không kịp bạch tông chủ sao. Hắn hiện tại là đang làm gì? Khí tượng này, tựa như là tại. Đột phá. Hắn ngay tại đột phá. Tương đạo thanh âm, cấp tốc từ các vị cường giả trong miệng truyền ra. Sau đó theo đột phá thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người bị dại ra, lộ ra kinh ngạc vẻ không thể tin được. Đột phá. Làm sao có thể? Bác Minh Đạo Nhân Bất Tài mới từ Kim Đan Cảnh đỉnh Phong đột phá đến Nguyên Thần Cảnh không bao lâu sau. Nhanh như vậy liền đột phá. Các loại, hán tiên pháp cảnh giới. Cho đến lúc này, sở hữu người lúc này mới chú ý tới bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới. Nguyên Thần Cảnh Định Phong. Hả? Đây là có chuyện gì? Hán tiên pháp cảnh giới, cái gì thời điểm liền đạt đến Nguyên Thần Cảnh Định Phong rồi? Cách hắn lần trước đột phá, mới bất quá nửa năm A. Từ Nguyên Thần Cảnh Sơ Kỳ, đến nguyên thần cảnh đỉnh phong ở giữa nhưng còn có nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ trọn vẹn hai cái cảnh giới a. Làm sao có thể nửa năm liền bị hắn nhảy tới rồi? Muốn biết, theo bọn hắn biết, tinh giới di vãng nhất nhanh từ nguyên thần cảnh sơ kỳ đột phá đến nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng muốn 300 năm năm tháng khổ tu a. Bọn hắn trận mắt hốt mồm, coi là thật cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Bạch Tử Nhạc lúc này lại muốn đột phá. Chương 897, phân thần cảnh Thừa nguyên thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến phân thần cảnh cấp độ. Đây là một cái để vô số người kinh thế hai tụ, cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Dù là người nào đều tưởng tượng không đến, Bạch Tử Nhạc thực lực tốc độ tăng lên, lại sẽ khủng bố như vậy. Bây giờ nhìn xem Tường Thụy gia thân, khí tượng ngàn vạn Bạch Tử Nhạc, đặc biệt là đối phương bây giờ còn mang theo chém giết đỉnh tiêm phân thần cảnh cường giả, độc ác thiên ma đại thế, coi là thật để bọn hắn kính sợ mà cảm khái. Sau đó Sở hữu người trong lòng liền đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn lần này đột phá, sẽ thành công sao? Bản năng bên trong, trừ số ít như Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi chờ cùng hắn thân cận người, những người khác trên thực tế cũng không hy vọng, hắn có thể nhất cử đột phá, trước vô số người một bước, bước vào phân thần cảnh cấp độ. Bởi vì, đối phương quật khởi vốn là quá mức cấp tốc, rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp tiếp nhận, thích đứng cái này một vị mới cực cảnh cường giả sinh ra, đối phương lại đã lần nữa tiến lên dai. Đạt tới phân thần cảnh, tất sẽ đối toàn bộ tinh giới thế lực cách cục, tạo thành sâu xa ảnh hưởng, dẫn phát nghiêng trời lệnh đất biến hóa, sẽ thành công. Các người nếu như chú ý tới cái này Bắc minh đạo nhân trên thân phát ra đạo tắc khí tức, nên minh bạch, Hán nội tình cùng tích lũy, kỳ thật đã siêu việt chúng ta vô số lần. Nếu là dạng này cảnh giới tích lũy, đều không thể đột phá đến phân thần cảnh, như vậy toàn bộ tinh giới, đoán chừng liền không có ai có thể vượt qua kia một đạo cảnh giới bình trướng, tiến phân thần Đại đạo thương minh Triệu Càn Khôn ngữ khí phức tạp nói: "Trên thực tế, Triệu Càn Khôn vốn là tinh giới cực cảnh cường giả bên trong, cái thứ nhất ngộ ra phá thiên cấp đạo thuật, có hy vọng đột phá phân thần cảnh tồn tại. Tại Bạch Tử Nhạc xuất hiện trước đó, càng là danh xưng tinh giới đệ nhất cường giả. Vì đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, hắn có thể nói là nhọc lòng, không ngừng khổ tu, tự nhiên rõ ràng, đột phá đến phân thần cảnh cần có tu hành điều kiện. Bạch Tử Nhạc trên người khí tượng, còn có kia hiển hiện ra đạo tắc khí tức, đều chứng minh Đối phương nội tình chi sâu. Tại hắn xem ra, bạch tử nhạc tại tu hành trên đường đi, so với mình bọn người đi càng xa nhiều, nếu là đối phương đều đều không thể đột phá, như vậy bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, căn bản vô vọng đột phá phân thần chi cảnh. Phân thần cảnh, chính là nguyên thần cảnh tu sĩ, lấy ý niệm hóa đao, tự chém một đao, đem tự thân nguyên thần, một đao chém thành hai nửa, đem huyết nhục của mình thân thể, một đao chém thành hai cố. Là một cái phân hóa quá trình. Trong đó càng ẩn chứa vũ trụ sinh diễn cùng vô tận đạo tắc biến hóa, là một loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai hóa ba, tam sinh vạn vật quá trình. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấm tĩnh, thể nội nguyên lực cấp tốc lưu chuyển lên, nguyên thần chi lực càng là hóa thành một thanh đao khác. Trôi này đao khắc treo cao cùng hắn đỉnh đầu, sau đó hung hăng chém xuống. Chỉ là nháy mắt, liền phân hóa trở thành vô số tiểu đao, những này tiểu đao vô hình vật chất, tất cả đều đối Bạch Tử Nhạc chém tới, rơi vào hắn nguyên thần phía trên, rơi vào hắn nhục thân phía trên. Lại trực tiếp chạm tại hắn trên người nhỏ bé nhất Huyết nục hạt cùng nguyên thần hạt bên trong Đem chém thành hai nửa Vâng Lập tức, bạch tử nhạc liền cảm giác được mình nục thân Nguyên thần, tại thời khắc này đều phân hóa thành hai nửa Trong chốc lát, hai cái hoàn toàn mới Nhưng lại lẫn nhau tương thông ý thức Lập tức tại hắn tâm bên trong hiện hiện suy suy suy Phân Bạch tử nhạc ý thức quý vị Lập tức liền cảm giác được một loại đặc thù cảm ngộ hiện lên Ở trong lòng, hướng bên cạnh nhìn lại Cũng vừa lúc liền thấy một cái cùng hắn giống nhau như lúc, thần sắc khí chất đều cùng hắn bình thường thân ảnh, đồng dạng một mặt mỉm cười nhìn lấy mình. Bản thể cùng phân thân. Đây chính là phân thân cảnh. Phân hóa ra một cái phân thân, phân thân có được bản thể chí ít chín thành thực lực, bản thể nắm giữ thủ đoạn, phân thân cũng có thể hoàn chỉnh thi triển mà ra. Mà lại, giữa hai bên vốn là một thể, nhưng lại có sự khác biệt. Là lấy, coi như phân thân vẫn lạc, nhưng chỉ cần không phải bị một loại nào đó vận mệnh quy tắc chú sát thủ đoạn công kích Liền đều không thể uy hiếp được bản thể. Bạch tử nhạc trong lòng sinh ra một kia minh ngộ. Bất quá đến cái này thời điểm, hắn kỳ thật cũng không có hoàn thành triệt để đột phá. Hư không bên trong, mặc dù nổi lên bản thể của hắn cùng phân thân, nhưng cái này một bộ phân thân, cũng không có thu hoạch được đại đạo bất luận cái gì, là lấy đồng dạng cần kinh nghiệm kiếp nạn mới có thể triệt để sinh ra mà ra. Cái này một kiếp nạ, tên là phân thân kiếp. Chính là phương thiên địa này đại đạo ý chí, đối với tu sĩ thực lực khảo nghiệm. là lấy Khi phân thân xuất hiện ngay mắt, trong hư không lập tức liền có từng tầng từng tầng mây đen hội tụ, mên ngông cuồn cuộn, bao phủ 3000 cây số. Vô tận uy áp chi lực áp bách phía dưới, sơn hà địa thế đều rất giống tùy theo bị đè ép rủ xuống đi mấy phần bình thường. Trung quanh vô số tu sĩ, càng là lộ ra vẻ hoàng sợ, nhau nhau hướng về nơi xa nhanh chóng thối lui. Phân thần kiếp uy lực cường độ, tuyệt đối khủng bố vô cùng, càng siêu việt cực cảnh cấp độ, đối với bọn hắn uy hiếp cực lớn, một khi dính vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, đừng nói là bình thường nguyên thần cảnh kim đan cảnh tu sĩ, tự liền những cái kia cực cảnh cứng, giả, trên mặt đều là ngưng trọng, không tự chủ được đi theo lui về sau ra. Phân thần kiếp. Ta nhưng không có tâm tình, chớ ngươi chậm rãi ớt ủ công kích. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía hư không bên trên vô tận mây đen. Sau đó hắn trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn chi sắc, lập tức chỉ tay một cái. Xùi. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, chỉ tay một cái, một đạo kiếm quang lập tức liền hóa thành Lưu Quang Vọt thẳng vào kiếp vân bên trong. Hoành long long. Hư không chấn minh, toàn bộ kiếp vân, dường như cũng không chịu nổi khủng bố như vậy một kích, hơi chậm lại ở giữa, ẩm vang nổ tung, sau đó rất nhanh tứ tán lái đi. Ông! Ông! Ông! Ngay sau đó, sở hữu người liền đều thấy được một đạo thất thải tưởng vân chi quang, trực tiếp từ tản ra kiếp vân bên trong, chiếu xuống bạch tử nhạc trên thân. Xuy suy suy Bạch tử nhạc bản thể cùng phân thân tắm rửa tại cái này thất thải tưởng vân chi quang bên trong. Lập tức thư giãn ra, giống như là đạt được đặc thù nào đó được tặng cùng tán thành bình thường. Một loại tựa như nhưng cùng trời đồng thọ, nhưng siêu nhiên vật ngoại, nhưng thoải mái tiêu giao, tự do tự tại cảm giác nổi lên trong lòng. Đột phá. Giờ khắc này, bạch tử nhạc lại chính thức đột phá, đạt đến phân thần chi cảnh. Kiếp vân liền như thế tán đi rồi. Hắn một cách kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cũng không có phân thần chi kiếp dáng lầm. Chẳng lẽ một kiếm kia uy lực, đã siêu việt phân thần chi kiếp lực Đem kiếp vân sinh sinh đánh tan. Cảnh tượng bực này, bực này khí tượng, chưa từng gặp qua, chưa từng có qua. Trung quanh, đông đảo tu sĩ thấy hình, tất cả đều trận mắt hốt mồm, khó có thể tin. Độ kiếp, đặc biệt là bạch tử nhạc như vậy phân thần chi kiếp, tinh giới có ghi chép đến nay, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, đem hết toàn lực. Vạn cổ đến nay, có thể thành công đều không có mấy cái. Nhưng bọn hắn ai có thể nghĩ qua, có người độ cái này phân thần chi kiếp, đúng là nhẹ nhàng như vậy. Còn không đợi Kiếp Vân hạ xuống, một kích liền đem Thiên địa đâm xuyên, đem Kiếp Vân đánh tan, sau đó sinh sình vượt qua. Chương 898. Chấm dứt tân đoán. Rốt cục đột phá. Thừa Nguyên thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến phân thần cảnh. Mặc kệ là thực lực, vẫn là sinh mệnh cấp độ, đều cùng lúc trước không giống trước. Đặc biệt là sinh mệnh cấp độ, tuổi thọ phương diện, bây giờ ta có thể nói là triệt để đột phá vạn năm giới hạn, coi như từ đây không còn tu luyện tiềm tu, cũng có thể vô bệnh bồn hai, vượt qua vạn năm lâu ma thực lực phương diện, mặc dù không có chân chính thí nghiệm, nhưng tuyệt đối so trước đó, mạnh mấy lần không chỉ. Nếu là lấy ta lúc này thực lực, lại đi đối mặt kia Chí Tôn Tiên Ma, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn trấn áp, thậm chí trực tiếp chém giết. Bạch Tử Nhạc Yên lặng cảm thụ được mình lúc này khác biệt. Trong lòng một trận hưng phấn. Loại này sinh mệnh cấp độ tiến giai cùng thực lực tuyệt đối tăng lên, để hắn trầm mê. Về phần chung quanh đông đảo tu sĩ bởi vì hắn một kích đánh tan phân thần chi tiếp mà đưa tới rung động. Hắn lại cũng không để ý, cũng không ngoài ý mớn. Thực sự là, hắn thực lực, sớm tại bắt đầu đột phá trước đó, liền đã đạt đến đương thời đỉnh cao nhất, có thể đối đầu phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Cái này phân thần chi kiếp uy lực tuy mạnh, đối bất luận cái gì cực cảnh cường giả đến nói, đều là bọn hắn đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết cũng có thể không độ qua được nan quan. Nhưng đối bạch tử nhạc đến nói, bực này cường độ phân thần kiếp, căn bản không có chút nào uy hiếp. Khi hắn đạo tắc cảnh giới đạt tới về sau Tự nhiên có thể mười phần thuận lợi vừa tới. Bất quá, cảnh giới đạt đến phân thần cảnh về sau, ta cũng lập tức cảm thấy phương này thế giới đối ta bội xích. Trăm năm, ta nhiều lắm là chỉ có thể tại cái này tinh giới bên trong dừng lại trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian vừa đến, đại đạo ý chí liền sẽ tự động phát động thiên địa quy tắc, đem ta từ tinh giới bên trong bóc ra đi, đưa vào vô tận tinh không bên trong. Mà tại Bạch Tử Nhạc chính thức đột phá đến phân thần cảnh về sau, hắn trong lòng cũng rất nhanh nổi lên cái này một tin tức. Minh bạch đây là phương này thế giới thiên địa quy tắc, cũng không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Đối với cái này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Trăm năm thời gian, với hắn mà nói, đã 10 phần đầy đủ. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, hắn căn bản không cần trăm năm, liền sẽ đạp lên tiến về vô tận tình không con đường. Truy cầu càng mạnh chi đạo. Hết thảy, chỉ đợi ta đem thuộc về vực ngoại thiên ma giới uy hiếp, giải quyết triệt để lại nói. Bây giờ, vẫn là trước đem tự thân tiên pháp cảnh giới. Triệt để làm vững chắc đến, đem trong cơ thể ta bởi vì đột phá phân hóa, mà lộ ra thiếu thốn nguyên lực, bổ sung đầy đủ mới được. Bạch tử nhạc ánh mắt yếu đớt, đã quyết định, đợi cho mình cảnh giới triệt để vững chắc về sau, lập tức liền tay đem vực ngoại thiên ma giới uy hiếp giải trừ Nếu là trước đó, hắn còn thật sự không có niềm tin quá lớn. Chỉ ít trong thời gian ngắn khó mà đạt thành mục tiêu. Bởi vì vực ngoại thiên ma giới quá lớn, đại đạo ý chí cũng tất nhiên so với hắn trong tưởng tượng cường đại. Lúc trước hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính có lẽ có thể uy hiếp được đối phương, nhưng tuyệt đối khó mà triệt để đem bản ngã ý chí xóa bỏ. Dù sao, vực ngoại thiên ma giới bản ngã ý chí, tuyệt đối là ở vào hợp đạo cảnh cấp độ. Lúc trước hắn bằng vào kinh thiên một côn lực công kích mặc dù đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ, nhưng chân chính cùng một phương thế giới đại đạo ý chí là địch, tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Nhưng bây giờ, bạch tử nhạc rõ ràng cảm nhận được tự thân thực lực tăng lên, mà lại loại này tăng lên cũng không có theo hắn cảnh giới đột phá mà đình chỉ, ngược lại là theo hắn nguyên lực khôi phục, chính nhanh chóng tăng vọt. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc lập tức hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bên trong, nhanh chóng vận chuyển Đại Nguyên Thần Chân Điển, trung quanh vô tận thiên địa linh khí, long đỉnh tổ khí, lập tức tựa như cự long nuốt nước bình thường, cấp tốc tràn vào hắn thể nội. Cũng chính là Bạch Tử Nhạc lựa chọn đột phá chi địa, chính là hoang cổ vực long mạch phía trên, lại chỗ này long mạch vừa vặn bị hắn tu bổ hoàn thiện, chính ở vào ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ. Nhanh chóng trưởng thành giai đoạn, linh khí dư thừa không thể tưởng tượng nổi. Là lấy, liền xem như lấy bạch tử nhạc linh khí phun ra nuốt vào tốc độ, phương thiên địa này cũng có thể duy trì chống đỡ lấy. Một phút, 2 phút, 3 phút. Hải lượng thiên địa linh khí, cấp tốc rót vào bạch tử nhạc bản thể cùng phân thân bên trong, làm cho bản thể của hắn phân thân huyết đục hạt, nguyên thần hạt cũng hơi chấn động, dường như tại hương phấn bình thường, càng diễn sinh ra vô tận biến hóa. Một cái giờ, 2 giờ 3 giờ Bạch Tử Nhạc đột phá thời điểm tự chém một đao, nguyên thần tách rời, đối với hắn tiêu hao quá lớn, huyết nục nguyên thần hạt cũng bởi vì đột phá đạt được thủy biến, đồng dạng một hạt huyết nục nguyên thần hạt, đủ khả năng hấp thu thiên địa linh khí số lượng càng là trước đó gấp 10 gấp trăm lần nhiều. La lấy, Bạch Tử Nhạc phen này vững chắc cảnh giới, tốn hao thời gian cũng liền lộ ra càng dài càng dặc. Trọn vẹn 3 ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc mới hoàn toàn vững chắc tự thân tu hành cảnh giới, chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng chính là giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong. Hồn năng không thể vận dụng, không phải gì về phần cần 3 ngày, mới hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Bạch tử nhạc cảm thán một tiếng, rốt cục triệt để đứng dậy. Mà theo hắn đứng dậy, một cố khí thế kinh khủng cũng theo đó bay lên, uy áp che trời, nhường đất chung quanh vô số tu sĩ, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều hiển lộ ra vẻ kính sợ. Sau đó rất nhanh, thiên linh tông tông chủ chu cổ thông, cựu tinh đạo cùng cung chủ tôn bất thông, đại đạo thương minh triệu càng khôn, vô cực ma tông giang và lý. Thiên Tinh Tông tông chủ chúc Huyền Chân chờ rất nhiều cực cảnh cường giả liền dẫn một đám tu sĩ cấp tốc tiến lên đón. "Chúc mừng Bắc Minh tông chủ, tấn thăng phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Chúc mừng Bắc Minh đạo hữu." Bắc Minh tông chủ tu hành tốc độ, coi là thật quá làm cho người chấn kinh. Gặp qua Bắc Minh tông chủ, bọn hắn cùng than thở, "Chúc mừng." Trong mắt tất cả đều toát ra lửa nóng cùng chấn kinh chi sắc. Bọn này tu sĩ bên trong, có rất nhiều đều là tại nửa năm trước, nhìn tận mắt Bạch Tử Nhạc vượt qua Nguyên Thần Lôi kiếp, Rõ ràng biết, đối phương tại nửa năm trước mới bất quá vừa vặn bước vào Nguyên Thần cảnh cấp độ mà thôi. Bây giờ gặp lại lần nữa, đối phương dĩ nhiên đã vượt qua Phân Thần chi kiếp, trở thành Phân Thần cảnh đại năng. Dù là khoảng cách đối phương triệt để tấn thăng phân thần cảnh đã ba ngày trôi qua, bọn hắn nhưng vẫn là khó nén rung động, sống lại ra lòng kính sợ. Chư vị đạo hưu khách khí. Bạch Tử Nhạc khẽ bước cảm, cười đáp lại nói: "Đại ca ca, ta rốt cục lại gặp được ngươi." Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị sáng dỡ mị thiếu nữ, một mặt hưng phấn khẩn trương nhích tới gần. Mà tại bên người nàng, đạo thể trời sinh, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa vô tận mỹ lệ phạm thanh vũ cũng là tiến lên đón, mở miệng nói ra, nguyên lai tưởng rằng ta khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ rất nhanh, không nghĩ tới nhưng vẫn là xa không bằng ngươi. Thanh vũ, Triệu Nguyệt Nhi, các ngươi đã tới. Bạch tử nhạc cười đáp lại nói, thuận tay ngay tại Triệu Nguyệt Nhi trên đầu vỗ vỗ, nói, cao lớn không ít đâu. hử Người ta nhưng không nhỏ. Triệu Nguyệt Nhi kiểu hừ một tiếng, nói. Bạch tử nhạc không khỏi nở nụ cười. Cũng không phải, tiểu cô nương bây giờ duyên dáng yêu kiểu, tiểu liền tu vi đều mười phần không sai, đặt đến thần minh cảnh đỉnh phong. Lấy nàng nhân kỷ, có thể có dạng này tiên pháp cảnh giới, tuyệt đối được xương tụng tuyệt thế thiên tài. Hai người dù sao có tình cảm cơ sở, mấy năm không thấy sau gặp nhau lần nữa, lúc trước cùng một chỗ sông xáo cùng một chỗ sinh hoạt tình hình bây giờ nghĩ đến lại là rõ một trước mắt quan hệ tự nhiên thân cận mà thiết, rất là tự sẽ cũ, mới kết thúc bắt chuyện. Mà khoảng thời gian này, vô số cường giả lại cũng chỉ có thể lúng túng ở một bên trở lấy. Lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, bọn hắn cũng không dám sinh ra mảy may lời phản giận. Ngược lại là Phạm Thanh Vũ cùng triệu nguyệt nhi bộ dáng cùng thân phận đều bị triệt để ghi nhớ, có Bạch Tử Nhạc tại, không có bất luận kẻ nào còn dám tại trêu chọc hai vị này tiên tử. Bác Minh tông chủ, tại Hạ Cửu Tinh đạo cùng cung chủ Tôn Bất Thông, trăm năm trước đây, một mực ở vào bế quan bên trong, Thẳng đến mấy tháng trước, mới vừa vặn xuất quan. Ngẫu nhiên nghe nói ta Cựu Tinh đạo cùng, cùng Bắc Minh tông chủ ở giữa có một chút ấn oán, bây giờ ta đã tra rõ rõ ràng, kỳ thật hết thể căn nguyên đều chính là ta Cựu Tinh đạo cùng Càn Nguyên đạo quân tư tâm quay phá. Về sau đủ loại, cũng đều là Càn Nguyên đạo quân sau lưng gia tộc, Càn ra gây nên. Bây giờ ta đã hạ lệnh, đem Càn ra bao quát có truyền pháp trước trưởng lão Càn Thông lão tổ cầm tụ, bây giờ chính hướng đạo hữu Trô Bắc Minh tông giam giữ mà đến, đến thời điểm Càn gia trên dưới đem tùy y tông chủ xử trí. Chỉ hy vọng ta cựu tinh đạo cũng có thể thu hoạch được Bắc minh tông chủ thông cảm. Nói, tôn bác thông hai tay ôm quyền, lại lấy giang hồ lễ, hơi cong đến cùng nói. Bế quan chi ngôn, tự nhiên là một loại từ chối. Dù sao lúc trước có nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc, là tất nhiên sẽ kinh động đến hắn. Nếu là ngày trước, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Coi như bạch tử nhạc chính là cực cảnh cường giả, hắn cũng không nghĩ tới chữa trị quan hệ. Bởi vì hắn chính là đương thời số một số 2 cường giả đỉnh cao. Nhưng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột phá đến phân thần cảnh, thực lực từ đây không giống trước, hắn lập tức cũng có chút luôn cuống. Vội Vàng bắt đầu giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị, hy vọng có thể chữa trị cùng Bạch Tử Nhạc quan hệ. Không cầu giao hảo, chí ít cũng không thể để cho hắn đối cựu tinh đạo cùng sinh ra ghi hận. Dù sao một vị phân thần cảnh cấp độ cường giả uy hiếp, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể thừa nhận được. Cựu tinh đạo cũng coi như nội tình thâm hậu, Nhưng kiến thức qua Bạch Tử Nhạc thực lực hắn, nhưng không chút nghi ngờ, đối phương có phá hủy hắn cựu tinh đạo cung năng lực cùng thủ đoạn. Ồ. Bạch Tử Nhạc như mày. Trước đó hắn cùng cựu tinh đạo cung ở giữa, cũng thực là có chút an toàn, chỉ là bởi vì hắn thực lực trưởng thành quá nhanh, một đường phản sát, là lấy hắn cũng không có ăn cái thiệt tỏi gì, ngược lại cựu tinh đạo cung tổn thất nặng nghề. Cũng bởi vậy, đối với việc này hắn mặc dù nhớ kỹ, cũng không có quá mức để ý. Nếu là cái này Tôn Bác Thông không để cập tới, Hắn còn thật sự không muốn tận lực truy cứu. Dù sao thực lực cảnh giới khác biệt, nhìn vấn đề ánh mắt cũng theo đó khác biệt. Giam giữ đến ta Bắc Minh tông thì không cần. Bây giờ tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới ở giữa tranh chấp chính liệt, không bằng liền đem bọn hắn phóng tới chiến trường bên trong, nếu là có thể chém giết gấp 10 cùng mình cùng cảnh giới cường giả, có công với tinh giới, ta tự nhiên sẽ không lại đi truy cứu. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói một câu, liền quyết định kia cản ra tương lai vận mệnh. Dù không về phần lâm vào cảnh, Nhưng muốn làm được như bạch tử nhạc lời nói sự tình, thế nhưng tuyệt không phải đơn giản sự tình. Dù sao vượt ngoại thiên ma cương giả, cùng cảnh giới bên trong, nhưng thật ra là hơi thắng qua tinh giới tu sĩ một bậc. Nhưng không có bất luận kẻ nào tại có can đảm cầu tình, tôn bác thông đối với bạch tử nhạc quyết định như vậy, lại càng không có mảy may chất vấn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vội vàng cung kính lên tiếng, đáp ứng xuống tới. chương 899, Giảng Đạo Bác Minh Tông Chủ, bây giờ ngài thế nhưng là chúng ta tinh giới bên trong. Một vị duy nhất đột phá đến phân thần cảnh cấp độ cường giả Không biết có thể hay không cho chúng ta khuyên một phen Cái này phân thần cảnh chi diệu Cũng làm tốt chúng ta bọn này đau khổ truy tìm đột phá Kỳ vọng có thể như đạo hữu bình thường Siêu thoát tại phương thiên địa này cầu đạo người Một cái chỉ dẫn Ngay sau đó, tất cả cực cảnh cường giả bên trong Cùng bạch tử nhạc nhất là quen thuộc thiên linh tông tông Chủ chu cổ thông ngay tại mấy người khác chờ đợi trong ánh mắt Đi tới, một mặt mong đợi nói Đúng vậy à Chúng ta vây ở cực cảnh đã mấy trăm năm lâu, lại không nắm chắc chút nào vượt qua cái này phân thần chi kiếp. Chúng ta không cầu có thể như Bắc Minh tiền bối như vậy, một kích bức bách phân thần chi kiếp tán loạn, nhưng cũng muốn tại tương lai mình lúc độ kiếp, có thể nhiều mấy phần khả năng. Chúng ta biết, cái này có chút làm khó, nhưng việc quan hệ lại đạo, sinh tử, chúng ta cũng chỉ đành mặt dạn mày dày tại tiền bối. Mấy vị khắc cực cảnh cường giả thấy Chu Cổ Thông đã trước một bước mở miệng, lập tức giống như là cố lấy dũng khí bình thường, nhao, nhao lời nói Nhìn qua mấy người vừa đến chờ mong, còn có chung quanh đông đảo tu sĩ cầu trông mong ánh mắt, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cười nói ra, "Mà tôi, đã các ngươi thịnh tình mời, ta liền vì ngươi trở giảng giải một phen đi." Trên thực tế, tại tinh giới bên trong, vốn là có lấy một khi có cực cảnh cường giả đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, liền mở ra một trận giảng đạo truyền thống. Bây giờ hắn thân là toàn bộ tinh giới người mạnh nhất, tự nhiên cũng phải lặp lại cái này một truyền thống. Thế là, Bạch Tử Nhạc liền đem trận này giảng đạo, ổn định ở 7 ngày sau đó. Mà địa điểm, thì là tuyển tại cái này một long mạch chi địa Trên thực tế, khi cái này long mạch một lần nữa khôi phục, tái tạo càn khôn thời điểm, Bạch tử nhạc đã thông qua đưa tin, mệnh bác minh tông toàn phái di chuyển, ngủ lại cái này long mạch chỗ. Đối với Bạch tử nhạc cái này một đề nghị, căn bản không có bất luận kẻ nào phản đối. Không chỉ có bởi vì hắn chính là tinh giới đệ nhất cường giả, phân thần cảnh tu sĩ. Càng bởi vì, cái này một tòa long mạch, chính là bị hắn trồng vào long mạch hạch tâm, mới một lần nữa khôi phục Mà lại, Bạch Tử Nhạc bản thân liền là hoang cổ vực xuất thân tu sĩ, tại nơi này và ở, Khai Tông là phái, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Sau đó, tại tiếp xuống một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc thì mời Thương Hải tiên nhân, cùng hắn cùng nhau bố trí hộ sơn đại trận. Thương Hải tiên nhân làm lục phẩm trở lên trận đạo đại tông sư, trận đạo thực lực mạnh, tại vực ngoại tinh không bên trong, đều là phải tính đến. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc bản thân mình cũng có được ngũ phẩm cao dài trận đạo thực lực, khoảng cách lục phẩm trận pháp sư đồng dạng không xa tự thân có tài nguyên vật liệu, bởi vì tại vực ngoại thiên ma giới bên trong một nhóm, có thể nói là nhiều nhiều vô số kể. La Lấy, chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, một tòa bao phủ toàn bộ long mạch chi địa kinh thế đại trận, liền tùy theo dựng đứng lên. Mà tại bảy trận bên trong, Bạch Tử Nhạc trải qua thương hải tiên nhân chỉ điểm, trận đạo thực lực cũng đồng thời đạt được đột phá, chính thức bước vào lục phẩm trận đạo tông sư hàng ngũ, có thể nói là song hỷ lâm môn. Cùng lúc đó, tại vô số Bắc Minh tông đệ tử còn có đông đảo các phái tu sĩ trợ giúp hạ, một cái khí tượng ngàn vạn, cảnh sát nghi nhân, tựa như có vô thượng tiên gia cảnh tượng tông môn, liền tùy theo ngồi xuống xuống tới. Mà tại sơn môn ngồi xuống đồng thời, còn có đông đảo tán tu cùng giả, môn phái nhỏ tu sĩ, đưa ra nhập tông xin. Đối với điểm này, Bạch Tử Nhạc ngược lại là nắm giữ lấy cẩn thận tâm tính, đối với nhập tông tu sĩ, tiến hành ngàn chọn và tuyển. Hắn hàng đầu khảo hạch, cũng không phải là thiên phú tư chất, mà là phẩm tính phong cách, kiên trì tính bền dẻo. Vì thế, hắn chuyên môn thiết lập một tòa ngũ phẩm cao dài đại trận, đến đối nhập tông tu sĩ tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm chi nghiêm ngặt, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng dù là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có được mấy trăm người có thể gia nhập tông môn, mà theo lấy thời gian rời đổi, tất nhiên sẽ có càng nhiều tu sĩ nhập tông. Dù sao, một cái có được phân thần cảnh cường giả tọa trấn tông môn, coi như hắn chỉ có thể tại Bắc Minh Tông bên trong ngây ngốc trăm năm thời gian, nội tình chi sâu cũng tuyệt đối không phải bất luận tông môn gì có thể so sánh được. Đặc biệt là tại giá trị này, tinh giới tao ngộ đại kiếp thời khắc, bạch tử nhạc tác dụng liền lộ ra rất là trọng yếu. Như thế, ôn ào náo động cảnh tượng trôi qua 7 ngày thời gian. Vô số đạt được giảng đạo tin tức tu sĩ, toàn lực chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm được phiến khu vực này, hội tụ chí ít mấy chục vạn tu sĩ. Mà lại những này tu sĩ thực lực, yếu nhất đều là khai khiếu cảnh cấp độ, thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ tu sĩ càng là không xiết. Về phần nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ, trừ số ít ở vào bế tử quan bên trong, không được đến tin tức, hoặc là có chuyện quan trọng thoát thân không ra người bên ngoài, cơ hội đều tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại trong đó bạch tử nhạc còn chứng kiến cô xạ dãy núi bên trong từng có gặp mặt một lần mộng tiên vương lý mộng tiên. Bây giờ đối phương thực lực cũng co đột phá, đạt đến nguyên thần chi cảnh. Hai người gặp nhau, mỉm cười, hết thể ân đoán hóa thành vô hình, quan hệ bên trong, bởi vì lúc đầu kinh lịch, ngược lại là nhiều một chút thân cận 7 ngày sau đó, Bác Minh Tông giảng đạo đỉnh. Bạch Tử Nhạc buông ra trận pháp hạn chế, vô số tu sĩ hội tụ phía dưới, lít nha lít nhít đem quanh mình một mảng lớn khu vực chiêm cứ. Mà thực lực càng mạnh, thì tới gần Bạch Tử Nhạc càng gần. Toàn bộ tinh giới thập đại cực cảnh cường giả, cơ hồ đều đã đổi tới. Trừ thập đại cực cảnh cường giả bên ngoài, còn có 700 nguyên thần, 9000 kim đan, mấy chục vạn thần mình cảnh tu sĩ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hoang cổ vực rất nhiều tông môn bên trong Bạch Tử Nhạc đồng dạng phái người tiến về, mời rất lớn một nhóm tu sĩ đến đây. Bạch Tử Nhạc bản tâm bên trong, đối với Hoang Cổ vực tất nhiên là nhiều hơn mấy phần tiêu cố. Cho dù bọn hắn thực lực khá thấp, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tận lực an bài xuống, ngồi xuống vị trí, phần lớn có chút gần phía trước. Như thế, giảng đạo chính thức bắt đầu. Bất quá, cái thứ nhất bắt đầu bài giảng lại cũng không là Bạch Tử Nhạc, mà là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cấp cường giả, Thương Hải tiên nhân. Có dạng này cường giả đỉnh cao ở đây, Hắn tự nhiên sẽ làm ra mời. Mà Thương Hải Tiên Nhân vì mau chóng giải trừ tinh giới phong tỏa, bực này hữu ích khắp cả tinh giới sự tình, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đi làm. Đương nhiên, tinh giới Đông Đảo tu sĩ, đối với Thương Hải Tiên Nhân giảng đạo, tự nhiên cũng là mười phần hoan nên. Dù sao đối phương cảnh giới cấp độ, nhưng ở xa Bạch Tử Nhạc phía trên. Bản tâm bên trong, bọn hắn ngược lại càng thêm hoan nên chờ mong Thương Hải Tiên Nhân giảng đạo. Song phương có thể nói tất cả đều vui vẻ. Thương Hải Tiên Nhân chỗ trình bày Chứ mình chủ tu đại đạo bên ngoài, còn có một chút 10 phần cao thâm trận đạo tin tức, từ cạn tới sâu, từng bước một biểu thị, thỉnh thoảng càng trực tiếp xuất thủ khoa tay, ở trong thiên địa hình thành đạo ngân, trong lúc phất tay, tràn đầy đạo vận khí tức. Mà tại đạo âm trình bày phía dưới, đông đảo tu sĩ nghe được như si như say, tất cả đều rất có thu hoạch. Có chút tu sĩ, càng là vốn là ở vào lằn danh đột phá, tại phen này giảng đạo quá trình bên trong, không tự chủ được ở giữa liền thu được đột phá, tiến vào xuống một cái cảnh giới Như thế, 3 ngày qua đi, tổng cộng có hơn 700 người trực tiếp tiến đến dài, tiến vào xuống một cái cảnh giới càng có hơn 3.000 người, rất có thu hoạch, có năm chắc trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá, thực lực đại tiến. 3 ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc đứng ở giảng đạo đỉnh trên đài, nhìn đông đảo tu sĩ, mở miệng nói ra, Thương Hải tiên nhân không hổ là đỉnh cấp phân thần cảnh tiên đạo đại năng, ta nghĩ tại Thương Hải tiên nhân giảng đạo phía dưới, đại gia thu hoạch đều cực lớn. Như vậy tiếp xuống, để cho ta đến tiến hành giảng đạo. Hy vọng cũng có thể để rất nhiều đạo hưu, có thể có được một chút thu hoạch. Hắn biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Đại đạo tìm kiếm bên trong, hắn thời gian tu hành rất ngắn, ở đây đông đảo tu sĩ, luận tu hành năm tháng, phần lớn so với hắn muốn lớn rất nhiều. Bất quá khi bạch tử nhạc vừa mới mở lời, một cỗ hùng hậu đạo âm, liền rõ ràng chuyển đến đông đảo tu sĩ trong hai Mặc kệ là một tòa vị gần phía trước đỉnh cấp chân tu, vẫn là những cái kêu bởi vì thực lực thấp, chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở bên ngoài mấy chục giảm tu sĩ đều có thể nghe rõ rõ ràng. Mà lại, bạch tử nhạc giảng đạo âm, dường như phù hợp nhất phương thiên địa này. Từng cái ký tự thổ lộ, lại trực tiếp trên đỉnh đầu của hắn, tạo thành từng mảnh từng mảnh dị tượng. Kia từng cái ký tự, lại chính là kia thần bí vô cùng đại đạo văn tự. Chỉ này một tay, tất cả tu sĩ trong lòng đều là đại trấn, ưu liền một bên thương hải tiên nhân, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ động dung, lại không thể không thừa nhận, mình tại đại đạo trình bày, đối với thiên địa đạo tắc lý giải phương diện, lại vẫn không bằng đối phương. Sau đó, tất cả tu sĩ rất nhanh liền đem tạp nghiệm trong lòng ném đi, như si như say bình thường, đám chìm trong nghe nói bên trong. Bạch tử nhạc đối với tiên pháp tu hành từng cái cảnh giới lý giải quá sâu. Mỗi một bước đi tới, mặc dù chính là mượn giao diện thuộc tính chi lực, nhưng lại đều đi vô cùng vững chắc. Mà lại hắn chỗ tu hành, càng là phương thiên địa này, vô tận trong vũ trụ cùng cảnh giới bên trong nhất là hoàn mị phương pháp tu hành, đặt đến mức cực chiêu suy nghĩ Chỗ tu luyện mà thành chân pháp, càng là bao gồm bất luận cái gì tu sĩ đối mặt chỗ khó. Là lấy, khi hắn từ cạn tới sâu, từ luyện khí cảnh, khai khiếu cảnh, thần minh cảnh, đến kim đăng cảnh, nguyên thần cảnh, lại đến phân thần cảnh. Từng bước từng bước cảnh giới bắt đầu trình bày, bắt đầu giảng giải thời điểm, bất luận cái gì tu sĩ trong lòng, đều dâng lên hơi có sở nộ cảm giác. Bọn hắn đối chiếu lấy bạch tử nhạc phương pháp tu hành, phát hiện lấy thiếu sót của mình, yên lặng so sánh. Càng tại kia vô tận đạo âm rốt vào hai dẫn đạo tác dụng dưới, không tự chủ được đối tự thân chỗ phương pháp tu hành tiến hành ưu hóa. Vânh! Vânh! Vânh! Chỉ là trong trước mắt, liền có tu sĩ cảnh giới đạt được đột phá động tính, chuyển văn ra. Sau đó theo bạch tử nhạc giảng giải làm sâu sắc, bọn hắn đột phá tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Trong đó càng có một chút thiên tư yêu dị, nội tình cực sâu tu sĩ, cảnh giới đúng là đạt được liên tiếp đột phá, thực lực trọn vẹn tăng lên 2-3 cấp độ một ngày 2 ngày, 3 ngày. Trong trước mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Tại trong 7 ngày này, ngày đầu tiên, liền có hơn 700 tu sĩ đột phá nguyên do cảnh giới. Ngày thứ 2-1.009, ngày thứ 3-5.008, ngày thứ 4-1.3. Tổng cộng 7 ngày xuống tới, đúng là từ mười mấy vạn tu sĩ tiên pháp cảnh giới đạt được đột phá. Cố nhiên, trong đó có rất nhiều tu sĩ bản thân liền ở vào lần danh đột phá. Nội tình cực sâu, nhưng bạch tử nhạc giảng đạo hiệu quả, nhưng cũng là thật sự. Để bất luận kẻ nào gặp, đều sinh lòng cảm giác chấn động. 7 ngày qua đi, giảng đạo kết thúc. Vô số tu sĩ tất cả đều đắm chìm trong đó, không bỏ được rời đi. Sau đó tại ngắn ngủi 10 ngày bên trong, liền có càng nhiều tu sĩ thực lực đạt được đột phá, chí ít tăng vọt một cái cảnh giới cấp độ. chương 900, nguy cơ giáng lâm. Quả nhiên, mặc dù tại tiên pháp cảnh giới phương diện, ta so ngươi hơn một chút, nhưng luận đối trí cao đạo tắc lý giải cùng nắm giữ, ta lại đều xa không bằng ngươi. Bác Minh Tông Bắc Minh điện trong nghị sự đại sảnh, Thương Hải Tiên Nhân một mặt cảm khái nhìn qua Bạch Tử Nhạc nói, "Lần này Song Phương giảng đạo, hắn rất rõ ràng cảm giác được chênh lệch của Song Phương. Không chỉ có là giảng đạo hiệu quả phương diện, tự liền đối đại đạo cảm nộ phương diện, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó chênh lệch." Tiền bối khách khí, "Ta chỉ bất quá chiếm cứ sở thuộc phương thiên địa này, đối với phương này thế giới phương pháp tu hành càng thêm lý giải tiện lợi mà thôi. Mà lại, tiền bối giảng thuật đại đạo, càng thêm thiên về chính là trận pháp một đạo." Ta nghĩ, trải qua lần này qua đi, chúng ta tinh giới bên trong trận pháp tông sư số lượng thực lực cùng nội tình, đều tất nhiên tăng nhiều. Nói đến, ta còn cần cảm tạ tiền bối, cho chúng ta tinh giới chuyển xuống tân hòa đầu. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Tiên pháp tu sĩ, vốn chính là tu hành làm gốc, trận pháp một đạo, chỉ là mặc dù thâm ảo vô cùng, lại cũng không là không thể thiếu. Thương hải tiên nhân lắp đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lúc này đối với bạch tử nhạc, Sắc thực coi là thật bội phục vô cùng, trong lòng cảm khái ở giữa, cũng nhận định đối phương thành tựu tương lai, tuyệt không chỉ tại phân thần chi cảnh, hợp đạo, thậm chí cấp bậc cao hơn, đều là vô cùng có khả năng sự tình, là lấy thái độ khiêm hòa trước đó, cũng là lộ ra một tiêu kết giao chi ý. Hai vị tiền bối cũng đừng có lẫn nho khiêm. Mặc kệ như thế nào, hai vị tiền bối đều đối với chúng ta tu hành, chỉ rõ phương hướng, tiêu liền kia nguyên bản bồi dối chúng ta thật lâu phá thiên cấp đạo thuật ta đoán chừng không cần bao lâu thời gian đều có thể cho sang chế, không chỉ có để chúng ta thực lực đại tiến, càng làm cho chúng ta đột phá đến phân thần cảnh cấp độ cơ hội, đều tăng lên hai thành trở lên. Chúng ta đã vô cùng cảm kích. Vừa đúng lúc này, thiên linh tông tông chủ chu cổ thông thì là một mặt cảm khái nói. Không sai, mà lại cũng cho chúng ta đột phá thời cơ, trước thời hạn một mảng lớn. Bây giờ, ta đã có năm chắc tại mười năm bên trong, tiến hành đối phân thần cảnh cấp độ đánh sâu vào. Mặc dù không thể cam đoan nhất định có thể thành công, nhưng đã có nắm chắc nhất định. Một bên đại đạo thương minh minh chủ Triệu Càn Khôn, trong giọng nói thì khó nén hương phần nói. Những người khác nghe vậy, lập tức động dung. Triệu Càn Khôn bản thân nội tình liền cực sâu, chính là Bạch Tử Nhạc đột phá trước đó, có hy vọng nhất bước vào phân thần cảnh cấp độ tồn tại, bây giờ đối phương trong miệng mặc dù nói không, có niềm tin chắc chắn gì, nhưng hắn đã có can đảm mở miệng, lại nhìn thần sắc, khó nén tự tin, bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng. Đối phương có ít nhất 7 thành năm chắc, có thể thuận lợi bước vào phân thần cảnh cấp độ. 7 thành, đã là một cái cực cao tỷ lệ. Đừng nói là 7 thành, năm thành, ba thành, thậm chí hai thành một thành, trong bọn họ đều có người sẽ nhịn không được buông tay nhất bác. Hiện trường bên trong, cũng chỉ có kiểu tinh đạo cung cung chủ tôn bác thông, trên mặt bình tĩnh không lay động, cũng không có lộ ra vẻ khác lạ. Hiển nhiên, hán tại lần này giảng đạo bên trong, thu hoạch tuyệt đối không thể so triệu cắn không ít thậm chí vô cùng có khả năng càng hơn một bậc. Mà trên thực tế, luận tu hành thiên phú, hắn kỳ thật cũng là vượt xa triệu càng khôn. Triệu càng khôn thực lực có lẽ càng mạnh, nhưng chỉ bất quá là hắn tu hành 5 tháng càng xa xưa, chừng 7.000 năm nhiều, mà Tôn bất Thông, thành danh tại ngàn năm trước, chân chính tu hành 5 tháng, mới bất quá 1.900 năm, bây giờ đã ở vào thập đại cực cảnh cường giả bên trong số 1 số 2, có thể thấy được thực lực thiên tư. Một đám tu sĩ bởi vì lần này giảng đạo thu hoạch to lớn, tâm tình đều là cực dai. Vừa đúng lúc này, chỉ thấy hiện trường một vị duy nhất Thiên Ma vực cực cảnh cứng giả, Vô Cực Ma Tông tông chủ Giang Vạn Lý đột nhiên tiếp đến một cái khẩn cấp đưa tin, sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó, Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông, cựu Tinh Đạo cùng cung chủ Tôn Bất Thông, Đại đạo thương minh Triệu Càn Khôn, Thiên Tinh Tông tông chủ Trúc Huyền Chân cũng rất nhanh lấy ra đưa tin linh phủ, sau đó thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, một độ ngưng trọng đến cực điểm bộ dáng. Bác Minh tông chủ Một trận việc quan hệ chúng ta chúng ta toàn bộ tinh giới nguy cơ sinh tử, đã giáng lâm. Vừa vận nhận được tin tức, bây giờ đã biết 5 cái cùng vực ngoại thiên ma giới điểm kết nối, đồng thời làm lớn ra hơn 2 lần. Đặc biệt là thiên ma giới bên trong, từ chân ma tông trấn thủ không gian điểm kết nối, chân ma tông cử tông phản bội tinh giới, điên cuồng phá hư phía dưới, kia một chỗ không gian thông đạo đã làm lớn ra 4 lần có thừa. Bây giờ, đã có thể từ nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma tự do ra vào, mà lại theo thời gian trôi qua Có thể ra vào vực ngoại thiên ma thực lực cũng càng mạnh. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào chúng ta tinh giới. Đến lúc đó, chắc chắn là một trận hạo kiếp. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới các nơi không gian điểm kết nối, tận khả năng trấn áp lại xâm phạm thiên ma. Một đám tu sĩ, trên mặt tất cả đều lộ ra lo lắng vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này ngồi mà hỏi, cố nhiên để bọn hắn thu hoạch cực lớn, nhưng vực ngoại thiên ma uy hiếp, lại là thật sự, mà lại gần ngay trước mắt. Nếu là không thể đem trận nguy cơ này giải trừ, như vậy coi như bọn hắn thực lực tăng lên lại lớn, cũng khó có thể tại tiếp xuống hạo kiếp bên trong sinh tồn. Là lấy, tất cả mọi người quét qua trước đó vui mừng, trong lòng đều hiện ra đại họa lâm đầu cảm giác nguy cơ. Xem ra, bạch đạo hữu tại vực ngoại thiên ma giới một nhóm, thế nhưng là đem kia đại đạo ý chí cùng chí tôn thiên ma bọn người làm cho sợ hãi. Nhưng chúng nó dù sao đối với tinh giới mưu đồ đã đạt đến vạn năm lâu, tuyệt không cam tâm như vậy từ bỏ. cho nên mới có thể dùng hết hết thảy, tiến vào một trận toàn diện chiến tranh bên trong. Vì, chính là trong khoảng thời gian ngắn, hình thành chiếm cư tinh giới sự thật, từ đó để vượt ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí thôn phệ tinh giới đại đạo ý chí, kể từ đó, vượt ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí lực lượng đại tăng, tự nhiên có thể trấn áp hết thảy. Thương hải tiên nhân thấy đã lâu ánh sáng, tăng thêm đối với trí tôn thiên ma hiểu rõ rất sâu, cơ hồ trong chốc lát, liền hiểu được, không khỏi cảm khái nói. Bác Minh tiền bối trước đây còn tới qua vực ngoại thiên ma giới. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, trong lòng tất cả giật mình. Đầu chỉ, bạch đạo hữu tại vực ngoại thiên ma giới có thể nói là đại khai sát giới. Chỉ là chém giết phân thần cảnh vực ngoại thiên ma, cũng không giới tại 5 ngón tay chi thuật, giết đến vực ngoại thiên ma giới thơi ngang khắp đồng, giết đến vô số yêu ma trong lòng sợ hãi, càng làm cho hơn vực ngoại thiên ma giới đệ nhất cường giả trí tôn thiên ma kiên kỵ, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí sinh lòng sợ hãi. Thương hải tiên nhân cười lớn một tiếng, tán thường nói. Lúc trước, đối với bạch tử nhạc nói tới tại vực ngoại thiên ma giới bên trong tao ngộ, hắn kỳ thật cũng không tín phục, nhưng trải qua đủ loại, bạch tử nhạc bày ra thực lực thủ đoạn, lại đã triệt để đem hắn khuất phục, tự nhiên mà vậy, đối với hắn cũng mười phần tôn sùng. Chẳng lẽ, bác Minh tiền bối chính là đám kia vực ngoại thiên ma trong miệng nói tới tinh giới ngoại ma? Đột nhiên, triệu càn khôn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng nói ra. Là... Trước đó liền có tin tức truyền ra, vực ngoại thiên ma giới bên trong ngay tại kinh lịch một trận to lớn hạo kiếp, có ngoại ma cường giả dáng lâm, đem vực ngoại thiên ma giới giết đến máu chạy thành sông, vô số cường giả vẫn lạc. Thật chẳng lẽ là tiền bối gây nên? Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Những người khác, trừ Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi bên ngoài, đều là một phương thế lực thủ lĩnh, đối với những tin tức này, tự nhiên đều có thu thập. Bây giờ do số chỗ ngồi, trong lòng đều là rung động. Càng cảm giác được có chút khó tin. Muốn biết, theo bọn hắn biết, kia trong truyền thuyết tinh giới ngoại ma giết vào vực ngoại thiên ma giới thời điểm, Bạch Tử Nhạc còn cũng không có đột phá đến phân thần cảnh a. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn lúc trước liền có lực chạm phân thần cảnh cường giả thực lực? Mà lại, có thể bị thực lực nội tình đều vô cùng cường đại vượt ngoại thiên ma giới đông đảo thiên ma đều gọi là ngoại ma, có thể nghi hắn thực lực, đoán chừng tại phân thần cảnh cấp độ bên trong đều được cho cực mạnh. Bây giờ, đối phương chân chính bước vào phân thần cảnh cấp độ Như vậy hắn thực lực, lại nên sẽ lớn bao nhiêu biến hóa đâu. Nếu như không có cái thứ hai bước vào vực ngoại thiên ma giới người, vậy cái này tình giới ngoại ma, xương hẳn là ta. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, lập tức một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, tốt, bây giờ tình huống khẩn cấp, chúng ta lập tức xuất phát. Lần này, liền triệt để đem trận nguy cơ này giải quyết đi. Là nên thận trọng đối đãi Lưỡng giới giao chiến, đặc biệt là một phương thế giới đại đạo ý chí đã đạ thức tỉnh bản ngã ý thức. Một khi các ngươi tinh giới đại đạo ý chí bị tổn phệ, như vậy các ngươi làm phương này thế giới tu sĩ, liền tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến đại đạo thương tích, tâm linh ý chí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là không có vô thượng kỳ ngộ, đền bù đại đạo thương tích, như vậy cả đời đều vô vọng đột phá đến phân thần cảnh. Còn tốt Bạch đạo hữu lúc trước đã đột phá đến phân thần cảnh, tùy thời đều có thể phá vỡ giới này bình chứng rời đi, ngược lại là không có nhận dạng này ràng buộc cùng ảnh hưởng. Một bên Thương Hải tiên nhân ngay sau đó còn nói thêm, Những người khác trong lòng lập tức run lên, lập tức liền đều có chút khẩn trương nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Sợ hắn nghe nói mình không bị ảnh hưởng về sau, đem đối tinh giới sự tình bỏ đi không để ý. "Yên tâm đi, ta làm tinh giới một viên, tại kiếp nạn này giáng lâm tình huống dưới, tự nhiên không thể đổ cho người khác." Bạch Tử Nhạc nói, nhìn phía Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi hai nữ. Hắn tự thân có lẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hắn người bên cạnh, còn không có đột phá đến phân thần cảnh cấp độ. Hắn tự nhiên sẽ không làm xảy ra chuyện như vậy. Thứ hồ, hắn hôm nay, cảnh giới đột phá, thực lực cùng theo đó biên độ lớn tăng lên, xưa đâu bằng nay. Trước đây hắn đều có thực lực đem vực ngoại thiên ma giới các cường giả quét ngang, càng không nói đến là hắn lúc này. Ngay vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức bắt đầu hành động, phân phó lấy riêng phần mình thủ hạ, cấp tốc hướng về từng cái không gian điểm kết nối dũng mãnh lao tới. Mà tự thân thì bay thẳng thiên ma giới, chân ma tông trôi chấn thủ kia một chỗ chiến trường bên trong. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Liên tử ta mang các ngươi đoạn đường đi. Bạch Tử Nhạc thuận thế phi hành, chớp mắt vạch phá bầu trời, lập tức liền gặp được Chu Cổ Thông, Tôn Bách Thông, Triệu Cản Khôn bọn người chầm chập tiến lên. Trên thực tế, lấy bọn hắn cấp độ thực lực, tốc độ kỳ thật mày may bất mãn chỉ là phàm là liền sợ so sánh. Cùng Bạch Tử Nhạc so sánh, bọn hắn tự nhiên chậm rất nhiều. Vừa dứt lời, một đạo to lớn vô cùng lĩnh vực, liền bao phủ phương thiên địa này, đem một đám tu sĩ cấp tốc bao quát trong đó. Sau đó bạch tử nhạc thi triển ra thuấn tức thiên lý. Xuy. Hư không băng tán, bạch tử nhạc chờ một đám tu sĩ thân ảnh liền đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, liền đã tại bên ngoài 3.000 dặm Chương 901, không, ta muốn về nhà. Thực lực cảnh giới sau khi đột phá, đồng dạng đạo thuật, bạch tử nhạc thi triển ra huy lực, tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Sớm tại trước đó, bạch tử nhạc thi triển thuấn tức thiên lý, liền có thể vừa bay 3.000 dặm Bây giờ đừng nhìn tốc độ cũng không có gia tăng bao nhiêu, nhưng hắn lúc này thế nhưng là lấy lĩnh vực chi lực bắt trói một đám tu sĩ cùng nhau phi hành, tiếp nhận áp lực, tự nhiên khác biệt bình thường, có thể làm được một cái chớp mắt 3.000 giảm, đã được xương tụng vô cùng kinh người. Muốn biết, trí tôn tiên mang nửa bước hợp đạo cảnh, toàn lực phi hành thuật hạ, cũng mới một cái chấp mắt 5.000 giảm, phân thần cảnh hậu kỳ thương hải tiên nhân, toàn lực phi hành cũng chỉ có 2.500 giảm. Thật nhanh! Lấy tốc độ như vậy, không cần bao lâu thời g Chúng ta liền có thể vượt qua tiến vào thiên ma giới. Chu cổ thông một mặt cảm thắn nói. Xác thực, ta tự nhận tốc độ của mình xem như cực nhanh, nhưng một cái trước mắt cũng chỉ có thể đạt tới 800 dặm, lại còn căn bản trèo trống không được bao dài thời gian, nhiều lắm là 3 giây lát trôi qua, nguyên lực liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là lúc này, bác Minh tiền bối trước sau đã 7 giây lát, lại vẫn không có đình chỉ. Tôn bác thông cũng là giật mình. Tốc độ của hắn tại cực cảnh cường giả bên trong xem như công nhận cực nhanh. Nhưng vẫn là xa không bằng bạch tử nhạc so sánh cùng nhau những người khác tốc độ càng chấm hơn đến thiên ma vực lúc này mới bao lâu một đám tu sĩ sợ hai thán phục bạch tử nhạc sắc mặt nhưng thủy trung bình tĩnh lúc đầu hắn nguyên lực hùng hậu trình độ liền vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ vô số lần đột phá đến phân thần cảnh về sau không chỉ có nguyên lực tại chất phương diện đạt được thời biến hùng hậu trình độ càng là đạt được tiêu thăng như như vậy cực tốc đi đường hắn chỉ ít có thể tiếp tục một cái giờ trở lên thời gian mà lại lấy hắn nguyên lực tốc độ khôi phục, chỉ cần năng lượng sung túc, tiêu hao nguyên lực rất nhanh liền có thể khôi phục viên mãn. Đến. Đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một tiếng, lập tức dừng lại tới. Sau đó cũng liếc nhìn phía trước, một cái không gian thật lớn bình chướng bên trong, chính quần quận không ngừng có một đám thân hình cao lớn vượt ngoại thiên ma bay thẳng mà ra. Mà tại xuất nhập cảng trung quanh, một tòa kinh thiên đại trận lạng yên đứng vững, càng là hội tụ đông đạo vực ngoại thiên ma cường giả. Mơ hồ trong đó còn có thể thấy đông đảo chân ma tông đệ tử xuất nhập trong đó. Kiểu hữu thông minh đại trận, cái này thế nhưng là vực ngoại thiên ma giới bên trong nổi danh phòng ngự đại trận. Coi như chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ trấn thủ, cũng có thể ngăn trở phân thần cảnh cường giả một kích, nếu là có phân thần cảnh cường giả tọa chấn, đoán chừng coi như chúng ta cùng một chỗ động thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Vô cực ma tông tông chủ Giang Vạn Lý làm cùng vực ngoại thiên ma giới tiếp xúc sâu nhất người, một ngụm nói ra dưới mắt đại trận kia tên tuổi, biến sắc nói: Chúng ta bên này, thế nhưng là có Bắc minh tiền bối ở đây, chẳng lẽ còn không thể phá vỡ chỗ này đại trận? Một bên thiên linh tông tông chủ chu cổ thông nghe vậy nhịn không được truy vấn. Nếu là bình thường mà nói, lấy Bắc minh tiền bối thủ đoạn, tự nhiên không khó phá vỡ chỗ này đại trận. Nhưng đại trận này mặc dù rơi vào chúng ta tinh giới bên trong, nhưng nếu là ta tính ra không tệ, tại không gian thông đạo một bên khác vượt ngoại thiên ma giới bên trong, còn có một tòa kinh thế đại trận tới chung. Cho nên... Đừng nhìn nơi này chỉ có một tòa kinh thế đại trận, nhưng kỳ thật tương đương với hai cái kinh thế đại trận đi ra. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm, tại một màn này kiểu u thông minh đại trận bên trong, hẳn là cũng có phân thần cảnh cấp độ vượt ngoại thiên ma tọa chấn. Giang Vạn lý ngữ khí ngưng trọng, trầm giọng nói: "Thượng cổ nhất chiến bên trong, xác thực có phân thần cảnh cấp độ vượt ngoại thiên ma ngưng lại tại chúng ta tinh giới. Trước đó bị Bắc Minh tiền bối chém giết độc ác thiên ma, nghe nói chính là chân tiên giáng lâm thời điểm, ngưng lại xuống tới tồn tại" còn có nghe nói chân long hoàng cung bên trong, cũng có phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, thoát khốn mà ra. Tôn Bác Thông cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Vậy liên khó làm. Nếu là không thể mau chóng đem chỗ này đại trận phá vỡ, kia không gian thông đạo tất nhiên sẽ kéo dài mở rộng, làm cho quần quần không ngừng vực ngoại thiên ma giáng lâm. Nếu như chờ đến không gian thông đạo mở rộng đến có thể làm cho phân thần cảnh cường giả giáng lâm, chúng ta liền xong rồi. Triệu càng khôn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, càng có chút lo lắng. Bọn hắn một nhóm Chính là tinh giới mạnh nhất một đợt tồn tại, nếu là tiểu liền bọn hắn đều không có biện pháp, như vậy toàn bộ tinh giới tu sĩ, đại đạo ý chí, vô số sinh linh, coi như thật nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, đều muốn thử một lần. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chỗ này đại trận phòng ngự, phải chăng coi là thật khó mà phá vỡ. Chu cổ thông nghe vậy xác thực không tin, cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức xuất thủ. Một thanh cổ phát trường kiếm cấp tốc vạch phá bầu trời, như tinh mang loe lên, hung hăng đâm tới. Thiên linh thần kiếm quyết, oanh long long, trường kiếm phi không, trực tiếp đâm vào đại trận kia phía trên, lại chỉ là làm được đại trận kia có chút chấn động, sau đó lực có thua, không công mà lui. Đến thật nhanh, bất quá, trung quy là phí công. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh em hùng hậu truyền ra. Ngay sau đó, sở hữu người liền gặp đại trận bên trong, có một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh phóng lên tận trời. Cùng hắn cùng nhau bay ra, còn có một vị nhân tộc tu sĩ. Rõ ràng là bạch tử nhạc ban đầu ở Long Cung thời điểm chỗ tao ngộ vị kêu phân thần cảnh sơ kỳ vực ngoại thiên ma. Bây giờ nhìn tình huống, hắn lúc trước thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, thực lực chính ở vào lúc toàn thịnh. Mà ở bên cạnh hắn nhân tộc tu sĩ, lại khiến tất cả tu sĩ sắc mặt đều là trầm xuống, lộ ra phẫn nộ vẻ cựu hận. Cái này nhân tộc tu sĩ, chính là chân ma tông tông chủ, ố đồng ma tôn. Nơi này quả nhiên có một vị phân thần cảnh vực ngoại thiên ma tòa chấn, ố đồng ma tôn. Ngươi vậy mà còn dám lộ diện. Chu cổ thông bọn người thấy hình dáng trong lòng cảm giác nặng nghề, lớn tiếng quát hỏi. Hắc hắc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vượng ngoại thiên ma giới thôn phệ tinh giới, đã thành kết cục đã định, chiều hướng phát triển. Ngược lại không bằng trước một bước đầu nhập vực ngoại thiên ma cường giả, còn có thể tương lai đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Các ngươi tại tinh giới bên trong, cũng coi là một phương cường giả, nếu là nguyện ý, ta cũng không để ý dẫn tiến một phen. U đồng ma tôn cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói. Vô sỉ. Chu cổ thông không khỏi giận dữ. Những người khác lộ ra phẫn hận chi sắc. Không sao, bọn hắn đắc ý không được bao lâu. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nhìn chỗ kia lại trận. Đại trận này phẩm cấp xác thực không thấp, nhưng nhiều nhất mới bất quá ngũ phẩm cao dài cấp độ. Coi như cùng không gian thông đạo một bên khác đại trận tương liên, nhiều lắm là cũng mới lục phẩm sơ dài cấp độ. Bây giờ bạch tử nhạc, trận đạo thực lực cũng sớm đã đạt đến lục phẩm sơ dài, muốn phá vỡ chỗ này lại trận, nhưng cũng không khó. Càng đừng nói Lấy hắn thực lực, coi như lấy lực phá đi, muốn phá vỡ chỗ này đại trận thế nhưng không khó. Là ngươi. Vừa đúng lúc này, kia vực ngoại thiên ma dường như nhận ra bạch tử nhạc, trên mặt lộ ra kích động vẻ phẫn nộ. Lúc trước long cung bên trong, hắn thua ở một cái kim đàn cảnh tu sĩ trong tay, nhưng bị hắn coi là là vô cùng nục nhã, nhớ mãi không quên. Nếu không phải là bởi vì ma giới chuyện quan trọng, hắn đã sớm kìm nén không được đẩy thế giới tìm kiếm bạch tử nhạc, đem hắn đuổi giết trí tử. Bây giờ cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, hắn lập tức nổi giận. Là ta? Bất quá, kêu lại như thế nào? Bạch tử nhạc mỉm cười. Lúc trước song phương trên lệnh cảnh giới quá lớn, hắn cuối cùng không thể lưu lại đối phương, đem đối phương triệt để chém giết, bây giờ có thể tính đợi cho cơ hội. Dứt lời. Bạch tử nhạc cũng không có quá nhiều nói nhảm. Làm phân thần cảnh tu sĩ, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, tinh giới đại đạo bản nguyên ngay tại sói mòn. hiển nhiên, theo không gian thông đạo mở rộng vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí đối với tinh giới bản nguyên thôn vệ lại càng tăng rõ ràng. Là lấy, hắn trực tiếp xuất thủ. Một thanh phi kiếm, lập tức liền tựa như lưu quang bình thường xông ra. Xuy, phi kiếm tựa như xuyên thấu không gian cùng thời gian hạn chế, tại sông ra nháy mắt liền đã biến mất, lần nữa xuất hiện, lại đã xuất hiện đại trận kia bên ngoài. Sau đó như đá rơi xuống nước, phốc một tiếng, đại trận kia nháy mắt vỡ tan. Ngay sau đó, bạch tử nhạc phi kiếm dư lực không giảm vọt thẳng đến kia vực ngoại thiên ma trước mặt, trong chốc lát đâm ra, liền đem hắn toàn bộ đầu xuyên thủng. Kinh khủng diệt sát chi lực, nháy mắt liền đem thân thể của hắn chôn vùi. Đồng thời, một kiếm này bên trong, Bạch Tử Nhạc càng là vận dụng Kinh Thiên một côn bên trong, kia đặc thủ đạo tắc lực lượng. Nhất thời, kia cố diệt sát chi lực càng là thuận trong cõi u minh quy tắc lực lượng, trực tiếp dáng lâm tại cái này phân thần cảnh vực ngoại thiên ma trên phân thân, đem hắn phân thân cũng theo đó diên sát. Hiện trường, nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng, Không câu nệ thế là Triệu càng Khôn, Chu Cổ Thông, Tôn Bắc thông trở nhân tộc tu sĩ, vẫn là một bên khác chân ma tông tông chủ Ô Đồng Ma Tôn, đông đảo từ vực ngoại thiên ma giới vượt giới ma đến vực ngoại thiên ma nhóm, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Cửu thông minh đại trận, mà lại còn là có vực ngoại thiên ma giới bản nguyên xem như trận cơ, còn có phân thần cảnh cấp độ ma chủ cường giả tọa trận đại trận, cứ như vậy bị một kiếm phá vỡ rồi. Mà lại trọng yếu nhất chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Vị kia phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, cũng căn bản không thể kịp phản ứng, liền cùng dạng bị hoanh sắt rồi. Cái này, quá làm cho bọn hắn rung động. Sau đó ngay sau đó, liền có vực ngoại thiên ma giống như là nhớ lại cái gì, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, ngoại ma, ngươi là tinh giới ngoại ma. Không, làm sao có thể. Cái này ngoại ma nói là bị đại đạo ý chí liên hợp trí tôn thiên ma cùng một chỗ hoanh sắt sao. Không, ta muốn về nhà. Còn lại vực ngoại thiên ma, không câu nghệ tại cỡ nào thực lực. Trên mặt tất cả đều lộ ra hoàng sợ vẻ tuyệt vọng. Tinh giới ngoại ma mang cho bọn hắn thương tích quá lớn. Lấy sức một mình chém hết vực ngoại thiên ma giới vô số cường giả, giết đến bọn hắn ma giới sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn nghe nói kia tinh giới ngoại ma đã bị chém giết, bọn hắn căn bản không dám bước vào tinh giới nửa bước. Kết quả, bây giờ lại lần nữa gặp được Bạch Tử Nhạc cái này sát thần, nghĩ đến tiểu Liễn Chí Tôn Thiên Ma đều không làm gì được đối phương, càng không nói đến bọn hắn. Thế là, có cơ linh hạ người lập tức kịp phản ứng tốc hướng về không gian thông đạo một bên khác bỏ chạy. Giết! Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, chỉ là nói nhỏ một câu. Sau đó một đạo trưởng ấn xa xa buông xuống. Vành long long. To lớn trưởng ấn, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa che đậy, cũng đem đại trận kêu bên trong vô số vực ngoại thiên ma, đều bao phủ ở bên trong. Không! Tha mạng! Cứu mạng A, ta muốn về nhà. Vô số tiếng kêu cứu vang vọng đất trời. Trong đó cũng không mệnh phấn khởi bay thẳng. Muốn tự cứu đối bạch tử nhạc xuất thủ tồn tại, nhưng không câu nệ tại cái gì công kích, dạng gì phát bảo, rơi vào bạch tử nhạc trưởng ấn phía trên, lại như châu chấu đá xe bình thường, nháy mắt bắn bay, mảy may rung chuyển không được. Bạch tử nhạc trưởng ấn phủ xuống, phong thiên tuyệt địa chương 902, lại vào vực ngoại thiên ma giới. Vành long long. Trường ấn hung hang ấn xuống, trong chốc lát liền có vô số vực ngoại thiên ma, vô số chân ma tông cứng, giả. Không câu nệ thế là thực lực kinh thiên ma vương cấp độ cường giả, vẫn là nhưng phá vỡ không gian bình trướng, tiến vào vượt ngoại tinh không nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, tại bạch tử nhạc trường ấn rơi xuống ngay mắt, căn bản không có chút nào chống cự bình thường, liền bị nghiền thành tạt bã, hóa thành thịt nát bụi bạm, hoàn toàn chết đi. Mà trên mặt đất, lại chỉ lưu một cái to lớn vô cùng trường ấn, rõ ràng ấn khắc tại đại địa phía trên. Cái này trưởng ấn, ép chặt đến cực hạn tiểu liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng ấn chung quanh Càng là có đậm đặc vô cùng, cũng rõ ràng vô cùng đạo tác hiển hóa. Chỉ là nhìn xem cái này trưởng ấn, kinh người đại đạo áp lực liền tàn mắt ra, làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám tới gần. Một kiếm, một trường, liền đem bọn này tại chúng ta xem ra không thể ngăn cản phân thần cảnh đại năng, phòng ngự đại trận còn có số lượng này đông đạo vực ngoại thiên ma, đều triệt để vanh sát không còn. Thật mạnh. Nguyên bản còn tưởng rằng, bác minh tiền bối chỉ là mới vào phân thần cảnh cấp độ, coi như chiến lược sóng lớn Nhưng đối mặt cái này có uy tín lâu năm phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma trôi chấn thủ kinh thế đại trận, tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, chỉ là một kiếm, liền không chỉ có đem đại trận đánh mở, càng dường như hơn tuổi khô lạp hủ bình thường, đem kia phân thần cảnh vực ngoại thiên ma đều đồng loạt doanh sát. Sau đó một trường này, uy lực đồng dạng khủng bố Tuyệt Luân, đoán chừng liền xem như phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, đều khó mà đánh ra dạng này phong thiên tuyệt địa, kinh thiên động địa một trường. Có bác Minh tiền bối ở đây, có lẽ chúng ta tinh giới nguy cơ, coi là thật có thể thuận lợi vượt qua. Mà lại, sự tình tiến triển, có lẽ cũng sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng, nhẹ nhóm rất nhiều. Một đám tu sĩ sợ hãi tháng phục chấn động không gì sánh nổi. Sau đó, bọn hắn cũng không có chần trở, nhau nhau xuất thủ. Bạch tử nhạc một kích cố nhiên đem đại bộ phận vực ngoại thiên ma cùng chân ma tông cường giả trôn vùi, nhưng chung quanh đồng dạng có một đám tu sĩ miễn cưỡng thoát đi ra ngoài, cần bọn hắn xuất thủ mà lại Tại bọn hắn đến trước đó, nhưng không hề thiếu một chút thực lực cường đại vượt ngoại thiên ma, xông về tinh giới các nơi. Những này vượt ngoại thiên ma thực lực khác nhau, có mạnh có yếu, nhưng coi như lại nhỏ yếu vượt ngoại thiên ma, có thể đặt chân tinh giới cũng có ít nhất có thể so với thần mình cảnh cấp độ thực lực, càng đừng nói trong đó không thể thiếu có thể so với kim đan cảnh cấp độ ma tướng cũng có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cường giả. Một khi tùy ý phá hư, tinh giới bên trong trừ số ít đỉnh cấp tông môn, tiên pháp thế lực bên ngoài, Thật đúng là khó có có thể ngăn cản thế lực. Muốn biết, lúc trước Bạch Tử Nhạc vừa vận đặt chân xuyên vân dãy núi bên trong, nhưng tiểu liền nguyên thần cảnh cường giả đều không có một cái. Mà tinh giới bên trong, coi như lại phồn thịnh tri địa, cũng không thiếu được bực này tương đối đắc nghèo. Cường giả số lượng tương đối vực ngoại thiên ma giới thế, nhưng là rất thưa thớt. Lời kế tiếp, Bạch Tử Nhạc một kiếm đánh nát đại trận, một chưởng oanh sát vô số vực ngoại thiên ma về sau, ánh mắt lập tức rơi vào kia hư không bên trong, to lớn không gian thông đạo chỗ. Cái này toàn bộ không gian thông đạo, so với hoang cổ vực một cái kia, thế nhưng là lớn vô số lần, không chỉ có không gian ba động rõ ràng, mà lại vững chắc trình độ, cũng phải mạnh rất nhiều, đủ làm cho nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tự do ra vào. Nguyên bản, Bạch Tử Nhạc coi là, theo mình thực lực tăng lên tới phân thần cảnh cấp độ về sau, trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại mượn nhờ không gian thông đạo, bước vào vực ngoại thiên ma giới bên trong. Dù sao kia có thể tự khiến kim cảnh cấp độ tu sĩ tự do ra vào không gian thông đạo Nhưng không chịu nổi phân thần cảnh cường giả khí tức khủng bố, coi như hắn có linh bảo không gian thức vững chắc, cũng khó có thể làm được điểm này. Nhưng lúc này, theo chỗ này không gian thông đạo trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn mở rộng, có thể để được nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tự do ra vào, tự nhiên mà vậy, chỗ này không gian thông đạo vững chắc trình độ cũng theo đó tăng gọn. Nếu là mượn nhờ không gian thức, Bạch Tử Nhạc cũng là chưa chắc không thể lần nữa mượn nhờ không gian thông đạo, lại một lần nữa bước vào vực ngoại thiên ma giới bên trong. Bản tâm bên trong Bạch Tử Nhạc cũng xác thực cho rằng, chỉ có chính mình bước vào vực ngoại thiên ma giới, đem rất nhiều vực ngoại thiên ma giết đến sợ hãi, đem vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí bản thân ý thức xóa đi, tự nhiên tinh giới nguy cơ cũng sẽ tùy theo triệt để giải trừ. Thậm chí, tinh giới đại đạo ý chí cũng chưa hẳn không thể đảo ngược thôn phệ vực ngoại thiên ma giới, lớn mạnh tinh giới bản nguyên, đặt thành thế giới tiến dai mục đích. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, cũng rất nhanh làm ra quyết định. Lần này, liền để ta triệt để tướng tinh giới trận nguy cơ này Giải quyết đi. Dứt lời, bạch tử nhạc cũng không trần trở, nháy mắt xông về không gian thông đạo. Mà theo hắn bước vào, lúc đầu vững chắc không gian không đạo, ba động lập tức trở nên kịch liệt. tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ. Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, cầm trong tay không gian thước, có chút một điểm. Ông, một cỗ đặc thù không gian linh quang, liền trực tiếp tràn vào kia không gian thông đạo phía trên. Mà tại cỗ này đặc thù không gian lực lượng tác dụng dưới kia nguyên bản vàng sáng không chừng không gian thông đạo lập tức liền trở nên vững chắc xuống tới, đủ khả năng tiếp nhận năng lượng cường độ, cũng theo đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù còn không thể cùng chân chính vững chắc không gian so sánh, lại đã có thể tiếp nhận bạch tử nhạc ra vào. Thế là, bạch tử nhạc thân hình nhoáng một cái, vội vàng cấp tốc vào vào. Ông! Ông! Ông! Bạch tử nhạc thực lực quá mạnh, cho dù chỉ là phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng nguyên lực hùng hậu trình độ, lại cường đại không thể tưởng tượng nổi Cho dù Bạch Tử Nhạc đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn là khiến không gian thông đạo phía trên ẩn ẩn hiện ra khe hở, giống như là muốn sụp đổ. Cũng may, Bạch Tử Nhạc đối với tự thân lực lượng lực khống chế kinh người, tăng thêm không gian thức đối với không gian vững chắc tác dụng cực lớn. Bạch Tử Nhạc một đường đi tới, cũng là thuận lợi. Ba hơi qua đi, lập tức liền thấy một bên khác ánh sáng chỗ. Sau đó hắn bước ra một bước. Vậy anh! Trong trước mắt, mảnh liệt vô cùng công kích, lập tức giống như là mưa to gió lớn bình thường liền hướng về hắn cuốn tới. Rõ ràng, Bạch Tử Nhạc từ không gian thông đạo một bên khác bước vào đưa tới động tĩnh, hiển nhiên đưa tới bên này vượt ngoại thiên ma cường giả chú ý, tăng thêm trước đó kỳ thật cũng có một chút vượt ngoại thiên ma thừa cơ chạy về, báo cáo một bên khác tình huống. Là lấy, mới có lấy kinh khủng như vậy mà mãnh liệt công kích, đồng thời càn quét. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại là sớm có đơn trước. Hắn đã có can đảm bước vào giới này, đối với mình thực lực, càng là có cường đại đến cực điểm tự tin. Sớm tại sông ra trước đó, con ngô kim tháp liền đã lớn lên theo gió, hóa thành một tòa 9 tầng kim tháp, chống tại hắn trước người. Bây giờ, theo hắn thực lực đạt đến phân thần cảnh cấp độ cùng, thúc đẩy cái này thượng phẩm linh bảo con ngô kim tháp, cũng theo đó càng thêm thuận buồm xôi gió lên, đủ khả năng phát huy ra phòng ngự chi huy, cũng phải so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. La lấy, cái này một đợt công kích, mặc dù không thiếu ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, nhưng trải qua con ngô kim tháp suy yếu. Rơi vào hắn trên người cường độ công kích, nhưng cũng mười không còn một. Tăng thêm bạch tử nhạc trên người chân long huyền giáp thuật ngăn cản, tuy tiện liền đem cái này từng lớp từng lớp công kích ngăn cản xuống tới. Sau đó bạch tử nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức phát hiện vây quanh ở mình chung quanh, lại đều là một đám gương mặt quen. Lúc trước thế gian đều là địch thời điểm, chính là bọn này vượt ngoại thiên ma, đối với mình tiến hành vây giết. Bốn cái có thể so với phân thần cảnh cấp độ ma chủ. Mấy chục cái có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cấp bậc cứng, giả, mà lại những này ma vương cấp bậc cứng, giả, tất cả đều hợp thành vạn ma đại trận khi thế thực lực đều hết sức kinh người. Đồng thời tại càng xa xôi, còn có vô số thực lực kinh người vượt ngoại thiên ma chính phi tốc hướng về bên này chạy đến. Trong đó cầm đầu một vị, rõ ràng là vượt ngoại thiên ma giới bên trong, trước đó duy hai bây giờ duy nhất phân thần cảnh cường giả tối đỉnh, vạn thủ thiên ma. Hắn lúc này, không biết kinh lịch cái gì thuế biến. Khi thế thực lực đều so trước đó muốn gặp, đều mạnh rất nhiều, xa xa bay tới, trực tiếp một đạo thành quang bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, phương này thế giới đại đạo ý chí cũng tại thời khắc này hiện hiện, lại trong hư không tạo thành một cái to lớn hình người đầu. Sau đó cơ hồ trong chốc lát, một cỗ thần phạt chi lực liền tùy theo dáng lâm, rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Phong thiên tuyệt địa, vận rủi quân thân, thế gian đều là địch Cuối cùng còn có một đạo, thiên địa phong tỏa. Thiên địa này phong tỏa chính là đại đạo ý chí mượn nhờ phương này thế giới chi lực, đối Bạch Tử Nhạc tiến hành một loại phong tỏa. Tại như vậy phong tỏa tình huống giới, mặc kệ là Bạch Tử Nhạc công kích vẫn là tốc độ, đều sẽ nhận thiên địa hạn chế, rốt cuộc khó mà phát huy ra đỉnh phong hiệu quả. Ma tới đối đầu, Đông đảo vực ngoại thiên ma thủ đoạn, lại cũng không nhận mảy may hạn chế, ngược lại lại bởi vì có đại đạo ý chí phụ trợ, huy lực đều có thể biên độ nhỏ tăng lên một đoạn. Hiển nhiên, tại phát giác được chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, Cái này đã đã thức tỉnh bản ngã trí tuệ đại đạo ý chí, đã rốt cuộc không để ý liên miên, muốn đích thân xuất thủ. Hừ, quả nhiên có mấy phần tiến bộ. Bất quá, nếu là lấy vì dạng này liền có thể đối phó ta, vậy ngươi coi như sai. Bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng, trong tay đã lặng yên xuất hiện một thanh trường côn. Căn bản không có bất luận cái gì trần trở, một đạo côn ảnh nháy mắt vung ra. Hoanh long long, thiên địa vỡ tan, đại địa chìm trong, kinh khủng nguyên lực ba động, đạo tác chi lực. Tựa như nhưng nghiền nát hết thảy không xiển, đánh vỡ hết thảy trói buộc, đem hết thảy trước mắt đều đều đánh nát, đánh thành vỡ nát, hóa thành hư vô giới tử. Trong chốc lát, vô số vực ngoại thiên ma căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị xé thành vỡ nát. Thậm chí là kia từng cái ma chủ cấp bậc cường giả, cũng căn bản chưa kịp phản ứng, coi như kịp phản ứng, nhưng khi Bạch Tử Nhạc côn ảnh rơi xuống thời điểm, cũng căn bản khó mà tránh đi, sau đó đều bị hoành sắt thành tàn bã, ưu liền bọn hắn vậy lưu tại ngoài vạn dạng phân thân cũng bị một côn này bên trong tối tâm sinh ra vận mệnh quy tắc trí lực, cách không diệt sát, hoàn toàn chết đi. Bạch Tử Nhạc một côn này, không chỉ có xé nát phương thiên địa này, giết đông đạo vực ngoại thiên ma cùng giả, càng đem đại đạo ý chí rất nhiều thần phạt thủ đoạn, đều cho sinh sinh xé rách. Giờ khác này Bạch Tử Nhạc, đúng là vạn pháp bất xâm, căn bản không sợ phương thiên địa này tận lực nhằm vào. Theo ta thực lực đột phá đến phân thần cảnh, không chỉ có nguyên lực hùng hậu trình độ đã đủ trèo chống thi triển ra cái này kinh thiên một côn, ưu liên uy lực cũng làm cho lần nữa tiêu thắng, tăng lên rất nhiều. Cũng chân chính cho thấy cái này kinh thiên một côn kinh thiên chi diệu. Bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh, đối với mình một côn này hiệu quả, càng không ngạc nhiên chút nào. Chương 903, chưa từng từng có thức thứ bảy. Nếu là trước đó, tại không có giao diện thuộc tính ra chỉ tình hương dưới, thời gian ra gia tốc cùng thời gian quay lại đều không thể vận dụng, tăng thêm hắn tự thân nguyên lực không đủ, không đủ để thi triển ra kinh thiên một côn. Đối mặt thực lực tiến thêm một bước vạn thủ thiên ma cùng ăn không chịu nổi tự mình động thủ đại đạo ý chí, Bạch Tử Nhạc xác thực sẽ có vẻ bị động, phải tao ngộ đại kiếp. Nhưng là cái này thế giới, cũng không có như quả, Bạch Tử Nhạc thực lực xưa đâu bằng nay, lại làm đột phá tình huống giới, toàn lực thi triển ra kinh thiên một côn phía dưới, uy lực tự nhiên kinh thiên. Mà lại có lẽ là bởi vì cảnh giới đột phá phía dưới, Bạch Tử Nhạc đối với kinh thiên một côn lý giải. Hoặc là nói, tại vận dụng cái này kinh thiên một côn thời điểm, Rốt cục có dư lực, có thể hoàn toàn thi triển ra một côn này chân rượu, một côn đánh ra phía dưới, uy lực lập tức liền để chính hắn cũng vì đó sợ hai thán phục Ngoại ma, là cái kia tinh giới ngoại ma, hắn lại tới. Hắn lại từ tinh giới đánh tới rồi. Làm sao có thể? Hắn không phải chết sao? Nghe nói thế nhưng là bị trí tôn thiên ma cùng đại đạo ý chí liên thủ, xinh xinh lừa giết. Làm sao có thể còn sống? Kỳ thật trước đó ta liền có chút hoài nghi, cái này ngoại ma thực lực như vậy cường đại. Lúc trước thế nhưng là giết đến chúng ta thơi ngang khắp đồng, làm sao sau đó sẽ chuyển ra đối phương đã vẫn lạc tin tức. Nghĩ đến là trí tôn thiên ma cùng đại đạo ý chí vì để cho chúng ta tại lần này xâm lấn tinh giới thời điểm xuất lực mới cố ý chuyển ra tin tức như vậy. Xác thực, cái này ngoại ma thực lực quá mạnh. Mặt khác không biết các ngươi chú ý tới không có, hắn thực lực. Hắn thực lực giống như so với một lần trước xuất hiện thời điểm, đều càng thêm cường đại. Trước đó hắn mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong trí cảnh. Tương đương với chúng ta Ma Vương Cảnh đỉnh phong, bây giờ, hắn đã chính thức bước vào phân thần cảnh cấp độ, đạt đến ma chủ cấp bậc. Ma chủ cấp bậc. Ma Vương đỉnh phong thời điểm, hắn đều đánh cho chúng ta ma giới thần lộc dãy núi chìm trong, ưu liền thần lộc dãy núi long mạch đều bị hắn sinh sinh rút đi, bây giờ đạt đến ma chủ cấp độ, thực lực tất nhiên tiến nhanh, càng hơn di vãng, vậy chúng ta há còn có hy vọng. Vô số vực ngoại thiên ma kinh hồn tán đảm, liền lên đều chạy ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Bạch Tử Nhạc trước đó chiến tích đã để bọn hắn sợ hãi, mà bây giờ một côn này đánh ra, sinh sinh sẽ rách đại đạo ý chí phong tỏa, chém giết bốn vị phân thần cảnh cường giả. Bọn hắn không có bất luận kẻ nào còn dám tại động thủ. Bất quá, vực ngoại thiên ma bất động, Bạch Tử nhạc lại sẽ không chần chờ. Một côn qua đi, bước chân dừng lại, sau đó lại lần bước ra. Bạch. Tựa như lưu quang bình thường, cấp tốc vượt qua vô số khoảng cách, sau đó trực tiếp dáng lâm tại vạn thủ thiên ma trước mặt. Hắn lúc này chính là bởi vì Bạch Tử Nhạc một côn đó tạo thành lực phá hoại hai trấn kinh, bỗng nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng hoảng sợ nói, "Không, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Chỉ cần tiền bối nguyện ý tha cho ta một lần, ta nguyện ý thần phục với tiền bối, cả đời vì tiền bối hiệu lực." Vạn thủ thiên ma quá sợ hãi, phi thường rõ ràng, lấy mình thực lực căn bản ngăn không được đối phương tiện tay một kích. Một khi nghịch kháng, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí tiểu liền cách xa ngoài vạn dặm phân thân đều đem bị vây sắt vẫn lạc. Là lấy hắn không chút do dự, lại không dám có chút trần trở, trực tiếp dứt khoát sợ. Mà hắn lời vừa nói ra, lập tức liền làm cho cái khác tất cả vượt ngoại thiên ma chấn kinh thất sắc, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vạn thủ thiên ma, nhưng là đương thế đỉnh cao nhất, chính là ma giới bên trong, trừ trí Tôn thiên ma bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Bây giờ duy nhất ma chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng chính là như vậy cường đại mà kinh khủng tồn tại, lại đầu hàng Trực tiếp khuất phục tại cái này ở vào ma giới có huyết hải thâm cựu đại địch bên trong. Ồ! Oh. Bạch tử nhạc ngay vậy, có chút dừng lại, lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Một vị phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ thủ hạ, cũng thực là để hắn có chút hứng thú. Hừ, phế vật! Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như lôi đình bình thường gầm thét thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Ngay sau đó, hư không nưng lại, có chút ba động, sau đó cũng chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô cấp tốc nổi lên. Hắn vừa mới xuất hiện. Trung quanh vô số vực ngoại thiên ma liền cảm giác được, kế nguyên bản bao phủ tại mình xung quanh đại đạo huy áp chi lực có chút tản ra, lại để bọn hắn đều cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm. Là trí tôn thiên ma, trí tôn thiên ma tới. Nghe nói lúc trước một trạm thời điểm, trí tôn thiên ma chính là vừa vận phá cảnh, thực lực cũng không vững chắc, chỉ có thể coi là nửa bước hợp đạo cảnh. Bây giờ trải qua lắng động hấp thu, trí tôn thiên ma đã triệt để vững chắc cảnh giới, chính thức tiến dai hơi hợp đạo cảnh cấp độ, thực lực xưa đâu bằng nay. Lần này cái này ngoại ma cố nhiên thực lực đại tiến, nhưng tin tưởng trí tôn thiên ma cũng tất nhiên có thể chống lại, đem hắn chém giết. Chúng ta cuối cùng được cứu rồi. Một đám vực ngoại thiên ma lòng có thê thê, lúc đầu vô cùng tuyệt vọng. Nhưng lúc này gặp đến trí tôn thiên ma, liền tựa như thấy được cứu tinh dáng lâm, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Liên trước đó hoán giận đối phương giả truyền bạch tử nhạc bị bọn hắn chém giết sự tình, cũng bị bọn hắn ném sau. Thường ta ma giới tài nguyên, thu ta ma giới tôn sủng lại bởi vì sợ chết mà phản bội ma giới, nên giết. Chí tôn thiên ma thân hình hiện lộ, kia lôi đỉnh bình thường gầm thét nhưng không có mảy may dừng lại, vừa dứt lời, một đạo màu đen đao mang liền đã bay ra. Phục Như Kinh Hồng lóe lên, cấp tốc rơi vào vạn thủ thiên ma trên cổ, hơi hơi chuyển một cái, trực tiếp liền đem đầu của hắn lấy xuống. Mà lại, một đao kia tựa như đồng dạng có vận mệnh quy tắc chi lực, dọc theo trong cõi u minh quy tích, cấp tốc rơi vào ngoài vạn dặm vạn thủ thiên ma trên phân thân thân. Không. Vạn thủ thiên ma phân thân chỉ tới kịp phát ra giống to một tiếng, ánh mắt lập tức mở đi xuống tới. kia đầu, cung theo đó vô thanh vô tức ở giữa rơi xuống xuống tới. Ừm. Một thanh này ma đao. Bạch tử nhạc lông mày nữ lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Đao này, chính là cực phẩm ma bảo trả ma đao. Là ta ma giới truyền thừa chí bảo, mỗi một lần xuất hiện, liền tất nhiên kiến công, nhất định chém yêu ma. Lần này, chính là vì giết ngươi cái này ngoại ma mà tới. Trí Tôn Thiên Ma cầm trong tay ma đao, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng kỳ thật cũng ngưng trọng vô cùng. Bạch Tử Nhạc thực lực, cũng xác thực đáng giá hắn coi trọng như vậy. Mấy lần cảnh giới so với hắn muốn thấp hơn rất nhiều, nhưng hắn lại sớm liền đem đối phương coi là mình bình sinh gặp cường đại nhất địch, căn bản không dám có chút buông lòng. Coi như hắn bây giờ cảnh giới lần nữa cất cao, thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng hắn nhưng không có coi nhẹ, Bạch Tử Nhạc đồng dạng đã đột phá sự thật. Đối phương thực lực, tất nhiên so trước đó, càng mạnh rất nhiều. Cực phẩm ma bảo chiến đao chảm ma đao Cái này chảm, hẳn là như Các ngươi dạng này vượt ngoại thiên ma Bạch tử nhạc cười ha ha một tiếng Trong lòng kỳ thật cũng ngưng trọng mấy phần Xính dạng này miệng lưới lợi hại Có ý nghĩa gì Chết đi Trí tôn thiên ma gầm thét Trường đao dơ lên, nháy mắt chiến đao bay ra Cùng lúc đó, hư không bên trong Vô thanh vô tức ở giữa Đại đạo ý chí hiển hiện Nháy mắt chính là vô số thần phạt hạ xuống Rơi vào bạch tử nh vận rùi quân thân. Thế gian đều là địch Thiên địa phong tỏa. Vô số thần phạt dáng lâm phía dưới, làm cho bạch tử nhạc một thân thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy tám thành. Ai sống ai chết, còn không nhất định đâu. Bạch tử nhạc cười lạnh, lại úy có trước một bước đem côn ngô kim tháp cùng chân long huyền giáp thuật tế ra, sau đó mới đem hết toàn lực, đánh ra một côn. Một côn này, chính là kinh thiên một côn. Vành long long. hư không vỡ nát, đại địa chìm nghiệm Kêu một cỗ tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên người thần phạt chí lực, theo côn ảnh bên trong lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, cấp tốc vỡ nát. Sau đó, Bạch Tử Nhạc côn ảnh dư lực không giảm, cấp tốc đánh phía trí tôn thiên ma chỗ chém ra đao mang. Sú đổ. Thiên địa hoành minh, đại đạo hy âm, hai đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau phía dưới, mọi chuyện đều tốt giống như hóa thành hư vô. Thiên địa đỏ mang mang một mảnh, lộ ra kia vô tận tinh không loạn lưu. Tựa như trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ là trong nháy mắt. Thiên địa khôi phục thanh minh, bạch tử nhạc cùng trí tôn thiên ma thân ảnh đồng thời hiện lộ. Song phương trong mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế lực ngang nhau. Dưới một kích này, song phương đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Quả nhiên, chỉ là ngắn ngủi hơn tháng không đến, cái này trí tôn thiên ma tại cả thế gian đắp lên phụ trợ phía dưới, thực lực đại tiến. Tăng thêm cái này cực phẩm ma bảo chiến đao chảm ma đao, một thân thực lực đã tăng lên tới cực hạn, luận công kích chi huy, đã có thể cùng ta chống lại Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, hắn chưa từng có xem thường một cái thế giới lực lượng. Cả thế gian chi lực phía dưới, cũng xác thực có thể đắp lên ra một vị thực lực kinh thiên đỉnh cấp cường giả. Trí Tôn Thiên Ma bản thân thực lực liền cực mạnh, tại đại đạo ý chí phụ trợ cùng vô số tài nguyên ma bảo phụ trợ hạ, tự nhiên thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so trước đó đâu chỉ tăng lên một lần. Mà tại Bạch Tử Nhạc cảm khái đồng thời, một bên khác trí Tôn Thiên Ma thì càng là sợ hãi thán phục tuyệt vọng. Hắn phi thường rõ ràng Bạch Tử cường đại, đã sớm xem đối phương vì bình sinh ít thấy đại địch, vô cùng coi trọng. Là lấy lần này xuất thủ, đừng nhìn chỉ là một đao, lại là hắn đủ khả năng phát huy ra một kích mạnh nhất. Lấy cực phẩm ma bảo chiến đao Trảm Ma đao đến thi triển tuyệt chiêu của hắn thủ đoạn kinh hồn Đồng diệt, lại phụ trợ đại đạo ý chí xuất thủ, tự tin mình một kích này, coi như thật có một cái khác hợp đạo cảnh cấp độ cường giả xuất hiện, lại ma giới bên trong hắn cũng có thể một đao đem đối phương chém giết. Thế nhưng là, chính là như vậy thân đem hết toàn lực, khủng bố tuyệt luân một đao lại chỉ là tại đối phương thế lực ngang nhau. Dạng này quái vật, đến cùng là thế nào trưởng thành? Cái này thế giới, vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy quái vật? Trí tôn thiên ma trong lòng tiêu rên, lại chỉ có thể lần nữa để khí, chẳng ma đao xuất thủ lần nữa. Hoành long long, ống ánh đo mang, nhìn chăm chú đến cực hạ, một trận chiến mà ra. Xem ra, muốn đem cái này trí tôn thiên ma chém giết, chỉ lấy thông thường thủ đoạn, là khó mà phát huy ra tác dụng Bạch tử nhạc thở dài. Trên thân vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện vô số cực phẩm linh thạch. Tâm hắn niệm khẽ động, cực phẩm linh thạch nghiền nát thành tàn bã, hải lượng thiên địa linh khí liền tùy theo tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành động lực của hắn nguồn suối. Sau đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kinh thiên côn pháp thức thứ 7. Kinh thiên côn pháp, kỳ thật chỉ có lục thức. Theo thứ tự là thức thứ nhất kinh thiên 72 côn, thức thứ hai kinh thiên 36 côn, thức thứ ba kinh thiên 18 côn thức thứ tư kinh thiên 9 cuốn. Thức thứ 5 Kinh Thiên Ba Côn, thứ 6 thức Kinh Thiên Một Côn, mà lúc này Bạch Tử Nhạc hô lên, lại là Kinh Thiên Côn Pháp thức thứ 7. Chương 904: Thế giới thăng cấp, đại kết cục. Theo Bạch Tử Nhạc cảnh giới tăng lên, đạt đến phân thần cảnh cấp độ, tăng thêm bản thân hắn liền đối với Kinh Thiên Côn Pháp bên trong lĩnh ngộ đạt đến cực hạ, đem Kinh Thiên Côn Pháp từ thức thứ nhất đến thứ 6 thức toàn bộ tu luyện đến viên mãn cấp độ, minh bạch trong đó bất luận cái gì huyền liền diệu. Có thể nói, đương thời bên trong trừ lúc trước sáng chế kinh thiên côn pháp vị cường giả kia bên ngoài, luận đối với kinh thiên côn pháp lý giải cùng vận dụng, không có bất luận kẻ nào có thể so với được hắn. Lại tăng thêm bạch tử nhạc tại đột phá đến phân thần cảnh thời điểm, chính là tư duy nhất là sinh động, linh cảm kịch liệt nhất thời khắc, lại tại tinh giới tưởng thụy giáng lâm, không ngừng ra thân tình huống dưới, trong bất chi bất giác, hắn tư duy xúc động phía dưới, rốt cuộc đối với kinh thiên côn pháp, có tiến một bước lĩnh ngộ. Vào thời khắc ấy, hắn đúng là cực cảnh thăng hoa. Tiến thêm một bước thôi diễn ra kinh thiên một côn về sau đến tiếp sau thi triển chi pháp. Kinh thiên thức thứ 7 Cái này kinh thiên côn pháp thức thứ 7, kỳ thật vẫn luôn giấu ở cái này kinh thiên côn pháp bên trong, chỉ là một mực chưa từng bị người phát hiện, cũng chưa từng có người có thể ngộ ra, càng đem thi triển mà ra mà thôi. Bạch tử nhạc lúc trước đột nhiên ngộ ra cái này thức thứ 7 thời điểm, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, càng có một loại sáng nghe đạo tịch nhưng chết vậy cảm giác, sát thực cực kỳ rung động cũng vì lúc trước kia sáng chế kinh thiên côn pháp tiền bối cảnh giới cao thâm mà sợ hai tháng phục, nhưng lại càng hiểu, đối phương vì sao không có tại kinh thiên côn pháp khúc dạo đầu bên trong, chỉ rõ cái này côn pháp tổng cộng có 7 thức. Thực sự là, cái này thức thứ 7, đối người tu luyện yêu cầu quá cao. Nhất định phải đem kinh thiên côn pháp bên trong thức thứ nhất đến thứ 6 thức, toàn bộ tu luyện tới cực hạn viên mãn cấp độ, lúc này mới có khả năng đem lộ ra. Có lẽ, Lưu liền lúc trước sáng chế kinh thiên côn pháp vị tiền bối kia, cũng chưa từng nghĩ tới Sẽ có người nào có thể coi là thật đem kinh thiên côn pháp lục thức côn pháp toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Là lấy cái này thức thứ bảy bí mật, cũng vẫn giấu kín trong đó, chưa từng bị người phát hiện. Có lẽ, ta chính là chứ lúc trước vị tiền bối kia bên ngoài, một cái duy nhất ngộ ra cái này kinh thiên côn pháp thức thứ bảy, cũng đem thi triển mà ra tu sĩ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, trong tay trường côn, tại thời khắc này đều rất giống trở nên nặng nghề. Sau đó, hắn trong tay trường côn hất lên. Trong chốc lát thi triển ra kinh thiên côn pháp bên trong thức thứ nhất, kinh thiên 72 côn. Từng đạo côn ảnh, như kinh hồng bình thường xông ra, càng dường như hơn một cái kinh thiên lưới lớn, đem toàn bộ thiên địa che đậy. Bất quá, tại đem kinh thiên 72 côn thi triển mà ra về sau, bạch tử nhạc nhưng không có mảy may dừng lại, trường côn thuận thế biến đổi, hóa thành kinh thiên 36 côn. 36 đạo côn ảnh, liền tựa như 36 cái kinh thiên trụ lớn, hoành ép phía dưới, vô tận hư không đều tùy theo vỡ vụt. Tĩnh mịch thiên địa, đều rất giống lộ ra hốn độn chi sắc, lại hiển lộ ra mấy phần thiên địa sơ khai khí tượng. Sau đó là kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Bạch Tử Nhạc một thức thức côn pháp thi triển mà ra, tốc độ cực nhanh, lại càng lúc càng nhanh. Khi côn pháp thi triển đến thứ 6 thức về sau, cái này tất cả côn ảnh, đúng là đột ngột biến mất, lập tức hóa thành một cái trời tròn đất vuông, thật giống như bị áp xúc đến cực hạn không gian vũ trụ. Oanh long long. Sau đó, vũ trụ này không gian trực tiếp bị bạch tử nhạc quanh ra. Cái này một chiêu trụ không gian, chính là bạch tử nhạc lĩnh ngộ ra, Kinh Thiên Côn Pháp thức thứ 7. Một côn này, kỳ thật đã vượt ra khỏi Kinh Thiên hạn chế, là lấy bị bạch tử nhạc mệnh danh là Côn Sinh Thế Giới. Mà cái này thời điểm, trí Tôn Thiên Ma công kích kỳ thật đã tới gần tại bạch tử nhạc trước mặt. Nhưng khi bạch tử nhạc đem cái này Côn Sinh Thế Giới hoành ra sát na, không chỉ có ngay lập tức liền đem đại đạo một mực rất nhiều thần phạt đánh nát, càng là phát sau mà đến trước bình thường cấp tốc đụng phải kêu ma bảo chiến đao. Đụng. Tựa như Tồi Khô Lạp Hủ bình thường, liền trực tiếp đem kia trảm ma đao bay loạn, càng dư lực không gặp, nháy mắt đánh vào Chí Tôn Thiên Ma trên thân. Không tốt. Chí Tôn Thiên Ma đối mặt Bạch Tử Nhạc, vốn là ngưng trọng vô cùng, nhấc lên 12 phần tinh thần. Tại phát giác được Bạch Tử Nhạc thi triển côn pháp tinh diệu trình độ tương đối yếu kém thời điểm, bản còn có mấy phần bâng lãng. Nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra đối phương một côn này khác biệt, một côn này Đúng là so trước đó đối phương chỗ thi triển cái kia bi lực tuyệt luân một côn, còn muốn tinh diệu, còn kinh khủng hơn. Hắn vội vàng phản ứng lại, thi triển ra tất cả vô liếng, càng đem vài kiện phòng ngự ma bảo cùng nhau tế ra. Nhưng khi một côn này bên trong vũ trụ chân chính dáng lâm thời điểm, kia áp lực kinh khủng từ tứ phía bắt phương đẻ ép tới, lại không có chút nào đụng chạm lấy hắn tế ra phòng ngự ma bảo, trực tiếp dáng lâm tại hắn trên thân. Hắn lập tức tuyệt vọng. Hiểu được. Đây là bởi vì đối phương một kích này ẩn chứa đạo tắc huyền diệu quá mạnh, cũng quá tinh dây, càng vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết, chính là từ hư không, thậm chí là tầng không gian mặt, trực tiếp ráng lâm tại hắn trên thân. Hắn không cách nào tránh nẽ, càng không thể nào thoát khỏi, toàn trên thân hạ tựa như bại lộ tại trong hư không bình thường, trực diện một kích này. Đây là giảm chiều không gian đá kích, là một loại cao vĩ độ đối thấp vĩ độ công kích. Xuy, con sinh vũ trụ như lưu quang bình thường vào tới, trực tiếp hướng về hắn nghiền ép mà qua Không. Trí tôn thiên ma vạn phần hoàng sợ, lại chỉ có thể chơ mắt nhìn cái này một công kích đến, rơi vào mình trên thân. Bảnh. Nháy mắt hắn liền hóa thành cho bụi, toàn thân huyết nục linh hồn, phân thần, bất luận cái gì huyết nụ hạt, linh hồn bụi bạm, đều triệt để trôn bụi, không còn tồn tại. Chết rồi. Trí tôn thiên ma vẫn lạc. Tất cả chú ý cuộc chiến đấu này vượt ngoại thiên ma đều mộng. Bọn chúng phi thường rõ ràng một trận chiến này đối với tinh giới cùng ma giới, đối với bọn chúng đến nói. Ý vị như thế nào? Đây là quyết định bọn chúng vận mệnh, sinh tử của bọn nó một trận chiến. Trước đó trí tôn thiên ma một kích cùng bạch tử nhạc thế lực ngang nhau, trên thực tế đã để bọn chúng trong lòng hiện ra cực lớn hy vọng, dù sao tại ma giới bên trong, ưu thế của bọn nó quá lớn. Chỉ cần có người có thể ngăn trở bạch tử nhạc công kích, như vậy bọn chúng liền tuyệt đối có thể đem đối phương lưu lại, chém giết. Thế nhưng là, đối phương nhanh như vậy triển lộ ra mạnh hơn thủ đoạn, càng nhất cử đem trí tôn thiên ma hoành sát. Lại làm cho bọn chúng trong lòng phát lệnh. Xong. Chết đề xong. Ma giới xong. Bọn chúng, cũng xong rồi. Yêu liền ma giới bên trong mạnh nhất trí tôn thiên ma cũng khó khăn địch đối phương một kích. Cái này thế giới lại có ai có thể ngăn trở đối phương. Đối với một côn này hiệu quả, bạch tử nhạc không ngạc nhiên chút nào. Cái này kinh thiên côn pháp thức thứ bảy, thế nhưng là đang kinh thiên thứ sáu thức kinh thiên một côn phía trên thôi diễn mà ra côn pháp, là toàn bộ kinh thiên côn pháp bên trong, vi lực mạnh nhất một kích. Lại căn bản không có nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn phân chia. Chỉ cần hắn đem trước 6 thức tu luyện tới viên mãn, tự nhiên cái này thức thứ bảy liền chính là viên mãn chi cảnh, nhưng bị hắn phát huy ra huy lực mạnh nhất. Huy lực so với kinh thiên một côn mạnh đâu chỉ một lần. Có thể nhất cử đem trí tôn thiên ma hoanh sát, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Tiếp xuống, chính là ngươi. Bất quá bạch tử nhạc cũng không có bởi vì trí tôn thiên ma vẫn lạc mà dừng tay, hắn ngẩn đầu nhìn trời, nhìn phía vô tận hư không Tại cái này vượt ngoại thiên ma giới bên trong, muốn nói để bạch tử nhạc cảm nhận được lớn nhất uy hiếp, kỳ thật cũng không phải là trí tôn thiên ma, mà là kia ở khắp mọi nơi, lại không chỗ không gặp đại đạo ý chí. Kia từng đạo thần phạt chi lực, bởi vì xác thực ở vào phương này thế giới bên trong, là lấy căn bản không thể nào tránh nẽ, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu không phải hắn thực lực kinh thiên, át chủ bài vô số, sớm đã bị đối phương kia vô tận thần phạt chi lực cho lừa giết. Mà lại, tinh dối kiếp nạn, nói là trí tôn thiên Ma tại thôi động Kỳ thật cuối cùng, chính là cái này đã thức tỉnh bản ngã ý thức đại đạo ý chí tại thôi động Là lấy, bạch tử nhạc lần này tiến vào vực ngoại thiên ma giới, kỳ thật hàng đầu, cũng là nhất là căn bản mục đích, chính là đem phương này thế giới đại đạo ý chí. Lúc này, duy nhất trở ngại, trí tôn thiên ma đã bị hắn chém giết, hắn cũng là thời điểm, đối cái này đại đạo ý chí xuất thủ. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi ta liền không tìm được ngươi sao. Đại đạo ý chí đâu đâu cũng có, lại không chỗ không tại, bình thường mà nói. Muốn tổn thương đến ngươi, sắc thực rất khó. Bất quá, ta nhưng xưa nay không phải một người. Bạch tử nhạc nói nhỏ một tiếng, lập tức trường côn lần nữa hất lên. Vânh Long Long Từng đạo côn ảnh cấp tốc hóa thành lưu quang, đánh phía kia không gian thông đạo chỗ phương hướng. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Từng đạo côn ảnh, cấp tốc diện hóa, hóa thành kinh thiên côn pháp bên trong thức thứ 7, côn sinh vũ trụ. Vânh! Vânh! Vânh! Hư không vỡ vụt, bầu trời đều rất giống bị đánh nát, một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, lập tức xuất hiện ở hư không bên trong. Xì xì xì. Cùng lúc đó, tại bạch tử nhạc đem công kích đánh phía không gian thông đạo Sát Na, không gian kia điểm kết nối một bên khác, thuộc về tinh giới đại đạo ý chí bỗng nhiên hiện hiện, bỗng nhiên nhoáng một cái ở giữa, hóa thành một đạo to lớn, dần hiện ra thất thải lưu quang vòng xoáy. Vòng xoáy này vừa mới xuất hiện, lập tức sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Trực tiếp liền bị bạch tử nhạc công kích phía dưới đánh thành bản chất hạt không gian, thế giới bản nguyên đều hấp thu. Nhất thời, tất cả vực ngoại thiên ma đều hoảng sợ phát hiện, tự thân chỗ ma giới khí tức tại suy yếu. Cho dù loại này suy yếu 10 phần nhỏ bé, nhưng cũng xác thực tồn tại. Trong hư không, dường như cũng bởi vậy phát ra khẽ tê chân trời bên trong vẩy xuống ra khắp huyết hồng quang. Một kích qua đi, bạch tử nhạc được không dừng lại. Lần nữa một côn vung ra. Hoành long long. Thiên địa chiến Minh Vô tận thế giới bản nguyên, cấp tốc tại bị tinh giới hấp thu. Giờ khắc này, vượt ngoại thiên ma giới đúng là tại hạ thấp. Chân trời huyết sắc càng thêm tươi đẹp. Ma đổi thành một bên, tinh giới bản nguyên chi khí phóng đại ở giữa, đúng là tại thang cấp. Thế giới đẳng cấp đều tùy theo tấn thăng. Vô số ở vào tinh giới bên trong tu sĩ, lập tức sinh ra cảm ứng, phát hiện nguyên bản vững chắc vô cùng cảnh giới ràng buộc, lại đều trở nên bung lòng. Kia bồi rối bọn chúng vô số năm tháng cảnh giới gông xiềng, cấp tốc bung lòng. Cứ cảnh cũng không tiếp tục là tinh giới tu sĩ ràng buộc. Như Triệu càng Khôn, Tôn bác Thông bực này vốn là ở vào cực cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lại làm đột phá tu sĩ, càng nháy mắt sinh ra minh ngộ, cảm giác được đột phá cơ hội gần ngay trước mắt. Nháy mắt lại bắt đầu đột phá, sau đó không trở ngại chút nào bình thường, liền được tấn thăng, đặt đến phân thần cảnh. Đây là một cái rung động cảnh tượng. Một phương thế giới tấn thăng, ẩn chứa quá nhiều tạo hóa, cuối cùng vô số cơ duyên. Cơ hội mỗi một cái ở vào tinh giới tu sĩ. Sinh linh đều chiếm được thiên địa được tạo. Ma Bạch Tử Nhạc mặc dù cũng không tại tinh giới bên trong, nhưng lấy được chỗ tốt lại là lớn nhất. Tinh giới thăng cấp phía dưới, đại đạo ý chí lực lượng tùy theo tăng gọn, trực tiếp xâm nhập vực ngoại thiên ma giới bên trong, bao phủ tại Bạch Tử Nhạc trên thân, không chỉ có cấp tốc có vô cùng tạo hóa lực lượng tràn vào Bạch Tử Nhạc thể nội, khôi phục hắn nguyên lực tiêu hao, càng diễn hóa xuất từng đạo đạo tắc huyền diệu, trực tiếp khắc tại Bạch Tử Nhạc náo hại bên trong. Cũng theo cái này đạo huyền diệu tràn vào, Bạch Tử Nhạc cảnh giới tâm linh cực hạn tăng vọt. Phân thần cảnh sơ kỳ, phân thần cảnh trung kỳ, phân thần cảnh hậu kỳ, phân thần cảnh định phong. Sau đó là hợp đạo cảnh. Giờ khác này, Bạch Tử Nhạc cảnh giới tâm linh đúng là bị cất cao đến cùng đại đạo ý chí cùng đẳng cấp. Mặc dù không có phân thần cảnh cấp độ công pháp, nhưng chỉ cần hắn nghĩ, nháy mắt liền có thể dùng cái này lúc cảnh giới tâm linh sang chế thích hợp bản thân phân thần cảnh công pháp. Mà chỉ cần có linh năng đáp lên, hắn cũng có thể cấp tốc tấn thăng. Hóa thành phân thần cảnh trung kỳ, phân thần cảnh hậu kỳ, phân thần cảnh Định phong, thậm chí là hợp đạo cảnh tu sĩ. Nguyên Lai, like, người giấu ở nơi này. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng liếc nhìn kia nguyên bản ở vào vô tận trong hư không, khó mà nắm lấy đại đạo ý chí. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm vung ra. Dọc theo trong cõi u minh quy tích, trong chốc lát đánh vào kia đại đạo ý chí phía trên. A! Một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Ngáy mắt chuyển khắp toàn bộ vực ngoại thiên ma giới mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh tâm linh chỗ sâu. Sau đó, phương này thế giới đại đạo ý chí, lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô. Thiên địa, tại thời khắc này, lập tức bắt đầu sinh ra đặc thù biến hóa, một cô mới, ngây thơ mà ngây thơ đại đạo ý chí, tùy theo ngưng tụ. Nhưng lại trong ngáy mắt, liền bị tinh giới đại đạo ý chí nhào bắt, thôn phệ. Nửa năm sau, theo đem toàn bộ vực ngoại thiên ma giới đại đạo bản nguyên triệt để thôn phệ Toàn bộ tinh giới lục địa làm lớn ra vô số lần. Vô số linh địa sinh ra, càng có vô số long mạch, tạo hóa chi địa, tùy theo hiện hiện. Thiên địa, tùy theo sinh ra vô số biến hóa. Cơ duyên khắp nơi trên đất, từng vị tu sĩ, tinh giới sinh linh thực lực cảnh giới tấn thăng tốc độ, cũng theo đó tăng nhiều. Tinh giới tu sĩ chỉnh thể thực lực, cũng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tăng lên không chỉ gấp đôi. Tiêu liền phân thần cảnh cấp độ tu sĩ, cũng cấp tốc đột phá 5 ngón tay số lượng, có được 7 cái nhiều. Đồng thời theo thời gian trôi qua, còn tại cấp tốc tăng lên. Phân thần cảnh tu sĩ kia nguyên bản chỉ có thể ở tại tinh giới trăm năm thời gian hạn chế, cũng theo tinh giới thế giới đẳng cấp tăng lên, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hợp đạo cảnh mới là phương thiên địa này thực lực cực hạn. Mà tại hoang cổ vực, Bắc minh tông bên trong, vô số tu sĩ tụ họp. Nếu là có quen biết các tông cường giả tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Tinh giới 7 vị phân thần cảnh cường giả, thình lình xuất hiện trừ cái đó ra, còn có vực ngoại đỉnh tiêm chân tiên cấp cường giả Thương Hải tiên nhân, các tông tông chủ cấp bậc cường giả. Nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ tinh giới bên trong tất cả thực lực mạnh nhất người. Bác Minh tiền bối, ngài thật muốn rời đi sao? Cuối cùng, vẫn là có bây giờ đã đột phá đến phân thần cảnh cấp độ Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông đi đầu mở miệng, hắn trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Những người khác, trên mặt cũng không khỏi lộ ra phức tạp, vẻ xuống kính. Cái này thế giới Có thể để cho bọn hắn tất cả mọi người kính để tôn kính người không nhiều, nhưng bác Minh Đạo Nhân Bạch Tử Nhạc cũng tuyệt đối được xương tụng một cái, càng là duy nhất một cái. Thực sự đối phương thực lực thủ đoạn, lấy sức một mình ngạnh kháng vực ngoại thiên ma giới, trợ giúp tinh giới thăng cấp thủ đoạn, quá làm bọn hắn rung động. Cũng làm cho bọn hắn tại đối mặt đối phương thời điểm, căn bản không sinh ra dị dạng chi tâm. Nhưng lúc này, đối phương lại thông cáo thiên hạ muốn rời đi tinh giới. Nhưng lại để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì Chuyện này đột một quá. Cho dù bọn chúng phi thường rõ ràng, lấy đối phương thực lực thủ đoạn, còn có tốc độ phát triển, rời đi tinh giới chính là sớm muộn sự tình. Nhưng chỉ là ngắn ngủi nửa năm liền rời đi, nhưng vẫn là để bọn hắn cảm giác mười phần ngoài ý mớn. Dù sao, tinh giới còn tại trưởng thành, càng có vô số cơ duyên đang sinh ra. Tất nhiên có thể trong thời gian thật ngắn, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hợp đạo cảnh cường giả. Tại bọn chúng xem ra, cái kia hợp đạo cảnh cường giả, tất nhiên sẽ là bạch tử nhạc. Nên rời đi thời điểm. Tinh rơi quá nhỏ, đối ta thực lực trưởng thành, đã không dậy được tác dụng quá lớn, mục tiêu của ta, thủy chung là tinh thần đại hải Bạch tử nhạc mỉm cười, nói. Nửa năm qua, hắn thực lực trưởng thành đồng dạng cực nhanh. Bây giờ đã đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Giao diện thuộc tính tại trong lúc đó tự nhiên thăng cấp, lần nữa đản sinh ra một cái nghịch thiên năng lực, thời gian tức đoạn. Nhưng là, tăng lên tới phân thần cảnh đỉnh phong hắn cũng đem trước phá diệt vượt ngoại thiên ma giới thu hoạch vô số hồn năng, đều tiêu hao. Bây giờ tinh giới Thái Bình đang muốn cho hắn thực lực làm ra đột phá, đã không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, hắn ánh mắt tự nhiên tùy theo đặt ở kia vô tận tinh không bên trong. Nơi đó, cường giả vô số, nguyên thần cảnh tu sĩ nhiều vô số kể, phân thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể xem như bình thường cường giả, hợp đạo cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh trở lên tồn tại, đồng dạng rất nhiều. Nơi đó mới là có thể cổ vũ hắn thực lực lần nữa nhanh chóng tăng lên địa phương. Tốt. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi cũng không cần lại khuyên. huống hồ, tinh giới cũng không phải chỉ có thể ra không thể tiến, nếu có duyên, ta tự nhiên có thể tùy thời trở về. Duy nhất để ta không yên tâm, chỉ có cái này Bắc Minh Tông. Ta biết, cái này thế giới không có trường thịnh không suy tông môn, cũng không có vạn cổ hàng tồn thế lực. Nhưng ta vẫn là hy vọng, các ngươi có thể che chở Bắc Minh Tông vạn năm lâu. Bạch tử nhạc khoát khoát tay. Sau đó mở miệng nói ra, hắn kỳ thật đối với Bắc Minh Tông, cũng không phải là để ý như vậy. Nhưng bác Minh Tông bên trong, hắn đã đem cha mẫu thân người, đều tiếp dẫn mà tới. Mặc kệ là vì Tông muôn người, vẫn là cha mẫu thân người, hắn đều muốn tận một phen trách nhiệm. Mà vạn năm thời gian, tin tưởng hắn chố quen thuộc người, cũng tận số hóa cổ, tự nhiên nhưng lại hết thể nhân quả. Yên tâm, thất không phụ tiền bối nhờ vả. Chỉ cần chúng ta tại, tự nhiên sẽ không làm Bắc Minh Tông suy bại. Một đám tu sĩ vội vàng bảo đảm nói. Nhưng, vừa đúng lúc này, từng đạo âm cũng lập tức nhớ tới. Đúng là tinh giới đại đạo ý chí, tại thời khắc này đều làm ra cam đoan. Rõ ràng, lúc trước bạch tử nhạc sở tác sở vi, đúng là làm cho đại đạo ý chí đều vô cùng cắm kích, lấy đại đạo chi ý, hạ xuống che trở thần dụ Như thế, đà tạ. Nghe vậy, bạch tử nhạc có chút vừa chắp tay, đánh cái đạo kỵ. Sau đó, hắn nhìn phía bên người phiền thanh vũ, triệu nguyệt nhi hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đi thôi. Hai nữ nhau nhau mở miệng. Tốt. Bạch tử nhạc gật đầu một cái, lập tức đưa tay vạch một cái, hư không lập tức phân hóa, hiển lộ ra một cái tinh không mênh ngông. Sau đó một cố đặc thù lực lượng tác dụng dưới, một nhóm ba người trực tiếp hóa thành lưu quang, cấp tốc xông về kia vũ trụ mênh ngông, biến mất không thấy gì nữa. Hết trọn bộ. Viết xong. Không biết kết cục như vậy, sẽ có hay không có người vừa ý nhưng ta thật tận lực Sách hậu kỳ, càng khó tả, dài đến một năm dưới liên tiếp đổi mới, ta cũng mười phần mỏi mệt Cho nên, hậu kỳ đổi mới liền lộ ra có chút kéo dài. Sau đó cũng có người phàn nàn kịch bản không bằng trước kỳ đặc sắc. Nhưng khói lửa vẫn là cái kia khói lửa, mỗi một chương đều là đem hết toàn lực đi viết, chưa từng dám lười biếng. Chỉ là khả năng một cái cố sự lâu, ta tư duy cũng một mực bị cố sự này hạn chế. Tốt ta, bản này cuối cùng kết thúc. Ta cũng nên hảo hảo bông lòng một chút. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sách mới tự nhiên sẽ viết. Khói lửa thế nhưng là nghề nghiệp tác giả, dựa vào cái này ăn cơm. Hẳn là sẽ không quá lâu. Nhưng xác thực cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta cũng phải hào hào bông lỏng, cùng tiểu đồng bọn khắp nơi dạo chơi. Thực hiện tại đã xuất phát, trước mắt mới vừa cùng một vị tác giả bằng hữu mặc cơ. chương này là ở quán viết xem đi ta ngay cả máy tính đều không mang. Chờ lên. Gặp lại. Sách mới tuyên bố thời điểm. Sẽ tại trường tiết mới thông báo. Cho nên hy vọng không cần trực tiếp xóa bỏ giá sách ra. Thời gian dài như vậy, đa tạ các ngươi thông cảm cùng ủng hộ. Bái tạ. Tạ yêu các ngươi.